Võ Anh Lạc nói ra, "Bao nhiêu tiền?" Vân Tùng nói ra, "Chính ngươi nhìn vào giá giá, xuất một cái ta giá tiền hài lòng." Võ Anh Lạc không kiên nhẫn nói ra, "5000 đồng bạc, ngươi yêu." "Vậy liền 5000 đồng bạc." Vân Tùng đem Phiên Tiên Viên kéo lên, tiếp sau Mãng Tử làm bộ phải ngã xuống, "Lão đại, ta ta ta, đầu ta choáng, ta vừa rồi cũng bị công kích, giống như chính là cái này lão nương môn người làm sự tình." Võ thị bên trong có người giận dữ, "Ngươi người giả bị đụng đúng không?" Vân Tùng khoát khoát tay nói ra, "Chúng ta là nhà đứng đắn." Nghe lời này một cái, Mãng Tử hanh hanh nhiên bò lên. Triệu Đặc lúc này đi tới nói ra, Đã các ngươi mâu thuẫn đã hóa giải, cái kia ta liền muốn nói chuyện tiếp xuống hành trình kế hoạch. Vân Tùng nói ra, các ngươi khẳng định biết rõ làm sao rời đi vòng mệnh biển, đúng không? Vậy các ngươi chỉ đường chúng ta lái thuyền, chúng ta rời đi vùng biển này, đây chính là chúng ta hành trình kế hoạch. Nghe lời này một cái, đằng sau người lên thuyền đều ăn kinh động liếc nhìn. Triệu Đạc vô ý thức vân đạo, ly khai cái này hải vực. Ngươi không phải muốn đi tìm Long cung sao? Vân Tùng vân đạo, ai nói ta muốn đi tìm Long cung? Triệu Đạc cười khổ nói, ta cựu thiếu gia, ngươi cho rằng ngươi nghề này chính là cơ mật sao? Chúng ta một mực vòng mệnh biển chờ ngươi, vì sao? bởi vì chúng ta biết rõ ngươi sẽ đến vong mệnh biển tìm Long cung. Từ Phúc Hòa Hán Quỷ truyền cũng đang chờ lấy ngươi, hiện tại đoán chừng còn tại dưới nước đây, cầu mong gì khác chính là cái gì? Không phải cũng là tìm ngươi dẫn hắn đi Long cung sao? Vân Tùng nghe xong bực, cái này Mên Ngông đại hải, hắn còn cho rằng hành tung của mình thần không biết quỹ không hay, không nghĩ tới một mực người ta dưới sự giám thị. Hắn hỏi, ngươi là làm sao biết ta muốn đi Long cung? Các ngươi cùng ta bao lâu? Triệu Đạc nói ra, ngươi cùng Từ Phúc bạn bạc, từ Phúc về sau liền bắt đầu vụng trộm đi theo ngươi, điều này nói rõ cái gì? Giải thích hắn đem như thế nào tiến vào Long cung thủy đạo nói cho ngươi, ngươi biết rõ làm sao đi Long cung. Chúng ta không cùng tùy ngươi, chúng ta đi theo là Thanh Long Liêu, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta nhiều nhà thị tộc tại Vong Mệnh Biển thâm canh mật thám nhiều năm, ngay cả một chiếc Thanh Long Liêu cũng không tìm tới a." Vân Tùng không cao hứng nói, "Các ngươi có thể tìm tới cái kia là bạn lánh của các ngươi, không liên quan gì đến ta, ta không muốn đi Long cung, chỉ muốn rời đi vùng biển này." "Đúng, đi nhanh lên đi, Vong Mệnh Biển rất nguy hiểm, thừa dịp vẫn không có tiến vào Bang Hòa Biển, chúng ta mau rời khỏi." Trát Phá Tiên Long vẫn còn sợ hãi nói ra. Chu Tiến Thành hỏi ngược lại, ai nói chúng ta vẫn không có tiến vào băng hỏa biển? Chúng ta đã tiến vào băng hỏa biển, hơn nữa hiện tại nguy hiểm đã giảm lâm. Vân Tùng khẽ giật mình, đây đã là băng hỏa biển. Chu Tiến Thành gật gật đầu, băng hỏa biển bên ngoài. Vân Tùng liễu lươi, Nương Hi thất tệ đại sơn là cái nửa đời, hắn biết cái gì hải đồ. Đạp Lãng truyền cấp tốc tiến lên, Vân Tùng để cho Vân Trung Hạc chủ trì phân phối khoang, sau đó đám người bắt đầu tiến hành nghỉ ngơi. Võ Anh lạc hay là tiến vào thu thập sạch sẽ nhược quang, cuối cùng đạt được kết muốn. Bởi vì nàng tiêu 1000 đồng bạc. Võ thị quả nhiên có tiền, mang theo trong người ngân phiếu thì có đánh. Bọn họ dùng tiền bảo trì lại sau cùng Tô Nghiêm, quật cường loay hoay trước đây hoàng tộc phái đoàn. Vân Tùng muốn đi khoang điều khiển, lúc này Vân Hải giẫm lên nhẹ nhàng bước chân tới tìm hắn, đi đầu thuyền nằm chăng. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Đầy sao tầm đó, mặt chăng thân ảnh rất hoàng hốt. Dạng này hắn hoài nghi nhìn về phía Vân Hải, Vân Hải khẽ cười nói, vậy liền đi thưởng tinh. Vân Tùng biết rõ nàng có chuyện cùng bạn thân trao đổi, thuận dịp chắp tay sau lưng đi đến đầu thuyền. Vân Hải tựa tại đầu thuyền trên hàng rào, gió biển thổi nổi lên nàng tóc đen phiêu đãng, lộ ra vui vẻ dung nhan. Nàng một tay nắm chặt tóc dài, một tay chậm rãi sắp xếp, hai con ngươi một mực đối Vân Tùng, biểu hiện trên mặt có chút hoang hốt. Vân Tùng nói ra, ngươi một mực đuổi theo ta, là bởi vì một cái kia Vân Tùng môn nhân, đúng không? Vân Hải không có trả lời, mà là hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía tinh không, nói, nguyên ta như sao con như nguyệt, hàng đêm lưu quang lẫn nhau trong sáng. Vân Tùng mặc dù không có nghe qua câu thơ này, nhưng từ mặt chữ ý nghĩa cũng có thể lý giải ý nghĩa của nó. Hắn hiểu được Vân Hải hay là đối thân phận của mình chưa từ bỏ ý định, chợt giật giận giữa nói, ta phát hiện ta không có lựa ngươi, ta đúng là Vân Tùng, nhưng không phải ngươi muốn tìm cái kia Vân Tùng. Vân Hải cúi đầu xuống, thinh quang phía dưới, nàng lộ ra cái cổ đường cong rất đẹp, nhưng nàng cả người lại có chút thất thần, đến mức cô đơn chiếc bóng, gió thổi phía dưới có loại cô tịch cảm giác. Vân Tùng cảm thấy có chút không đành lòng, nói ra, "Xin lỗi, để cho ngươi thất vọng rồi." Vân Hải lắc đầu, nói, "Vậy ngươi khẳng định không biết ta vì cái gì muốn theo đuổi lấy ngươi rồi?" Vân Tùng nói ra, "Là bởi vì một cái khắc Vân Tùng a, ta không phải đã nói rồi sao?" "Thế nhưng là ngươi nói sai." Vân Hải khẽ môi mím lên cười cười, "Ta chính là đang đùa ngươi." Vân Tùng kinh hãi, "Ba ý tứ gì? Chúng ta không biết a." Hắn lời nói này không có vấn đề. Cũng là Vân Thải sau khi nghe thấy lại lộ ra vẻ mặt tu oan. Cô nương vô vẻ chơi đùa lấy tóc dài nhìn về phía hắn, mí mắt ầng đỏ, rưng rưng nước mắt, "Ta với ngươi chỉ phúc vi hôn sự tình, ngươi không nhận sao? Chẳng lẽ ngươi muốn từ hôn? Chỉ phúc vi hôn? Từ hôn?" Vân Tùng vỗ tay một cái nói ra, "Ngươi cũng đừng nói bậy, ngươi có lẽ là cùng một cái khác Vân Tùng có hôn ước, nhưng ta thật không phải là hắn." Vân Hải chậm rãi nói, "Ta cùng với Vân Tùng có hôn ước, ai là Vân Tùng, người đó liền cùng ta có hôn ước." Lời này để cho Vân Tùng trong lúc nhất thời không tiếp tiếp. Hắn hổ nghi nhìn về phía Vân Thải cái bụng vãi bằng phẳng, Song Phương quen biết có mấy tháng, cái này hẳn không phải là mang oa sau đó muốn tìm hắn thiết bản. Cái kia Vân Thải làm gì một mực đuổi theo bản thân không thả? Bởi vì Vân Tùng sau lưng quyền thế, hắn nhắc nhở Vân Thải nói ra, ta về sau cơ hội sẽ không lại cùng doanh thị giao thiệp, cho nên doanh thị là doanh thị, ta là ta, ta. Chuyện này cùng doanh thị lại có quan hệ gì? Vân Thải mở miệng vấn đạo. Vân Tùng chép chép hàm răng, nói ra, được rồi, ta đừng đả khách mê. Ngươi tự nhiên biết rõ ta không phải ngươi muốn tìm cái kia Vân Tùng, vậy ngươi còn dây dưa ta làm cái gì? Ngươi có cái gì mưu đồ? Vân Thải nói ra Ta có thể có cái gì mưu đồ." Nàng có chút tức giận lên, nhưng y nguyên khuôn mặt như vẽ, "Ta với ngươi chỉ phúc vi hôn, hiện tại chúng ta lớn tuổi, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ta là tới tìm ngươi kết hôn. Nếu như ngươi không nên nói ta có cái gì mưu đồ, vậy ta chính là mưu đồ ngươi người này thôi." Lời này đem Vân Tùng nói đáy lòng nóng bỏng. Đời này trừ hắn suất trực tiếp thời điểm cho lão nạo đó nữ chủ bá khen thưởng qua một cái hỏa tiễn sau đó đã nghe qua loại lời này bên ngoài, bây giờ là hắn nghe lần thứ hai đến. Mà lần này hắn nhưng không có suất hỏa tiễn. Nhưng chính là bởi vì không có suất hỏa tiễn cho nên hắn trong lòng mới không chắc Vân Hải cái cô nương này không đơn giản, nàng muốn nhan trị có 9 phần, muốn dáng người có trước sau lồi lõm, cho nên vì sao lại truy bản thân dạng này một cái cậu thả anh em? Bởi vì chính mình không dựa chân. Hắn cương nghĩ tới đây, một trận gió thổi tới, có nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thôi truyền đến hắn trong lỗ mũi. Trên biển có mùi tanh rất bình thường, mới đầu trong gió tài liệu thi mùi thối rất nhạt, cho nên Vân Tùng không để ý, đằng sau theo thuyền hành, mùi vị này càng ngày càng nặng. Sau đó liền có người thầm nói, chuyện gì xảy ra? Như thế nào có cỗ tử tử thi mùi vị? Nghe lời này một cái Vân Trung học tinh thần đại chấn, hắn từ trên ghế xoay người mà lên, kêu lên: tập hợp. Điểm danh. Vân Tùng không để ý tới cùng Vân Hải giải thích nữa, tranh thủ thời gian muốn đi chủ trì đại cuộc. Lúc này Vân Hải lại gọi lại hắn, nói ra, ngươi có nghi tới hay không, hai chúng ta vì sao cũng họ Vân? Vân Tùng tùy ý nói ra, Vân Hải là tên thật của ngươi sao? Vân Hải đang muốn nói chuyện, Toản Sơn giáp cắt ngang thanh âm của nàng nói ra, không được cái này mùi thối không phải tới từ ta trên thuyền, là đến từ phía trước, là trên biển chuyển tới. Phiên Tiên Viên lênh lẹ bò lên trên cột buồm giơ ống giòm lên ngó nhìn phương xa mặt biển. Trên biển sóng lớn mãnh liệt, mặt biển đang mãnh liệt lay động. Nhưng loại này lay động không tầm thường. Giống như nước biển ngưng kết một trạng, mặt biển là liên miên loại kia lay động, không phải thể lòng mà là gần như trạng thái cố định. Phiên Tiên Viên nhìn mấy giây, đột nhiên kêu lên, tất cả đều là cá chết. Thật là nhiều cá chết. Thật là lớn cá chết. Bọn họ tiếng rêu dao đánh thức cương đi nghỉ ngơi những người khác, bao gồm Võ thị, Triệu thị, yếu phản chu môn đảng bên trong người đều đi ra. Nghe thấy trên mặt biển xuất hiện rất nhiều cá chết, Triệu Đặc Lớn tiếng nói, cũng ổn định, không cần phải sợ không nên hoảng hốt, là từ Triều, Hàn Băng từ Triều đến. Ba ý tứ gì? Mãng Tử hét lên. Chu Tiến Thành trầm giọng giải thích nói, Băng Hỏa Biển là một mảnh băng hỏa lượng trọng tiến biển, nó phi thường cổ quái, có thể kết băng cũng có thể thiêu đốt lấy lửa. Nhưng là hàn băng cùng liệt hỏa hai loại tình huống bao nhiêu gặp, tại cái nào đó thời gian bên trong, khả năng có tam hai ngày nước biển bên trong xuất hiện rất nhiều khối băng. Đợi đến khối băng ngưng kết tới trình độ nhất định hoặc là số lượng nhiều tới trình độ nhất định, bọn chúng liền sẽ biến mất, thay vào đó là hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa diễm thiêu đốt thời gian so với ngắn một chút, chỉ có thể kéo dài lục đến tám giờ. Về sau hỏa diễm dập tắt, Băng Hỏa Biển tiến vào cái tiếp theo băng hỏa kỳ luân hồi. Mà ở hàn băng chiều xuất hiện thời điểm, Trong biển ngư gặp hàng loạt chết, đến lúc đó thủy triều quần quần tất cả đều là cá chết, cho nên cứ gọi là tử triều, hàn băng tử triều. Hiện tại chúng ta vận khí thật không tốt, đúng phải hàn băng tử triều. Mang Tử sau khi nghe xong lời người, người, tranh thủ thời gian hướng thuyền về sau chạy. Thế nào? Có người bắt hắn lại vấn đạo. Mang Tử kêu lên, nhìn xem ta ngư à, nơi này ngư đều đã chết, nếu như chúng ta trong lưới ngư cũng đã chết, đằng sóc nhưng là được bới bụng, trời lạnh như vậy sẽ chết đói người. Hắn ghé vào đuôi thuyền nhìn xuống. Trên mặt biển có ngư đang giãy rùa. Đó là bọn họ trong lưới ngư. Những cá này tình huống cũng ổn, nhưng không hề chết hết. Máng tử rất là mừng rỡ, tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ tới kéo lưới. Càng nhiều người đứng ở mạn thuyền vịn hàng rào nhìn ra phía ngoài, trên mặt biển bồng bềnh tất cả đều là cá chết. Vô số cá chết. Những cái này cá chết có lớn có nhỏ, vẫn từng thấy được một đầu lớn nhất vậy mà cùng bọn hắn thuyền bồm cổ không sai biệt lắm, cái kia phải là một đầu cá voi. Thế nhưng là nó cũng không phải là cá voi, nó mở ra miệng lõm mà ra từng cây xo so trường màu còn dài hơn mà lại to to hàm răng. Vô số cá chết chất đống, phiêu dãng. Bọn họ nhìn thấy ba động mặt biển chính là những cái này cá chết. Có người vô ý thức nói ra, "Đây không phải băng hải biển, đây là một mảnh tử hải." Võ Anh Lạc cẩn thận nói ra, "Không phải tử hải, sát giá quân phía dưới có độ vận sống sót, nó đang nhìn chộm chúng ta." Chương 250, Liêu Minh ngồi cô tử. Chương 249, Liêu Minh ngồi cô tử. Võ Anh Lạc một câu, "Toàn thuyền thần chương." Trát Phá Thiên vội vàng hỏi, "Có phải hay không hải hỏa thượng?" Bọn họ trước đó gặp qua hải hỏa thượng phá hủy đàn gia quân phi điều truyền, quả thực lạnh như bẻ cánh khô, thật là đáng sợ. Võ Anh Lạc không đáp lại hắn, nàng không biết làm như thế hạ giá sự tình. Vân Tùng lại là đột nhiên giận, hắn đem súng lục hướng trên thành thuyền một xử. Có một việc quên hỏi các ngươi, các ngươi cùng Lĩnh Nam thủy phệ quan hệ thế nào? Võ Anh Lạc liếc mắt nhìn hắn lại xoay quay đầu đi, tiếp tục nhìn chăm chú dưới nước. Nhưng nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Trên mặt biển đã tất cả đều là cá chết, dẫm đạp chằng chịt cá chết. Triệu Đạc tính tình tốt nói ra, chúng ta cùng Lĩnh Nam thủy phệ không có bất cứ quan hệ nào, Tư Mã gia ngược lại là cùng bọn hắn có chút quan hệ, kỳ thật ngươi muốn vấn chính là đại xà giúp phải không? Vân Tùng gật đầu. Triệu Đạc thuận dịp tiếp tục nói, đại xà giúp phía sau có mấy cái kim chủ, Tư Mã gia là một cái trong số đó, cho nên trước đó các ngươi truy sát đại xà giúp đầu cần mã. Cái kia đầu cản mã liền tới vòng mệnh biển đến nhờ cậy Tư Mã gia, lên rồi bọn họ lặn xuống nước thuyền. Vân Tùng không tin hắn. Loại này tránh nặng tìm nhẹ xuân thu bút pháp chỉ có đồ đần mới tin, hắn tin tưởng toàn bộ Di hoàng tộc cũng cùng Lĩnh Nam thủy tộc thoát không được liên quan. Thế là hắn tiến vào một bước vấn đạo, các ngươi là như thế nào khống chế hải hỏa thượng? Triệu Đạc lắc đầu nói, chúng ta cũng là không thể khống chế hải hỏa thượng, là đầu cản mã thao tác chuyện này, không biết hắn làm thế nào, hắn rời đi thuyền của hắn về sau, liền có một cái hải hỏa thượng bị thu hút mà đến, sau đó hải hỏa thượng rắc lấy mỏ neo thuyền tại đáy biển hành tẩu, cuối cùng lại đi công kích các ngươi bằng Hữu Phi điệu thuyền. Chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu cản mã nhất định có thể cho ra đáp án, đáng tiếc hắn đã chết. Vân Tùng còn phải hỏi thăm, lúc này Võ Anh Lạc đứng thẳng thân thể nói ra, dưới nước đồ vật phải xuất hiện. Ngay tại nàng thoại âm rơi xuống, trên mặt biển sắc cá lây sóng to gió lớn điệu bộ bắt đầu tiến hành dập dần, bọn chúng phiêu đã thậm chí cả bị băng lên. Nông nặng hơn mùi hôi thối truyền đến trên thuyền. Sắc cá bay lên tản ra, tại đập lang thuyền phía sau xuất hiện cái đảo nhỏ. Nhưng mọi người đều biết đây là một con cá cá lớn đầu. Đầu cá đẩy ra mặt biển bất chấp mà ra, mặt biển nhấc lên sóng to. Mấy người miệng đồng thanh hoảng sợ nói, nuốt nguyên cá. Đây đúng là một chiếc nuốt thuyền cá lớn. Đầu cá lõm mà ra bộ phận xo so thuyền buồn cổ còn lớn hơn, mà cái này chỉ là đầu cá, chỉ là lõm mà ra một bộ phận đầu cá. Đạp lăng thuyền rượi vào nuốt thuyền cá lớn ngoi đầu lên hình thành sóng lớn ra tốc đi lái về phía trước, khoảng cách cá lớn càng ngày càng xa. Cá lớn cũng không có truy đuổi bọn họ. Nó đẩy ra mặt nước về sau xuất hiện, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Thanh âm thanh thúy mà to rõ. Có điểm giống là một ít cá voi phát ra thanh âm. Nhưng nó khẳng định không phải cá voi, nó hình dạng rất xấu xí, hai con mắt đỏ như máu, miệng rộng thùng thình khoác, trên dưới môi còn mọc đầy sút tu. Nó xúc tu dài ngắn không đồng nhất, trắng kiện mà cường tráng, ngay tại nó gầm thét thời điểm, những cái này xúc tu vậy mà có thể lên xuống vung dậy. Triệu Đặc ngơ ngác vấn đạo, cái này là cái quỷ gì đồ vật? Vân Tùng hỏi ngược lại, các ngươi không biết. Triệu Đặc lắc đầu nói ra, Vong Mệnh Biển đã từng là đàn gia thiên biển, chỉ có bọn họ mới lý giải mảnh này biển, chúng ta chung nguyên tắc triều đại đổi thay không có người đối mảnh này hoang vu lại hỗn loạn biển cảm thấy hứng thú. Mà Vong Mệnh Biển rất sâu, nơi này có được một mảnh riêng biệt hoàn cảnh sinh hoạt, dưỡng dục xuất một đám riêng biệt tôm cá cùng hải quái hải yêu, chúng ta đa số không hiểu rõ. Vân Tùng nhìn về phía Trưởng Chu cùng thứ đồng huynh đệ, hai huynh đệ cái đã nhìn móc. Xem bọn hắn cái kia đần độn dáng vẻ liền biết không có cách nào từ bọn họ trong miệng đạt được đáp án. Đại thủy quái xuất hiện đảo loạn nhiều vô số kẻ sắc cá, bị sắc cá chỗ che dấu nước biển một lần nữa bại lộ, mà dưới nước một vài thứ cũng có thể xuất hiện. Thuyền buồm cổ liên quan sóng tiến lên, sau đó cạc cạc cạch cạch thanh âm truyền lên thuyền. Đầu thuyền đang va chạm thứ gì? Trát Phá Thiên lập tức chạy tới, kết quả là ở hắn túi đầu đi xem thời điểm, đầu thuyền dưới nước đỗng nhiên có một đầu súc tu lăng không bay lên, tinh chuẩn rút ở trên người hắn lại từ từ bắt đầu tiến hành quay quấn lên. Khoảng cách gần nhất Hồ Kim Tử tay mắt lênh lẹ. Hắn nắm lấy A Bảo bay nhào đi lên, một cái bắt lấy Trát Phá Thiên một người ôm cực lớn Súc Tu. Vân tung động tác vậy rất nhanh. Hắn cất bước theo vào, Mã Tử từ cửa khoang mò lên một thanh đại khảm đao vẫy đi lên, hắn xoay eo vùng tay tiếp được Siêu Siêu bay đến đại khảm đao quay người chặt đi lên. Lực phách Hoa Sơn. Súc Tu trừ người trưởng thành bắp chân phẩm chất, toàn thân chất nhảy cùng giật hút, đại khảm đao gào thét chém xuống, lập tức đem hắn chặt đứt. Hồ Kim Tử lập tức kéo đi Trát Phá Thiên. Ma Phiên Thiên viên đám người đi lên lại hỗ trợ tháo ra bị chém đứt Súc Tu. Súc Tu gãy mất về sau y nguyên còn tại vận mèo. Nhưng mà tốc độ không nhanh. Con dư lại một nửa xúc tu bị đau thu hồi trong nước, vẫn tùng không dám theo sau xem xét là cái gì, bởi vì hắn không biết dưới nước còn có bao nhiêu dạng này xúc tu. Xúc tu sức mạnh rất lớn, phi tiên viên mang theo hai người mới bấm nó. Nó phía trên trải rộng rất hút, mà giác hút bên trong mang theo gai ngược, chất phá thiên quần áo liền bị gai ngược chọ phủ đi hiệp bái. Hồ Kim Tử nhìn thoáng qua rồi nói ra, "Còn tốt tiểu tử ngươi sợ lạnh xuyên nhiều lắm, nếu là mùa hè thời điểm để cho cái đồ chơi này cho lay lập tức, ngươi bây giờ ngay cả dây lưng thịt cũng phải bị lay rơi thật lớn một hồi." Chất phá thiên giật ngột. Hắn ngồi ở bong thuyền hung hăng thở mạnh. Trương Chu chạy tới nói ra, ngươi sắc thực vận khí tốt, đây là lột da đại rút. Bọn chúng trên xúc tu tất cả đều là gai ngược, mặc kệ lay đến thứ gì đều sẽ lập tức đem câu ở, cực ít có đồ vật có thể đào thoát bọn chúng chói buộc. Thứ đồng kỳ quái nói ra, lột da đại rút xúc tu sức mạnh rất lớn, tốc độ rất nhanh, so mãng xà còn muốn lợi hại hơn, vì sao vừa rồi thứ này rất chậm? Trương Chu nói ra, hắn vận khí tốt, cái này lột da đại rút không biết vì sao tốc độ chậm, bằng không hắn sẽ bị nhanh chóng quấn quanh kéo vào trong miệng. Đến lúc đó coi như có thể cứu đến không sống nổi, toàn bộ làn da cũng phải bị lay rơi. Nghe nói nhà mình huynh đệ xảy ra chuyện, Phong Lý Đao không để ý tới cầm lái chạy xuống dưới, Vân Trung Học càng là sắc mặt thảm đạm, đi lên ôm chặt Phá Thiên Vội Vàng kiểm tra thân thể của hắn. Chát Phá Thiên khàn khàn nói ra, "Nhị ca, ta ta không sao." Vân Trung Học lẩm bẩm nói, "Tốt, tốt, không có sao liền tốt." Sau đó Chát Phá Thiên nhịn không được, lớn như vậy một đầu hắn tự sững sốt khóc ra thành tiếng. "Nhị ca, đại ca, ta kèm chút không có. Ta vừa rồi, ta vừa rồi thật sự cho rằng ta muốn cũng có, cái này thứ gì a? Nó cứa ta trên người lập tức đem ta hồn đều cho rút đi." Đại nạn không chết, sống đến 99. Hồ Kim Tử an ủi hắn. Trát Phá Thiên nước mắt lưng tròng nhìn Vân Tùng, "Lão đại, chúng ta đừng ở địa phương này lưu luyến, cái này nơi quái quỷ gì, quá nguy hiểm, để sống quan trọng." Cái này huynh đệ ba một người dáng gấp so một cái nghệ hán, bản lĩnh cũng là một cái so với một cái lợi hại, nhưng ba lại một cái so cái sợ chết. Vân Tùng cười khổ nói, "Chúng ta muốn rời khỏi, thế nhưng được có khả năng rời đi mới được." Lúc này Mãng Tử ồ ồ nói, "Lão đại, này làm sao đột nhiên xuất hiện khối băng a? Chúng ta truyền bị khối băng cho kẹt." Vân Tùng ngẩng đầu quát, "Ngươi thật không sợ tử?" Kết quả hắn xem xét mẹ lời, Mãng Tử còn thật sợ chết, hắn dùng một đầu dây thừng trên người mình cuốn tầm vai vòng, trên đầu đeo cái thùng gỗ, thùng gỗ mở hai khẩu dùng để đối ngoại quan sát, quả thực là vũ trang toàn thân. Dạng này lộ ra đại rút cũng thật là đối với hắn không thể làm gì. Mãng Tử do Đường nói lộ ra đại rút không thấy, vẫn tùng thuận dịp tiến lên đây xem xét tình huống. Trong nước sắc thực xuất hiện một chuốt khối lớn băng trôi, băng hỏa biển không thẹn kỳ danh. Nhìn thấy băng trôi xuất hiện, trên thuyền rất nhiều người sắc mặt đại biến. Ngay cả một mực mặt lạnh trang bức vợ anh Lạc cũng hốt hoảng, quả nhiên là Hàn Băng Tử Triều, Hàn Băng Tử Triều xuất hiện, mau chóng rời đi băng hỏa biển. Vẫn Tùng nói ra Vừa rồi các ngươi nhìn thấy cá chết quần về sau không liền nói đây là Hàn Băng Tử Triều sao? Như thế nào hiện tại đột nhiên? Hàn Băng Tử Triều là cái thời gian đoạn, chừng 2 3 ngày lâu dài, cho nên vừa rồi chúng ta nhìn thấy Tử Triều mới xuất hiện, liền cho rằng còn có 2 3 ngày thời gian, nhưng là bây giờ khối băng lớn đã xuất hiện, điều này nói rõ Hàn Băng Tử Triều tiến nhập mặt đoạn, đi nhanh lên, không chừng lúc nào phải có biển lửa xuất hiện." Triệu Đặc kêu lên. Bọn họ tiến vào băng hỏa biển thời gian còn không tính dài, chỉ cần kịp thời quay đầu có đầy đủ thời gian thoát ly hiện cảnh. Nhưng lại đạp lãng truyền lại không cách nào quay đầu. Trương Chu huynh đệ đi lái bọn họ cố gắng chuyển động bánh lái, thế nhưng là vô dụng, bánh lái giật đi chỗ khác về sau rất nhanh lại quay trở lại, giống như là đây thuyền thủy quỷ thủy quái đang cưỡng ép hướng về phía trước chạy. Thấy vậy Vân Tùng liền hiểu, dưới nước đã xảy ra chuyện. Hiện tại xuống thủy vô nghi nguy hiểm, nhưng là hắn nhất định phải xuống dưới hiệu lệnh thủy quỷ thủy quái quay đầu. Những người khác tự nhiên liệu mạng khuyên can hắn không được xuống nước, hiện tại ai đều không biết dưới nước có đồ vật gì, nhưng là ai cũng biết dưới nước nguy hiểm cỡ nào. Vân Tùng không có lựa chọn khác. Hắn nhất định phải đi xuống xem một chút tình huống, chỉ có hắn có thể chủ trì lại cuộc. Hồ Kim Tử muốn cùng hắn cùng một chỗ xuống dưới. Vân Tùng tự tuyệt, chính hắn xuống dưới có lẽ có thể tự vệ, tăng thêm một cái hồ kim tử vậy thì phải nằm đó đất. Xuất phát từ quan tâm, Hồ Kim Tử tìm xích sắt ở hắn trên lưng chói một vòng, vốn dĩ mãng tử muốn dùng trên người mình dây thường cho Vân Tùng bên trên chói, nhưng Hồ Kim Tử lo lắng dây thường không kết bạn thì đổi thành xích sắt. Hắn cùng đám người giải thích nói, đây không phải tầm thường xích sắt, đây là ta từ bọn họ lặn xuống nước trong thuyền sờm mà ra pháp khí, thứ này chói tại lão đại trên người, hoặc là đem lão đại trò kéo lên, hoặc là đem lão đại thi thể trò kéo lên, dù sao nhất định có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh kéo lên. Vân Tùng cười khổ nói, ta thật là tạ ơn ngươi con mẹ nó. Hồ Kim Tử cười ha ha nói, huynh đệ mình cũng là tuyệt đối không nên khinh khí. Hắn ở trên người trói xích sắt về sau thuận dịp nhảy vào trong biển. Nước biển lạnh buốt. Cái này khiến trong lòng của hắn kinh ngạc, bởi vì hắn thân mang thân thủy phủ, theo lý thuyết đối nước biển nên có mang cảm giác thân thiết, dù cho nhiệt độ nước thấp cũng sẽ không cảm giác khó chịu. Đây là kinh nghiệm của hắn. Thế nhưng là lần này hắn vào nước về sau cảm nhận được sâu sắc ý lạnh, vậy cảm nhận được một cỗ phát ra từ đáy lòng không thoải mái, càng làm cho hắn kinh ngạc lạ, hắn vào nước sau có cỗ bị đè nén cảm giác. Rõ ràng hắn tu luyện cổ giá thủy hành thuật, môn này huyền thuật là có thể để người ta tại dưới nước hô hấp, trước kia hắn cũng nhiều lần tại dưới nước hô hấp qua, duy trì có một lần này huyền thuật mất hiệu lực. Sau đó Vân Tùng liền tưởng đến chết đi bầy cá. Hắn nghĩ có lẽ cũng không phải là cổ giá thủy hành thuật mất hiệu lực, mà là trong nước không có dưỡng khí có thể dùng. Cái này có thể giải thích hàng loạt chết đi ngư, vậy có thể giải thích vừa rồi cái kia nước chảy cá lớn ngửa mặt lên trời gào thét cùng lột ra đại rút bất lực. Có lẽ bọn chúng cũng thiếu dưỡng, cho nên cá lớn nước chảy về sau thuận dịp không kịp chờ đợi phát ra mạnh mẽ có lực tiếng hít thở, cố này tiếng hít thở bị đám người hiểu lầm, hiểu lầm thành tiếng gầm gừ. Mà lột ra đại thủ thì là bởi vì thiếu dưỡng dẫn đến tốc độ giảm bớt, sức mạnh suy yếu, nếu không nó vừa rồi có thể thình lình đem chát phá thiên lôi xuống nước. Thủy quỷ thủy quái môn không cần trong nước hô hấp, hành động của bọn nó cũng không được nước biển biến hóa ảnh hưởng. Bọn chúng chính là hung hăng hướng phía trước rủi, liều mạng chạy về phía trước. Giống như phía trước có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn chúng. Ý nghĩ này xuất hiện ở Vân Tùng trong đầu thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ tới lần trước thủy quỷ thủy quái môn không bị khống chế tình cảnh. Một lần kia là bọn hắn ở trên biển gặp một trận cổ quái biển sương mù, trong sương mù bọn họ đến gần một tòa giao dân hơn nào. Thủy quỷ thủy quái môn lúc kia cùng hiện tại một dạng cũng lạ không bị khống chế đến gần hòn đảo. Cho nên, phía trước cũng có một tòa giao dân hòn đảo sao? Nhưng mà một lần kia rốt cuộc là cái gì hấp dẫn thủy quỷ thủy quái, vẫn tùng đến bây giờ vậy nói không rõ ràng, có lẽ là hòn đảo, có lẽ là ngư tạo nương đêm miếu, có lẽ là trên đảo thứ gì, thị như giao trứng. Bất kể là cái gì đang hấp dẫn thủy quỷ thủy quái, vẫn tùng cũng không thể để chúng nó tùy ý làm bậy. Thế là hắn thuận dịp hóa thân thành giá thần sông, nghiêm lệnh thủy quỷ thủy quái môn nhắm mắt lại không nhúc nhích được. Đợi đến thủy quỷ thủy quái môn an tính lại, hắn xoay người lên thuyền để cho chật phá thiên dẫn người đi dựng thẳng lên một bượm, mượn nhờ trên biển cuồng gió thổi rời đi. Hiện tại trên thuyền không ít người quen thuộc băng hỏa biển đường biển, Trương Chu thứ đồng huynh đệ chính là trong đó người nổi bật, hai người vừa lúc có thể cầm lái, chuẩn bị khu thuyền tới phía ngoài chạy. Triệu Đạc Tò Mô tìm đến Vân Tùng, "Vấn đạo, ngươi tại dưới nước nhìn thấy cái gì?" Vân Tùng nhớ lại nói ra, "Có rất nhiều khối băng, khối băng, hiện tại trong biển chỉ còn lại có khối băng, cái khác cái gì cũng bị hết, không có một chút sinh mệnh tồn tại dấu hiệu." Triệu Đạc "Vấn đạo, còn chứng kiến cái khác sao?" Vân Tùng cẩn thận nghĩ nghĩ về sau lắc đầu. Ba lúc này băng hỏa biển như cùng chết vực. Hắn thân ở trong đó rất là khó chịu, cho nên vừa rồi hiệu lệnh bọn quỷ quái đình chỉ chạy vội về sau hắn thuận dịp tranh thủ thời gian trở về thuyền. Giờ đi băng hỏa biển về sau, trên thuyền đa số người nhẹ nhàng trở ra. Phong Lý Dao nhanh đi thúc dục Trưởng Chu huynh đệ nói ra, "Ta mau chóng rời đi Vong Mệnh biển a, hai người biết rõ rời đi đường biển đúng không? Cái kia chờ do dự, không xong chạy mau." Triệu Đặc nhìn về phía Vân Tùng vấn đạo, "Ngươi muốn rời khỏi sao? Hao hết trăm cây nghìn đắng đi tới Vong Mệnh biển, tiến vào băng hỏa biển, ngươi cam tâm cứ như vậy rời đi?" Chu Tiến thành vậy ý vị thăm Trưởng nói ra, "Cửu thiếu gia, bây giờ cách người muốn muốn tìm địa phương?" Nhưng là chỉ có cách xa một bước. Vân Tùng không kiên nhẫn vất tay vô vô mạn truyền nói ra, "Ta đã nói rồi, ta không phải là các ngươi quen biết cái kia cựu thiếu gia, ta chính là chúng ta." "Mà khác, vùng biển này thực rất nguy hiểm, rất tà môn." Võ Anh Lạc thản nhiên nói, "Người sống, lúc nào không nguy hiểm? Cái thế giới này bây giờ còn có không tà môn chỗ sao?" Vân Tùng nhìn xem bọn hắn vấn đạo, "Các ngươi không muốn đi?" Võ Anh Lạc hỏi ngược lại, "Người muốn đi." Vân Tùng xác thực không muốn đi. Triệu Đạc nói đúng, hắn hao hết trăm tay ngàn đắng mới tìm được vùng biển này, nếu như cứ thế mà đi vậy hắn về sau nhất định sẽ không cam tâm. Hắn nhìn về phía trên thuyền thủ hạ, Những người khác trên mặt còn có vẻ sợ hãi. Thế là Vân Tùng đặt xuống quyết tâm, làm ra quyết định, đập lang truyền rời đi, các ngươi không muốn đi liền đem truyền ngữ của các ngươi gọi tới, ta liệu mình buổi có tử. Chương 251, Biển lựa liệu tiên hiện doanh thiếu. Chương 250, Biển lựa liệu tiên hiện doanh thiếu. Di hoàng tộc quả nhiên là người đông thế mạnh, thực lực hùng hậu. Bọn họ tại Vong Mệnh biển bên ngoài hải vực đều có căn cứ, cũng chọn hoàn đảo tiến hành nuôi tính. Vân Tùng biết rõ điều ấy, cho nên hắn nói cho vợ anh Lạc đám người, muốn đi tìm lòng cũng có thể, nhưng hắn không cần người của mình. Dưới tay hắn một truyền người nghe nói như thế ngược lại là ngượng ngùng. Phong lý dạo ba người nửa đường nhập bọn mà lại một lòng nghĩ bẩm bệnh, cho nên bọn họ mặc dù không có ý tứ, lại không có kiên định muốn lưu lại. Toàn Sơn giáp đám người không giống nhau, đặc biệt là Mã Tử, hắn không tâm nhãn, thẳng tính, lập tức ngay thẳng nói ra, "Lão đại kia ngươi không đi chúng ta cũng không đi, đứng hay không cam minh đệ." Mấy người lập tức đi theo hô, "Đúng, không đi." Hồ Kim Tử vỗ tay tán thưởng nói, "Nói rất hay. Tốt cái dám." Vân Tung huýt hắn một cái, "Ngươi đừng đổ thêm dầu vào lửa." Hắn lại đối với những người khác nói ra, "Cái này không giống nhau, ta lưu lại là bởi vì ta điều tra một sự kiện điều tra rất lâu, thật vất vả đến, cửa ra vào." Nếu là không vào xem, không khỏi quá đáng tiếc. Các ngươi cùng ta không giống nhau, ta làm một chuyến hành trình đến điểm cuối cùng, ta phải đi điểm cuối cùng nhìn một chút, các ngươi đối chuyến hành trình này không có hứng thú chút nào, sợ dĩ sẽ đi chuyến này là bội ta, cho nên không cần thiết đi điểm cuối cùng, bởi vì điểm cuối cùng rất nguy hiểm. Mãng Tử chẳng hề để ý nói, có lao đại ngươi dẫn đội, có thể có cái gì nguy hiểm a, đúng hay không cấp huynh đệ. Đám người lại muốn hô, Vân Tùng khoát tay nói ra, ý ta đã quyết, các ngươi không cần cùng ta lưu tại băng hòa đạo, thậm chí không cần đối tại vong mệnh viện, các ngươi đi trước trên bờ chỉnh đốn chờ ta, ta chuyện chỗ này, tự nhiên đi tìm các ngươi. Dạng này chúng ta chẳng phải là quá không coi nghĩa khí ra gì. Toàn Sơn Giáp không vui nói ra, lão đại ngươi đem chúng ta làm người nào? Vân Tùng Kiên nhận nói ra, nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta không sợ. Toàn Sơn Giáp ngạo nghễ nói. Vân Tùng cười khổ nói, nếu nói chuyện nói đến cái này phân thượng, vậy ta cứ việc nói thẳng a, các ngươi không sợ ta sợ a. Đại bổn tượng giúp đỡ hắn nói ra, đúng, các ngươi suy nghĩ một chút, nếu là gặp được nguy hiểm, là lão đại bản thân thoát thân dịch dung vẫn là mang theo các ngươi cùng một chỗ thoát thân dịch dung. Chúng ta có thể rút. Phiên Tiên Viên nói ra. Hồ Kim Tử thâm giọng mà hỏi, có thể sao? Phiên tiên viên nói ra, "Có thể a." Vân Tùng Vô Vũ, vũ bạ vai hắn nói, "Các ngươi đi trên bờ chờ ta a, ta biết mau chóng cắt đứt nơi này sự tình, các ngươi chờ ta một chút thời gian, có thể đợi được ta, chúng ta cùng rời đi, nếu như chờ không đến ta, vậy các ngươi thì tự rời đi a." Hắn đem toàn sân giáp, phiên tiên viên, đại bổn tựa mang đi, đem cho tới nay thu thập ngân phiếu giao cho bọn hắn. Số tiền kia cũng không ít, lại là được bảo tiền bạc ban thượng, lại là hắn nhiều lần lục thi thể vơ vét, trước trước sau sau tích lũy hơn 10 vạn đồng bạc. Đây đổi bọn họ phân một phần làm mua bán. "Vội lạ!" Triệu Đạc đám người dồn dập liên hệ doanh trại chủ lực, sau một ngày liền có hàng loạt đội thuyền đến. Bọn họ chuyến này đối Long cung tình thế bắt buộc, cho nên được Vân Tùng nhận lời về sau thuận dịp dốc hết tinh huyệt. Thấy vậy, một màn Vân Tùng càng là kiên định quyết tâm để cho toàn sơn giáp đám người rời đi. Di hoàng tộc giúp nhau tầm đó cũng là không có hảo ý. Bọn họ triệu tập đến nhân thủ nhiều như vậy, chỉ sợ không chỉ là vì đi tìm Long cung, còn dính đến phát hiện Long cung về sau một cái lợi ích phân phối. Vân Tùng rời đi đạp lãng thuyền thuận dịp để cho phong lý đạo khu thuyền rời đi, đại bổn tượng cùng Hồ Kim Tử thấy vậy kinh hãi, chúng ta cũng không thể đi. Chính là Bọn họ không thể đi, ta có thể lý giải, chân nhân, ta thế nhưng là cùng ngươi từ lao trấn đi mà ra a." Vân Tùng giải thích nói, "Các ngươi đều có nhiệm vụ, đại tựa ngươi phải xem hảo a bảo cùng lệnh hộ trà, bọn chúng không có cách nào cùng ta lặn xuống nước." Lão hộ ngươi được trên thuyền tọa trấn, dãy thuyền nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, không có một nhân vật lợi hại trấn thủ bọn chúng, sợ rằng người trên thuyền đều phải chết ở trên biển. Hồ Kim Tử cùng đại bổn tựa liếc nhau, chỉ có thể thở dài. Bọn họ song phương chính đang ân cần nói chuyện với nhau, trên biển bỗng nhiên xuất hiện một đạo chênh hồng ánh sáng. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại. Hải Dương Thiếu Đốt Hỏa diễm phảng phất là từ đáy biển bốc cháy lên, đầu tiên là ánh hồng mặt biển, sau đó thế lửa dâng lên theo nước biển đốt tới mặt biển. Dạng này bọn họ lọt vào trong tầm mắt đều là hỏa hồng sắc. Màn lớn hỏa diễm xuất hiện ở trên biển, bọn họ có khả năng nhìn thấy nhất đại phiến hải dương toàn bốc cháy lên. Màn đêm chỗ sâu, thế lửa hung mãnh. Khắp trời đầy sao hẩm đạm phai mờ, chỉ có lan tràn ra dã hỏa giờ phút này mới là hải thiên ở giữa nhân vật chính. Thiêu đốt mặt biển quá rộng lớn, lấy về phần bọn hắn trong mắt nhìn thấy đều là đỏ rực, mặt biển là đỏ rực, dưới nước là đỏ rực, trên trời cũng là đỏ rực. Biển lửa cháy thiên. Triệu Đạc Võ anh lạc đám người hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy lần này tình cảnh, bọn họ tỉnh táo nhìn vào một màn này, mặt trầm như nước. Vân Tùng đám người lại là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này, bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh sợ, giờ khắc này lặng ngắt như tờ. Sau đó A Bạo phá vỡ yên tĩnh. Nó bỗng nhiên nhảy dựng lên một đầu cuốn tới bông thuyền, một bàn tay vỗ xuống tướng giáp bản đập đầm ầm rung động. Vân Tùng quay đầu nhìn sang. A Bạo móng vuốt xuống là một cái rùa biển. Chính là đàn gia đầu kia linh quy. Linh quy có đầu rụt cổ, không biết lúc nào từ trong thùng nước bò mà ra. Vân Tùng có chút giật mình. Trong vòng vài ngày, cái này linh quy một mực yên tĩnh đối tại trong thùng nước, trừ bỏ trước đây giúp hắn đối phó cái kia vô ảnh vô tung yêu ma thời điểm muốn chạy trốn, lúc khắc cũng rất bình tĩnh, thành thành thật thật đối tại trong thùng nước. Đến mức Vân Tùng cho rằng nó không có năng lực bản thân chạy ra thùng nước, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Cái này linh quy không chạy ra thùng nước hiển nhiên không phải làm không được, mà là cảm thấy không cần thiết. Hỏa diễm tiêu đốt, càng ngày càng dồi dào. Vân Tùng liếc nhìn linh quy tìm phong lý đao muốn một đầu biện tốt nhẹn, một đầu chói linh quy một đầu cột vào hắn trên vai lưng. Hắn khoát khoát tay để cho phong lý đao lái thuyền rời đi. Phong lý đao sớm đã muốn đi. Hắn đối băng hỏa biển kỳ cảnh không có hứng thú chút nào, hắn chỉ đối sống khỏe mạnh có hứng thú. Vì thế hắn thậm chí đem tất cả biển tơ nhện đều cho Vân Tùng, hắn từ trong lòng tôn kính Vân Tùng, cho nên hy vọng Vân Tùng có thể hảo hảo sống sót, cho Vân Tùng lao động có thể so sánh cho Lưu Thị lao động thoải mái hơn. Vân Tùng đưa tất cả mọi người rời đi, bản thân người cô đơn lưu lại. Võ Anh Lạc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn về phía mặt biển, nói ra, tự mình một người ở chỗ này là gan rất lớn. Vân Tùng cười nói, có các ngươi bảo hộ an toàn của ta, ta lá gan coi như không lớn vậy không sợ nha. Võ Anh Lạc còn nói thêm, đừng có đùa lãng tiểu hoa chiêu. Hiện tại nàng người bên cạnh nhiều, Nữ Hoàng Uy phong lại giật lên đến. Chu Tiễn Thành tới nói ra, "Cửu thiếu gia, vì nghĩ cho an toàn của ngươi ta cũng phải khuyên cáo ngươi một câu, đằng sau ngươi theo chúng ta gần một chút, hiện tại Dương thị, Lưu thị còn có Tư Mã thị, Mạn gia người đều đến, hơn nữa tới không ít, bọn họ đối với ngươi cũng là bất hiếu thiện, hận không thể đem ngươi rút gần lỗ ra." Vân Tùng cười tủm tỉm nói ra, "Ta làm cái gì, bọn họ đối ta như vậy cầm thủ?" Triệu Đạc nói ra, "Cửu thiếu gia, ngươi nói lúc này ngươi còn giả bộ hồ đồ có ý gì? Lưu Vân, Tư Mã dịch đức đám người đều là ngươi giết chết, người nhà bọn họ có thể không hận ngươi sao?" Vân Tùng vấn đạo, Nhưng lạ bọn họ làm sao mà biết được. Triệu Đặc biểu lộ cứng đờ, nói ra, ngươi đừng xem thường tất cả Di hoàng tộc. Vân Tùng nói ra, ta đã biết, là các ngươi đem chuyện này nói cho bọn hắn. Cũng đúng, hắn lại gật gật đầu, chỉ có để cho ta có cựu định, dạng này các ngươi mới có thể tốt hơn khống chế ta. Triệu Đặc làm ra vẻ không vui, nói, "Cửu thiếu gia, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử." Vân Tùng lười nhắc cùng hắn tranh luận. Hắn cũng là quá biết rõ Di hoàng tộc vụ trọng đầu điểm này mờ ám. Nhưng mà Triệu Đặc cùng Chu Tiến Thành khuyên bảo không sai, hắn nhất định phải cẩn thận, hiện tại trên biển lục tục có tất cả thuyền chạy đến. Sa Lan trên buồm cổ, chuyến buồm, than đá cơ thuyền, thuyền gỗ, chuyến bọc sắt thậm chí pháo hạng, tất cả sợ là biết rõ giai đoạn quyết chiến đến, không hẹn mà cùng triệu tập chủ lực chạy đến. Trong lúc nhất thời, trên biển cột buồm san sát, thuyền như đám mây, tăng thêm băng hỏa trong biển thế lửa ngực, đại chiến không khí lập tức đi ra. Mỗi người đều là bình tức tĩnh khí, sinh lực hừng trường, đến mức tất cả người chủ sự yêu cầu trên thuyền người cây cùng tên hỏa thương cùng vũ khí tầm xa cũng thu vào, liền sợ ai đang khẩn trương phía dưới sơ ý một chút tẩu hỏa náo ra nhiều lẫn lớn. Băng hỏa biển liệu thiên đại lửa xem như đốt giá huyết chiến mùi vị. Đại hỏa liên tục đốt cháy đến rạng sáng. Mây đen bao phủ, đầy sao không thấy, dạng này lộ ra giữa thiên địa tình hình hỏa hoạn càng sâu, hỏa sắc như huyết sắc, trên biển bọt nước cuồn cuộn. Đều con thuyền đều đã thả neo hạ trại. Đột nhiên một tiếng bén nhọn mà kéo dài tiếng hốt vang vang lên. Không thể nói đây là thanh âm gì, Vân Tùng chưa từng nghe qua loại thanh âm này, hắn tự trong lòng bị đánh thức, hoặc có lẽ là bị đánh thức, bị bừng tỉnh, đáy lòng của hắn một mảnh bực bội, thực sự là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Theo lý thuyết hắn không có rơi giờn khí, cũng là có lẽ là bởi vì mệt nhọc ẩn trướng phía dưới ngủ được quá thơm bị bỗng nhiên đánh thức, có lẽ là thanh âm này có gì đó quái lạ, hắn chính là rất giận khí muốn giết người, nhưng hắn không chế lại cơn tức giận này, có ít người lại không khống chế được. Kèm theo tiếng nổ lách nhọn tiếng hót vang, có tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó vang lên. Lại có phanh phanh phanh chạy vang lên. Tiếp xuống thanh âm hỗn loạn, gào thét, đập đổ, rơi xuống nước. Vân Tùng không vui muốn đẩy cửa phòng ra nhìn một chút chuyện gì xảy ra, kết quả nghe được có người giống to, doanh thiếu. Là doanh thiếu. Có phức tạp tiếng bước chân từ cửa ra vào đi qua. Sau đó hắn nghe được tiếng bước chân từ bản thân trước cửa lướt qua về sau trở nên hiu hòi. Điều này nói rõ có người lưu lại dấu ở ngoài cửa. Vân Tùng mặc kệ, Vốn về phía khẩu đánh liền một cái tam liên sạ, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hắn đá tung cửa, lại có một cây đao bổ mã ra. Vân Tùng tối lui, hai người tranh đoạt vung đao xông vào phòng. Sau đó trong bóng tối một trùng hỏa tinh xuất hiện, súng bắn đạt đém. Hai người trực tiếp bị đỡ nhờ ngã trên đất, đánh thành huyết hồ lô. Vân Tùng có chút mộng bức, này sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên thì có người muốn giết bản thân? Hắn ló đầu ra ngoài nhìn, bên ngoài loạn thất bát tao. Băng hỏa trong nước hỏa diễm thiếu đốt, băng hỏa hải ngoại hỏa diễm cũng ở đây đốt, là có mấy chiếc trên thuyền giấy lên lửa. Tất cả người chủ sự đang liệu mạng gào thét không chế tràn diện. Không chỉ Vân Tùng ở chỗ đó trước này yếu phạn chu môn thuyền đã xảy ra chuyện, tất cả thuyền gặp chuyện không may. Hắn nhìn thấy chu tiến thành hướng mà ra quát, cũng đem lỗ tai nhe lên. Trận lỗ tai lại, ngăn chặn, đừng nghe đến gào mà thanh âm. Lúc này mấy con thuyền hướng bọn họ lái tới. Thấy vậy đầu thuyền có người quát, trở về, cũng trở về. Không nên tới gần chúng ta, không nên tới gần. Cảnh cáo. Địch tập. Theo tiếng gầm gừ này, có người vội vàng hấp tấp ma khí thế hung hăng rít tới đầu thuyền bọn thuyền, bọn họ điều khiển thuyền tháo, hướng về phía tới đánh thuyền tuần dịp mở nổ. Lầu son lại có người chủ sự xuất hiện, kêu lên, "Ai nổ súng? Một cái đại hán hô, mấy con quyền giết tới, bọn họ muốn vây quét chúng ta. Vượt lên trước ra tay nha. Bọn họ không nên náo pháo." Cái này tiếng pháo cùng một chỗ quả thực là mở ra vẹn đỏ dạ ở mà. Cái khác trên thuyền cũng có người nổ súng. Vân Tùng sau khi nghe được đạn pháo hướng bọn hắn phương hướng đập tới, hắn một cái bước sai nhảy vào dưới nước. Vào nước về sau hắn ngẩng nhìn phía trước, chỉ thấy băng hỏa trong biển có bóng người chậm rãi trìm, bóng người này trong tay mang theo một cái ngà voi một dạng đồ vật, thon dài mà hổ lượn. Vân Tùng nghĩ tới trên chiến trường kèn sừng châu Lúc này băng hỏa trong biển hỏa diễm đã rất nhỏ, dưới mặt biển chỉ có vài rắc lựa trại đoàn, nhưng mà trên mặt biển hỏa diễm còn đang tiêu đốt lấy. Trong biển xuất hiện rùa biển, những cái này rùa biển thân ảnh rất rõ ràng, bởi vì bọn chúng bơi về phía trong nước hỏa diễm đoàn, tựa như nước ăn mẫu mự dạng, bọn chúng đem hỏa diễm đoàn ngậm ăn hết. Thải hỏa quy. Vân Tùng lập tức nhận ra thân phận của bọn nó. Thải hỏa quy xuất hiện. Hắn chính đang nhìn chăm chú thải lựa ba đỉnh bỗng nhiên một tiếng nổ lùng. Là trong thuyền đạn. Bạo liệt thân thuyền tạn mát trong nước, hắn một cái chết thẳng cẳng ra ngoài hơn 10m. Trên biển vang lên một cái thanh âm hùng hồn, đều ngừng tay. Dương tay Không cần huấn chiến, chúng ta là người một nhà. Chúng ta tới gần không phải công kích các ngươi, là muốn xem xét Vân Tùng, xem xét Vân Tùng tình huống. Cẩn thận hắn chạy mất. Phù phù phù phù thanh âm vang lên. Đây là từng đợt từng đợt có người hướng trong biển này. Vân Tùng bực bực, hắn thật đúng là nên thừa dịp cái loạn cục chạy trốn. Bất quá bây giờ lặn vào đáy biển cũng không ổn. Hắn đang muốn lặn xuống, lại nghĩ tới một sự kiện. Bản thân thoát khỏi Di hoàng tộc làm gì? Vạn Nhất Long cung không để cho bản thân xuyên việt về địa cầu thông đạo, vậy mình chẳng phải là còn phải trở lại trên biển. Đến lúc đó không có thuyền, không có người dẫn đường. Hắn như thế nào rời đi vòng mê biển. Thế là cương lạnh xuống hắn lại nâng lên, quát to, cái gì gọi là cẩn thận ta chạy? Ta cũng không phải phạm nhân, ta vì cái gì muốn chạy? Thanh âm của hắn vang lên, một người chỉ hướng hắn nghiêm nghị nói, nơi đó. Đầu thuyền đột nhiên có một chuỗi ánh lửa xuất hiện, là súng máy. Vẫn tụng còn đeo ống tròn súng máy đâu, đối vũ khí này hết sức quen thuộc, hắn biết rõ đây là có người đang dùng súng máy lức hắn. Ý thức được điểm ấy hắn lập tức biến thành thú thi. Viên đạn ở bên cạnh hắn quét qua, đem nước biển quét lên lão cao. Hắn vội vàng lặn xuống nước, lúc này xạ thủ đã sửa đường đạn, có viên đạn quét trên người hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn phát lạnh, còn tốt bản thân có thể biến thành quỷ thân, nếu không đêm nay muốn sập tiệm. Dựa vào đạn lực trùng kích hắn hướng dưới nước kín đáo đi tới. Đỉnh đầu nước biển bên trong không ngừng có viên đạn rơi xuống, liên hắn người cũng không ít. Hắn trầm mắng một tiếng hướng về phía trước thuyền bơi đi. Lúc này trong nước xuất hiện mấy điểm ánh sáng, ánh sáng cấp tốc kéo dài đồng thời vèo vèo, giống như là từng đầu điện xà. Điện xà vào nước, tiếp theo hướng hắn phương hướng đánh tới. Đây là có người hạ thủ đòi mạng hắn, là Lưu thị, Tư Mã thị cả đám liên thủ tới tìm hắn báo thù. Hắn phòng bị tới đánh điện xà. Kết quả điện xà cũng không phải là muốn tới công kích hắn, mà là nhanh chóng tại dưới nước du động mang theo hào quang nhỏ yếu. Bọn chúng một đường du đã một đường sáng sủa. Cuối cùng quang mang chiếu sáng Vân Tùng thân ảnh. Vào nước mấy người lập tức phát ra tín hiệu, bọn họ từ bốn phía đánh tới, đồng thời có đội thuyền hỏa tốc lái tới, càng nhiều người bắt đầu tiến hành vào nước. Nhằm vào hắn dạo sát, chính thức bắt đầu tiến hành. Chương 252, quần tăng biển. Chương 251, quần tăng biển. Đại địch vào đầu. Vân Tùng không biết lắm đối phương tình huống, thế là quyết định yếu thế. Hắn hướng đáy biển tiềm. Thân mang thân thủy phù hắn không nhìn thủy áp, dồn khí đan điền liền xuống. Linh quy ở trong nước đi theo phiêu, tựa như hắn tại lưu quy một dạng. Mấy đạo quang xà liền đi theo hắn lặn xuống, thủy trung chiếu sáng thân thể của hắn ở chỗ đó. Cái này rất tráng ghét. Vân Tùng còn chưa từng gặp qua thứ này, thuận dịp hướng về bọn chúng nhìn. Sau đó phát hiện bọn chúng không phải xà, là từng cái dây lưng. Những băng này có là dùng có khâu bệnh thành, có là vài có la dây lưng, không có đầu vô dụng cái đuôi, nhưng chính là có thể tìm tới người đi theo người hành động. Vân Tùng ở trong lòng suy nghĩ một lần, rất nhanh thuận dịp minh bạch đây là vật gì, vậy minh bạch bọn chúng vì sao đổi theo bản thân. Bọn chúng danh tự vẫn rất quái, kêu cách đái dạ hữu quang mạch trạch đầu miệm chú bên trong có liên quan tới bọn chúng đi lại, thứ này lại gọi cây quả mang, cái tên này tương đối chuẩn xác, nhưng quá thô bỉ, cho nên các tu sĩ hay là càng nhiều xưng hô bọn chúng vì cách đái dạ hưu quang. Cái này cách đái dạ hưu quang lai lịch không nhỏ, bọn chúng cùng Vân Tùng trước đây gặp qua Hải Du Quang có chút quan hệ, ban đêm du thần quang nhập thất mà vừa lúc có người chết, sau đó người thần đang lấy rượu thị tế điện, dạng này nó thuận dịp chui vào người chết đai lưng mà thành. Truyền thuyết nó cùng Hải Du Quang một dạng, gặp chi tắc cần tế tự, không tự lại có thai, người chết hết, hoặc vứt bỏ, hoặc di rời, không lại có hạ. Cái đại giả Hưu Quang cũng rất có thể hạ người, đem bọn nó cùng một người quần áo đặt chung một chỗ, bọn chúng liền sẽ đi hạ người này. Vân Tùng rời đi đạp lãng thuyền lên rồi chu ra thuyền về sau đổi qua quần áo, dù sao hắn thưởng xuyên xuống nước, quần áo dù sao cũng là ướt nhẹp. Hiển nhiên là có người cầm tới hắn quần áo cùng cái này mấy đầu cách đại giả Hưu Quang thả ở cùng nhau. Hắn muốn thoát khỏi cách đại giả Hưu Quang là rất khó, liền cùng Hải Du Quang cần giao chứng đi khắt chế một dạng, cách đại giả Hưu Quang cũng cần đặc thủ đồ vật mới có thể khắt chế. Vân Tùng không biết cái gì có thể khắt chế nó, nhưng mà nếu nó cùng Hải Du Quang có rất nhiều điểm giống nhau, Cái kia giao chứng có thể khắc chế Hải Du Quang, có phải hay không cũng có thể khắc chế nó đây. Mang theo ý nghĩ này, chìm xuống bên trong Vân Tùng đột nhiên hướng phía trước đạp ra, nhanh chóng đến gần một đầu cách đái dạ Hữu Quang về sau thuận dịp đem giao chứng lấy ra nhấn ở bên trên. Cái đái dạ Hữu Quang quang mang nhanh chóng ảm đạm, rất nhanh trở thành tầm thường bài lưng. Mà giao chứng bên trên ngân quang là hơi sáng lên một chút. Hữu dụng. Thấy vậy Vân Tùng đại hỉ. Cái đái dạ Hữu Quang so Hải Du Quang muốn dễ đối phó nhiều, bọn chúng không có như vậy thông tuệ linh trí. Hoặc có lẽ là bọn chúng tu vi còn kém, cho nên cũng không biết Vân Tùng có thể giết chết bọn chúng, một cái hai cái còn tại đần độn chui ở bên cạnh hắn. Mà vây quanh kẻ đuổi giết sót ruột. Bọn họ hiển nhiên không ngờ rằng Vân Tùng có biện pháp đối phó cách đái dạ Hữu Quang, có thể ngay cả chính bọn hắn cũng không biết lắm thứ này như thế nào đối phó. Nhìn vào quang mang từng đầu biến mất, bọn họ chỉ có thể tăng tốc lẫn xuống tốc độ. Vân Tùng hướng bọn hắn cười lạnh một tiếng. Chờ lấy nhìn lão tử như thế nào thu thập các ngươi a. Một đầu cuối cùng cách đái dạ Hữu Quang bị giao chứng hấp thu tia sáng. Lúc này Vân Tùng đã nhanh nhanh chìm vào đáy biển. Hắn đang chuẩn bị động thủ. Đáy biển đột nhiên vọt ra mấy cái thân ảnh. Đại sự không ổn. Hắn đang muốn trốn ám tập, lại không nghĩ rằng những cái này thân ảnh không phải đến đây vì hắn, mà là nhào về phía những người đuổi giết kia. Ba lúc này đáy biển cơ hồ không có qua mang, vẹn vẹn nơi xa trên mặt biển còn đang tiêu đốt chiếu rọi tới một chút lựa quang, nhưng vẫn là rất tạm đạm. Lễ Vân Tùng thị lực vậy vẹn vẹn phát hiện những cái này thân ảnh mà không có thấy rõ chủ nhân của bọn chúng hình tượng, hướng chi kẻ đuổi giết. Kẻ đuổi giết trước đó là toàn bộ nhờ cách đáy dạ hữu quang mới có thể phát hiện hắn. Thế là hắn trừng mắt nhìn lại, nhìn thấy những cái này thân ảnh linh hoạt lay động hai chân. Giống như từng đầu cá lớn một dạng lặng yên không tiếng động đến gần kẻ đuổi giết. Sau đó bọn họ từ phía sau dán vào kẻ đuổi giết trên người. Kẻ đuổi giết rất nhanh mất đi sức sống, thân ảnh của bọn hắn bắt đầu tiến hành đi lên chậm rãi phiêu nổi lên. Đã chết. Vân Tùng không có đối thủ, nhiều bóng đen vậy mà giúp hắn giải quyết hết truy binh. Đây thật là quá ngoài dự liệu, nhưng cũng không phải là tất cả kẻ đuổi giết đều bị giết chết, chủ yếu là đuổi theo quá nhiều người, bọn họ phát hiện đồng bạn trong bóng đêm không ngừng chết đi về sau thuận dịp sinh ra thôi ý, mà bóng đen cũng không có giúp hắn đuổi theo giết những truy binh này, bọn họ chập chững hai chân lại trở về đáy biển. Vân Tùng cực điểm thị lực nhìn lại cũng không có thấy rõ bọn họ cụ thể hình tượng. Liền thấy hai người bọn họ chân cực điểm linh hoạt, quả thực không phải chân mà là hai đầu viên viên cá lớn, bọn họ ở trong nước thực sự quá tự nhiên. Bóng đen vung tha truy bình, Vân Tùng không thể bỏ qua bọn họ. Tình thế nguy chuyển. Hắn hóa thành hải du quang tốc đẩy. Hải du quang tại dưới nước cũng là vô địch, vẹn vẹn hấp thu hết một người cốt nhục huyết về sau còn lại người ra sẽ bị nước biển nâng nổi lên. Mà lúc này hắn có thể đổi một người đi đối phó. Sau đó ở trong quá trình này, hắn phát hiện mình không cần phải đi xử lý gặp nổi lên ra người, linh quy sẽ đi nuốt mất ra người, liền cùng người hút chuẩn mất lấy ăn đại ra mặt một dạng. Cuối cùng hắn gắng sức đuổi theo hay là có mấy người đảo tẩu. Ba lúc này thải hỏa quy đã xuất hiện, vẫn tung người đi cùng mấy cái di hoàng tộc thế ra gia giao chiến, hắn quay đầu muốn lái về phía băng hỏa biển. Băng hỏa biển chỉ có trên mặt biển còn có mảng lớn hỏa diễm tại đốt cháy, trong nước hỏa diễm đã đa số dập tắt, chỉ còn lại có vài dải rất hòa đoạn. Ngay tại hắn muốn quay đầu đi thời điểm, trên nước bỗng nhiên có kịch liệt quang mang chiếu xuống tới. Đèn pha. Dạng này Vân Tùng thân ảnh thuận dị bại lộ. Tiếp theo hắn nghe được càng nhiều nhảy cầu vang lên. Rất nhiều trên thuyền đều có người nhảy xuống, vào nước mặt mũi sợ không phải được có mấy trong chúng. Vân Tùng lên giải, Di hoàng tộc thực quá mạnh, vì đối phó hắn đây là thật dốc hết vô liếng. Kết quả theo những người này xuống nước, có kim quang xuất hiện ở trong biển, kim quang chúng làm một hàng chữ. Ngươi một nhà, chúng ta cùng ngươi tìm long cung. Lặn xuống nước trong đám người xông lên phía trước nhất là Triệu Đạc, vỏ ánh lạc, Chu Tiến Thành cùng người quen khuôn mặt, bọn họ trong miệng không biết ngậm lấy cái gì, hung hăng tới phía ngoài thủ phao phao, sau đó trong nước cùng hắn có thân thủy phù mở dạng, tiến tới tự nhiên, dù đã tùy ý Dạng này Vân Tùng thuận dịp không cùng bọn họ động thủ lý do. Ba lúc này băng hỏa trong biển Y Nguyên có hòa đoạn, dưới nước quang mang coi như sáng sủa, Vân Tùng vừa tiến vào trong liền bị phát hiện, đám người trùng trùng điệp điệp theo sau. Thải Hỏa Quy môn trừng mắt liếc liếc bọn họ tiếp tục đi nuốt hỏa diễm. Linh Quy vậy kéo lấy hắn đi truy hỏa diễm, đuổi kịp hỏa diễm về sau thuận dịp hé miệng lướt xuống. Vân Tùng giật nảy cả mình. Cái này Linh Quy cũng là Thải Hỏa Quy, còn có trong nước lựa là cái gì? Sao có thể ở trong biển xuất hiện còn có thể ở trong nước tiêu đốt? Vừa lúc Linh Quy lại thu thập được một đóa cực lớn hỏa đoàn bắt đầu ăn, Vân Tùng đụng lên nhìn một cái, phát hiện đây không phải lửa. Đây là thủy mẫu, một loại giống như hỏa diễm thiêu đốt một dạng thủy mẫu. Hắn ngạc nhiên dò xét loại nước này mẫu, phát hiện bọn chúng khả năng không phải trưởng giống như hỏa diễm, là bọn chúng thể nội có hỏa diễm thiêu đốt một dạng đồ vật, chỉ là bọn chúng bề ngoài gần như trong suốt, mà trong biển tia sáng lại rất kém, cho nên mới sẽ để cho người ta cho là là hỏa diễm đang thiêu đốt. Hơn nữa trước đó trong biển nên là không có lửa cháy, đồng thời không phải thật hỏa diễm thiêu đốt, bởi vì nhiệt độ nước vẫn là rất thấp. Đang sau đi theo người trong cũng có phát hiện cái này trận tướng. Cho nên bọn họ thuận dịp tại lòng hiếu kỳ khu động xuống thân thủ đi đụng vào hỏa diễm phi mẫu. Thủy mẫu bị đụng phải về sau gặp lập tức leo lên đến thân thể bên trên. Tiếp theo người bắt đầu tiến hành thống khổ dãy rủa, liều mạng dãy rủa. Bọn họ phơi bày ở ngoài làn da giống như là bị hỏa thiêu một dạng nổi lên vết bỏng rộp lên, vết bỏng rộp lên nhanh chóng rách nát hư thối, bọn họ toàn thân trở thành màu đỏ trắng, cùng bị cực kỳ nóng bỏng nước nóng nóng rơi lẳng ra, bị phỏng thịt mở dạng. Những người khác thấy vậy thuận dịp bị giật mình, lại không có người dám đi đụng vào thủy mẫu, bọn họ cũng cẩn thận một chút cách xa hỏa diễm thủy mẫu. Thải hỏa quy môn đối với cái này làm như không thấy. Bọn chúng ung dung không đội, nhưng hiệu suất tăng cao ăn hết từng đoàn từng đoàn hỏa diễm thủy mẫu, tận tình săn mồi. Trong biển đến thải hỏa quy càng ngày càng nhiều, từ dưới nước một mực ăn vào mặt nước. Cuối cùng trong biển hỏa diễm biến mất, chỉ còn lại có thải hỏa quy trong miệng còn đều ngậm một đoàn. Thải hỏa quy môn ngậm sau cùng hỏa diễm thủy mẫu không có ăn hết, mà là bắt đầu tiến hành hội tụ ở một đoàn ở trong nước biển tiềm hành. Bọn chúng hướng về phía linh quy đến. Vân Tùng vội vàng tởi y phục xuống đem linh quy cho chụp. Thải hỏa quy quần không giống như là tìm đến phiến phức, mà giống như là tới gặp lão đại, đây là một loại cảm ứng giác, theo bọn nó hành động thời điểm điệu bộ có thể nhìn ra điều mấy. Không có gì. Còn nữa bọn chúng trong miệng riêng phần mình ngậm một đám lửa thủy mẫu, trước đó bọn chúng bắt được hỏa diễm thủy mẫu liền sẽ rất nhanh ăn hết, lần này bọn chúng không ăn, bọn chúng ngậm tìm đến Linh Quy. Thế là Vân Tùng bởi vậy thuận dịp sinh ra một cái ý nghĩ, rùa biển môn đến cho Linh Quy đưa giao hàng, hay là miệng đối miệng cái chủng loại kia? Hắn không thể để cho Linh Quy cùng thải hỏa quy quẩn trộn lẫn một đoạn, cái này Linh Quy giống như là cố gắng có đầu óc, vạn nhất nó có thể khống chế thải hỏa quy, để cho thải hỏa quy vây công mình làm thế nào? Hoặc có lẽ là thải hỏa quy môn đem Linh Quy khi lao đại, bọn chúng không còn tiềm hành đi Long cung mà là đi theo Linh Quy chạy trốn, cái này sẽ làm thế nào? Thải họa quy môn hiển nhiên không giống linh quy dạng kia thông minh, bọn chúng lốc đầu lốc não. Vân Tùng bao trùm linh quy về sau bọn chúng cũng không vì không nhìn thấy linh quy tồn tại liền rời đi, vẫn là ở ngơ ngác hướng Vân Tùng bên này du. Lúc này Võ Anh Lạc bước tới, sau đó điệu bộ để cho hắn thả linh quy đi. Vân Tùng giật mình nhìn về phía nàng. Vũ thị đại tỷ đầu đêm nay đổi lại một thân cực kỳ cổ quái thân y, dì, quần áo kề sát thân thể, đem trước sau lồi lõm cho hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lực lớn như vậy, eo nhỏ như vậy, ngông như vậy vẫn lên, Vân Tùng cảm thấy nữ nhân như vậy vậy mà không thuộc về lựa nóng đông kinh vậy quá đáng tiếc. Nếu là dùng để tạo phúc nhân dân tốt biết bao nhiêu. Võ Anh Lạc thế nhưng là biết rõ nhân tính con người, Vân Tùng trong mắt chừng một cái nàng lập tức vung ra một trôi tinh tế giao găm quân đội đâm vào ánh mắt của hắn. Vân Tùng khinh thường nhếch môi, không muốn để cho nam nhân nhìn còn mặc thành dạng này tự làm cái gì cho nữ nhân nhìn a. Muốn tao. Võ Anh Lạc rất có cái nhìn đại cục, nàng đối với chuyện này không có quá mức dây dưa, chỉ là yêu cầu Vân Tùng thả ra Linh Quy. Vân Tùng xem xét Thải Hỏa Quy cùng vây quanh, đành phải đem Linh Quy thả ra. Thải Hỏa Quy môn cùng lên đặt một dạng tới đưa lên hỏa diễm thủy mẫu. Linh Quy trong bụng giống như có cái thứ nguy túi, hé miệng nuốt. Nói thật Vân Tung mộ, cái đồ chơi này so an thức ăn tự chọn còn hăng hái, nó chính là phiêu ở trong nước, sau đó liên tục không ngừng có đồ ăn đưa đến bên miệng. Nếu như đưa hỏa diễm thủy mẫu rửa biển là cái, nó còn có thể trước khi ăn hôn một cái. Nếu như là công kia liền càng đại kính. Linh Quy chậm rãi từ từ, thư giãn thoải mái ăn hết gần 100 cái hỏa diễm thủy mẫu. Hắn đáng người không kiên nhẫn được nữa. Lúc này có người đi lên địa bộ biểu thị muốn xử lý Linh Quy. Lại có chuyện sự tình người để lại ý nghĩ của hắn. Rốt cục, Linh Quy đã ăn xong. Cái khát thải hỏa quy nuốt lấy trong miệng hỏa diễm thủy mẫu, Linh Quy dẫn đầu tiến lên các khắc thải hỏa quý hội tụ thành quần đi theo phía sau. Vân Tùng trong lòng có chút lo sợ, cũng không biết Linh Quy có thể hay không tìm được Long Cung, nhưng chớ đem hắn cho mang đến bắp ngô trong đất, vậy coi như hô trà. Có lẽ là ăn hỏa diễm thủy mẫu về sau có thể số lượng lớn, có lẽ là trước đó tại trong thùng nước bị giam cầm quá lâu, Linh Quy du động tốc độ rất nhanh. Thế là toàn bộ đàn rùa gi chuyển tốc độ đều rất nhanh. Vân Tùng truy ở phía sau, đám người kéo thành hàng dài. Bọn họ đi theo đàn rùa tiềm hành không biết bao xa, Linh Quy thân ảnh bỗng nhiên ở trong nước chuyển động một vòng, ngay sau đó cái khắc thải hỏa quý vậy đi theo xoay quanh. Bọn chúng chuyển một vòng về sau lại khôi phục trước hình thức địa bộ, cũng thêm nhanh tiềm hành tốc độ. Vân Tùng thấy vậy thuận dịp động. Làm gì? Những cái này dù ở biển chuyển cái một vòng liền có thể tăng tốc. Vẫn là cái này chỗ không thể tầm thường so sánh muốn chuyển cái một vòng tới tham hỏi. Hắn đang do dự chính mình phải chăng cần duy trì nghi thức cảm giác, sau đó trong khi tiến lên thân thể bỗng nhiên gặp một cỗ mạnh loạn lưu. Loạn lưu trùng kích thân thể của hắn, đem hắn hướng cùng nhảy ba lên một dạng xoay quanh. Còn tốt hắn có thân thủy phù, rất nhanh thăm dò loạn lưu quy luật ở trong nước ổn định thân thể. Bất quá hắn dù cho có thân thủy phù vậy so ra kém vô biển, cho nên bị hướng cái ba vòng nữa. Hắn tỉnh lại về sau cố gắng thích ứng tình hình nước tiếp tục đuổi rồ biển, lúc này tốc độ cũng nhanh, bởi vì rùa biển môn toàn thân là tại xuôi dòng đi. Trong lúc đó hắn quay đầu nhìn. Thật sao? Sau lưng một đám lưu lưu cẩu. Quá nhiều người cùng một chỗ tiến vào loạn lưu cũng là không phải là chuyện tốt, bọn họ bị loạn lưu hướng đụng vào nhau, có phun ra trong miệng ngậm lấy đồ vật. Vẫn tùng không biết bọn họ ngậm lấy cái gì, nhưng tóm lại toàn bộ nhờ thứ này tới lặn xuống nước cùng lấy hơi. Bây giờ trong miệng công cụ bị đụng phun ra, bọn họ một lần này bị tê hãm. Ba lúc này mọi người đã lặn vào trong biển rất sâu thủy áp rất đáng sợ, những người này tại chỗ liền từ miệng phun ra ngoài huyết. Bọn họ nhanh chóng mất đi năng lượng hoạt động, liền cùng cứng ngắc nhựa trở lật về qua qua một dạng bị hướng trong nước lan loạn. Có một cái bị xông về vó anh lạc. Vó anh lạc tay hất lên trước đó dùng để đâm Vân Tùng giao găm quân đội bay ra. Đừng nhìn thứ này không có trường đạo lư dao, trên thực tế phi thường sắc bén, nó từ người kia trên thân ở giữa đập tới, người kia trực tiếp nứt ra thành hai nửa. Máu tươi tạm khí lập tức đi ra. Đa số người ổn định thân hình, sau đó lẫn nhau quay mũi va chạm tiếp tục đuổi. Vân Tùng xoay quay đầu lại nhìn đàn rùa. Bọn họ tiếp tục truy tung. Loạn lưu du động tốc độ nhanh, nhưng phải tốn khí lực ổn định thân hình, điều này sẽ đưa đến rất nhiều người không có cách nào nhanh chóng bơi lội, dần dần thì lạc đội. Không có người đi quản đằng sau tụt lại phía sau người. Bọn họ như là vận khí tốt nổi đến mặt nước có thể tìm tới đội thuyền thì có thể còn sống sót, nếu không sẽ tử. Đàn dua lại tiềm hành một đoạn thời gian, loạn lưu bên trong xuất hiện nguyên một đám bóng tối, có lớn có nhỏ, có chiều rộng hẹp. Đại rộng chính là quan tài, tiểu nhân hẹp chính là thi thể. Vân Tùng nhớ tới Vi Lục Cân đã nói, loạn lưu bên trong quan tài xuất hiện. Hắn còn nói qua quan tài một bên giống như có người, nguyên lai like chính là những cái này người chết. Thảm họa quy mô đối một màn này hiển nhiên hết sức quen thuộc, bọn chúng quen việc dễ làm từ đó xuyên qua, cũng không bị ngăn trở. Có người da tóc du tới, Vân Tung phòng bị lực ngang, là Chu Tiến Thành. Chu Tiến Thành đem một cái oa như tựa như tiểu trùng đưa cho hắn, ra hiệu hắn nhét vào trong miệng. Đồng thời hắn hé miệng cho Vân Tung nhìn, hàm răng của hắn tầm đó vậy ngậm cái dạng này tiểu trùng. Vân Tung tham dò ngậm lấy tiểu trùng, sau đó hắn cảm giác có cái thanh âm từ miệng giọng bên trong vang lên, đây chính là đạn ra quần thắng chỗ. Chương 253, đáy biển cử Phật. Chương 252, đáy biển cử Phật. Thanh âm cùng một chỗ, Vân Tung giật mình muốn lai like là vật này, truyền thoại trùng. Loại này tiểu trùng là thượng cổ linh trùng, xem như phiên bản cổ đại rất ngắn khoảng cách bộ đàm, tác dụng không lớn. Ba sở Dĩ chúng nói chúng nó tác dụng không lớn là bởi vì sử dụng điều kiện hà khắc, nhiều lắm miệng người bên trong ngậm truyền phải trùng, sau đó ở mặt đối mặt tình huống phía dưới chấn động giọng nói mới có thể truyền lời. Mà chấn động giọng nói gặp phát ra hử, ô ô thanh âm, chỉ là có thể không cần hẽ miệng nói ra, dạng này thuận dịp cũng có cách nào dùng cho khoa cử gian lận hoặc là gián điệp trong bóng tối liên hệ. Nhưng mà tại dưới nước truyền thanh lại không thể Vân Tùng nghe được lời nói của Chu Tiến Thành về sau thuận dịp gật gật đầu, vậy ngậm miệng rượi vào cuống họng rung động phát âm, nhìn cái trang là đạn gia nhân, nhưng mà đạn gia nhân không phải không cần quan tài sao? Bọn họ đem người chết thi thể đưa vào trong thuyền, để cho thuyền mang thi thể tiến vào băng hỏa biển sau đó thuyền chìm thi táng. Chu Tiến Thành nói ra, người nghèo không cần quan tài, người giàu có mặc kệ là người nơi nào đều sẽ dùng quan tài, ngay cả đông dương người, nam dương người còn có phương tây người đều là như thế này. Vân Tùng lại gật gật đầu. Lời này có lý. Quan tài thu lại thi tựa hồn là các nơi trên thế giới văn minh trong quá trình phát triển xuất hiện điểm giống nhau điểm. Ngay cả châu Phi người cũng là bên dưới quan tài táng, hơn nữa bọn họ còn phát triển ra riêng biệt hắc long đưa ma văn hóa. Bọn họ vậy từ quan tài cùng trong đám thi thể xuôi qua. Quan tài bị kín, thi thể không tối giữa, không biết bao nhiêu thi thể chôn ở đầu này loạn lưu mang bên trong, vậy không biết làm sao giữ, thi thể vậy mà không có hư thối. Nhưng bị nước biển ngâm phồng lên nghiêm trọng, cho nên thấy không rõ bọn họ vốn gì hình dạng. Bao nhiêu năm rồi, đàn gia đều sẽ thi thể chôn ở cái này loạn lưu mang bên trong, quả nhiên là thời ngang cấp động, nhiều vô số kể. Thi thể phiêu đãng ra ngoài đoán chừng có mấy chục cây số. Đây chính là một mảnh thi lâm. Vân Tùng tử thi trong rừng xuyên qua, toàn bộ hành trình ngâm nếp lo sợ. Hắn cho là mình là mợ qua nhạn giới người, thế nhưng là cảnh tượng như thế này là thật chưa thấy qua. Người phía sau càng là kinh hồn. Bọn họ đều rất sợ những thi thể này đột nhiên sống lại. Nhiều như vậy thi thể, một khi bọn chúng có vấn đề, cái kia đám người căn bản không cần phản kháng, tại chỗ tự sát là tốt nhất kết quả. Cho nên bao gồm Vân Tùng ở bên trong, tất cả mọi người run sợ trong lòng nhìn vào thi thể con mắt, sợ bọn chúng gặp mở mắt ra. Còn tốt, bọn chúng đã cứng ngắc lại. Không có mở to mắt vậy không có nhúc nhích tay chân. Đây thật là hưu kinh vô hiểm. Không biết dùng bao lâu thời gian xuyên qua mảnh này thì lầm, thảm họa quy môn đột nhiên chuyển hướng hướng xuống. Vùng biển này nước biển sâu thêm nữa, lặn xuống về sau một đầu độ lớn khổng lồ lòng chảo xuất hiện. Bọn họ xuất hiện chỗ là lòng chảo điểm xuất phát, đáy biển có một tòa hải khâu, hải khâu hạ là thâm thúy lòng chảo, đầu này lòng chảo hướng ngang, kéo ra ngoài, về phần kéo ra ngoài có bao xa, dù sao Vân Tùng cực lực nhìn ra xa vậy thấy không rõ lắm. Trên thực tế ở trong này nước biển đã không có ánh sáng, hoàn toàn tối. Nhưng hải hỏa quy trên người chúng lại xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, giống như là ánh lửa. Khi chúng nó tiến vào lòng chảo Bọn chúng giáp xác vậy mà sáng lên. Vân Tùng chính là dựa vào cái này quang mang thấy được lòng chảo tồn đại. Từ lớn lòng chảo vắt ngang ở vô biên vô tận đáy biển, bọn chúng dọc theo về phía sau cũng là vô biên vô hạn. Chiều dài không thể biết trước. Nhìn, chỗ hẹp nhất là Hải Khâu hạ lòng chảo nơi mở đầu, ước chừng là mấy chục mét, thế nhưng là càng đi về trước lòng chảo càng rộng, rộng càng ngày càng khoa trương, đến mức chỉ dựa vào thải hóa quy sắc quang mang căn bản không thể nào thấy được lòng chảo toàn cảnh. Hơn nữa bọn họ chỉ có thể phát hiện thải hóa quy trải qua khu vực này lòng chảo. Về phần nơi xa là cái dạng gì, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này Chu Tiến Thành lại bước tới, hắn sợ hai thanh nói, chẳng lẽ đây chính là Quỷ Hư? Chúng ta đi tới Quỷ Hư. Long cung vậy mà tại Quỷ Hư. Dụa biển tiến vào lòng chảo về sau tiếp tục tiến lên. Bản thân thải hỏa quy quần vậy kéo một đầu dài chỉ, khi chúng nó toàn bộ tiến vào lòng chảo, liền giống như là lòng chảo bên trong xuất hiện một đầu hỏa tuyến. Bọn chúng tại lòng chảo bên trong phát ra quang mang càng ngày càng sáng rực. Trước nhất mai dụ ẩn ẩn soi sáng ra một đoàn vàng nhạt quánh ảnh. Có người phát hiện, ngạc nhiên vất tay biểu thị là Long cung. Đám người lúc này không có chỗ nào mà không phải là mừng rỡ như điên. Đệ nhất vui chính là bình yên vô sự xuyên qua thì lầm, cái này khiến mọi người không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Đệ nhị hỉ chính là rốt cục thấy được tồn tại trong truyền thuyết. Long cung. Hoa Hạ đại điểu bên trên truyền thuyết mấy ngàn năm long cung, đám người tranh nhau chen lấn muốn lén vào lòng chảo. Thải Hỏa Quy quân đã cho đám người cha rõ đường, đoạn đường này cũng không có nguy hiểm. Ba gồm Vân Tùng ở bên trong, ý tưởng này chính là mọi người chủ lưu ý nghĩ. Ý tưởng này cũng là đại gia hỏa giảm tranh nhau chen lấn lén vào lòng chảo nguyên nhân. Thế nhưng là khi bọn hắn bơi tới lòng chảo phía trên hải vực bắt đầu tiến hành lặn xuống thời điểm, có người kinh hãi quay người chỉ hướng tai họa quy quần đường đi phương hướng ngược nhau. Vân Tùng chú ý tới một màn này về sau thuận dịp trở lại nhìn lại. Long chảo điểm khởi đầu là một tòa hải khâu. Cái này hải khâu chính là đáy biển một tòa núi nhỏ, tựa như trên đất bằng gò núi một dạng. Nó đôn tại đáy biển, phía trên rất tiêm, phía dưới rất rộng, rất giống là, rất giống là một người ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Có người nổi trong nước ra dáng chắp tay hành lễ. Chu Tiến Thành lần thứ 2 sợ hãi thán phục, đây quả thực là một tòa trong biển cự Phật ngồi xuống giống như. Vân Tùng không phục nói ra, vì sao không phải đạo gia giống như? Chu Tiễn Thành cười ha ha, bởi vì cái này ngồi xuống giống như phía trên là quăng, là hòa thượng đầu trọc, không phải là các ngươi đạo gia. Ngươi nói cái gì? Vân Tùng đột nhiên ngây dại. Chu Tiễn Thành vô ý thức đáp lại nói, ngươi nói cái gì? Vân Tùng cố gắng nhìn vào trong biển cái kia to lớn quả đá, chợt nhìn cái kia xác thực giống như là một cái người bọc lưng, nhưng nếu như là người không khỏi cũng quá lớn. Hết lần này tới lần khác hắn gặp qua người lớn như vậy. Hải hòa thượng. Hải hòa thượng đầu chính là như thế viên. Hắn đem suy đoán cấp tốc nói cho Chu Tiễn Thành, Chu Tiễn Thành nói ra Không thể nào là Hải Hoà thượng, chúng ta sẽ không vận khí bết bát như thế, ở trong này đụng phải Hải Hoà thượng. Trước đó đại sư giúp đầu cản mã cùng Hải Hoà thượng có quan hệ, hắn từ nơi nào làm được Hải Hoà thượng? Vân Tùng cắt ngang hắn vấn đạo. Chu Tiễn thành cấp bách nói ra, ta không rõ lắm, nhưng mà chúng ta đi nhanh lên đi, mặc kệ cái này có phải hay không Hải Hoà thượng, nơi đây không nên ở lâu." Tiếng nói của hắn rơi xuống. Vân Tùng phát hiện bọn họ phía trên hải vực xuất hiện mấy cái mới bóng dáng. Những người khác cảm nhận không bằng hắn mà cảm, cho nên không có phát hiện này. Những bóng người này cùng lúc trước giúp hắn đối phó gi hoàng tộc kẻ đuổi giết thời điểm những bóng người kia một dạng, có được hai đầu cao to có lực chân. Bọn họ hai chân giống như đại xà du động một dạng lay động, sau đó thuận dịp nhanh chóng linh xảo ở phía trên hải vực xuyên qua mà qua. Trong lúc đó bọn họ hai tay lung lay, giống như đang hướng trong nước tung ra cái gì. Đó lấy, đột nhiên, nước biển khuấy động, lòng chảo điểm khởi đầu hải khâu lay động. Dạng này đáng người hoảng sợ phát hiện nó không phải một tòa hải khâu, nó càng không phải là quỷ phụ thần công đáy biển nhân ảnh, nó là sống, nó là hải hóa thượng. Chỉ thấy Hải Hỏa Thượng chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra một tấm mờ hổ mà lại cổ cái mặt, không có ngũ quan, chỉ có dựng thẳng phân bố hai cái mở động, phía trên tiểu phía dưới lại. Phía trên không biết là cái gì, phía dưới là miệng. Bởi vì bên trong mọc đầy răng nanh. Nó rồi ra hai tay đứng ở lòng chảo lượng bên chống đỡ thân thể đứng lên. Tựa như lại tinh tinh đứng dậy. Nó chậm rãi đứng lên, kéo theo nước biển không ngừng kích động, sóng nước bay cuồn cuộn không ngừng. Thần lực mạnh mẽ mà hỗn loạn sóng nước sôi trào mãnh liệt vỡ bờ hướng tứ phương, đem tới gần Hải Hỏa Thượng chắp tay hành lễ người cho hết hướng lật người. Vân tụng tiêu lên, lão chu, trước Hải Hỏa Thượng đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không có chu tiến thành thân ảnh, hắn đã nước chảy bèo trôi lẻn vào lòng chảo. Thế nhưng là cái này trốn không thoát, bởi vì Hải Hỏa Thượng chậm rãi đứng lên thời điểm đồng thời quay đầu đồng thời quay người, sau đó hai tay giơ lên hướng về phía phía trước lòng chảo mạnh mẽ đánh ra móng vuốt. So với Hải Hỏa Thượng khổng lồ không bằng hữu, người thực sự cực kỳ nhỏ, nếu như đem cái này Hải Hỏa Thượng so sánh một người, cái kia chân chính người khả năng chỉ có trong tay hắn chỉ dài như vậy nhỏ bé thế. Cho nên Hải Hỏa Thượng vung ra móng vuốt, vốn dĩ tại nó đằng sau, bây giờ trở thế là tại nó bộ ngực người toàn không chỗ có thể trốn. Hải Hỏa Thượng vung móng mang theo hung mãnh hơn Hải Liêu. Người như vậy mồn căn bản không có cách nào chạy trốn, mà nó lại có thể tinh thuần bắt lấy người, sau đó nhét vào trong miệng. Sống sợ sờ sờ ăn thịt người. Trong lúc nhất thời, đám người lại loạn. Nhưng Thương Hải Hoành Lưu luôn có anh hùng đứng ra, Di Hoàng tộc mang theo lèn vào trong biển đều là tất cả bồi dưỡng nhiều năm tinh huyết. Đa số người chỉ là ngắn ngủi hỗn loạn, bọn họ rất nhanh ổn định trận cướp, mấy cái người nói chuyện vùng tay chỉ huy, bọn họ hướng về phía Hải Hỏa Thượng bày ra về công. Thủ đoạn rất nhiều, vũ khí rất nhiều, uy lực rất lớn. Chỉ thấy trong nước trước sau sáng lên mấy đạo quang mang, có tản ra ánh sáng trường kiếm xuyên phá hải lưu giết tới Hải Hỏa Thượng thân thể. Trường kiếm so sánh hải hỏa thượng to lớn giống như cây tăm, thế nhưng là trường kiếm sắc bén, lực xuyên thấu mạnh mẽ, bắn chúng hải hỏa thượng về sau liền tiến vào trong đó. Mặc kệ hơn dũng mãnh người bị cây tăm đâm vào thân thể cũng sẽ không dễ chịu. Hải hỏa thượng phát điên loạn vũ cánh tay. Mãnh hơn loạn lưu xuất hiện, cường đại hơn đả kích xuất hiện. Mấy người xui xẻo bị nó móng vuốt quét đến, liền ngay tại chỗ độ tử. Càng nhiều công kích bày ra, có thả ra rắn nước, có ở sau lưng thủy quái, trong đó có người thả ra một cái thủy hầu tử, cái này thủy hầu tử rất mạnh, vây quanh hải hỏa thượng sau lưng thuận dịp ra sức xé rách hắn da thịt. Còn có từng mai từng mai tiểu kim đậu ném ra, đây là tảo thị xin binh thần đầu. Kim đậu vào nước hóa thành mini thần binh giết tới hải hòa thượng trong miệng, tại trong miệng nó phiên giang đạo hải. Trong lúc nhất thời dưới nước đại loạn. Di hoàng tộc tất cả thi triển ra giữa nhà bạn sự vây công hải hòa thượng. Vân Tùng Biến Thân làm hại Du Quang chuẩn bị độc nước béo cổ, kết quả hắn sau khi biến thân mấy dạng công kích thì hướng hắn đến. Không khác viên sắt thương yêu ma. Cái này khiến hắn giật mình. Cũng đừng bản thân chết trong tay người. Thế là hắn đành phải lại biến trở về thân thể, dạng này tình huống của hắn vậy rất nguy hiểm, đoán chừng bàn về tu vi hắn là nơi này kém nhất một cái. Dạng này hắn thuận dịp rút chân chạy trốn. Hắn cũng không phải người nhát gan muốn đi chánh hai, lúc này Hải Hòa Thượng tại đáy biển đại sát tứ phương, thực sự là sóng lớn của quận, sát cơ nổi lên bốn phía, nơi nào còn có chỗ an toàn. Cho nên hắn hướng thượng di động, vừa rồi mấy cái kia hai chân cao to bóng người không biết hạ rơi ra cái gì vậy, sau đó cái này Hải Hòa Thượng thì nổi giận chém giết. Việc này nói rõ có vấn đề, nói rõ phía sau có quỷ. Hắn muốn năm quỷ. Lại nói, Hải Hòa Thượng mặc dù hung mãnh, nhưng là nó hữu dung vô nưu, mà dưới nước những người này đều là Di hoàng tộc tinh huyễn, đều có bản lĩnh. Hải Hòa Thượng chỉ có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp, đám người kịp phản ứng, cái này Hải Hòa Thượng căn bản không phải là đối thủ. Dù sao Hải Hòa Thượng quá ngu đốc, mà lại thủ đoạn công kích đơn nhất, chỉ có thể phất tay bắt người ăn thịt người, thủ đoạn tấn công như thế này đối với mấy trăm nhiều Di Hoàng tộc tinh nhuệ mà nói hiệu suất quá thấp. Thế nhưng là chuyện cũ kể hảo, không thể luận lập. Vân Tùng cương đối Di Hoàng tộc tinh nhuệ môn tràn ngập lòng tin, sau đó liền thấy tao ngộ vây công Hải Hòa Thượng nổi cơn thịnh nộ. Nó quả thật bị đánh rất bi thệ hãm, Di Hoàng tộc tinh nhuệ môn có phòng bị từ phía sau công kích nó, để nó chiếu cố đầu không để ý mông đít. Hải Hỏa Thượng Hưu Dũng vô mưu, nhưng không phải không có chút nào trí tuệ, nó phát hiện mình rơi xuống hạ phong về sau thuận dịp phát điên. Tại sinh tử áp lực phía dưới, nó đột nhiên song chảo nắm chặt vị quyền, sức ngược nắm đấm mạnh mẽ đập vào chọc lại nô gia trên đỉnh đầu. Nó liên tục ngược lại vùng quyền đập đầu, đập đỉnh đầu rặn nước. Thấy vậy Vân Tùng giận mình, thứ này ý gì? Sức sống phía dưới muốn tự mình hại mình. Nhưng có người biểu tình kinh hồn, chỉ là mọi người tại dưới nước không cách nào nói chuyện, mặt khắc minh bạch Hải Hỏa Thượng cử động ý đồ quá ít người. Đa số người rét đỏ cả mắt, gặp Hải Hỏa Thượng không phản kháng càng là rét hang say. Mà số ít mấy người là liều mạng du động. Có hướng thượng du có là hướng lòng chảo bên trong sâu sắc tiềm. Vân Tùng phát hiện bất thường, hắn lúc này ở đám người phía trên nhất thủy vực, lại nghĩ đi lòng chảo rất khó, thuận lập cố gắng hướng thượng du. Ngay tại lúc này hải hỏa thượng náo đỉnh bị nệ toé. Một đạo hắc triều theo nó đỉnh đầu phá toé nơi phun ra ngoài, giống như trên đầu xuất hiện cái hắc sắc xoáy phun. Hắc trào bao phủ lão đại một khu vực, gần nhất bị hắc triều dính trên người người hé miệng phải lớn tê, kết quả mất trong miệng ngậm lấy hạt châu, cả người bị thủy áp cho ép tới phun máu. Mà hải hỏa thượng hắc thủy tiêm nhiễm thân thể, cấp tốc bao trùm thân thể bọn họ, để bọn hắn không cách nào động đậy. Hải hỏa thượng thừa cơ xuất móng. Năm lấy nguyên một đám hướng trong miệng liều mạnh nhất, Hắc Trào phạm vi cực lớn, phun ra cường độ cực lớn. Vân Tùng mặc dù cố gắng chạy trốn thế nhưng là y nguyên chạy không khỏi hắn phạm vi bao phủ. Dạng này trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, muốn phá hư. Hắc Triều trước dâng trào lại hỗn hợp nước biển rơi xuống, đây cơ hội là cùng hưởng ân huệ. Vân Tùng cho là mình vị trí cao, chạy nhanh, kết quả người tính không bằng trời tính, hắn có thể nào ngờ tới cái này hải hòa thượng biết chơi đỉnh đầu suối phun cho xiếp. Hắc Triều trực tiếp phun đến đỉnh đầu hắn. Sau đó từ trên người hắn sẽ qua. Hắn cảm giác mình bị nhựa đường các loại đồ vật cho dính chặt. Toàn thân cao thấp đều bị dính chặt. Thế nhưng là hạt chiêu chất nhảy tại ngực của hắn bộ vị lại dính cố ở, rất nhanh thuận dịu tụt xuống. Mà ngực bộ vị xuất hiện lỗ hổng về sau, giống như là một kiện đồ sứ xuất hiện một miệng, cái này thành cái sơ hở, vân trùng liệu mạng rãy rựa, ngưng kết chất nhảy từ ngực của hắn lỗ hổng bắt đầu tiến hành phát toái, một chút chút vỡ vụn ra, để cho hắn từ trói buộc bên trong chánh thoát. Ở trong quá trình này hắn đang tại hạ xuống trạng thái, chìm xuống tốc độ vẫn rất nhanh. Mắt thấy đã sẽ rơi xuống hải hòa thượng đỉnh đầu. Con tốt hải hòa thượng không rảnh cố kỵ nó phía trên, bởi vì hiện tại rơi xuống nó người phía dưới càng nhiều, nó tựa như một đầu vụng về tinh tinh. Nỗ lực xoay người túi đầu đi nhặt rơi trên mặt đất người, nhặt được một cái ăn một cái, ăn trong biển máu tươi chảy ngang. Dị hoàng tộc mấy trăm tinh huyện, cơ hồ toàn quân bị diệt. Vẫn dùng từ chất nhảy bên trong thoát ly, tranh thủ thời gian dùng cả tay chân hướng thượng du. Hắn hướng nhìn bốn phía, chỉ có số ít một chút người cùng bản thân một dạng trốn qua một kiếp, còn có thể di động. Vốn Dĩ Hải Hỏa thượng đã không để ý tới bọn họ, thế nhưng là không biết là xuất phát từ bi phấn hay là muốn giải cứu đồng đội lại hoặc là muốn đánh giết cương địch, có hai cái tránh đi hất chiều người điều động pháp bảo hướng về phía Hải Hỏa thượng tan vỡ đỉnh đầu nổ đi lên. Hải Hỏa thượng không chết, Ngựa lại kịch liệt đau nhức phía dưới từ bỏ đi nhặt người phía dưới, đứng dậy ngựa đầu nhìn về phía phía trên hải vực. Vân Tùng lập tức ai thán một tiếng. Hắn vừa vặn cùng Hải Hòa Thượng đối mặt ở cùng nhau. Hắn không nhìn thấy Hải Hòa Thượng con mắt, nhưng lại biết mình tuyệt toái. Chương 254, cuối cùng, vãn, cục, giao tộc ra hết. Chương 253, cuối cùng, vãn, cục, giao tộc ra hết. Cũng không biết Hải Hòa Thượng như thế nào đi dò xét hoàn cảnh xung quanh. Tóm lại Vân Tùng mặc dù không thấy được con mắt của nó, lại biết nó để mắt tới bản thân. Quả nhiên, Hải Hòa Thượng rút chân tại lòng chảo bên trong giẫm đạp. Nước biển bị khuấy động cùng bị thủy lôi văng tạc một dạng, rơi xuống tại lòng chảo cùng đáy biển người liền cùng lục bình không dễ một dạng bị quấy dôi lên. Ngoài ra lòng chảo đáy biển có tảng đá lớn, thạch đầu cũng bị quấy lên, đâm vào thân thể bên trên liền đem người đụng bay ra ngoài. Nó vung vẩy hai tay đi đối phó may mắn còn sống sót mấy người. Nhưng mà tốc độ chậm, cường độ vậy tiểu, có thể thấy vậy mà ra vừa rồi trên đầu làm suối phun kỹ năng này hao phí nó hàng loạt tinh lực hoặc là năng lượng, lúc này nó đã không còn lực chứ dũng, nhưng muốn đối phó mấy người hay là khương khó. Hơn nữa lúc này nó phát điên, không môn đại khai liệu mạng vùng quyền trậm chân chỉ vì đối phó mấy người Trong lúc nhất thời đem mấy người làm rất chật vật. Nước biển bị khuấy động quá lợi hại, còn lại người trong nước khó có thể duy trì thân thể cân bằng chớ nói chi là phải nhanh chóng thoát đi. Càng khó chính là cái này Hải Hỏa Thượng biết rõ làm sao đối phó bọn hắn, nó trước đảo loạn nước biển để cho đám người mất cân bằng, ngay sau đó lại khuấy động hai tay chế tạo vòng xoáy. Dạng này mấy người mất đi cân bằng tự nhiên khó có thể chống cự vòng xoáy có hấp lực, lập tức bị vòng xoáy cho cuốn lại. Hải Hỏa Thượng ngẩng đầu mở ra miệng lớn hướng về phía vòng xoáy liều mạng hút. Kinh người hấp lực phía dưới, vòng xoáy cái đuôi liền tiến vào Hải Hỏa Thượng trong miệng, cứ như vậy nhưng là nguy hiểm. Bọn họ hạ xuống cuối cùng liền sẽ tiến vào hải hòa thượng miệng bên trong. Cái này so với ăn tức ăn tự chọn còn đơn giản. Mấy người quá sợ hãi, dồn dập lấy ra bú sữa mẹ khí lực lui tới chạy chạy. Vân Tùng nhìn thấy vợ anh lạc cùng Vân Thải thất ảnh, hai người không có sao, hai người bọn họ đang bị cuốn tới cùng một chỗ, sau đó hai người hướng hai bên liệu mạng vùng ra riêng phần minh pháp khí. Hai thanh pháp khí đụng nhau phát ra nổ đùng sắt nhập sinh to lớn lực trùng kích, mà hai người ngay ở sóng xung kích bên ngoài, vào đầu không cho bị vọt tới trên người cho chạy ra khỏi vòng xoáy khu vực. Vân Thải quay đầu thấy được Vân Tùng. Nàng cố gắng đối Vân Tùng thân thủ, nhưng đã vô dụng. Hải Hoa Thượng đã gặp các nàng thi triển ra pháp lực người chậm tiến một bước ra tăng miệng hấp lực, liền cùng trong miệng ngậm lấy cái siêu cấp buồn cầu tự hội tự như, lập tức đem những người còn lại cho quét đi xuống. Vẫn trùng phía dưới là Triệu Thị một cái người nói chuyện cùng Lầu Son một cao thủ. Địa vị so Triệu Đạt cao hơn, Vân Tùng gặp qua Triệu Đạt hướng hắn xin chỉ thị. Lúc ấy hắn dạ vừa dạ vị rất có lãnh đạo phong phạm. Nhưng lúc này không xong rồi, lúc này hắn dọa đến khuôn mặt vận mẹo liều mạng muốn từ trong lồng ngực lấy ra cái thứ gì tiến hành thi triển. Kết quả hấp lực quá mạnh hắn động tác quá vặn mẹo, trong tay pháp bảo không có bắt được bị hút đi. Sau đó phía dưới chính là hắn Hắn trực tiếp tiến nhập Hải Hỏa Thượng trong miệng. Hải Hỏa Thượng cảm giác ghê cảm, người vừa đến bên miệng lập tức úi miệng cắn một cái lại tiếp tục hướng xuống nuốt. Hai người liền cùng trị bánh bích quy một dạng, trước sau bị cắn thành hai đoạn ăn hết. Máu tươi đều không có lưu lại, đều bị hút vào thân viên một dạng trong cổ họng. Tiếp xuống đến phiên Vân Tùng, Vân Tùng vẫn không có chống cự vòng xoáy hấp lực mà là tại tận lực duy trì thân thể cân bằng, sau đó lấy ra tiền bạc tìm được mong muốn một viên. Ngay tại hắn gần sát Hải Hỏa Thượng miệng thời điểm, hắn đem tiền bạc tiến đến trong miệng thổi ngụm khí ném ra. Liên tục hai cái đại thủy lôi. Đẩy ra thủy lôi hắn thuận dịp hóa thân thành Hải Du Quang. Phiêu hốt đột nhiên lấn vào nước biển bên trong. Thủy lôi không phải lử đạn, cái đồ chơi này là chiên chiến hầm dùng, cái đầu rất lớn, hai cái đại thủy lôi bị Hải Hỏa Thượng hút vào trong miệng khó tránh khỏi đụng vào trên hàm răng. Ma Hải Hỏa Thượng lại tức thời im miệng cắn một cái. Nổ! Nổ! Trước sau 2 tiếng vang minh, Hải Hỏa Thượng nửa bên cái cằm cùng nửa bên mặt đều bị bóc rơi. Đầu của nó cơ hồ bị phá hủy. Dạng này nó lại không cách nào càng không lực đi hút ra vòng xoáy, nó nện bước thạch trụ từ một dạng hai cái đuổi lung tung đi, bước chân lảo đảo, khó tránh khỏi giẫm lên lòng trảo ngoài lệ bị vấp một lần. Đẩy Kim Sơn độ ngọc trụ đồng dạng. Thân thể của nó chậm rãi khuynh đảo ở trong biển. Nước biển bị đụng phân hướng hai bên cuộn cuộn, hình thành sóng dữ cùng tuấn mã giống như phi nhanh. Mà khi nó thân thể rơi xuống đất, một phiến này đáy biển chấn động lên. May mắn còn sống sót mấy người nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ tranh thủ thời gian tụ tập hướng một chỗ hai bên địa bộ muốn đi đáy biển cứu người, thế nhưng là lòng chảo bên trong đột nhiên toát ra nguyên một đám nhân ảnh. Nhân ảnh xuất hiện rất nhanh vậy rất nhiều. Mấy cái trong nháy mắt thuận dịp bất chấp mà ra mấy trăm người. Đều là Vân Tùng đã từng thấy qua hai chân cao to rất biết vũ động người. Hiện tại hắn minh bạch, những người này chính là giáo nhân. Vừa rồi cũng là giao nhân vung xuống thứ gì thu hút hải hỏa thượng bạo động. Từ điểm đó mà xem, bọn họ rơi vào một cái đáng sợ bẫy dập. Đông đảo giao nhân đột ngột giết ra, giết mà ra chính là một chi đại quân. Bọn chúng thông thảo chia binh hai đường, đại bộ phận nổi lên bao vây vân thải cùng số ít mấy cái người sống sót, một phần nhỏ thì đi trong biển đem dính chất nhảy rơi vào đáy biển người cho tu tập. Vân Tùng lấy hải du quang điệu bộ trốn ở một bên. Hắn muốn xem kịch, tốt nhất có thể chơi một cái bộ ngựa bắt ve hoàng tức tại hầu. Kết quả hắn là muốn cái dám ăn đây. Mấy cái giao nhân tử trên dưới bốn phía đến gần hắn, mặc dù những cái này giao nhân làm ra một bộ tùy ý du động bộ dáng, nhưng Vân Tùng biết rõ đây là tới phục kích hắn. Hắn nhớ tới bản thân dùng giao chứng đối phó Hải Du Quang trải qua, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, thật lạc gở, giao nhân có thể khống chế Du Quang, tự nhiên cũng có thể phát hiện Du Quang. Thế là hắn tranh thủ thời gian biến thân trở về, đồng thời nhanh chóng lấy ra giao chứng giơ qua đỉnh đầu, "Người một nhà, đội trưởng đừng nổ súng, ta là người một nhà." Vây quanh giao nhân nhìn thấy trong tay hắn giao chứng về sau lập tức dừng lại. Bọn họ giẫm lên nước nhìn về phía Vân Tùng, sau đó hướng hắn vây tay lại đi xuống bơi đi. Lúc này Võ Anh Lạc đám người đã bị bắt làm tù binh. Người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Giao nhân võ lực ưu thế quá lớn, bọn họ phản kháng chỉ có thể ra tăng phí công hy sinh, còn không bằng đầu hàng chịu thua hậu tiến hành tố lượng. Có đôi khi ngôn ngữ sức mạnh luận võ lực càng cường đại. Giao nhân bắt bọn họ về sau thuận dịp dùng biển tơ nện cho trói lại, còn lại 6 người, trói cùng con trai tựa Như. Giới xuống đáy biển người đều bị siêu tập mà ra bãi ở cùng nhau. Vân Tùng chăm chú nhìn thêm, một cái giao nhân tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, chọn dịp bơi tới đối với hắn khoát tay áo. Hiển nhiên giao chứng nổi lên đại tác dụng. Vân Tùng nhìn ra những cái này, giao nhân đối thái độ mình rất hữu hảo, thuận dịp tự tham dò bơi tới đáy biển nhìn xem những người kia. Bọn họ cũng đã chết, mặt mũi khó phân biệt. Hải hoa thượng phủn ra hắc triều nhất định có độc hơn nữa còn là kịch độc, những người này toàn thân biến thành hắc sắc, đã không có hô hấp. Giao nhân đưa chúng nó thu thập mà ra coi như là cho bọn họ nhà xác. Thi thể bị thu thập ra ngoài sau cũng bị dùng biển tơ nhện cho trói lại, nhưng không phải buộc chặt, mà là trước sau nối tiếp lên. Cuối cùng bọn họ tiến vào lòng chảo. Vân Hải đáng người bị bắt làm tù binh phía trước, thi thể thì bị kéo dài ở phía sau, Vân Tùng ở giữa, cùng lẫn vào quỷ tử bên trong ngụy quân mở rộng. Bọn họ dọc theo lòng chảo chạy, lúc trước bọn họ nhìn thấy một màn kiêm màu vàng ánh sáng nhạt là chân thật tồn tại đồ vật, hơn nữa chính là mục tiêu của bọn hắn. Long cung. Toàn bộ long cung cũng không lớn, cũng tầm thường nhân gia phòng ốc không sai bị lắm, nó giống như là một khối hoàng ngọc điêu thành long đầu hình, lòng chảo đến nơi này kỳ thật cũng đã là cuối, long cung giữa lòng chảo cuối cùng mà đứng sững sững. Giống như là có hoàng long từ đáy biển trồi mà ra. Giáo nhân môn cũng không có tiến vào long cung, long cung phía trước, lòng chảo hai bên dãy biển nham thạch bên trên mở nguyên một đám hang động, bọn họ đã đưa vào trong huy động. Tú binh bị giải vào lỗ to nhất huyệt, có giáo nhân mang theo Vân Tùng vậy tiến vào. Hang động đi sâu vào đáy biển, có nhiều lần rẽ ngoặt, cuối cùng bọn họ tiến nhập một mảnh đáy biển lỗ lớn. Bên trong cái hang lớn hùng cứ mấy con thải hóa quy. Mai Dụa bước lên ánh sáng màu đỏ chiếu sáng lỗ lớn. Vân Tùng nhìn chung quanh cái huyệt động này, kết quả hang động bốn phía một vòng lại có rất nhiều lỗ nhỏ, ngoài ra đại trong huyệt động có bản đá ghế đá thậm chí giường đá một dạng đồ vật, một chút giao nhân lúc này thuận dịp hoặc là ngồi, hoặc là nằm ở bên trên. Bọn họ tiến vào hang động, có một cái chiếc ngực lóe sáng lấy hồng quang tiểu giao nhân đi lên chỉ chỉ, giao nhân môn lập tức dẫn theo tụ binh hướng thượng du. Cũng có một cái giao nhân ở phía sau vỗ vỗ Vân Tùng bả vai sau đó đi lên chỉ gia hiệu hắn muốn cùng một chỗ nổi đến trên hang động đi. Vân Tùng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lại nhìn tiểu giao nhân một cái. Kết quả tiểu giao nhân hướng hắn bơi tới. Lúc này Vân Tùng thấy rõ, tiểu giao nhân trước ngực không phải loé ánh sáng màu đỏ, là ngực của hắn có giao trứng, hắn giao trứng rất lớn, là giao trứng phản xạ thải hỏa quy vợ rùa con mang. Hắn bơi tới về sau vươn tay hướng Vân Tùng muốn giao trứng, Vân Tùng đưa cho hắn. Cầm cái này giao trứng, tiểu giao nhân trên mặt lộ ra thương cảm, sau đó đối Vân Tùng gật gật đầu lần thứ hai gia hiệu hắn nổi lên nóc huy động. Vân Tùng hướng thượng du, đột nhiên ngẩng đầu một cái phát hiện trên hang động là cái trống rỗng. Có không khí Võ Anh Lạc đám người đã ngoi đầu lên nước chảy diện, nàng lập tức nói ra, "Ta tới thương lượng." Những người khác gật đầu. Tiểu giao nhân vậy ló đầu ra, trên mặt cười nhẹ nhàng, "Chư vị hoàng thân quốc thích, hành ngộ hành ngộ, không biết các ngươi tới chúng ta Man Di Yêu Nhân Biển có gì muốn làm?" Võ Anh Lạc Nhu Hỏa nói ra, "Chúng ta không có ý đắc tội các ngươi giao tộc, chúng ta thậm chí không biết sẽ ở chỗ này gặp được các ngươi, cho nên mới có chút mạo muội, còn muốn chư vị rộng lòng tha thứ." Tiểu giao nhân nói ra, "Chúng ta lúc trước bị hoàng gia các ngươi nô dịch tàn sát thời điểm, các ngươi sao không rộng lòng tha thứ chúng ta đây?" Võ Anh Lạc nói ra, "Đó là trước đây người đang nắm quyền làm." Ngươi nhanh ngậm miệng túi lại a. Có giao nhân không thể nhịn được nữa gắt, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, trong miệng của ngươi có chúng ta giao châu mũi, các ngươi là ngậm lấy giao châu xuống. Vân Tùng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đám người lặn xuống thời điểm ngậm lấy đồ vật là giao châu. Lại có một cái lớn tuổi giao nhân nói ra, hỏng, để cho cái kia đẹp trai nói chuyện a, hắn là người sạch sẽ, sẽ. Giao nhân môn dồn dập nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng trên mặt có không đè nén được tâm tình vui sướng, đẹp trai? Nói là ta sao? Giao nhân môn đối với hắn thái độ rất không tệ, hắn đục lỗ nhìn sang, những cái này giao nhân vậy mà dồn dập gật đầu thăm hỏi. Vân Tùng khách khí nói, Mọi người tốt, ta gọi Vân Tùng, rất hân hạnh được biết mọi người. À, giải thích một sự kiện, ta cùng những cái này người không phải cùng một bọn, thật không phải cùng một bọn, bọn họ là Di hoàng tộc, ta không phải. Di hoàng tộc là giao nhân cái gai trong thịt, Vân Tùng lúc này nhất định phải nói rõ lập trường, hắn muốn rõ ràng cùng phái phản động phân rõ giới hạn. Tiểu giao nhân cười nói, Vân Tùng làm sao sẽ không phải Di hoàng tộc đây? Ngươi dạng này nhưng là không thành thật, dạng này để cho chúng ta rất khó tin tưởng ngươi đằng sau lời nói. Vân Tùng giải thích nói, ta đúng là Vân Tùng, nhưng không phải Di hoàng tộc bên trong doanh thị cái kia Vân Tùng, ta có thể phát tệ, các ngươi để cho ta như thế nào phát tệ đều được. Ta lần này tới là vì tìm kiếm Long cung, mà ta tìm Long cung đồng thời không phải là vì lấy được đầy trời phú quý, quyền thế ngút trời các loại, ta chỉ muốn nhìn một chút có thể thông qua hay không Long cung về nhà." Tiểu giao nhân nói ra, "Ngươi muốn thông qua Long cung về nhà?" Vân Tùng nói ra, "Chu Duẫn Văn trước đây từ trong Long cung mà ra, đúng không? Cho rằng cái gì không thể thông qua Long cung rời đi đây?" Tiểu giao nhân nhìn xem hắn, trên mặt có lo nghĩ. Vân Tùng làm ra thành thật với nhau dáng vẻ, ngữ trọng tâm trưởng nói ra, "Ta nói đều là lời đấy lòng, ngươi không tin vậy ta phát tệ, hoặc là các ngươi có thể dùng phương pháp của mình tới nghiệm chúng ta." Tiểu giao nhân gật gật đầu nói, "Nga tướng tin ngươi, ngươi những lời này nói là sự thật." Một lần này Vân Tùng ngược lại giận mình. "Giao tộc như thế ngươi thơ, dễ dàng như vậy tin tưởng người khác sao?" Nhưng hắn ngay sau đó cảm giác được tiểu giao nhân nói lời nói này ngữ khí cùng thái độ có chút quen thuộc. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nhớ tới sớm nhất vào biển thời điểm tại Ngư Tạo Nương Nương phía bên trong cùng cái kia giao nhân đối thoại. Cái kia giao nhân cũng ở đây mình nói một chút để cho người ta khó có thể tin nhưng đúng là lời nói thật lời nói về sau cho thấy tin tưởng hắn. Hai chuyện vừa kết hợp hắn hiểu được. Giáo nhân có được một dạng cùng Ao tương tự năng lực, đó chính là bọn họ có thể đánh giá ra người là hay không nói lời thật lòng. Dạng này Vân Tùng nhẹ nhàng thở ra, hắn nói ra: "Các ngươi lẫn nhau tin ta mà nói, vậy ta có thể sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin tức trọng yếu, hướng về phía Long cung tới không riêng gì chúng ta những người này, còn có một cái tiêu từ phúc cũng tới, hắn hẳn là cưỡi một chiếc quỷ thuyền dấu ở chúng ta đằng sau." "Vân Tùng, ngươi thật là dạng nghĩa khí." Từ Phúc thanh âm tiếp theo tiếng nói của hắn vang lên. Khâm Lô thanh Long Liêu không biết làm sao cắt vào tòa này hành động, đầu thuyền xuyên qua dãy biển thạch đầu tiến vào mảnh không gian này, mà Từ Phúc đứng tại đầu thuyền. Vân Tùng giật mình nhìn về phía hắn lại nhìn về phía tiểu giao nhân, kêu lên, "Ta đã biết, các ngươi là cùng một bọn." Từ Phúc mỉm cười nói, "Ngươi biết quá muộn." Võ Anh Lạc giận dữ nói, "Vân Tùng biết liên quan tới Long cung tin tức là ngươi nói cho hắn biết, mà cái này là ngươi cùng giao tộc găm nưu, mục đích liền đem chúng ta những người này một mẹ hút gọn, đúng không?" Từ Phúc lạnh lùng nhìn nàng một cái nói ra, "Ngươi biết càng là quá muộn." Tiểu giao nhân nói ra, "Nếu như các ngươi còn nhớ rõ các ngươi hoàng tộc đối với chúng ta giao tộc làm qua cái gì, liền hẳn phải biết khi các ngươi tiến vào vong mệnh biển lại không có bị chúng ta đánh lén chuyện này là có vấn đề." Nét mặt của hắn đột nhiên giận dữ. Tợn. Chúng ta cùng các ngươi có huyết hải thâm cựu nha. Các ngươi tới đến vòng mệnh biển mấy năm này, càng là phạm phải ngập trời tội nghiệp. Kết quả chúng ta giao tộc đối với các ngươi khắp nơi tránh lui, các ngươi nhất định rất đắc ý, cho lại chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt, không dám đối với các ngươi báo thủ có đúng không? Không, chúng ta không có. Võ ánh lạc lộ ra chân thành biểu lộ. Tiểu giao nhân hoán độc nhìn vào nàng nói, các ngươi có. Cho nên các ngươi tiếp tục tàn sát chúng ta giao tộc, hãm hại bọn họ lấy thu hoạch giao châu. Các ngươi nhiều người như vậy, mỗi người đều có giao châu, mà các ngươi còn có nhiều người hơn không có xuống nước, cho nên các ngươi hại chúng ta bao nhiêu đồng độc? Chúng ta toàn tộc đều muốn báo thủ, đã sớm muốn báo thủ, nhưng là chúng ta phải cảm tạ các ngươi, tổ tiên của các ngươi cho chúng ta báo thủ con đường dẫn dắt phương hướng, kia liền là, là quân tử báo thủ 10 năm không mượn. Chương 255, tiến vào long cung. Chương 254, tiến vào long cung. Võ anh lạc đám người đã bị giao nhân coi là thất thệ, giao nhân ở trước mặt bọn họ không kiêng nể gì cả. Có lẽ là cũ hận kiềm chế quá lâu, bây giờ một khi đạt được phong thích, giao nhân môn phi thường phấn khởi, đem kế hoạch của bọn hắn một năm một mười cho nói mà ra. Kế hoạch này kéo rất dài. Giao tộc biết rõ gi hoàng tộc là vì long cung mà đến. Cho nên bọn họ đem Long Cung tin tức thả ra, chuẩn bị tìm một cái người thích hợp khi kích nổ, đem Di hoàng tộc dẫn vào trong cái bẫy. Bọn họ biết rõ Di hoàng tộc lợi hại, giao tộc bản lĩnh cũng lớn, cho dù là tại dưới nước quyết chiến, bọn họ vậy rất khó là Di hoàng tộc chủ lực đối thủ. Cho nên bọn họ lần thứ 2 sử dụng người Hán tổ tiên trí tuệ, tá lực đả lực. Vì để tránh cho thương vong, bọn họ không có ý định cùng Di hoàng tộc chính diện giao phong, mà là hấp dẫn một cái hải hòa thượng. Vì thu hút cái này hải hòa thượng phối hợp thi triển bẫy dập, bọn họ vậy bỏ ra rất nhiều thứ. Tam phân mệnh quỷ thị huyết án chính là bọn họ liên hợp linh nam thủy tộc lằm ra, linh nam thủy tộc siêu đi tiền tại bọn họ là mang đi đàn dân, lấy quý bảo làm mồi nhử, lấy đàn dân chiến hồn vị công cụ đối phó rồi một cái tiểu hải hòa thượng. Thông qua tiểu hải hòa thượng, bọn họ đưa tới đại hải hòa thượng, đưa nó dẫn tới lòng chảo nơi này. Bẫy dập bố trí về sau, giao tộc chỉ còn chờ cửu nhân tới cửa. Nhưng muốn thu hút cửu nhân yên tâm to gan tiến vào trong cạm bẫy là một kiện chuyện rất khó, lúc này Từ Phúc cùng bọn hắn tiến hành hợp tác. Từ Phúc muốn đi vào lòng cùng, thế là hắn thuận dịp cùng giao nhân đặt thành hiệp nghị, hắn nghị kế đồng thời áp dụng kế hoạch tới thu hút gi hoàng tộc chủ lực rơi vào trong cạm bẫy, mà giao nhân để cho hắn tiến vào lòng cùng một lần. Chú ý của hắn chính là lợi dụng đồng dạng muốn tìm tìm Long cung vị trí mà lại bị Di hoàng tộc tất cả chú ý vấn tụng. Hắn đem Vi Lục Cân tin tức nói cho Vân Tùng, để cho Vân Tùng đi tìm Vi Lục Cân. Mà trên thực tế Vi Lục Cân lấy được liên quan tới Long cung vị trí tin tức căn bản không phải hắn tại ảo ảnh trông được đến, hoặc là tay, Vi Lục Cân ngày đó đúng là tại ảo ảnh trông được từng tới Long cung, trừ hắn La Phong đạo bên trên còn có những người khác thấy qua, nhưng tự ảo ảnh là không nhìn thấy tiến vào Long cung đường tắt. Từ Phúc lấy báo vọng phương thức đem đường đi cáo tri Vi Lục Cân, sau đó nói cho Vi Lục Cân, tin tức này có thể cho hắn đổi một trận phú quý. Cho nên Vi Lục Cân mới đầu cùng Vân Tùng thương lượng thời điểm không cần tiền, hắn muốn để Nhi Tử làm quan lấy thu hoạch lâu dài phú quý. Đây đều là từ Phúc cán bài. Thế nhưng là mặc kệ từ Phúc hay là giao tộc cũng không nghĩ tới, Vân Tùng lại ở Ngư Tạo Nương Nương phía bên trong lấy được một viên giao chứng. Liên quan tới giao chứng rốt cuộc là cái gì? Giao tộc nói không tỉ mỉ, nhưng chính như Ngư Tạo Nương Nương lúc trước nói cho Vân Tùng rằng kia, đây là trên biển chí bảo, đi tới trong biển người đều muốn lấy được nó. Giao chứng đại biểu cùng giao tộc tình hữu nghị, tiểu giao nhân cho Vân Tùng giải thích, thậm chí nói nắm giữ giao chứng người là giao tộc căn nhân. Đây chính là vừa rồi giao tộc đối với hắn lễ nộ có thừa nguyên nhân. Vốn dĩ dựa theo từ phúc kế hoạch, Vân Tùng là cái mồi nhử, chuyên môn dùng để câu di hoàng tộc chủ lực những cái này cả lớn. Hắn kế hoạch rất thành công. Vân Tùng tìm kiếm nghĩ cách nhận được Long cung tin tức, bởi vì đang tìm kiếm tin tức trên đường hắn hao phí rất nhiều khí lực, đến mức di hoàng tộc không có hoài nghi tin tức này sẽ là một bẫy dập. Đây cũng là lúc trước ở trên biển, Từ Phúc muốn mà ra giúp Vân Tùng ngăn trở huynh thiên hỏa loại này quấy điệu duyên cơ. Mồi nhử không có tiến vào bẫy dập cũng là không xảy ra chuyện gì. Nguyên nhân hậu quả hiểu rõ về sau, Vân Tùng đối vợ anh Lạc nói ra, các ngươi thua không oan. Nhìn một chút người ta vì đối phó các ngươi nỗ lực bao nhiêu tâm huyết. Võ Anh Lạc cười khổ nói, chủ yếu là bởi vì chúng ta không có muốn cùng giao tộc đối đầu. Các ngươi không muốn cùng giao tộc đối đầu, lại liều mạng giết giao tộc đoạt giao châu. Tiểu giao nhân cười khinh khích, sau đó đột nhiên sắc mặt mất lệ, còn đem chúng ta khi đồ đần đây. Gì không nói thật đây? Các ngươi sợ dĩ thất bại, là bởi vì xem thường chúng ta, các ngươi cho rằng giao tộc chính là một đám trong biển màn gì, cần phải bất kỳ các ngươi dày vỏ, các ngươi cho là chúng ta bất lực phản kháng. Võ Anh Lạc không nói chuyện phản bác. Nàng ý thức được một vị chịu thua cùng nói tốt không cách nào thu hoạch được giao tộc thông cảm vẫn trùng tỏ dài, nói ra, nhỏ yếu cùng vô tri không là sinh tồn cả trợ, ngạo mạn mới là. Tiểu giao nhân nghe nói như thế về sau liều mạng vỗ tay, nói rất hay, nói quá tốt rồi. Không tệ, ngạo mạn mới là để cho người ta hủy diệt nguyên nhân. Từ Phúc hạ thấp người hành lễ, nói ra, hoàng điện phía dưới, chuyện nơi đây là các ngươi giao tộc chuyện bên trong, chúng ta nhất giới ngoại nhân không tiện tham dự. Nhưng là ta đã hoàn thành ta nhận lời, cho nên. Tiểu giao nhân vấn đạo, ngươi muốn tiến vào lòng cùng, hiện tại liền muốn. Từ Phúc nói ra. Tiểu giao nhân nhìn xem hắn nói ra, giao nhân sẽ không nói không giữ lời, nhưng là từ tiên sinh Ta hy vọng ngài chớ vào đi, có lẽ ngài vậy vào không được." Từ Phúc hơi biến sắc mặt, "Ba ý tứ gì?" Tiểu giao nhân nói ra, "Chúng ta nơi này có một mảnh mang theo không khí chính là không gian, cũng là đây là đang biển sâu phía dưới, các ngươi không cảm giác cổ quái sao?" Từ Phúc nói ra, "Nơi đây rất thần kỳ, nhưng ta trước đây ít năm vào Nam ra Bắc, gặp qua tương tự chỗ." Vân Tùng nói ra, "Là thủy áp và khí áp vấn đề, ta nếu là suy đoán tốt mà nói, nơi này nham thạch mặc dù tại đáy biển chỗ sâu, tuy nhiên lại thông hướng bên ngoài, bọn chúng có thể đi đến đưa vào không khí. Không khí chính là tồn tại sinh ra khí áp." khí thể áp lực, mà hang động chỗ ngoặt quấn quanh nhiều chỗ trầm lại thủy áp, nước biển áp lực, cuối cùng bọn chúng ở địa phương này đạt đến một cái cân bằng. Giáo nhân môn nghe lơ ngơ. Tiểu giáo nhân lắc đầu liên tục, không được ngươi đoán sai. Hắn tự tay vướt ve đỉnh động, là những cái này thạch đầu có thể sinh ra không khí, cho nên để cho người ta có thể hô hấp, có thể nói chuyện. Nhưng mà ngươi cũng có mấy phần đạo lý, khí thể áp lực. Hắn trên mặt lộ ra vẻ tò mò, khí thể có áp lực sao? Vẫn Tùng nói ra, đương nhiên là có, chỉ là hiện tại phổ thông bách tính còn chưa ý thức được khí áp tồn tại. Tiểu giáo nhân nói ra, chúng ta ý thức được, trong long cung còn tức ép Người đứng bên cạnh hắn nói bổ sung, "Từ tiên sinh, các ngươi cho rằng trong Long cung có nước đúng không?" "Không, bên trong không có. Bên trong cùng lục địa một dạng, cho nên thuyền của các ngươi vào không được. Mà ngươi không thể ly khai cái này con thuyền, dạng này ngươi vậy vào không được." Tiểu giao nhân tràn ngập vẻ này, này nói, rất không có ý tứ, "Chúng ta không có nói trước giải thích. Từ phúc quyết nhiên các ngang hắn, ta nguyện ý thử xem." Tiểu giao nhân thở dài, nói, "Nếu như ngươi năng ý như cái này mà nói, vậy ngươi thì thử một chút đi, nhưng mà ngươi tốt nhất đừng đi, nói thật cho các ngươi biết, cái kia Long cung chỉ có thải hỏa quy có thể đi vào, người là không vào được, khăng khăng hướng vào trong liền sẽ tử." bị mạnh mẽ cho đè ép mà chết. Vân Tùng nói ra, bên trong khí áp đặc biệt lớn, đến mức có thể gánh vác được sâu như vậy nước biển. Nếu như là dạng này, cái kia trong Long cung khí áp cũng thật là khủng bố. Phải biết bọn họ hiện tại vị trí tại trong huyết động khí áp thuận dịp rất cao, nhưng mà người ở chỗ này đều có tu vi, có thể chống lại cô này khí áp. Mặt khác như hắn vừa rồi nói, hang động thông đạo còn con con quấn quanh quấn quanh quanh, cái này trên diện rộng suy yếu thủy áp cường độ, mà lòng cung đây, Long cung là trực đỉnh đỉnh mở miệng hướng biển câu, lòng chảo bên trong áp lực to lớn hắn không biết lắm, nhưng lúc trước kinh qua loạn lưu mang thời điểm, Cái chiếc loạn lưu mang bên trong thủy áp mạnh đủ để làm mất đi giao châu người cho trong nháy mắt để chết. Long Trảo thủy áp chỉ có thể càng lớn. Từ Phúc hiển nhiên không minh bạch trong cái này đạo lý. Hắn dù sao cũng là tần triều khách đến thăm, nhưng mà Vân Tùng không có thuyết phục hắn, một là Từ Phúc hồ quá hắn, song phương quan hệ không thân, hai là Từ Phúc không phải là người, có lẽ hắn không sợ lòng cũng cấm chế. Mà Từ Phúc khăng khăng muốn đi vào Long Cung. Dạng này giao tộc không tiếp tục ngăn cản hắn, cho phép hắn tiến vào Long Cung. Vân Tùng đội vào nói, "Ta muốn đi xem, có thể chứ?" Tiểu giao nhân nói ra, "Cùng đi, ta cũng muốn đi xem một chút." Võ Ánh Lạc đội vò nói, "Làm ơn tất mang ta lên môn, chúng ta." Ngậm miệng tối lại. Một cái giao nhân đi lên thì cho nàng một bàn tay. Võ Ánh Lạc sắc mặt tức giận, nhưng nhanh chóng trở mặt lại lộ ra mỉm cười. Bọn họ bị ném vào trong huyết động chặt chẽ châu dữ, vẫn cùng cùng tiểu giao nhân đợi đi đến Long cung. Long cung đốc thành cũng không có đại khí bằng bạc, kim bích huy hoàng, nó là dùng một khối hoàn chỉnh đại ngọc thạch cho tạo hình mà ra, cũng không có rất lớn. Cửa cung là long mở ra miệng lớn, xuyên thấu qua miệng lớn đi đến nhìn, bên trong một mảnh đen vịt. Mà ở cái này cửa cung vị trí nước biển trạng thái quỷ dị, nước biển bao vây lấy Long cung. Thế nhưng là ở cửa cung lại là hiện ra từng cấp giảm dần trạng thái, càng đến gần cửa cung nước biển vị trí càng thấp, đến cửa cung thời điểm chỉ có trên đất có nước biển. Giống như là có một con bàn tay vô hình từ trong Long cung đâm nghiêng lấy đánh ra, sau đó đem nước biển cho hướng về phía sau đẩy ra. Vân Tùng thử thăm dò lội nước tiến vào, phát hiện khí áp lớn đến kinh người, hắn được trở thành du thi mới có thể gánh vác được cỗ lực áp bức này. Giao hoàng tìm người mang đến một cái thải hỏa quy, hắn đem thải hỏa quy để vào, sau đó trong Long cung xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Thải hỏa quy chính là giao tộc đèn đốm. Vân Tùng đối bọn nó thật tò mò, đây là thần kỳ đạo vật. Giáo Hoàng tiến vào trong không khí đối với hắn cười nói, chưa thấy qua thải hỏa quỷ a, chỉ có băng hỏa biển mới có loại này rồi biển. Băng hỏa biển có biển hỏa phần thiên kỳ quan, kỳ thật cái kia không phải thật hỏa diễm, là một loại lợi hại thủy mẫu, bọn chúng có thể phát sáng, có kích độc, độc tính mãnh liệt giống như hỏa thiêu, cho nên nếu có người đụng phải bọn chúng liền sẽ thi cốt xuất hiện vết bỏng rục lên, nếu có tấm ván gỗ đụng phải bọn chúng cũng sẽ bị ngoạc độc cho ăn mòn giống như than cốcởn dạng. Thế nhưng là thải hỏa quỷ không sợ, bọn chúng có thể thải đồ ăn những cái kia thủy mẫu, sau đó giáp sắc có được quang mang, bọn chúng giáp sắc quang mang chính là tới từ thủy mẫu, là gặp dần dần tiêu hao. Thế là mỗi lần băng hỏa biển xuất hiện phần thiên thủy mẫu, chúng ta liền sẽ đem thải hỏa quy thả ra săn ngồi. Vân Tùng sợ hãi thán phục, thực sự là thần kỳ a." Giáo nhân môn Dương Dương đã ý, "Bọn họ có được cực mạnh lòng tự trọng cùng tập thể vinh dự cảm giác." Lúc này Thanh Long Liêu đi tới Long cung cửa ra vào, Từ Phúc đứng ngạo nghễ lộ tuyển, còn có mấy người đứng ở sau lưng hắn. Trong đó có người thuận dịp ngăn cản Từ Phúc nói ra, "Sư phụ, chớ đi vào, ngươi muốn đi vào liền phải xuống thuyền, thế nhưng là một khi xuống thuyền ngươi rất khó trở lại." Người bên cạnh sợ hãi nói ra, "nên là không phải được, sư phụ, rằng kia ngươi gặp tiêu tán." Từ Phúc bá đạo vung tay lên quát, Y đã đã quyết, không cần quên can. Đám người than thở, vẻ mặt không cam lòng. Từ Phúc từ từ liếc nhìn bọn họ, nói ra, chúng ta tới đến nơi đây khu vực đã có mấy năm. Vương Minh ngươi tới nói, sớm nhất huynh hắn đệ tử kia tính cần nói ra, ước chừng 16 năm. Từ Phúc giận dữ nói, 16 năm à, nguyên lai đã có 16 năm, cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Cái này 16 năm bên trong, chúng ta đi qua bao nhiêu chỗ? Tiểu Bạch, ngươi tới nói. Ngoài ra một người trung niên bí ai nói ra, dựa theo nơi đây giới lời giải thích, chúng ta đi qua 25 thiếu 50 thành phố. Đi qua có khả năng dò xét đến liên quan tới long mạch mà nói tất cả chỗ. Từ Phúc vấn đạo, vậy chúng ta bây giờ về nhà sao? Trước mặt hắn đệ tử dồn dập lắc đầu. Từ Phúc than thở nói, đúng vậy a, chúng ta không thể về nhà. Rời nhà 16 năm, không biết quê quán ở nơi nào, đây là cỡ nào bi ai sự tình. Ta nhớ được ta phụ mệnh gia biển thời điểm, nghiên kỷ cùng các ngươi tương tự, mà các ngươi niên kỷ là cùng Vân Tùng tương tự. Bây giờ tuổi của các ngươi cùng thời điểm đó ngã tướng phảng, mà ta là dần dần già đi. Nói đến đây hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, ta quá già rồi, cũng quá mệt mỏi, long cung là chúng ta có khả năng tìm kiếm sau cùng một chỗ. Ngoài ra còn trở lại một cái khả năng để cho chúng ta về nhà chỗ chính là tòa kia thần bí lão trấn. Nhưng ta không cách nào tiến vào lão trấn. Cho nên, bây giờ long cung chính là ta sau cùng một trạm. Vô luận thành công thành, ta đều muốn đi thử xem, các ngươi không cần đi đến, các ngươi còn trẻ, còn có thể lại tìm 20 năm. Ta không xong rồi, hắn nói ra lúc đầu, ta đã cảm thấy, ngay tại gần đây, ta đại nạn sắp tới. Cho nên các ngươi không cần bỉ ai, chỉ cần thật tốt nhìn. Nhìn ta vì các ngươi chuyến lộ. Đây cũng là ta có thể vì các ngươi làm cuối cùng sự tình. Đám người dồn dập rơi lệ, "Sư phụ, cần gì như thế?" Từ Phúc Tịch Mịch nói ra, "Sư phụ vô năng, mang các ngươi rời nhà lại không cách nào đưa các ngươi còn ổn ra, cuối cùng còn muốn các ngươi đưa ta một đường." Hắn trở lại khoang thuyền không biết làm cái gì, thanh long liêu kịch liệt lay động một cái, Từ Phúc từ đó đi ra nhảy xuống nước. Tay áo rải đại bảo phía dưới, hắn đi lại thong dong. Trong khoang thuyền người đi mà ra, bong thuyền đầy ắp người, không sai biệt lắm được có hơn trăm người. Hơn trăm người cùng nhau ngâm sướng, "Ta đưa cậu họ, giáng đến vị dương." Dùng cái gì tạo? Lộ Sa thừa hoàng. "Ta đưa cậu họ, dù dù ngà tư." Dùng cái gì tạo? Quỳ côn ngọc bội. Từ Phúc cất bước tiến vào Long cung đại môn. Có vật vô hình tại ngăn cản hắn, hắn càng là đi lên phía trước càng là chật trở, thân thể càng là gù lưng. Cuối cùng thân thể của hắn bắt đầu tiến hành ngưng tụ, trở nên càng ngày càng nhỏ. Tiểu giao nhân giận dữ nói, "Từ tiên sinh, cũng không thấy nữa. Vân Tùng vấn đạo, hắn là chuyện gì xảy ra?" Tiểu giao nhân lắc đầu không có trả lời, mà lại hỏi ngược lại, "Ngươi cho rằng ta là cái đứa bé sao? Không, ta đã từng là chúng ta gia tộc nhất khôi ngô cao lớn dũng sĩ." Từ phúc mạnh mẽ hướng phía trước đỉnh, long cung không lớn nhưng lại rất sâu, hắn tiến sâu vào, đến mức thân ảnh trở nên hoàn hốt. Sau đó Vân Tùng cảm giác cái kia không nhìn thấy đại thủ xuất hiện, Nó vỗ một cái, Tử Phúc cái kia hoàng hốt thân thể từ ngưng tụ về sau tiểu cá tự biến thành một tấm giấy lớn phiến rơi trên mặt đất. Con Dư lại thuận dịp lại cũng thấy không rõ. Thanh Long Liêu bên trên vang lên gào khấp tiếng. Có người lô mạng xuống thuyền, người trên thuyền là khuyên can bọn họ, nhưng lúc này tâm tình của bọn hắn đã băng, sư phụ đã không có, chúng ta còn sống tạm bợ tại thế có ý nghĩa gì? Từng cái một dưới người thuyền tiến vào Long cung. Bọn họ ngay cả Tử Phúc cũng so ra kiếm, không tiến vào được bao xa liền sẽ cuối cùng biến thành giấy lớn phiến rơi xuống đất. Dao Hoàng nhìn về phía Vân Tùng đồng thời thân thủ thăm hỏi, nếu như ngươi cũng phải hướng vào trong, vậy xin cứ tự nhiên. Chương 256, đặt vào đường về thuyền. Chương 255, đặt vào đường về thuyền. Nhìn vào Thâm Thúy Long Cẩu, Vân Tùng lâm vào bàng hoàng. Cái này hướng vào trong một cái không tốt chính là tử, nói không chính xác còn chết không được thành, cái này đại giới không khỏi quá lớn. Vân Tùng tự nhận không sợ chết. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Được rồi, ăn ngay nói thật, bản thân rất sợ chết. Mà tiến vào Long cung chưa chắc là cái tử, nhìn tư phúc đám người tư thế là biến thành một cái trang giấy người, cái này có điểm giống là hắn trên địa cầu hiểu biết giảm chiều dữ liệu đặc kích. Đối với quen thuộc thế giới 3 chiều người mà nói, Giảm chiều dữ liệu hẳn là một kiện so tử càng khổ sở hơn sự tỉnh. Rơi vào thế giới 2D có lẽ là cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm giác được, chỉ là ở vào một mảnh hoang vu một vùng tăm tối bên trong. Cái này cỡ nào rùa người? Vân Tùng trong lòng run run mấy lần, không dám tiến vào. Dao Hoàng giúp hắn hạ quyết tâm. Hắn để cho người ta đưa tới một cái trẫu rửa mặt lớn như vậy hải bối. Cái này hải bối rất hung, cũng không biết cái gì chủ loại, vậy mà có thể mở ra vỏ sò phun ra một đầu mang theo gai ngược đầu lưỡi đi công kích người. Dao Hoàng đưa nó ra sức ném vào lòng cung. Nó bị thả vào Long cung hậu thân ảnh rất nhanh đình trệ phía dưới, sau đó thì chuẩn một tiếng vang, toàn bộ trở thành khối vụn, mảnh vụn. Khối vụn mảnh vụn còn chưa rơi xuống đất, kèm theo xuýt xuýt tiếng lại biến thành bột mịn. Nguyên lai like không chỉ là trở thành trăm giấy. Dao hoàng đối với hắn nói ra, ngươi thấy bên trong khí áp hơn đáng sợ sao? Tâm thương người là không vào được, huống vào trong thì trở thành cái dạng này. Từ tiên sinh bọn họ không phải người, cho nên bọn họ miễn trừ bị ép làm bột mịn. Vân Tùng vô cùng thất vọng, giận dữ nói, vậy ta đến không tìm kiếm Long cung, hao phí nhiều khí lực như vậy cùng thời gian đâu. Dao hoàng chậm rãi nói, đẹp trai Người cả đời này nhất tráng lệ chính là cái gì? Muốn đi nhìn lại thêm tráng lệ Sơn Hà, đi khắp sông núi biển hồ, leo cao nhất sơn, lẻn vào sâu nhất biển, chém giết mạnh nhất yêu. Một lần này vong mệnh biển hành trình quả thật làm cho ngươi không thể đạt thành mong muốn, thế nhưng là ngươi không phải không có chút nào thu hoạch, tỉ như ngươi thu hoạch đàn gia tình hữu nghị, vậy thu hoạch chúng ta giao tộc tình hữu nghị. Nửa đoạn trước lại nói ngược lại là rất có canh gà mùi thơm, Vân Tùng còn chưa kịp phẩm vị, hắn lại nghe thấy lời nửa đoạn sau. Cái này lời nửa đoạn sau có cảnh cáo ý vị, nhưng giao tộc làm sao biết mình cùng đàn gia tình hữu nghị? Vân Tùng nhạy cảm ngẩng đầu vấn đạo, người theo dõi ta Giao Hoàng cười ha ha, làm sao có thể, là từ tiên sinh nói cho chúng ta biết, là hắn đang giám thị ngươi, chúng ta giao tộc có như thế nghiêm cẩn mà lại trọng yếu kế hoạch muốn thi hành, làm sao sẽ đi theo dõi ngươi lấy đánh dẫn đọ cỏ. Vân Tùng lắc lắc đầu nói, không, các ngươi tối thiểu theo dõi qua ta, trước đó mới vừa gia nhập băng hỏa biển thời điểm ta tao ngộ qua một số người truy sát, là người của các ngươi giúp ta. Lúc trước Tư Ma thị, lưu thị người vào nước đuổi giết hắn, giúp hắn chính là giao tộc. Giao Hoàng hiển nhiên biết rõ hắn nói chuyện này, thuận dịp cười nói, chúng ta đây không phải là đang giám thị ngươi, mà là tại theo dõi trên biển tất cả thuyền. Người của chúng ta là trùng hợp giúp ngươi. Ngươi không cần nói lời cảm tạ. Vân Tùng cũng không đốc. Đây là trùng hợp giúp ta sao? Không, đây là cố ý bảo hộ mồi câu, mồi câu ở không có dẫn cá lớn mắc câu trước đó sao có thể bị nuốt lấy đâu. Nhưng là vô luận nói như thế nào, giao tộc đồng thời không hề có lỗi với hắn địa phương, hắn cũng không cần cùng người ta đi đấu khí, dạng này hắn nỗ lực nhìn Long Cung một cái, nói ra, "Tốt a, vậy chúng ta rời đi a." Đi hai bước hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, "Không đúng, cái kia Chu Duẫn Văn đã từng là như thế nào từ Long Cung đi mà ra?" Giao Hoàng nói ra, "Chuyện này chúng ta cũng không có làm rõ ràng, tin tưởng ta, loại sự tình này ta không cần tiết lộ ngươi." Chu Duẫn Văn người kia lúc ấy chính là từ Long cung đi mà ra, hơn nữa khi đó Long cung còn có cường đại khí áp dâng trào ra ngoài, đến mức đoạn này nước biển đều bị đẩy lên. Ngươi có thể tưởng tượng đến, chúng ta lúc ấy cỡ nào chấn kinh. Chúng ta cho là là chân Long tiên tử đi ra." Vân Tùng gật đầu điếc lặng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Duẫn Văn cũng thật là chân Long tiên tử. Giờ đi Long cung hắn trở lại hang động. Ngoài đầu lên về sau giao hoàng vân đạo, ngươi còn phải trở về để làm gì? Chúng ta nơi này cũng không phải là cái thích hợp làm khách chỗ, ngươi nên rời đi." Vân Tùng bất đắc dĩ nói, ta cũng nghỉ rời đi. Thế nhưng là ta không có thuyền, các ngươi có thể hay không an bài một chiếc thuyền đưa ta lên bờ?" Giao hoàng thống khoái nói ra, "Hảo." Vân Tùng còn nói thêm, "Cái kia, vợ ta ở chỗ này, có thể hay không?" "Không thể." Giao hoàng đột nhiên đổi sắc mặt, "Di hoàng tộc người, còn muốn rời đi?" Vân Tùng đội vàng nói, "Kéo lẽo sao không phải, nàng không phải Di hoàng tộc." Hắn chỉ hướng Vân Hải, đem Vân Hải lôi mà ra, "Các ngươi có thể tùy ý đi điều tra, nàng không phải Di hoàng tộc." Giao hoàng hồ nghi nhìn về phía Vân Hải. Hắn phất phắt tay, có cái giao nhân đi lên lấy vỏ sói đao cắt ra Vân Hải cái trán lấy một giọt máu. Hắn lấy ra một cái hũ một dạng giáp xác sinh vật cho huống giọt máu này. Cái kia sinh vật cũng không có đặc thù phản ứng. Thấy vậy Giao Hoàng nhìn Vân Thải một cái, nói ra, ngươi nếu không phải Di hoàn tộc, tại sao phải cùng bọn hắn trà trộn cùng một chỗ? Thật sự là tự cam đoạ loạn. Vân Thải có thể nói cái gì? Nàng chỉ có thể cười khổ, người trẻ tuổi khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm. Có giao nhân đi lên đem biển tơ nhẹ giật ra, lại đem Vân Thải đẩy hướng Vân Tùng. Vân Tùng vấn đạo, đây là vật gì? Có thể hay không? Được rồi, chúng ta đi. Nếu cái này sinh vật có thể thông qua người huyết tới phán định có phải hay không gi hoàng tộc, hắn vốn muốn mượn tới thông qua bản thân huyết phân biệt mình một chút thân phận. Nhưng hắn ngay sau đó nghĩ đến doanh thị chính đại thái bảo cũng không phải là doanh thị quan hệ huyết thống, cái này dám định chi pháp là không trô dùng chút nào. Còn nữa nơi này dù sao cũng là giao nhân địa bàn, giao nhân đối gi hoàng tộc thống hận đó là phát ra từ trong xương, vạn nhất phát hiện hắn là gi hoàng tộc nhưng làm sao bây giờ? Lúc này không nên lại thêm phiền phức. Vân Tùng mang lên vân thải chuẩn bị vào nước, thấy vậy vợ anh Lạc Tâm tỉnh bừng, nàng hét to: "Vân Tùng, ngươi dám không mang theo ta đi?" "Không, không phải, Vân Tùng" Ngươi được dẫn ta đi, van cầu ngươi, dẫn ta đi." Vân Tùng giật mình nhìn về phía Vân Hải, nàng là ai? Vì sao biết rõ ta danh tự?" Vân Hải dứt khoát lênh lếch lắc đầu, "Không biết, có thể là mới vừa nghe được ta gọi tên ngươi a." Sau đó nàng lấy ra một hạt ngón cái bụng lam hạt châu nhét vào trong miệng, lặn xuống nước. Vân Tùng thấy vậy giật mình. Hắn cho rằng đây là giao châu. Giao châu vì thế giao dân tinh huyết biến thành, giao nhân đối lấy châu người hận thấu xương. Kết quả giao nhân môn đối Vân Hải trong tay hạt châu cũng không có thể hiện ra quá mức bất mãn, ngược lại là có người lẩm bẩm một câu, "Còn có Tỷ thủy châu." Thật sự là gia đại nghiệp đại Vân Tùng dần mình, "Nguyên lai like đây là Tỷ thủy châu a." Có giao nhân dẫn đường, bọn họ trực tiếp nổi lên, chấm dãi nổi lên mặt nước. Giao nhân tiếp tục dẫn bọn hắn du động, sau đó không lâu tìm được một tòa các đảo, mà các đảo bốn phía là đảo thuyền nhỏ. Vân Tùng nhìn vào những cái này ghè độc mục tựa như thuyền nhỏ bất đắc dĩ, dựa vào những vật nhỏ này đi trên bờ. Giao nhân không có hướng hắn giải thích, hắn ẩn tại trong nước, nước biển hơi hơi chấn động lên. Hắn đang phát ra một cỗ sóng chấn động. Lúc này Vân Tùng mới chú ý tới, giao nhân sau thai đều có một đạo màng da cổ suất, giống như ngư thai một dạng, sóng chấn động chính là bởi vậy mà xuất hiện. Theo sóng chấn động truyền tới, hải dương chỗ sâu xuất hiện một đầu mạnh mẽ cá lớn. Hình xoay đầu, hình giọt nước thân thể, miệng đầy răng nanh, một loại cá mập. Cá mập khí thế hung hăng tới, giao nhân từ sau kém trong bọc lấy ra dây thừng đưa nó cùng ghé độc một nối tiếp. Cá lớn bổ sóng trăm biển, kéo lấy bọn họ bắt đầu ở trên biển chạy băng băng. Khi cá lớn mệt mỏi, giao nhân sẽ đem dây thừng từ trên người nó cởi ra, nó liền sẽ lẹn vào hải dương chỗ sâu. Đây là rất giao nhân tiếp tục phồng lên màn da mã dùng sóng chấn động lại kêu gọi một đầu mới cá lớn đến. Cứ như vậy, giống như thời cậu người đưa tin tại dịch trạm hắn ngồi ngựa con mở dạ. Bọn họ liên tiếp biến hóa cá lớn, lấy tốc độ cực nhanh xuyên ra vòng mênh biển. Giáo nhân cũng không có đưa bọn hắn lên bờ, mà là trên đường đụng phải một chiếc thuyền về sau thuận dịp đem hai người đuổi xuống biển. Các ngươi đi thuyền trở về đi, chúng ta sẽ không tới gần bên bờ. Chiếc thuyền này là một chiếc đại phú thuyền, trên thuyền mục buồn phong lên, thủy thủ đông đảo. Vân Tùng Tiêu cứu, thuyền buồn cổ thuận dịp chậm rãi nhích lại gần. Trên biển hơn nguy hiểm, cho nên chạy biển người có quyết định, đụng tới rơi xuống nước gặp nạn người nhất định phải rút. Nhưng mà trên biển nguy hiểm không chỉ đến từ thiên nhiên cùng yêu ma, cũng đến từ tại người, hiện tại trên biển thủy tặc đông đảo, không thể không phòng. Thế là thuyền buồm cổ không có trực tiếp buông xuống thuyền nhỏ tới cứu bọn họ, mà là tới gần về sau gọi chủ thuyền hỏi thăm tình huống của bọn hắn. Chủ thuyền thăm dò. Vân Tùng nhìn kỹ, cảm giác có chút quen mặt, đại trưởng đà. Cổ Vân Tam cổ đại trưởng đà. Thật sự là khéo léo. Thuyền này lão đại đúng là hắn lúc trước lúc ra biển hộ sở tham thêm thuyền kia đội đại trưởng đà cổ Vân Tam. Bất quá lần trước bọn họ duyên phận rất nhạt, đội tàu xuất hiện một ngày thì đụng tới trên biển nổi lên quỷ vụ sau đó tách ra. Cổ Vân Tam hiển nhiên không nhận ra hắn. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy vấn đạo, ngươi là ai? Vân Tùng kêu lên, chúng ta đi ra biển đấy nhỉ? Tổ chúng ta thành một đội tàu đi ra biển, sau đó ban đêm hôm ấy đụng phải bác quỷ. Ngươi là Vân Gia thuyền trưởng." Cố Vân Tam rốt cục nhận ra hắn. Vân Tùng dùng sức gật đầu. "Cố Vân Tam vấn đạo, Vân Gia thuyền trưởng, các ngươi chiếc kia thuyền buồn cổ đâu?" Vân Tùng bất đắc dĩ nói, "Đã xảy ra rất nhiều chuyện, giamba câu không giải thích được, xin đại trưởng đả cứu chúng ta lên thuyền." Cố Vân Tam lý giải hắn, dù sao lúc ấy tạo thành đội tàu thời điểm, Vân Tùng vì có thể gia nhập trong đó đem chính mình cặn kẽ cáo tri qua Cố Vân Tam. Giạng này hai người bọn họ thuận dịp lên thuyền. Trên thuyền các thủy thủ rất hữu hảo, trước tiên đưa tới nóng hồi đường đỏ khương trà. Thời tiết giến lạnh, các người hai vị uống chút nóng hổi tranh thủ thời gian đủ ấm thân. Có hắn tự đi tới nói, "Các ngươi có làm y phục hóa sao?" Cố Vân Tam lượng hắn một cái nói, "Sạch nói lời ngu ngốc, ngươi xem bọn hắn bộ dạng này giống như là còn có làm y phục, tùy ý đi tìm hai kiện sạch sẽ áo đông cho hắn muẩn muôn." Vân Tùng Ôn quyến nói, "Thật sự là làm phiền chư vị." Vân Hải sau khi nói cảm ơn tiếp nhận hương trà bát sứ, nàng hai tay ôm chén loan ngoan ngoai, nóng hổi trà khí lập tức chui vào nàng trong lỗ mũi. Lập tức, nàng nở nụ cười, "Mùi ngon hương." Vân Hải cười tủm tỉm đối đứa trà tuổi trẻ thủy thủ nói ra, "Trẻ tuổi thủy thủ có chút thẹn thùng." Gái gái đầu lui về phía sau đi, không có, chính là thông thường hương nước thêm chút đường đỏ, không thơm." Vân Hải khoác quát tay nói ra, "Không, không chỉ là đường đỏ cùng hương nước, trong này còn có những vật khác đâu?" "Thứ gì?" "Vân Tùng vân đạo." Vân Hải thản nhiên nói, biển con long chất lỏng, miệng vừa hạ xuống có thể thả lục lọi một tấc lưng câu. Nghe lời này một cái, Cổ Vân Tam cùng một bên hai cái đại hán dồn dập biến sắc. Bọn họ lập tức móc súng lục ra chỉ hướng hai người, bên ngoài vây thủy thủ thấy vậy vậy dồn dập rút ra yêu đao, vươn lên súng trường. Vân Tùng bình tĩnh nhìn vào những người này vân đạo, "Chư vị đây là ý gì?" không biết chúng ta chỗ nào đắc tội các ngươi, các ngươi cùng giao quỷ là cùng một bọn." Cổ Vân Tam cắt ngang hắn mà nói, sắc mặt nghiêm trọng. Vân Tùng khẽ giật mình, "Giáo quỷ? Ngươi là nói giao tộc?" Bên cạnh đại hán nổi giận đùng đùng nói ra, "Cái gì giao tộc? Chính là giáo quỷ. Cung quỷ một dạng giáo hoạt, cung quỷ một dạng hung tàn giáo quỷ." Cổ Vân Tam trầm giọng nói ra, "Các ngươi cùng giao sống bất vượng dấu vết cùng một chỗ, tất nhiên không phải là cái gì người tốt, ta không biết các ngươi lên thuyền muốn nhưu đồ cái gì, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không hướng các ngươi thỏa hiệp." "Đúng, mặc kệ các ngươi nhưu đồ cái gì, cũng sẽ không được như ý." Một tên hán tử khác nổi giận đùng đùng nói ra, Vân Tùng cười khổ nói, cái kia chưa vị là hiểu lầm, chúng ta có thể mưu đồ các ngươi gì đây? Cái này nhưng khó mà nói chắc được, giao quỷ tham lam như quỷ, bọn họ cái gì đều muốn, cái gì đều muốn cướp đi." Đại hắn nói ra. Cố Vân Tam lạ vấn đạo, các ngươi không phủ nhận cùng giao quỷ quan hệ sao?" Vân Tùng nói ra, "Cái này không cần phủ nhận, chúng ta cùng giao quỷ sát thực không có quan hệ gì." Đánh rắm, hắn tử cười lạnh, làm chúng ta mắt mù đâu. "Cái này trên biển phương viên trong vòng 10 dặm không còn đội thuyền, đại lệnh mùa đông, các ngươi như thế nào đi đến chỗ này?" Lại nói, "Ngươi nghĩ rằng chúng ta mắt mù đâu?" Vừa rồi chúng ta mong tay một mực dùng Thiên Lý nhãn xem xét Tứ Chu Hải Tỉnh, hắn trông thấy giao quỷ độc Long thuyền, các ngươi nhất định là giao quỷ lấy độc Long thuyền đưa tới. Độc Long thuyền chính là giao tộc thuyền nhỏ. Bốn phía các thủy thủ giơ vũ khí thận trọng dây quanh, còn có người bò lên trên cột buồm giơ ống ròm lên hướng nơi xa nhìn lại. Phía dưới có một đầu điêu luyện hán tử nghiêm nghị nói, đừng chỉ đi lên nhìn, chú ý một chút diện, cẩn thận giao quỷ từ dưới nước trồi mà ra. Vân Tùng Nghị quát nói, chúng ta thực sự là vô tội. An ngay nói thật à, chúng ta trước đó muốn lặn xuống nước tìm một vật, kết quả gặp giao quỷ, giao quỷ môn lúc ấy chính đang đặt cạm bẫy đối phó Di Hoàn tộc, các ngươi biết rõ Di Hoàn tộc sao? Hán tử cả giận nói, đường đội miệng nở liên hoa. Để cho hắn nói, Cố Vân Tam nói ra. Vân Tùng nói ra, giao quỷ đối phó gi hoàn tổng, kết quả đánh, bậy đánh bại đánh bạ đem thuyền của chúng ta cũng cho tiêu hủy, về sau bọn họ thuận dịp đồng ý lái thuyền đưa chúng ta tìm được trở lại đại lục thuyền tính làm đền bù tổn thất. Hỗn ngôn luật ngữ, giao quỷ còn có thể tốt như vậy. Bọn họ nhìn thấy người hận không thể thì đồ ăn sống thịt, số uống hắn huyết. Lại có hán tử nói ra. Vân Hải bình tĩnh nói, bọn họ đương nhiên không có tốt như vậy, cũng là là thực lực của chúng ta để bọn hắn không thể không đối với chúng ta hảo. Chuyện này coi như là một hiểu lầm. Song Vương không có bản chất tính xung đột, cho nên Vân Tùng nghe được Vân Thải nói ra lời này, thuận dịp chuẩn bị hóa thân thành du thi cho người trên thuyền một chút nhìn một cái, để bọn hắn biết mình nhất phương lợi hại. Kết quả trên thuyền các thủy thủ đều rất cảnh giác, nghe xong Vân Thải mà nói liền biết rõ bọn họ muốn phản kháng, tranh thủ thời gian lên có hết lớn, không được lúc ních ai động đánh trên ai. Đại trưởng đà trở về, cách bọn họ xa một chút, cũng chuẩn bị, cũng chuẩn bị kỹ càng, cẩn thận thủ đoạn của bọn hắn. Cổ Vân Tam ngược lại là rất có đảm lượng, hắn chớp chớp hoa dâm mày rậm vấn Vân Vân Thải nói ra, các ngươi thực lực rất mạnh. Vân Thải nói ra, chúng ta có nguy hiểm tính mạng, ngươi còn phải cất giấu sao? Theo nàng câu nói nảy vang lên, thuyền buồm cổ về sau đột nhiên có sóng lớn mặt trời. Chương 257, mở mắt tiên vương. Chương 256, mở mắt tiên vương. Trên biển hiện lên một ngọn núi. Sóng nước quá mãnh liệt cao lớn, giống như một san sát sơn phong liền tiếp lấy. Một cái sơn một dạng nguy nga đồ vật xuất hiện. Thuyền buồm cổ đã đầy đủ cao lớn, thế nhưng là ở trước mặt nó cũng rất không đáng chú ý, giống như là cậu đối mặt với hủng, tựa như dân cư với nhà lầu. Mà liên tiếp sóng nước còn không phải nó kéo theo, là thuyền buồm cổ bốn phía nước biển phía dưới đột nhiên toát ra từng cái xuất tu. Mấy cái trang kiện trùng điểm xúc tu theo trên thuyền trèo lên bông thuyền, sau đó toàn bộ thuyền buồm cổ hướng dưới nước trầm xuống 1 mét sâu sắc. Quất két thanh âm vang lên, để cho người ta nghe đây rằng, đây là thuyền buồm cổ muốn biết thể thanh âm. Cả thuyền người toàn ngây dại. Bọn họ mở mịt nhìn vào thuyền về sau xuất hiện cái kia nguy nga cự thủ, trong lúc nhất thời toàn viên tâm tính đại băng. Đa số thuyền viên tại chỗ quỳ xuống, còn có số ít thuyền viên đứng tại chỗ ngơ ngác vấn, đây là cái gì? Lam động, nằm mơ. Ngay cả Vân Tùng vậy kinh hãi. Hắn cho rằng trước đó huyết chiến qua cái kia hải hỏa thượng đã đủ to lớn bá đạo. Thế nhưng là hải hòa thượng sói so hiện tại xuất hiện cái này ô tặc nhỏ hơn tầm vẫy vòng. Trên thực tế cái này có phải hay không ô tặc hắn cũng nói không chính xác. Toát ra mặt nước viên này đầu quá mức khổng lồ, có nước biển tại theo nó đỉnh đầu rơi xuống, giống như trên biển đền độc thác nước, hơi nước lượn quanh, căn bản thấy không rõ nó cụ thể hình dạng. Mà nó bất chấp mà ra những cái này xúc tu cùng ô tặc một dạng, chỉ là cái đầu ngày đêm khác biệt. Vân Tùng không ở hít vào khí lạnh. Nếu như đây thật là một ô tặc cá mực các loại, cái kia làm thành ô tặc cơm đủ một tòa thành người ăn no nê, làm thành tấm sắt cá mực mà nói là đủ một cái người bán hàng rong phát tài. Quá hắn bao lớn. Cổ Vân Tam biểu hiện trên mặt vặn vẹo rõ người. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, ảm đạm xám trắng mà không có chút huyết sắc nào, giống như là một tấm mặt chết. Mở mắt Thiên Vương. Giờ khắc này trên truyền đầu tiên là yên tĩnh lại vang lên phanh phanh phanh thanh âm, là các thủy thủ đang giập đầu. Theo bản năng một loại động tác, bọn họ bị trước mắt cự vật chấn nhiếp thất hồn lạc phách, giập đầu động tác này không có nghĩa là bọn họ tô cầu, chỉ là bọn hắn trong huyết mạch một loại phản ứng. Đối mặt trí cao chí cường giả phản ứng, bị Cổ Vân Tam xưng là Mở mắt Thiên Vương cự vật cũng không có làm cái gì, nó lấy trên xúc tu thuyền lại thu hồi, tiếp theo thân thể chậm rãi rơi vào trong nước. Chấn động nổi lên sóng biển trực tiếp từ thuyền buồm cổ đoi thuyền đập lên đầu thuyền. Sóng tới nước biển rất nhiều, cho nên dù là mở mắt tiên vương lặn xuống nước, dù là nó xúc tu đã không có, thế nhưng là thuyền buồm cổ ý nguyên nước ăn rất sâu. Một lần này không có người đi châm vào vân tụng cùng vân hải. Cả thuyền người hận không thể đem bọn hắn khi thần tạo điều kiện. Vân Tùng kinh ngạc vân vân hải, cái này mở mắt tiên vương là bị người nào khống chế? Ngươi biết người này? Vân Hải âm thầm cười một cái. Nàng không có trả lời, mà là nói ra, "Ta toàn thân cũng là bướm, mau tìm một cái sạch sẽ khoang thuyền, ta muốn thay quần áo." Cố Vân Tam cúi núng tự mình mang nàng tiến vào khoang thuyền. Một tên tráng hán mặt mũi tràn đầy kính sợ đi tới, hắn đi đến Vân Tùng trước mặt về sau quỳ xuống, nói ra: "Chúng ta có mắt như mù, đại nhân, xin ngài rộng lòng tha thứ, xin ngài tha thứ chúng ta lỗ mãng." Vân Tùng trầm mặc gật đầu. Mợ mắt Thiên Vương quá bá đạo, đến mức hắn đều không có trang bức hào hứng. Cái thế giới này thật là nguy hiểm. Tráng hán tự giới thiệu mình: "Đại nhân, ta gọi Lý lão nhị, ngươi có gì cần cứ gọi ta, ta nhất định đem ngài phục vụ thỏa đáng. Hiện tại ngài có cần gì không? Ta mang ngài đi hoán một bộ quần áo." Vân Tùng lại gật gật đầu. Hắn tiến vào một cái khắc khoang, Lý lão nhị khom người muốn rời khỏi. Hắn nói ra, đợi chút nữa để cho Cổ Vân Tam tới gặp ta. Đại Hán vội vàng quỳ gối, "Tuân mệnh, đại nhân." Bọn họ tất cả phát cáo đều bị Mở mắt Thiên Vương xuất hiện cho mờ hết. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn để sống. Đã có người mất đi tiếp tục vận chuyển biển khơi chú thí. Cách lấy cánh cửa Vân Tùng cũng có thể nghe được gào khóc thanh âm. Không lâu sau đó Cổ Vân Tam đến. Lần này hắn nâng một bình rượu nóng, đi vào sau rất nhún nhường nói ra, "Vân tuyển trưởng, xin uống một chén rượu nóng tao, vừa ấm cùng vừa thơm ngọt, đây là trên biển khử hàn không hai rượu ngon." Vân Tùng tiếp nhận mỉm cười nói, "Lần này bên trong có cái gì liệu?" Cổ Vân Tam cười khổ nói, trời không còn dám mạo phạm hai vị. Diệu nóng tao sát thực kiếm ngọn môi miệng, Vân Tùng liên tiếp uống hai bát. Sau đó hắn mở miệng hỏi, "Mở mắt tiên vương, đây là vật gì?" Cố Vân Tam giật mình nhìn về phía hắn. Hắn gật gật đầu nói, "Ngươi không đoán sai, ta không hiểu rõ nó, ngươi cũng nghe đến, sự xuất hiện của nó không liên quan gì đến ta, là ta muội tử kia kêu, kêu mà ra." Cố Vân Tam nuốt nước miếng một cái, nói ra, "Mở mắt, mở mắt nhưng thật ra là một loại, một loại hải thú." Hải yêu. "Không ai nói bên trên bọn chúng là cái gì, tóm lại liền kêu cái tên như vậy, bọn chúng cùng ố tặc rất giống, nhưng trên đầu lớn có một cái mắt to. Sở dĩ gọi chúng nó vì mở mắt là bởi vì bọn chúng con mắt bình thường dù sao cũng là mở ra, rất khó nhắm lại. Một khi nhắm lại, bọn chúng liền sẽ đại khai sát giới. Cho nên người đi bệnh vì đồ cái để sống, liền kêu bọn chúng vì mở mắt, hy vọng chúng nó vĩnh viễn có thể mở ra con mắt. Mà ra mắt Thiên Vương thì là trong truyền thuyết đại ma, đại thần, láo chạy biển người truyền miệng, thất hại phía giới có quy khư, quy khư nội có nhiều đại thần, mở mắt Thiên Vương thuận dịp ở trong đó. Bọn chúng như thủ vệ thiên môn những cái kia thần tiên thiên vương bộ dạng, hắn cái đầu sự cao to để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đã từng có phương Tây người gây dựng một cái tàu chiến bọc thép hạm đội, bọn họ nói phải dùng hỏa pháo đến cho chúng ta làm một chút giáo huấn, thậm chí muốn công đoạt chúng ta thủ địa. Thế nhưng là cái này tàu chiến bọc thép hạm đội cuối cùng mất tích, về sau có mấy cái điên điên khủng khủng phương Tây mũi to thủy binh bị người liên liên tục tục phát hiện, thông qua bọn họ trong miệng ăn nói khủng điên, đám người phát hiện Mở mắt tiên vương tồn tại. Thế là đám người thì suy đoán, cái kia tàu chiến bọc thép hạm đội là bị Mở mắt tiên vương phá hủy. Hắn một hơi đem mình biết tin tức nói hết cho Vân Tùng. Nhưng hắn cũng không hiểu rõ Mở mắt tiên vương, bởi vì hắn chưa từng có nghe người ta nói qua ai thực nhìn thấy qua thứ này, tựa như lòng một dạng. Bọn họ lao chạy biển người đều lời thề son sắt nói nó tồn tại, thế nhưng là không người gặp qua, không người có thể chứng thực sự tồn tại của nó. Cho nên tại giữa bọn hắn truyền lưu đều là truyền văn. Nói xong lời cuối cùng, Cổ Vân Tam có chút phấn khởi. Hắn thấy được Mở Mắt Thiên Vương, hơn nữa sống tiếp được. Giạng này chỉ cần hắn trở lại chớ mở, vậy hắn liền có thể thu hoạch được to lớn danh tiếng. Đợi đến hắn đem mình biết tin tức nói hết mà ra, Vân Tùng thuận dịp thả hắn rời đi. Ở hắn rời đi trước đó, Vân Tùng nói ra bản thân tố cáo, chúng ta xác thực cùng giao quỷ không có liên hệ, lại thêm đối thuyền của các ngươi không có hai lòng. Đừng nói nữa. Cố Vân Tam sắc mặt sợ hãi xoay người gật đầu, "Vân thuyền trưởng, vừa nãy là ta mắt mở, nhất thời hồ đồ mà có nhiều đắc tội, hai vị trên thuyền tùy ý nghĩ ngơi, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực hầu hạ hảo hai vị." Vân Tùng khoát khoát tay nói ra, "Không cần có áp lực quá lớn, chúng ta không phải người xấu." Hắn tại khoang thuyền ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại sắc trời rất tối. Vân Hải bọc lấy một kiện đại áo bông ghé vào trên thành thuyền nhìn sóng biển. Vân Tùng đi qua, than thở nói, "Phong hầu không phải ta ý, nhưng cầu hải ba bình." Vân Hải cười tủm tỉm quay đầu, nói ra, "Thất kính thất kính, Nguyên Lai Vân tiên sinh như thế chí khí cao khiết." Vân Tùng ép xuống một lần bàn tay, thấp giọng nói, kiêm tốn, đều là cơ bản thao tác, không nên quá kinh ngạc, nếu không sẽ chỉ làm người gặp lại ngươi thải kê. Nghe nói như thế Vân Thải hì hì nở nụ cười. Cười cười nàng lại không cười, khuôn mặt cười lộ ra vẻ cô đơn. Nàng quay đầu lại tiếp tục ghé vào trên thành thuyền dùng hai tay nâng cái cằm, lẩm bẩm nói, ngươi có lẽ thật không phải là cái kia Vân Tùng, nếu không trừ phi hồn phách của ngươi bị đổi hết, nếu không ngươi sẽ không như vậy nói chuyện. Vân Tùng tựa tại nàng bên người, nói, ta sát thực không phải. Vân Hải không tiếp tục dây dưa cái đề tài này, nói ra, ta biết ngươi tìm đến ta nguyên nhân, ngươi muốn biết rõ mở mắt thiên vương sự tình. Vân Tùng trước khi ngủ về sau nghĩ tới chuyện này, hắn cẩn thận phân tích Vân Thải câu nói kia, chúng ta có nguy hiểm đến mạng, ngươi còn phải cất dấu sao? Chính là câu này nói xong, trong nước nhảy ra khỏi mở mắt Thiên Vương. Mà ra mắt Thiên Vương mặc dù vô địch cường hãn, nhưng nên không có thần trí, cho nên cũng không phải là nó nghe lời này về sau như thân, là có người nghe nói như thế mới khống chế hắn hiện thân. Thế là Vân Tùng liền nghĩ đến từ lão trấn bắt đầu tiến hành, cái kia một mực cẩn thận với mình chỗ tối người. Dạng này hắn thuận dịp dựa vào Vân Thải lại nói nói, ta chưa từng nghĩ tới, cái kia trốn ở phía sau ta người lại có bản lĩnh lớn như vậy. Hắn vậy mà có thể khống chế mợ Mạt Thiên Vương. Vân Hải hơi kinh ngạc, "Vấn đạo, ngươi đoán đến? Ta, cái này cũng không có đoán, dù sao ngươi cái này đẹp trai cũng không phải là không có đầu óc. Thế nhưng là ngươi biết hắn là ai sao?" Vân Tùng lắc đầu, lại hỏi, "Hắn là ai?" Vân Hải nói ra, nói đến ngươi có lẽ không tin, ta cũng không biết hắn rốt cuộc là ai. Vân Tùng nói, "Ta xác thực không tin." Vân Hải cười một tiếng, "Vậy ta không thể lựa gạt đến ngươi." Vân Tùng vấn đạo, "Ngươi có khó khăn có nói, không thể tiết lộ tin tức của hắn." Vân Hải nghiêm túc gật đầu, "Như vậy, chính hắn không đem thân phận tin tức cáo chi cùng ngươi." Vậy ta càng không thể nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi, hắn đối với ngươi không có ác ý, chỉ là các ngươi cụ thể có tranh chấp gì, ta là thật không biết. Vân Tùng tin tưởng nàng lời nói này, thuận dịp đưa hai tay ra gối sau hót nhìn về phía bầu trời đêm. Bọn họ đã rời đi vong mệnh biển. Trên biển thời tiết hướng tới bình thường, mùa đông bầu trời đêm phá lệ sạch sẽ thánh lãnh, đầy sao rất xa nhưng lại rất rõ ràng. Cái này so với địa cầu bên trên bầu trời đêm muốn đẹp nhiều lắm. Từng liếc mắt nhìn tới, đều là một bộ tinh tu qua giấy dán tường. Cổ Vân Tam bưng một cái mộc sắc khay vương đến, trên mâm có hâm rượu cũng có bốc hơi nóng lắc cá lát cá bị thiêu đốt và nóng, mới vừa rời đi nổi hơi mơn nhân, bọn chúng còn tại xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt bước lên giọt nước sôi. Thuyền viên đoàn đem hai người chiếu cố so cha mẹ còn thân hơn. Trên biển vận chuyển mấy ngày, bọn họ đến Lương Thành cảng. Vân Tùng không biết Hồ Kim Tử cùng người bây giờ ở nơi nào, đành phải thuận dịp đăng báo tìm người. Vì dễ dàng cho bàn bạc Hồ Kim Tử một phương, hắn lưu tại bến tàu phía trên. Cố Vân Tam tại Lương Thành cảng rất có thế lực, hai người tiến vào một chiếc du thuyền. Du thuyền dễ chịu, nhưng mùa đông quá lạnh. Cố Vân Tam chuẩn bị cho bọn họ mấy cái chậu than, có tay chân cẩn mẫn lão mụ từ ngày đêm không ngừng cho bọn hắn tăng thêm lửa than. Dạng này chỉ cần không mở cửa sổ, gian phòng dù sao cũng là nóng hổi. Bọn họ ở lại ngày thứ 3 ban đêm, bến tàu phía trên truyền đến một trận hú hú oán oán tiếng khóc. Vân Tùng sau khi nghe được xác nhận một lần, thanh âm rút rút tha thút tí tựng, đúng là tiếng khóc không phải tin tức. Hắn đẩy cửa ra ra ngoài nhìn. Sau đó từ trên đỉnh nhìn lại, bến tàu phía trên tất cả như thường. Trời đông giá rét, không có người nào xuất hiện ở bên ngoài. Lại cẩn thận nghe, cũng không có rút thút tha thút tí tựng tiếng khóc. Nhưng đang đang đang thanh âm lại vang lên, giống như là có người ở trên truyền gỗ giậm chân. Vân Tùng nhướng mày, cảm thấy việc này cũng không đơn giản. Hắn nghiêng tai lắng nghe, nghe ra thanh âm từ gần tới trên thuyền truyền đến. Ngay tại hắn định thần nhìn lại thời điểm, khoang thuyền khẩu đột nhiên bị đẩy ra, có ăn mặc tạm miên bảo người từ cửa khoang co lại thân đi ra. Người này là bình thường ngư gia hán tử trang phục, tóc hai rối bảy, quần áo dơ dấy bẩn thỉu, nhưng hắn không phải rụt lại thân, hắn là đã bối. Hắn đẩy cửa đi ra trở tay kéo khẩu. Vân Tùng cảm giác hắn chỗ nào không đối. Liên tưởng đằng trước tiếng khóc, hắn tranh luận miễn suy nghĩ nhiều, thế là một tay ấn xuống khẩu B21, mồ rẹ, vấn đạo, "Uy, đã chế thế này lão huynh ngươi ra làm gì?" Theo hắn chất hỏi, cái này ngư gia hán tử bỗng nhiên quay đầu. Thì toán một cái Vân Tùng Minh Bạch là lạ ở chỗ nào? Đầu hắn cùng thân thể là phản, mặt của hắn hướng về phía sau lưng phương hướng, lân cận thuyền có quỷ, nhưng Vân Tùng không sợ, ngược lại vô cùng bối sướng. Được bảo tiền bạc có chút thời gian không có đi làm, đêm nay cho nó thêm một ban. Bình thường trên một con thuyền có thể có cái gì lợi hại quỷ, cho nên Vân Tùng cầm lên ngũ lôi một thuận dịp giẫm lên du thuyền bong thuyền thả người đi hướng cái này phản đầu quỷ đánh tới. Để mạng lại a. Hắn không đoán sai, cái này phản đầu quỷ không có bản lĩnh gì mà lại là gan rất nhỏ, lập tức theo tên một tiếng quay người liền muốn chạy. Vấn đề là Vân Tùng tu tù vi cao thâm, bước đi như bay, hơn nữa hắn vẫn là thả người bay nhào zét đi lên, dạng này phản đầu quỷ trốn chỗ nào cậy. Ngũ Lôi Mục mang theo phong lôi chi thanh đập vào hắn trên lưng, lập tức bắt hắn cho đở bay. Phản đầu quỷ một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu thì kêu to: "Tham mạng, tham mạng, ngươi muốn cái gì liền lấy đi, đều lấy đi, cũng là trên thuyền này cái gì cũng không có nha." "Hào hắn ngươi tham mạng a." Vân Tùng cảm giác lại thêm không được bình thường. Ngũ Lôi Mục đập ở trên người hắn tại sao không có âm khí xuất hiện? Chẳng lẽ bản thân vô tới là người? Là người hài lòng mặt làm sao sẽ hướng về phía sau lưng đâu. Hắn nhìn xuống dưới, hai chân là hướng về mặt phương hướng. Chẳng lẽ hắn là đem miên bảo mặc ngược? Vân Tùng xe rách miên bảo vừa nhìn, thực sự là dạng này. Lúng túng. Vân Tùng lúng ta lung túng nói, "Lão ca, không có ý tứ, ngươi này làm sao đem quần áo mặc ngược nha? Ta xem ngươi mặt hướng về phía sau lưng phương hướng, cho là ngươi đầu đảo ngược 180 độ, cho nên cho là ngươi là cái quỷ." Hắn bên này một đạo xin lỗi, nư ra hắn tử một bên kia khí thế lập tức đi lên. "Ngươi mẹ nó cho rằng ta là quỷ? Là ngươi mặt dài hướng về sau lưng a?" Con mắt của ngươi hướng về sau trưởng, ngươi dùng ngón đít con mắt nhìn người. Vân Tùng giơ lên ngũ lôi mục. Hắn tử tranh thủ thời gian che đầu hốt hoảng nói ra, "Đừng đừng đánh, ta là người, ta không phải quỷ, ta gọi Triệu Minh, là cái nhìn người trèo thuyền, cho người ta nhìn thuyền, cái này không trời lạnh chịu không được, ta liền mà ra muốn chạy mấy bước lấy chút nó sao?" Hắn lại nói, "Ngươi vừa rồi không đầu không đuôi từ bên cạnh đại du thuyền nhảy xuống đánh ta, ta cho là ngươi là muốn uy hiếp thuyền, chính là ngươi tại cái này đại trên du thuyền còn có thiếu gia nhà giàu nha, mẹ, Ng ngươi chính là cái kia thiếu gia nhà giàu." Vân Tùng đem hắn nâng đỡ. Hán tử kia thuận dịp thầm nói: "Thiếu gia ngươi nói ngươi cũng là, trong nhà có tiền động không ở khách sạn. Ở du thuyền làm cái gì? Đây là mùa đông nha, ở du thuyền hư lạnh. Hắn là cái nhiệt tình người, thì thần một trận về sau lại hỏi: "Ngươi có phải hay không vậy bởi vì quá lạnh mà ra ủ ấm thân thể?" "Không phải." Vân Tùng lắc đầu, "Ta là nghe được có tiếng khóc, cho nên mà ra nhìn một chút chuyện gì xảy ra." Hán tử nói ra: "Có cái gì tiếng khóc? Có phải hay không gió thổi cửa sổ thanh âm? Vậy liên cùng khóc một dạng." TT, thật là lạnh. Nhìn vào thuyền này ra hán tử xanh cả mặt dáng vẻ, Vân Tùng cảm thấy không đành lòng, thuận dịp cởi áo đông ném cho hắn. Hắn tự không kìm được vui mừng, nói cảm ơn liên tục. Chuyện đánh hắn cứ như vậy tan thành mây khói đi qua. Ban đêm hôm ấy tất cả bình thường, Vân Tùng ngủ ngon giấc. Vừa sáng sớm bị đánh thức, bị gạo khắp thanh niên đánh thức. Cố Vân Tam vừa lúc dẫn người tới đưa bữa sáng, Vân Tùng đi ra ngoài nhìn lại, nhìn thấy một chỗ bến tàu phía trên đứng đầy mấy người, có người một bên khóc một bên xông về phía trước, người phía sau liên tục níu lại đàng. Dạng này hắn liền hỏi, "Thế nào?" Cố Vân Tam giận dữ nói, "Nghiệp chúng nha, đó là trên bờ mở tiểu quán người một nhà, nhà hắn có cái khuê nữ Têu Lam nh nhị, là cô nương tốt, đến xuất giá tuổi rồi. Cô nương có người trong lòng." Nhưng trong nhà không hài lòng, cuối cùng đem cô nương làm cho nhảy cầu. Vân Hải tiếp nhận hắn vấn đạo. Cố Vân Tam trầm trọng gật đầu. Vân Tùng trong lòng lộ bộ một lần, "Vấn đạo, là tối hôm qua nhảy cầu." Cố Vân Tam nói ra, "Đúng, Lam Ni Ni tối hôm qua lưu lại gì thư, sau đó liền đến nhảy cầu." Hắn nhìn thấy Vân Tùng sắc mặt kéo xuống, thuận dịp thận trọng vấn đạo, "Vân trường, thế nào?" Vân Tùng gù dụ túi đầu nói ra, "Ta đêm qua nghe thấy bến tàu phía trên có tiếng khóc đấy nhỉ, thế nhưng là ra ngoài nhìn lại không nhìn thấy người, ai, nhất định là ta ra ngoài quá muộn, nếu không hẳn là có thể cứu nàng." Vân Hải lãnh đạm nói ra, "Ngươi cứu không được nàng." Ngươi cho rằng chuyện này là ngươi có thể giải quyết sao? Không, ngươi không giải quyết được. Chuyện này bản nguyên không phải cô nương muốn mẹ cậu, là người trong nhà làm cho nàng không có đường sống, ngươi cứu nàng về sau, trong nhà nàng người gặp cảm tạ ngươi nhưng sẽ không vì vậy mà lùi bước, bọn họ sẽ đem cô nương gì thư xem là đe dọa, đến lúc đó cô nương sẽ bị làm cho thảm hại hơn. Cố Vân Tam tán đồng gật đầu. Bến tàu ba ngày mua bán nhiều, rất nhiều thuyền ra ra vào, vào, dạng này không tiện có nhân ra ở trong này khóc sướt mướt. Dù sao nước ăn lên cơm nhân gia coi trọng nhiều, ra biển lên bờ thời điểm không nguyện ý nhìn thấy việc tang lễ. Thế là Lam Ni Nhi gia nhân bị tiêu đi để cho buổi tối lại đến tìm thi. Nhưng lạ Lam Ni Nhi trong nhà không cảm tầm, thuận dịp tìm một chút lòng nhiệt tình người chèo thuyền hỗ trợ, tại bến tàu một dãy trong biển tìm kiếm lên. Đến trạm vạng tối thời điểm, Vân Tùng chợt nghe một trận reo hò, có người hét lớn, tìm được Lam Ni Nhi, tìm trở về, còn không mau đi mua pháo chúc mừng. Chính đang nhìn thư Vân Thải nói ra, đem khue nữ làm cho nhảy xuống biển, còn có mặt mũi mua pháo đi chúc mừng. Chúc mừng khue nữ không có sao. Vân Tùng đẩy cửa sổ ra, giọng này truyền vào thanh âm vang dội hơn. Ai nha thực sự là hải long vương mà mắt, lão thiên gia mở mắt ra, Lam Ni Nhi thực sự là mặt lớn. Tranh thủ thời gian đốt pháo cảm tạ lòng vương giả phù hộ. Diêu trưởng quỹ ngươi chớ khóc, Lam Ni Nhi còn sống liền tốt, nhìn em nha đầu này cho đông, tranh thủ thời gian cho nàng lại nhóm một kiện y phục. Nghe đến đây Vân Tùng cùng Vân Thái liếc nhau, rất dần mình, người con sống trở về. Chương 258, Quỷ Tuông công. Chương 257, Quỷ Tuông công. Chuyện này vốn dĩ cùng hai người không quan hệ, nhưng Vân Tùng đêm qua đã nghe qua Lam Ni Nhi tiếng khóc, cho nên hắn cảm thấy nếu là bạn thân phản ứng nhanh lên có lẽ có thể cứu cô nương này, thế là hắn một mực đối với chuyện này ôm lấy một chút tiếng nói. Bây giờ nghe nói Lam Ni Nhi còn sống trở về, hắn liền muốn đi ra xem một chút. Lúc này Cố Vân Tam lại tới cho bọn hắn đưa bữa tối, biết được Vân Tùng muốn đi nhìn xem Lam Ni Nhi sự tình, hắn thuận dịp vậy đi theo. Bến đầu phía trên tụ tập lên rồi khá hơn chút người, đại gia hỏa đều tại vui mừng hớn hở, mồm năm miệng mười ồn ào. Đầu nhập biển tự sát người cuối cùng được cứu, loại sự tình này tóm lại gặp để cho lòng người phấn chấn. Để bọn hắn cảm thấy phấn chấn cô nương đứng ở đám người trong đống, cả người đoạn biển chấp phụ nữ ôm nàng tại rỡ khóc rỡ cười. Ngươi như thế nào nghĩ như vậy không ra? Ta và ngươi cha chỉ một mình ngươi khuê nữ nha, ngươi sao có thể nhảy xuống biển? Ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy? Ngươi quá nhẫn tâm, ngươi muốn hành hạ chết cha ngươi cùng ta nha. Ngươi bên cạnh an ủi, Lam Ni Ni mẹ, hài tử trở về liền tốt. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, Lam Ni Ni nửa đời sau nhất định là vinh hoa phú quý mạng. Lam Ni Ni ngươi về sau cũng không dám như vậy, như thế nào động một chút lại muốn đầu thủy đâu? Cha mẹ ngươi đem ngươi nuôi lớn không dễ dàng, ngươi muốn cảm ơn bọn họ, không thể để cho hai người bọn họ thương tâm. Vân Tùng đứng ở phía ngoài đoàn người vân đạo, Lam Ni Ni đem qua thì đầu thủy, như thế nào lúc này mới bị phát hiện. Hơn nữa còn sống đây này, người này không vui nói ra, nàng còn sống không tốt sao? Cổ Vân Tam dùng khói túi bắt ta hắn tử kêu một lần, cả giận nói, như thế nào cùng Vân Huyền trưởng nói chuyện. Ngươi còn sống không tốt sao? Cổ Vân Tam tại bến tàu rất có uy thế, hắn tử bị bắt ta về sau tranh thủ thời gian cởi làm lành, nguyên lai là Vân Huyền trưởng. A a, Lam Ni Ni nhảy cầu về sau đầu đụng vào trên tảng đá, nàng mạng lớn, lập tức đụng넛 đi, sau đó thì trôi dạt đến trên biển. A, không nói với các ngươi đây, Lam Ni Ni vì tự sát là hạ quyết tâm, ôm một khối đá lớn nhảy cầu. Kết quả nàng đụng choáng, ném đi thạch đầu phiêu lên, bị một chiếc vừa lúc đi qua thuyền cấp cứu, nàng là ban ngày mới tỉnh lại, nhưng là mơ hồ. Buổi chiều mới nhớ lại chuyện gì xảy ra, để cho người ta cho đưa trở về, cái này không phải mới vừa trở về sao? Vân Tùng nghe đến đây lập tức lắc đầu, không đối. Tối hôm qua nghe thấy tiếng khóc về sau hắn thuận dịp đi ra, lúc ấy trên bến tàu thuyền đều ngừng, trên bờ cũng không có ai ra hoạt động, chỉ có Lân Cận người trên thuyền lạnh chịu không được tại giẫm chân. Thế nhưng là Lân Cận thuyền người không có khả năng cứu Lam Ni Nhi, nếu không Vân Tùng không đến nổi ngay cả một chút thanh âm đều nghe không đến. Hắn không có đem chuyện này nói mà ra, mà là vẫn một cái khác điểm đáng ngờ, Lam Ni Nhi được người cứu đi lên, nhưng vì cái gì còn ăn mặc y phục cầm ướt váy đâu? Cái này có chút cổ quái a. Cố Vân Tam sắc mặt vậy âm trầm xuống. Hắn nhìn về phía trong đám người Lam Ni Ni, vừa lúc Lam Ni Ni ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ phương hướng. Cố Vân Tam tranh thủ thời gian tối đầu. Lúc này hắn tự tùy ý nói ra, bởi vì cứu Lam Ni Ni người kia là người nam tử, hắn trên tuyển không có cho Lam Ni Ni hoán y phục, lại nói Lam Ni Ni bị đụng một mực ngơ ngơ ngắc ngắc, bản thân cũng không biết thay y phục váy, thế là kéo cho tới bây giờ. Cố Vân Tam đối Vân Tùng nói ra, "Vân trưởng, việc này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta hay là trở về chuẩn bị ăn cơm chiều a?" Vân Tùng nhìn về phía hắn hỏi, "Ngươi cảm thấy không thích hợp, đúng không?" Cổ Vân Tam chê cười nói, "Không có, không có, cái này có cái gì không đúng?" Ân. Vân Tùng kéo cái chiều giọng. Cổ Vân Tam lập tức thở dài. Hắn thấp giọng nói, "Lam Nhi nhi nha đầu này ta biết, nhà nàng tiểu quán cách bến tàu nhưng mà 500 bước, nàng từ nhỏ đã ở trên bến cảng đi dạo, đối với nơi này như thế nào chưa quen thuộc. Nếu nàng quen thuộc bến tàu tình huống, làm sao sẽ đi tìm loạn thạch gầy chơ xương chỗ đầu thủy? Nàng đều lưu lại di thư, còn ôm đá ném nước, đây là cỡ nào kiên định tự chí? Sắp định chết thế này sao lại đến nơi có sỏi đá ở chỗ cạn mà ném nước? Việc này dù sao cũng hơi cổ quái." Nhất định là chuyện phiển toái, chúng ta đi theo xa một chút." Vân Tùng nhìn về phía Lam Ni Nhi. Lam Ni Nhi sắc mặt trắng bệnh phát xanh, thoạt nhìn không giống như là người sống sắc mặt. Nàng lúc này trạng thái tinh thần ý nguyên không tốt, ánh mắt tán dã, biểu lộ nớp trẻ. Vân Tùng nhìn nàng, nàng cũng nhìn thấy Vân Tùng. Ánh mắt của nàng tại Vân Tùng trên người khẽ quét mà qua, giống như một trận gió, không vị bất luận kẻ nào mà dừng lại, giống như không có vấn đề gì. Mà Vân Tùng nếu đều không có phát hiện vấn đề, trên bến tàu dân chúng tự nhiên lại thêm sẽ không cảm thấy có vấn đề. Bọn họ hiện tại chính là vui mừng khôn xiết đặc biệt là Lam Ni Ni mỗ thân để ăn mừng trên lòng bàn tay Minh Châu mất mà được lại, đêm nay không buồn bán, muốn yêu cầu ngày hôm nay giúp hắn ra tìm nữ nhi người đi ăn ngon ế. Thế là đám người càng cao hứng hơn. Cha trộn bến tàu phần lớn là người nghèo khổ, số tiệm ăn loại sự tình này đối bọn hắn mà nói so với năm rồi còn phải hiếm lạ đây, mặc dù Diêu gia tiểu quán không phải là cái gì có tên tiệm cơm, khả năng đi ăn xong một bữa chung quy là chưa tốt. Hưu Tâm tốt người thuận dịp quan tâm nói ra, chúng ta ăn bữa cơm là chuyện nhỏ, trước mắt trọng yếu là cởi ra Lam Ni Ni khúc mắc, không thể để cho nàng làm tiếp phía dưới tự sát việc gốc. Lại có người nói nói, Lam Ni Ni mẹ Ngươi nhìn cô nàng như thế ưa thích một cái nam nhân, tha rằng vì thế mà tự sát, cho nên các ngươi thì không cần nhắc chiêu hắn làm con rể sao?" Bốn dĩ đã cao hứng trở lại Lam Ni Nhi mẹ nghe lời này, một cái lập tức sầu mi khụ kiếm. Nàng nói ra, "Thật không dám giấu giếm, các vị, chuyện cho tới bây giờ ta cũng xác thực không thể lựa gạt nữa lấy các ngươi, chúng ta giêu gia không phải đại hộ nhân gia, trong nhà khuê nữ có coi trọng đối tượng là chuyện tốt, chúng ta hoang nên cũng không kịp, vì sao nhất định phải chia rẽ bọn họ đâu? Các ngươi có chớ không biết, nha đầu này là bị quỷ tướng công cho có lên, nàng hiếm có đó là một quỷ tướng công a." Lời này vừa ra khỏi miệng, tiếng kinh hô liên tục Lam Ni Ni mẹ nói lấy nói lấy bối rối lên, nàng lại nghẹn ngào nói, vàng không chúng ta làm sao sẽ làm ra bức tử nhà mình khêu nữ sự tình. Ai, quỷ này tướng công thật là xấu, nhà ta Lam Ni Ni lại không trêu chọc nó, nó làm sao lại muốn quấn lấy nhà ta khêu nữ đâu? Chỉ mong lần này Lam Ni Ni đầu thú tự sát, coi như là cho nó một cái công đạo, hy vọng nó đừng có lại quấn lấy Lam Ni Ni. Có cái lao hàn than thở nói ra. Chính vào lúc này, Lam Ni Ni bỗng nhiên chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Vô Tùng. Ánh mắt ý nguyên tán dã, nhưng người lại kiên định hướng đi hắn, vừa đi vừa lẩm bẩm nói, "Tướng công, tướng công ngươi tới đón ta." Vân Tùng tâm thái lập tức băng. Lời này có ý tứ gì? Cô nương ngươi không thể làm loạn a, ngươi có phải hay không nhìn ta một cái đẹp trai sau đó muốn cho ta tới tiếp bạn?" Đám người chung quanh dồn dập tránh ra, đồng thời đi theo Lam Ni nhị phương hướng nhìn chằm chằm hướng Vân Tùng. Cổ Vân Tam thấp giọng nói, quả nhiên là chuyện phiếm phái. Vân Tùng lúc này mới ý thức được bên cạnh mình còn có cái Cổ Vân Tam, thuận dịp nhanh chóng lách mình quấn quanh hướng một phương, sau đó đối Cổ Vân Tam nói ra: "Đại trưởng đà, ngươi như thế nào trêu chọc nhân gia cô nương? Không có nhìn mà ra nha, ngươi nên kỵ không cẩn thận lo không ít." Cổ Vân Tam rất là kinh hoàng, khoắt tay lia lịa, không nên đùa không nên đùa, loại lời này không thể nói lung tung. Hắn lại đối từ từ đi tới Lam Ni Nhi nói, "Cô nàng, nói chuyện cũng không dám nói lung tung, ta như thế nào, không phải ta như vậy tuổi đã cao, ta quanh năm suốt tháng gặp không được ngươi mấy lần, thế nhưng là chưa từng có đối với ngươi xử qua ý đồ xấu." Kết quả Lam Ni Nhi căn bản nhìn cũng không nhìn hắn, Vân Tùng vừa chạy đường, nàng lại chuyển hướng Vân Tùng vị trí, trong miệng còn đang tự lẩm bẩm. "Tướng công ngươi đừng đi, tướng công, ngươi dẫn ta đi, ngươi đã nói, ngươi cho ta vinh hoa phú quý, ngươi dẫn ta đi." Vân Tùng một lần này ra đầu tê dại, thực bị ủy lại vào. Trong lòng của hắn náo náo nên nghe cổ Vân Tâm mà nói, loại sự tình này quả nhiên là phiền phức, ai dính dáng đến người đó liền muốn lâm vào phiền phức bên trong. Trên bến tàu người nghe được lời nói của Lam Ni Nhi về sau phẫn nộ. Chính là hắn dây dưa Lam Ni Nhi, chính là hắn bức tử Lam Ni Nhi. Hắn là ai? Người hậu sinh này ai có biết? Tìm hắn trong nhà đi. Báo quan a, để cho quan lão gia tới bắt nàng. Gần 100 người lòng đầy căm phẫn tới vây vân tụm, mỗi người khí trồi ồm lên, nước bọt giống như trời mưa liền đến. Hết lần này tới lần khác bờ biển người ta không nói, không có người đánh đỉnh răng, cho nên bọn họ khẩu khí tương đối lợi hại, vân tụng bị phún, cái ngút mê tâm đạo. Lam Ni Ni lúc này đi đến bên cạnh hắn, nhìn thấy đại gia hỏa đều tại lên án hắn thuận dịp giang hai cánh tay ngăn trở đám người, "Tướng công ngươi đừng sợ, ta che chở ngươi." Vân Tùng nước mắt đều phải để lại xuống tới, "Chúng ta không oán không kỷ, ngươi tại sao lại muốn tới hại ta?" "Bởi vì ngươi là cái đẹp trai nha." Một cái thanh âm âm dương quái khí từ nơi không xa vang lên, Vân Tùng không cần ngẩng đầu cũng biết là Vân Thái đang giễu cợt hắn. Nhìn hắn không lên đánh phá miệng, vội vàng kêu lên, "Uy, ngươi nhanh lên giúp ta." "Ta thế nào giúp ngươi?" Vân Thái tức giận nói, "Ngươi biết ngươi là đẹp trai còn tới nơi đi loạn, hiện tại tốt rồi, để người ta cho cuốn lên a." Một đầu vạm vỡ trắng hán vượt qua đám người ra giận dữ hét, "Ai quấn lấy hắn? Ai nguyện ý quấn lấy dạng này tiểu bệ kiếm?" Vân Tùng trong lúc nhất thời nửa vui nửa buồn, nguyên lai mình cũng coi là một tiểu bệ kiếm. Hắn đối với mình nhan trị một mức quyết thiếu lòng tin, nhìn đến cái này là Hàn Quá Bị Quan, có lão nhân trầm ổn vốn đạo, trẻ trung, nhà ngươi là nơi nào? Nơi này ai quen biết ngươi? Vân Tùng nhìn xem cổ Vân Tam, cổ đại trưởng đà, nói dối người đây. Trong đám người có cổ Vân Tam cái kia gầy gò bóng lưng đang tan biến. Hắn thừa dịp Vân Tùng hấp dẫn lấy phiền phức, tranh thủ thời gian chạy trốn. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lao đầu không hám trong phi tòa. Trong đám người xào xạc nháo nháo hô, không có người quen biết người, ngươi là từ đâu tới? Tại sao tới chúng ta nơi này? Vẫn dùng mắt thấy bạn thân muốn lâm vào nhân dân quần chúng đại dương bao la đại hải bên trong, lúc này có người vội vã chạy tới, hô lớn, Lam Ni Nhi mẹ, Lam Ni Nhi mẹ, ngươi ở đâu? Nàng ở nơi nào? Thế nào? Lại có người vấn. Người này nói ra, Diêu trưởng Quỷ tìm nàng nhanh đi về đây, không cần ở nơi này tìm, Lam Ni Nhi được đưa về đi. Cái gì? Tiếng kinh hô cắt đứt tiếng người này nói chuyện. Có người vội vàng hỏi, Lam Ni Nhi được đưa về đi. Ai đưa về? Không đúng rồi, Lam Ni Nhi vừa rồi còn ở nơi này a, lúc nào trở về? Lam Ni Nhi không trở về, ngay ở chỗ này. Trong đám người phụ nữ hô, chạy tới người nghe được lời nói này vậy hét lên kinh ngạc, sau đó nói, Lam Ni Nhi ở chỗ này. Cái này làm sao lại thế? Ta nhìn Quan Tài tiến vào Diêu Gia tử quán, Diêu trưởng Quỷ mở ra quan tài nhìn thoáng qua thì nhào vào phía trên khóc lên. Quan Tài? Một ông già giật mình hỏi, ngươi nói Lam Ni Nhi là ở trong quan tài diện. Nàng kia, vậy nàng là chết? Chạy tới người gật đầu, đúng thế, nhất định là chết rồi, nếu không dùng như thế nào quan tài chưa? Nếu không Diêu trưởng Quỷ làm sao sẽ khóc giống đâu? Tình thế nhất thời hỗn loạn lên. Cơ bắp trắng hãn phá tan bên ngoài mấy người đi kéo lại báo tin thanh niên, cả giận nói, "Thấp chân, ngươi nhất định là nói bậy, cẩn thận ta đánh ngươi." Thấp chân kêu lên, "Ta nói bậy bạ gì đó?" La Diêu ra cửa đối diện, "Ngươi, ngươi nói bậy?" Lam Ni Ni mẹ vậy chen ra ngoài, nàng tức giận chỉ hướng Lam Ni Ni phương hướng kêu lên, "Cô nương nhà ta ở chỗ này, Lam Ni Ni sống đây này." Đám người tránh ra, Thấp chân nhìn thấy Lam Ni Ni dáng vẻ về sau lập tức ngây ra như phỗng. Chương 259: Trong quan tại người. Chương 258: trong quan tài người, thấp chân phản ứng để cho người xung quanh có chút sợ hãi. Có người kéo hắn một cái, hắn quay đầu, trên mặt biểu lộ là càng thêm sợ hãi. Trên biển Đông Phong một trận tiếp một trận thổi, thổi vừa mới còn cao húng bừng bừng người khởi đầu run lẩy bẩy. Vân Tùng vội vàng nói, đại gia hỏa đừng vội cũng đừng loạn, khô khụ, các ngươi có lẽ không biết, Vân đạo là người đạo sĩ, rất lợi hại đạo sĩ. Chuyện này rất khác thường a, còn không mau mang Vân đạo đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Đám người loạn thành một bầy, lòng người bàng hoàng. Có người giữ chặt thấp chân cổ tay Vân đạo, ngươi không phải uống nhiều quá tới loạn ồm ĩ. Việc này là thật. Thấp chân cầu xin vẻ mặt nói ra, "Trống Toca, ngươi còn không hiểu rõ ta? Ta nào dám tại loại này sự tình bên trên làm loạn? Ta thấp chân là cái làm loạn người sao?" Đám người dồn dập trầm mặt xuống. Bọn họ lại nhìn về phía Lam Ni Ni, cũng đã có chút kinh hồn. Không biết là ai xỉ sao bàn tán, Lam Ni Ni dáng vẻ quả thực rất không thích hợp. Các ngươi nhìn, nhìn sắc mặt của nàng, đúng, sắc mặt nàng không thích hợp nha. Thật trắng, thật là khó nhìn, một chút huyết sắc đều không có. Mẹ ta trước nhà 2 năm phát sinh qua một sự kiện, có cái nha đầu đi trên núi hái thuốc kết quả té chết, nhưng khi thiên người khác lại trở về, Về sau trong tôn mới phát hiện, trở về là của nàng hồn nhi. Nàng thi thể đã nát tại rừng rà bên trong. Tt. Lam Ni Nhi mẹ nghe nói như thế khí thế lên, nhà ta Lam Ni Nhi không có sao, là ai tại địa đật? Là ai? Ta muốn xé nát miệng nàng. Bên cạnh lão hán ngăn lại nàng nói ra, Lam Ni Nhi mẹ, chứ đừng ồn nào, ta nhanh đi nhà ngươi nhìn một cái a. Hắn lại nhìn về phía Vân Tùng, cái kia trẻ trùng, ngươi thật là một cái đạo sĩ. Vân Tùng chắp tay hành lễ, sắc mặt nghiêm nghị, Phục Sinh vô thượng tiên tôn, bần đạo Vân Tùng tử, chính là tứ mục quan đương đại con chủ. Lam Ni Nhi mẹ đi lên giữ chặt Lam Ni Nhi cổ tay. Lam Ni Ni dùng tán loạn ánh mắt nhìn Vân Tùng, "Tướng công, tướng công." Vân Tùng vận chân nguyên tại hai con ngựa nhìn về phía Lam Ni Ni, "Không có bất cứ vấn đề gì, đây chính là một người sống sơ sơ." Lam Ni Ni mẹ dắt lấy nữ nhi cánh tay cầu khẩn nói, "Bé gái con à, ngươi cùng mẹ đi, nhanh lên cùng mẹ đi, chúng ta về nhà, ta không ở nơi này." Lam Ni Ni quật cường nhìn về phía Vân Tùng, "Tướng công, tướng công." Vân Tùng nói ra, "Trở về, về nhà, ta ta ta cũng đi, ta cũng đi nhà ngươi nhìn một chút." Trong tuyệt vọng hắn đều miệng bẩu. Lam Ni Ni mẹ để cho hắn đi ở phía trước, thấp chân dẫn đường, Lam Ni Ni nhìn hắn lĩnh hội chuyện dịp vậy đi theo ra khỏi đi. Diêu gia tiểu quán cách bến tàu không xa, mấy trăm mét mà thôi. Bến tàu nhiều người, quay chung quanh bến tàu người ăn cơm cũng nhiều, tần dưới chốt khách sạn, tràn ngập rượu mạnh mùi vị tiệm cơm tiểu quán một nhà tiếp một nhà. Diêu gia tiểu quán quận dịp là một cái trong số đó. Ba lúc này Diêu gia tiểu quán ngoài cửa tụ tập rất nhiều người, bọn họ hoặc ngồi xổm hoặc đứng, rộn rập lớp đầu, mặt mũi tràn đầy tiếng lối. Có gào khắp tiếng truyền mã ra, còn có người đang thở dài an ủi, "Lão Diêu, ngươi phải kiên cường, phải kiên cường a." Thấp chân chạy tới, Người phía trước ngăn trở hắn hỏi, "Thất chân, người kêu trở về rồi sao?" "Người chạy." Tránh ra Thất chân sợ hãi xông vào khẩu, "Diêu Trường Quỷ, ta ta ta đem ngươi lão bà kêu gọi trở về, còn còn còn còn có ngươi khuê nữ." Lam Ni Nhi cũng quay về rồi. Lam mẹ con bị mỗ thân tốn trong tay cưỡng ép đi, theo nàng đi đến đầu đường, phía trước Diêu gia tụủ quán bốn phía quan khách toàn một bức. "Lam Ni Nhi?" "Không không khả năng a." Thật sự là Lam Ni Nhi, thế nào lại là Lam Ni Nhi? Trong quan tài đầu kia là ai? "Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt." Trong quan tài có lẽ không phải Lam Ni Nhi, Lam Ni Nhi còn sống trở về, đại hảo sự nha. Không phải Lam Ni Nhi, cái tên lão Diêu nhìn thoáng qua khóc cái gì? Có lẽ là lão Diêu cha hắn đâu? Cha hắn chết rồi, hắn cũng không phải khóc sao? Dồn dập nghị luận bên trong, Lam Ni Nhi mẹ nắm kéo Nữ Nhi lão đạo tiến vào nhà mình tử quán. Tử quán một người trong đó khóc con mắt đỏ bừng trung niên nhân nhân, trung niên nhân, nhân nhìn thấy tức phụ lôi kéo Nữ Nhi vào cửa liền đột nhiên đứng lên. Hắn trừng mắt to nhìn hai người, vô ý thức giơ tay lên chỉ vào hai người điểm một cái, sau đó cánh tay hắn một trận run rẩy, hai mắt một phen lập tức ngất xỉu trên mặt đất. Tử quán bên ngoài xem náo nhiệt hét lên kinh ngạc, ghé vào cửa cửa sổ, lay tại trên ván cửa cũng dọa đến lui về sau. Lam Ni Ni mẹ bị dọa đến càng lợi hại, nàng lảo đảo nhào về phía nhà mình nam nhân cô hô, "Trưởng quý, trưởng quý nha. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không được làm ta sợ." Mà ở giao trưởng quý phía sau chính là một cái quan tài. Quan tài là cây dương bản tự chế tạo thành, không có lên sơn, làm rất qua loa, đây là nhà cùng khổ mới có thể dùng mỏng quan tài. Vấn đề đáp án ngay tại trong quan tài. Thế nhưng là lúc này ai dám mở quan tài? Vân Tùng Tử trong đám người chui vào, "Vấn đạo, là ai đưa tới ngủ này quan tài?" Người bên ngoài ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lao nhao nói hảo một trận cũng không nói ra một nguyên cớ. Vẫn Tùng Kiên nhẫn nghe một trận cuối cùng minh bạch xảy ra chuyện gì, nguyên lai like cái này quan tài là có nông dân lôi kéo con lừa đưa tới, đưa tới về sau Diêu trưởng Quỷ mở ra quan tài nhìn thoáng qua liền bắt đầu khóc, hắn cho nông dân một khoản tiền cùng một chút đạo, cái kia nông dân thuận dịp vội vàng con lừa rời đi. Hắn còn phải vấn, lúc này quan tài mãnh liệt lay động. Vừa lay động một bên phát ra âm trầm. Đông đông đông. Giống như là trong quan tài có người ở dãy rủa, hơn nữa còn dùng quả đấm đấm đánh quan tài bốn vết tượng. Người xem náo nhiệt dọa triên. Trá ti Diêu gia Trá Thi tiếng la xuất hiện ở bên ngoài, nhát gan một bên hô hào vừa chạy xa, gan lớn cũng không dám ghé vào Diêu gia tiểu quán, cửa ra vào trên cửa sổ, dồn dập trốn nhà bên trong cửa hàng. Vân Tùng không sợ sát chết vùng dậy. Chính hắn chính là một du thi, người sát chết vùng dậy về sau nhiều lắm trở thành hắc cương, đây là hắn đồ tử đồ tôn. Thế là hắn thuận dịp nghi hoặc mà cẩn thận tiến lên nghĩ thôi động nắp quan tài. Chi chi tiếng vang bên trong, nắp quan tài từ từ mở ra. Một chút giọt nước hòa với vải cá thuận dịp phi mà ra. Giọt nước rơi xuống đất, màu sắc đỏ thẫm, là huyết. Hơn nữa còn không phải màu tươi. Bên ngoài nền cổ người xem náo nhiệt lần nữa chấn kinh, khít vào khí lạnh thanh âm cùng máy hút khói chạy một dạng vang. Vân Tùng cắn răng một cái đem nắp quan tại toàn bộ kéo ra, tiếp theo liền có một con cá lớn từ đó nhảy vọt mà ra. Cái này ngư là một đầu cá ngư. Cá ngư lại có nước lão hổ danh xưng, là một loại rất hung manh loài cá. Bọn chúng là trong nước một phương bá chủ, một tòa hồ nước nếu có một đầu cá ngư, vậy toàn bộ hầu ngư cũng sống không an ổn, bọn chúng sức sống đủ, khí lực lớn, phát táo bạo, bị phong nhập một cái quan tại bên trong khẳng định không sẽ thành thành thật thật trốn ở bên trong, mà là thả tự tinh thần đi giãy rựa. Nhìn thấy đầu này cá ngư, Bên ngoài ngắm nhìn người dồn dập xoa con mắt. A, cái này trong quan tài đầu không có người. Như thế nào là một con cá? La Cảm Ngư, khó trách vừa rồi quan tài nhúc nhích lợi hại, là cái này Cảm Ngư lại chơi đùa à? Không đúng, trong quan tài là một đầu Cảm Ngư mà nói, Diêu Trưởng Quý thấy được khóc cái gì? Chẻ chung chẻ chung, trong quan tài rốt cuộc là cái gì? Vân Tùng cách quan tài gần nhất, hắn thấy được trong quan tài tình hình. Bên trong quả thật có một bộ thi thể. Nhưng thi thể ăn mặc áo liệm, trên mặt che kín một đầu vải thô khăn tay trắng, cho nên thấy không rõ khuôn mặt. Lam Ni Ni mẹ con vậy bị giật mình, hai mẹ con con lại ở cùng nhau thực sự sợ hãi lại đi tới gần Vân Tung, "Đạo trưởng, đạo trưởng đây là có chuyện gì?" "Thượng công." Vân Tung phất tay ra hiệu mẹ con hai người dừng bước lại, hắn dùng ngũ lôi mộc nâng lên thi thể trên mặt vải thô khăn tay trắng, một tấm trắng bệnh mặt xuất hiện, một gương mặt dàn mùa, Lam Ni Ni mỗ thân mặt. Vân Tung giật nảy cả mình, hắn làm xong sẽ thấy Lam Ni Ni chuẩn bị, lại không nghĩ rằng nhìn thấy lại là Lam Ni Ni Mỗ Thân. Khó trách Diêu trưởng Quý nhìn thấy hai mẹ con thời điểm trực tiếp bị sợ choáng, hắn sợ không phải Lam Ni Ni, là Lam Ni Ni Mỗ Thân. Cũng khó trách lúc trước Diêu trưởng Quý nhìn thấy trong quan tài người về sau thì gào khóc. Nữ nhi đem qua đổ nhập biển, kinh qua một ngày hòa hoãn, hắn đã tiếp nhận nữ nhi chết chuyện này. Hắn sở dĩ sụp đổ khóc lớn là thấy được tương cứu trong lúc hoạn nạn 20 năm lão bà thi thể. Vân Tùng rất nhanh suy nghĩ minh bạch điểm ấy, nhưng vẫn là quá muộn. Vài thu khăn tay trắng bị đẩy ra, trong quan tài Lam Ni Ni mẹ đột nhiên mở to mắt trực tiếp đứng lên nhào về phía Vân Tùng. Mà phía sau hắn cũng là âm thanh xé gió chợt nổi lên, có người động thủ. Còn tốt Vân Tùng trong lòng suy nghĩ chuyện rất nhanh, hắn lập tức hoán thân làm Hải Du Quang. Ba lúc này sắp trời đã tối, trong tửu quán đầu lại không có đèn điện, cho nên kia sáng ẩm đạm, Hải Du Quang thích hợp nhất ẩn nấp. Tình hình không rõ. Thần Nấp mới là màn kịch quan trọng. Hắn ẩn thân tại mặt đất về sau lui về phía sau nhìn lại, trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn. La Lam Ni Ni đưa hai tay ra công kích hắn, mười ngón tay của nàng bén nhọn như dao, hành động nhanh như gió táp, đã giết tới phía sau hắn. Mà lúc trước kế xịu trên đất Diêu trưởng Quỷ vậy vọt người đứng lên, trong tay hắn có súng, nhưng là hắn lại không thể động đậy, có người xuất hiện ở sau lưng của hắn nắm được cổ của hắn. Vẫn dùng muốn nhìn rõ Diêu trưởng Quỷ người sau lưng dáng vẻ, nhưng bởi vì hải du quang thị rắc quá thấp tăng thêm Diêu trưởng Quỷ mập mạp, cho nên hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Trong quan tài Lam Ni Ni mẫu thân đứng dậy vẩy ra một nắm hắc phấn mạt, bột phấn huy sái bao phủ một mảnh lớn không gian, sau đó nàng hoảng sợ nói: "Vân Tùng đâu?" Vân Tùng trong lòng chấm xuống. Những người này là hướng mình tới. Lam Ni Ni hướng chung quanh phất tay trốn hướng lân cận với tường, thẳng đến dựa vào vách tường về sau mới kêu lên: "Đột nhiên biến mất." Lao xuống. Nàng sau cùng sưng hô mặt hướng Diêu trưởng quý phát ra, sau đó lưu lo vô số. Diêu trưởng quý chán nản ngã xuống đất. Cốc cắt. Trong quan tài Lam Ni Ni mẹ thân thể run rẩy lên, đột nhiên lại đổ về trong quan tài. Lúc này bên ngoài trên đường phố là lộn xộn. Tử quán nội tình hình đem xem náo nhiệt bách tính dọa cho ngộp vậy đều mơ hồ. Trong quan tài đầu là Lam Ni Nhi mẹ. Cái kia trẻ trung đột nhiên không thấy, cái kia trẻ trung là quỷ. Diêu trưởng quỷ chuyện gì xảy ra? Diêu trưởng quỷ giống như chết. Rốt cục không có người còn dám tham gia náo nhiệt, bọn họ dồn dập chạy trốn. Nhưng cũng có người xông vào tử quán, cửa sổ cửa ra vào đồng thời trui vào tầm 10 người. Vào đầu một người nghiêm nghị nói, Vân Tùng đâu? Lam Ni Nhi cả giận nói, ta làm sao biết? Nhìn xem lao súng, nhìn lao súng tình huống. Lam Ni Nhi mẹ từ trong quan tài bò mà ra, nhẹ đông cũng hướng đến một mặt trước vách tường đem phía sau lưng dán vào. Nàng hướng vừa mới tiến tới đám người hỗn loạn, các ngươi như thế nào mới xuất hiện? Người dẫn đầu nói ra, chúng ta đã rất nhanh, các ngươi phát động công kích, chúng ta thuận dịp động thủ. Vân Tùng đâu? Lam Ni Nhi mẹ vấn đạo, ta làm sao biết? Hắn đột nhiên biến mất. Ngươi thấy được sao? Nàng lại hướng Lam Ni Nhi vấn, ngươi thấy hắn là chuyện gì xảy ra không? Hắn ẩn thân tại đi nơi nào? Lam Ni Nhi nóng nảy nói ra, ta không biết, hắn còn có người trợ giúp, Lao Súng là bị hắn giết chết, người này rất lợi hại, Lao Súng bị hắn vô thành vô tức giết đi. Lam Ni Nhi mẹ vấn đạo, làm sao bây giờ? Chúng ta rút lui sao? Xông vào tráng hán bên trong có người không kiên nhẫn nói ra, "Vân Tùng, vấn đề là Vân Tùng. Vân Tùng vừa rồi rõ ràng tiến vào, hắn bây giờ đi nơi nào? Đây là cái gì thủ đoạn?" Đông Dương người nhận thuật, "Có người kha vấn." Lần thứ hai có người phủ nhận, "Không phải, nhân thuật là che mắt cho xiếc, hắn là trực tiếp biến mất." Phong Nương, Lam Ni Nhi, các ngươi cách hắn gần nhất, các ngươi, cái gì cũng không thấy." Lam Ni Nhi cố gắng duy trì trấn định, hắn đột nhiên liền biến mất. Đại hán nói ra, "Hắn khẳng định còn tại trong phòng này." Lam Ni Nhi mẹ lạnh lùng nói ra, "Cái kia quá đáng sợ." Hiện tại kết quả tốt nhất là hắn phát hiện rơi vào ta bẫy dập về sau rời đi cái nhà này. Lại có đại hán nóng nảy nói ra, muốn ta nói, má, bắt sống, cái gì bắt sống? Cách rất xa trực tiếp đặt xuống hắn một thương, một thương quật ngã tiến cẩu, cái đó cần phải như thế phiền phức. Lam Ni Nhi không vui nói ra, ý miệng, cẩn thận thai vách mà dừng. Lam Ni Nhi mẹ nói ra, cũng trước tỉnh táo lại, nhanh lên tìm xem hắn, không tìm được rời đi nơi này, nơi này không thể ở nữa. Đám người phân tán ra. Tiểu quán rất nhỏ, cái bàn bị đá lục lọi, quan tài bị nện nát tan. Không nhìn thấy gì. Trong lòng mọi người có chút run rẩy mau từ tiểu quán cửa sau rời đi, một đoàn người nối đuôi nhau rời đi, cấp tốc ra khỏi thành đi đến một mảnh hoang dã, trong hoang dã có miếu hoang, bọn họ liền tiến vào miếu thờ bên trong. Tiến vào miếu hoang, các hắn tự nhẹ nhàng trở ra. Bọn họ kiềm chế một đường phiền muộn bạt phát, vì sao không thể một thương của nó hắn? Lão súng tốt biết bao thương pháp, chỉ đâu đánh đó, kết quả hiện tại tự không hiểu ra sao. Đều nói rồi không thể đánh tử hắn, trên người hắn có tin tức rất quan trọng, chủ gia muốn hắn người, phải sống. Vậy liền đánh hắn cái nửa chết nửa sống, chỉ cần lưu lại người sống chẳng phải đã rồi. Cũng không được, ta hỏi qua rồi Cái này Vân Tùng rất lão cá, rất lợi hại, trừ phi là sách lược vẹn toàn bắt hắn, nếu không một thương đả thương hắn chỉ có thể đánh gián động cỏ. Chúng ta nhân thủ quá ít. Lam Ni Nhi mẹ lúc này lắc đầu nói ra. Lam Ni Nhi tức giận nhấc chân đá ở trên vết tượng, cả giận nói, chúng ta thật vất vả và đụng vào như thế cái cơ hội tốt. Chủ gia ban bố đây chính là cái thiên bảng nhiệm vụ, nếu là chúng ta bắt hắn, cái kia quãng đời còn lại thực có thể tiêu xài sống qua ngày, vận khí tốt còn có thể lại thêm tính tiến vào chủ gia. Lam Ni Nhi mẹ liếc xéo nàng nói, ngươi muốn sợ họ? Ngươi cũng không nghĩ một chút, chủ gia dòng họ êm hai sao? Có người nói, tao cái họ này thế nào? Chỗ nào không dễ nghe, cũng không phải tư mã gia, một đám mẹ chết. Lại có người giận dữ nói, chỉ cần bắt được vật tụng, cái kia cần gì phải phải đi chủ gia. Di hoàng tộc tất cả đều tại bắt hắn, hắn giống như đi qua vong mệnh biển, Di hoàng tộc tại vong mệnh biển an bài bao nhiêu nhân thủ thế lực, kết quả trong vòng một đêm toàn bộ bị tiêu diệt, hiện tại chỉ có hắn mới biết rõ chuyện gì xảy ra. Y Miệm, dẫn đầu đại hán trầm giọng quát. Hắn hướng về Lam Ni Ni mẹ nhìn, ánh mắt rất lạnh, ngươi không phải phong đường, ngươi là ai? Chương 260, đại hỏa trùng thiên. Chương 259, đại hỏa trùng thiên. Cầm đầu đại ca lời vừa ra khỏi miệng, đây phòng tất cả lạnh lạnh, đám người đều nhìn về phía Phong Nương. Phong Nương vô tội nói ra, ngươi lại nói năng bậy bạ cái gì? Cầm đầu đại ca quát, vậy ta là ai? Giả tiên gọi là gì? Nói. Phong Nương một cái xoay người từ phía sau tản viên lục lọi tiến vào một gian phòng khác, nói ra, ngươi nguyện ý nổi điên thì nổi điên a, ta không tâm tình bồi ngươi nói bậy. Trong phòng không một cánh lối. Nàng phản ứng này quả thực là dấu đầu lòi đuôi, Sắt Vách Lao Vương không đụng trọng lang, lập tức có phản ứng nhanh hai bước theo vào kêu lên, muốn đi, không có cửa đâu. Cầm đầu đại ca lo lắng, kêu lên, A Sương, đừng đi. A Sương rơi xuống đất thuận dịp na xuống, hắn quay đầu nhìn về phía cầm đầu đại ca, sau đó chớp mắt hôn mê trên mặt đất. Những người khác ngột. Đây là có chuyện gì? Lam Ni Nhi một chút cổ tay nói ra, đều tỉnh táo, xa nhau, vây quanh hắn môn nhưng là không nên tùy tiện xuất thủ, cẩn thận đề phòng. Cẩn thận đề phòng. Đám người rút vũ khí ra vây lại, có người thấp giọng hỏi, cùng yêu ma quỷ quái có quan hệ. Trong tay hắn chụp lấy một viên phù lục. Trên lá bùa có kim quang chảy xuôi. Vây quanh hai người về sau, bọn họ phát hiện chỉ còn lại có một người. Phong nương biến thành một tấm khô đét da người. A Sương là hôn mê trên mặt đất. Thấy vậy lập tức có người tê cả da đầu, chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì yêu ma quái làm? Cũng có người cùng A Sương quan hệ chặt chẽ, hữu tình tâm hậu, thuận dịp một cái bước xa đi lên đem A Sương lôi mà ra. Cầm đầu đại ca nghiêm nghị nói, "Đại Nam, ngươi làm cái gì?" Trở về. Trở về. Hắn nói chuyện nói quá chậm. Đại Nam thân cao mã đại, bắt lấy A Sương tùy tiện gánh tại bờ vai bên trên. Bắt người sau đó khiêng người động tác này hết sức thông thuận, đây là hắn theo bản năng cử động. Nhưng theo A Sương rơi xuống hắn đầu vai hắn trên mặt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía mấy người, hắn kêu lên, "Chuyện gì xảy ra? A Sương!" Sau đó trên mặt hắn kinh ngạc chuyển thành khổ sở, ầm lập tức quỳ rạp xuống đất. Một lần này đám người biết rõ vấn đề, mấy trương phù lục lập tức bay ra ngoài, cũng có người giơ cánh tay lên thả ra ám tiễn. Ám tiễn phá không, liệt diễm đốt cháy. Vân Tùng hóa thành hại du quang không thể không rời đi đại nam thân thể. Đại nam thân thể khôi ngô ngã xuống đất, hắn hóa thân thành người mượn nhờ đại nam thân thể yểm hộ vậy nằm tại trên mặt đất, đồng thời hai tay cải lại một tay khẩu B21, một rẻ, một tay súng bắn đặc đếm, kéo ra hai tay hướng về phía tả hữu thì đánh. Một cái bắn phá, một cái phun ra. Tất cả mọi người tại phòng bị yêu ma Trong tay nắm giữ cũng là đối phó yêu ma pháp bảo, thi triển phòng bị thủ đoạn đồng dạng là châm vào yêu ma. Vì để tránh cho bị yêu ma từng cái cõ phá, bọn họ còn chia ba nhóm người lấy ba góc chi thể phân bố, hai bên dựa sát vào nhau, dựa vào nhau, tụ tập rất tốt, vẫn không có công sự che chắn. Một đợt hỏa lực quét qua. Tại chỗ chính là máu me đầm địa, huyết lục tung bay. Ần ấp. Cầm đầu đại ca quát to một tiếng xoay người nhảy lên, sau đó một viên đạn lạc quét vào háng eo. Sau lưng hướng vào trong trước eo mà ra, sau lưng một cái mắt, trước eo một cái hố. Đám người hoặc là kêu thảm hoặc là trốn, ngay sau đó cũng có viên đạn khởi đầu quét tới. Mà Vân Tùng một đợt viên đạn đánh hộ thuận dịp hóa thân thành du thi, viên đạn đánh tới không chỗ nào sợ hãi. Hắn đỉnh lấy tung bay viên đạn lao ra, vào đầu một người hán tử bưng bít lấy bụng dưới tại bắp cổ, bị hắn một cước đá trúng ngực lùi về phía sau bay ngược. Ngực sẹp. Không có người. Cầm đầu đại ca trọng thương rơi xuống đất, lại có một cái mẩy rậm đại hán thay thế địa vị của hắn tiến hành trị huy, tìm kiếm công sự che chắn. Nhanh, hỏa lực đan sen đánh hắn. Vân Tùng ám đạo ngươi còn hiểu hỏa lực đan sen, nhưng ngươi không hiểu cường thi a. Hắn biến thân về sau động tác quá nhanh đến mức những người này không thể phát hiện hắn đã không phải là người, cho nên vẫn là dùng đối phó người thủ đoạn tới đối phó hắn. Hiện tại đám người cũng không quan tâm còn có thể hay không bắt sống, bọn họ chỉ muốn đánh chết Vân Tùng đến báo thủ. Nhưng lại Vân Tùng một trận như gió lốc trong phòng tung bay, mấy người liên tục nổ súng cũng không có thể đả trúng hắn. Rốt cục có người tuyệt vọng phát ra tiếng kêu to, mẹ nó, đây là cái thứ gì? Ngươi là người hay quỷ? Là người hay quỷ? Có gan ngươi mà ra, mà ra cùng ta mặt đối mặt đánh, a. Vân Tùng rơi xuống đất như lang nhào dê một dạng hai tay chống hướng trước bay nào. Ngay sau đó hai chân rơi xuống mà chĩa xuống đất ra tốc, một bước nhào vào ngực của Đại Hán Vung quyền đạo tại giữa xương sườn. Rang rắc tiếng kèm theo tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên. Nửa bên xương sườn gãy hết mức. Súng lục đối du thi không dùng được, đợi đến mấy người kịp phản ứng không nên dùng súng lục đối phó hắn thời điểm, chiến sự đã kết thúc. Chỉ còn lại có Lam Ni Nhi coi như hoàn hảo, nhưng lại đã bị Vân Tung đánh ngã, miệng phun máu tươi, gặp nội thương. Lam Ni Nhi tính tình rất liệt, vậy mà nghĩ nhặt lên trên đất một cái phi nỏ tới bắn hắn. Vân Tung nhấc chân giẫm ở cổ tay nàng bên trên, biến thân làm người lại biến thành ma cọp vô tiếp tục gáp chế nàng, Vân Đạo Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lam Ni Nhi thấy rõ biến hóa của hắn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi không phải người, ngươi đến cùng là cái gì? Vân Tùng lạnh lùng nói, ngươi còn không rõ ràng lắm tình thế trước mà sao? Là ta hỏi ngươi không phải ngươi hỏi ta. Hắn triển ép lòng bàn chân, Lam Ni Nhi lập tức một tiếng hét thảm. Vân Tùng cười gần nói, đừng ép ta cho ngươi lên thủ đoạn, ngươi như thế trắng nõn nà tiểu cô đường, ta cũng không muốn đem ngươi chơi đùa quá thảm. Lam Ni Nhi chợt lên giận dữ nhìn hai mắt hướng hắn nổ lửa miếng, vì, có gan ngươi liền đến, ngươi cho rằng ta sợ chết. Vân Tùng tránh đi nàng nhà tới ngụp nước, sắc mặt âm trầm xuống, tử Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi chết? Đây chẳng phải là tiện nghi ngươi? Ta là ai? Ta là Vân Tùng, là doanh thị Cửu thiếu gia, ngươi nên nghe nói qua thủ đoạn của ta a. Nếu như chưa từng nghe qua, vậy ta thị cho ngươi nâng mấy cái ví dụ." Lam Ni Ni vốn liền sắc mặt trắng bệch càng thêm khó coi. Vân Tùng nói ra, giống như người đâu, ta thích chơi đàn hương hình, ngươi biết đàn hương hình sao? Cái này hình phạt cũng là tương đối phiền phức, trước tiên cần phải đem một căn gỗ đàn hương trẻ thành bảo kiếm hình dạng, nhưng mà muốn so bảo kiếm dài hơn lại thêm rộng, tốt nhất phải có 10 thước trưởng. Chế thành về sau so để vào nắng bóng dầu vùng bên trong nấu. Lấu chế thời điểm còn phải gia nhập mỳ vắt, thịt bò sống, để cho gỗ đàn hương dính vào ngũ cốc cùng ăn thịt khí tức. Ngươi biết, cái này dầu vừng thế nhưng là rất bão loãng, nếu ai táo bón kéo không ra cứ đến, uống chút dầu vừng rất hữu dụng. Mà dùng dầu vừng đem đàn mộc trường kiếm nấu chế sau năm ngày, gỗ đàn hương hấp thu dầu vừng gặp duy trì gỗ đàn hương nên có cứng rắn và mềm dẻo, đồng thời mặt ngoài sẽ phi thường trơn mềm, bởi vì dầu vừng cũng thấm vào trong đầu gỗ rồi. Chuẩn bị kỹ càng hình cụ, còn dư lại thì dễ làm. Hắc hắc, đối thủ hình người thi pháp lúc, đầu tiên để cho tụ hình người ghé vào án đại bên trên. Sau đó lại tìm người một tay cầm gỗ đàn hương, một tay cầm đại mộc đệm, đem gỗ đàn hương kiếm do phạm nhân nơi cửa sau đánh vào, xuyên qua toàn thân, do khẩu mà ra, hoặc là do khẩu mà tiến, xuyên trống mà ra. Ở cái này hình phạt trong quá trình đây, bởi vì gỗ đàn hương rất mềm dẻo, mặt ngoài vậy rất bóng loáng, hơn nữa thi hành hình phạt người dùng tới điểm kỹ xảo, vậy liền có thể rất tốt tránh đi thụ hình người nội tạng. Cái này có cái chỗ tốt gì? Vân Tùng nói đến đây mãnh liệt nhìn về phía Lam Ni Ni, vẻ mặt ý cười, cười rất vặn mèo, rất xe xi rất biến đổi. Lam Ni Ni nghe đốc, Vân Tùng cười một tiếng đem nàng hù dọa, Têu Thẩm nói: Ngươi giết ta, giết ta đi." Vân Tùng khoát khoát tay mỉm cười nói, "Không không, không thể giết ngươi." "Hắc hắc, người này à, một khi được đàn hương hình đâu cũng sẽ không rất nhanh mất mạng, hắn sẽ sống, sống không bằng chết sống sót. Chúng ta doanh thị còn có cựu bảo kéo dài tính mạng canh, dạng này ta cho hắn rót vào kéo dài tính mạng canh, hắn thì chậm chạp không chết được, nhưng là hắn gấu đàn hương kiếm xuyên qua thân thể của hắn thời điểm, khó tránh khỏi gặp tê liệt xuất vết thương, mà đàn mục hương kiếm còn dùng tới thịt bò nhạo bột mì đoàn cho lộ thành, dạng này vết thương của hắn sẽ có nguyên liệu nấu ăn mùi thơm, gặp thu hút con rồi sú trùng tới lây chứng." Dạng này thụ hình người không chết được, nhưng thân thể bên trong lại từ từ sinh ròi, hắn thì sống sờ sờ cảm thụ được ròi bò ở trong huyết độc rãy rủa, trơ mắt nhìn ròi bò một chút chút chui mà ra. "Đừng nói nữa, ta van cầu ngươi đừng nói." Cô nương gào khóc, một bên kêu đau một tiếng. Có hấp hối người nghe đến đây lấy ra đao tử đâm vào bản thân trái tim. Vân Tùng quay đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục xem Lam Ni Nhi, cái này đàn hương hình đối phó nam nhân là từ cửa sau tiến vào, ngươi nói đối phó nữ nhân từ nơi nào tiến vào? Lam Ni Nhi, Nhi lệ rơi đầy mặt, "Ta nói, ta cái gì đều nói? Chúng ta là tư mã gia môn khách." 3 năm trước đây khởi đầu tới nơi này cuộc sống, lão súng giả trang Diêu trụ cột quang ta giả trang Diêu dàn nữ nhi Lam Ni Nhi. Cũng là các ngươi cái này mẹ là chuyện gì xảy ra? Vân Tùng cảnh giác vấn đạo. Lam Ni Nhi nói ra, Lam Ni Nhi mẹ chính là, nàng là một tùy tiện nữ nhân, không có phát hiện nam nhân của mình cùng nữ nhi bị người đã đổi, cái này cũng là vì tránh cho bị ngoại giới phát hiện chúng ta sở hữu, cho nên không thể người một nhà đều là giả. Hai ngày trước ngươi đang báo, Tư Mã gia phát hiện ngươi xuất hiện ở đây bến tàu phía trên, thuận dịp phái chúng ta tới bắt ngươi. Chúng ta biết rõ ngươi lại cảnh giác lại lợi hại, thuận dịp thiết hạ cái bẫy này, nghĩ lừa ngươi tiến vào tiểu quán về sau vây bắt ngươi. Phong Nương giả trang thành Lam Ni Ni mẹ dáng vẻ trốn vào trong quán tải, muốn thừa dịp ngươi mờ quan tải nhìn thấy Lam Ni Ni mẹ ở bên trong thời điểm bị kinh sợ trong nháy mắt đối phó ngươi sau đó bắt được ngươi. Ăn bá đậu kẻ bánh, Lam Ni Ni lời nói này nói đúng là một chữ, thông suốt. Vẫn tung vẫn đạo, trừ bọn ngươi ra, thì còn ai ra đối phó ta? Lam Ni Ni lắc đầu nói, ta không biết, thực không biết, chúng ta một đội này chỉ có chúng ta những người này. Nàng quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút, trên mặt lại rơi xuống mấy giọt thánh lệ, hiện tại chỉ có ta một người. Vân Tùng nói ra, "Từ Mã thị bắt ta là có ý gì?" Lam Ni Ni nói ra, "Di hoàng tộc tất cả tại Vong Mệnh biển an bài rất nhiều người, tất cả đều là tất cả tiếng Anh, kết quả mấy ngày trước đây bọn họ đột nhiên mất đi liên hệ, chỉ có ngươi bình yên vô sự xuất hiện ở trên bờ, cho nên tất cả Di hoàng tộc muốn bắt ngươi hỏi một chút chuyện gì xảy ra." Vân Tùng chậm rãi gật đầu, "Vậy ngươi còn có gì muốn nói không?" Lam Ni Ni bi ai nói ra, "Xin cho ta một cái thông thái." Vân Tùng bắc cỏ. Bây giờ hắn đã không có lòng dạ đàn bà. Không nói trước Lam Ni Ni những người này là địch nhân của hắn, chỉ nói vừa rồi Lam Ni Ni mà nói. Nàng thế nhưng là chính miệng tự nhận giết chết Diêu trưởng Quỷ cha con sự tình. Bọn họ là đầy tay huyết tinh. Vân Tùng là vì dân trừ hại. Hắn đem những người còn lại lần lượt bố súng, trong miếu này là bọn hắn một cái cứ điểm, có tầng hầm, tầng hầm ngầm có lương khô cũng có nhiên liệu cùng tiền tài. Thế là hắn lấy đi tiền tài đem lương khô chuyển ra đến bên ngoài, đem dầu hỏa cùng tuổi phân rơi tại trong miếu, một mồi lửa nẽ vào. Đại hỏa trùng thiên. Chương 261, ngươi có phải hay không biết mình không sống được bao lâu? Chương 260, ngươi có phải hay không biết mình không sống được bao lâu? Lương Thành không thể ở nữa. Vân Tùng biết rõ vùng trộm nhìn mình chằm chằm nhiều người, cho nên hắn rứt khoát không đi dấu đầu lộ đuôi, Quan Minh chính đại công bố hắn hành trình. Lão tử muốn về Lao trấn. Dù sao đại bọn tượng biết rõ trở về Lao trấn con đường, bọn họ luôn có thể tại Lao trấn gặp bữa. Kết quả hắn chuẩn bị rút lui lúc trở về ngạc nhiên phát hiện, lại chính hắn không biết đường trở về. Lao trấn là một tòa tại trên địa đồ không tìm được thôn trấn, thậm chí ngay cả thị trấn cổ thành tại trên địa đồ đều không có đánh dấu. Cái này rất kỳ dị. Vân Tùng mơ hồ nhớ ký cổ thành vị trí, nhưng không biết cụ thể nên như thế nào đi, hắn tìm người nghe một phen nhưng không có chút nào đạt được. Dù sao Lương Thành càng cách cổ thành cùng Lao trấn còn rất xa, mà cổ thành Bạch tính còn duy trì phong kiến vương triều thời đại yên ổn, bọn họ cực ít có người gặp ra ngoài, cái này thuận dịp dẫn đến tại rời xa cổ thành chỗ đồng thời không có người biết hai địa phương này. Hắn tìm Vân Thải nghe ngóng Lao trấn cùng cổ hiện vị trí, Vân Thải buông tay biểu thị lưỡng không biết. Vân Tùng nhếch môi, ta vậy mới không tin ngươi không biết, ngươi cùng chuyển luân nô có quan hệ, mà Lao trấn là chuyển luân nô địa bàn, cho nên ngươi có thể không biết địa bàn của các ngươi ở nơi nào. Vân Thải nói ra, ta xác thực cùng chuyển luân nô có chút quan hệ, thế nhưng là chuyển luân nô lại không phải đều ở Lao trấn. Cho nên ta vì cái gì nhất định sẽ biết rõ lao trấn vị trí đâu." Nang dừng một chút, ngữ khí đột nhiên nhu hòa, "Uy, Vân Tùng, ngươi thật giống như đối tranh bá thiên hạ không, có ý gì? Vậy tại sao nhất định phải đi tìm Long mạch nha?" Vân Tùng thở dài nói ra, "Ta tìm Long mạch không phải là vì tranh bá thiên hạ, là muốn nhìn một chút có thể thông qua hay không nó tìm được nhà của ta." Vân Hải tò mò vấn đạo, "Nhà ngươi tại trong Long mạch?" Vân Tùng lắc đầu, "Ta đã nói rồi, nhưng nói ngươi cũng không tin." Vân Hải nói ra, "Ngươi lại muốn nói ngươi là khách đến từ thiên ngoại chuyện này?" Vân Tùng đổi thành gật gật đầu, "Đúng, ta là khách đến từ thiên ngoại." Nhà của ta không ở các ngươi Phương Thiên địa này, ta muốn tìm một rời đi vùng thế giới này chỗ." Vân Hải nói ra, "Nếu như tìm không thấy đâu, Từ Phúc bọn họ nhiều người như vậy, tìm 16 năm lại không có tìm được con đường như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể tìm tới sao?" Vân Tùng trầm mặc không nói lời nào. Vân Hải còn nói thêm, "Ta cảm giác Từ Phúc muốn so ngươi càng thông minh một chút, hắn cũng không tìm tới, cho nên cảm giác của ngươi là sai lầm." Vân Tùng tự tin nói ra, "Nếu như ngươi nói nhiều người ít người, cái này ta không phản bác, ta xác thực kém hơn hắn nhiều người, thế nhưng là ngươi nhắc tới thông minh nói cách khác muốn so trí tuệ, vậy ta diện đối với bất kỳ người nào cũng không ứng giá." Vân Hải Khâm phục nói, ngươi là so với độ dày da mặt tới ngươi so bất luận kẻ nào cũng không giả. Nhưng mà cái này cũng là chuyện tốt, đây là tự tin, ngươi có thể tự tin như vậy trùng quy là chuyện tốt, tự tin nam nhân còn có mị lực. Vân Tùng giận dữ nói, ai, không nói giỡn, ngươi dẫn ta trở về một chuyến lao trấn a, từ phút trước đây đề cập tới nơi đó, có lẽ nơi đó có một đầu hồi hướng con đường. Vân Hải vẫn đạo, nếu như không có đầu. Vân Tùng tịch mịch lắc đầu. Vân Hải vậy lắc đầu, ta thực sự là không hiểu được ngươi, cần gì phải được tìm được đường về nhà, dù là ngươi thực sự là thiên mọi người, vậy ngươi lại không phải là cái gì hoàng đế hoàng tử cho rằng gì không phải trở về. Vân Tùng nói ra, bởi vì nơi đó có người nhà của ta, ngươi chưa bao giờ hoài niệm quê hương của ngươi, người nhà của ngươi sao? Vân Hải cười một cái nói, ta không biết quê hương của ta ở nơi nào, càng không biết người nhà của ta là cái dạng gì, ta đối bọn hắn không có chút nào ấn tượng, sư phụ nói ta là bị đặt ở một cái trong chậu gỗ xuôi dòng bị bọn họ nhặt được. Vân Tùng nói ra, vậy ngươi không sẽ tưởng niệm người sư phụ bọn họ sao? Vân Hải nói ra, không quá muốn niệm, sư phụ ta nuôi lớn ta, dạy ta bản lĩnh, nhưng ta từ 12 tuổi khởi đầu thì báo đáp bọn họ, là ta báo đáp bọn họ dưỡng dục tri ân về sau mới ra ngoài đi khắp. Nếu như chúng ta tương lai tương ngộ gặp, đó là một kiện rất tốt sự tình. Nếu như chúng ta quãng đợi còn lại không gặp lại diện, vậy ta thì qua hảo chính ta thời gian." Nàng những lời này nói rất bình tĩnh. Vân Tùng vậy mà không cách nào đáp lại. Hai người đối đại gia đình cùng thân tình thái độ cũng không giống nhau, đây là tam quan vấn đề, là sinh trưởng hoàn cảnh tạo thành, không cách nào thảo luận. Tiêu diệt Tư Mã thị môn khách ngày thứ 3, Cổ Vân Tam lại tới tìm bọn hắn, gặp mặt liền hỏi, "Vân truyền trưởng, ngươi tại nghe ngóng Cổ Thành cùng lao trấn hai địa phương này." Nghe thấy lời này, Vân Tùng mừng rỡ, "Ngươi biết rõ làm sao đi hai địa phương này sao?" Cổ Vân Tam lắc đầu nói, Ta không biết, bất quá ta từng nghe một người bạn nhắc qua, có lẽ ngươi có thể tìm hắn đi hỏi thăm một chút. Vân Tùng vấn đạo, ngươi người bạn này bây giờ ở nơi nào? Thuận tiện cho ta dẫn tiến một chút sao? Cổ Vân Tam nói ra, đương nhiên thuận tiện, chính là hắn không có ở đây chúng ta Lương Thành bên trong, mà là tại Lương Thành mặt Đông Bắc Khê Nguyên, từ bên này qua đi hành trình được có cái 1 2 ngày. Vân Tùng phủi ngông một cái nói ra, cái kia còn thất thần cái gì? Đi thôi. Vân Hải cười tủm tỉm nhìn vào Cổ Vân Tam nói ra, ngươi cứ như vậy đi theo hắn đi nha, không sợ hắn đem ngươi mang vào địa phương nào? Ngươi thế nhưng là cương bị người tính toán qua. Cẩn thận lại có người tính toán ngươi." Vân Tùng nhìn chằm chằm hướng Cố Vân Tam. Cố Vân Tam tại chỗ thì thở dài, "Ô hô, cô nãi nãi ngải cũng đừng mở nhỏ lão đầu trò đùa, các ngươi có thể kêu gọi xuất mở mắt tiên vương, ta nào dám tính toán các ngươi. Nếu là thật có người bức ta tính toán các ngươi, vậy ta thả rằng nói với các ngươi lời nói thật, bởi vì ngã tướng tin các ngươi hai càng lợi hại. Nói thật ta, ta cảm giác các ngươi là cái này trên đời trên đỉnh lợi hại nhóm người kia." Vân Thải nhíu mày nói, "Khó trách ngươi có thể làm được đội tàu đại trưởng đà, đúng là có mấy phần đầu óc, đi thôi." Hai người thu dọn đồ đạc, Cố Vân Tam dẫn bọn hắn đi ngồi hòa xa. Đừng nhìn Lương Thành chỉ là cái địa phương nhỏ, nhưng bởi vì nó có cái lương cảng, cho nên tiền triều thời kỳ cuối triều đình thuận dịp tu đường sắt thông qua Lương Thành cảng. Nhưng mà đi qua Hỏa Sa đều là vận chuyển hàng Hỏa Sa, im lìm đồ hộp một dạng sắt lá sa, điều kiện rất kém cỏi, trên xe vẫn còn ẩn có cuộn lại biếm tóc Hán tự tại đầu xe hướng nổi hơi bên trong bộ xung thăng đá. Hai cái Hán tự là huynh đệ, đều dáng dấp cao lớn và mỡ, đại lạnh mùa đông vậy để chần lồng ngực lộ ra một bụng hộ tâm mao, liền cùng hùng đại hùng nhị hai anh em một dạng, danh tự cũng giống, Ca Ca Têu A Đại, Đệ Đệ Têu A Nhị. Hai người bọn hắn nhìn thấy vận tải về sau tại chỗ con mắt thì một mảnh Cái muội tử này thật xinh đẹp. Cố Vân Tam đi lên lần lượt cho một cước, nhìn cái gì vậy? Không muốn con mắt. Vân Hải ngược lại là không thèm để ý, nàng khoác khoắt tay cười nói, hai vị đại ca thích xem liền nhìn, bọn họ không nói Hạ Lưu nói chuyện cũng không đánh cái gì phá hư phủ, mà ta cũng không có làm điều làm bộ, cho nên còn có thể không cho người ta nhìn người. Một người hán tử nhếch miệng cười ngây ngô, cái muội tử này thật hào phóng. Một tên hán tử khác đi tới cửa bên trong đem hẳn tại toa xe bên trên băng ghế lau lau ra hiệu Vân Hải tới ngồi, người qua đây ngồi, trên xe rất chen chúc dính, thì nơi này rộng rãi. Đầu xe phòng điều khiển bất chấp mà ra khuôn mặt, tài xế chính là lần này xe lựa xã trưởng, cùng Cổ Vân Tâm là người quen. Loại này hỏa xa thoải mái nhất chỗ chính là điều khiển liệt cùng nồi hơi liệt, lại sau này thùng xe đều bị gắt giao giam, bởi vì hỏa xa dọc đường hoang dã có nhiều dân nẻo, thủ phỉ, bọn họ gặp đảo hỏa xa trùng đồ. Vân Tùng hai người thay mặt tại nồi hơi liệt, trong này lô hỏa cháy rừng rực, rất nóng, giữa mùa đông so đối tại im lìm bình bên trong dễ chịu không cỡ nào. Không rất hai người ở chỗ này còn có một số quá giang xe hành khách cũng ở đây bên trong, mọi người chen làm một đoàn, cho nên vừa rồi hắn tự bên trong lão nhị mới có thể để cho Vân Hải đi tọa môn bên trong thiết ghế, đó là vị trí của bọn hắn. Vân Hải vừa rồi tự nhiên hào phóng biểu hiện thắng được nổi hơi huynh đệ hảo cảm, hai người bạn tính chất phát tô lương, hỏa xa thúc đẩy về sau thuận dịp vung vậy cái sèn liệu mạc lao động, nghỉ ngơi thời điểm liền đối với Vân Hải cười hắc hắc. Lên xe trước đó cậu Vân Tam chuẩn bị khá hơn chút thức ăn, Vân Hải chọc quả táo ném cho hai huynh đệ một người một cái, hai huynh đệ cao hứng nhiệt miệng ngậm. Vân Tùng tùy ý vân đạo, hai người các ngươi thế nào còn giữ lại bí mật đâu? Cái này làm việc tới cỡ nào không tiện." Lão đại gặm quả táo cười nói, "Tra để cho lưu, cái này sống vâng tra cho lưu, được giữ lại cái chuôi mới được." Vân Tùng nghe không hiểu hắn ý tứ, nhưng mà vốn chính là nói chuyên tiếm, hắn không có đi nhiều hỏi đến. Lão đại lại hỏi hắn, "Hai người các ngươi muốn đi đâu? Nếu là xa mà nói chúng ta liền thêm sức lực để cho xa chạy nhanh điểm, nếu là gần mà nói liền để xa chạy chậm một chút." Vân Tùng đang muốn trả lời, quá giang xe hành khách bên trong có người vấn đạo, vì sao nếu như bọn họ đi chỗ gần, liền muốn chạy chậm một chút? Lão đại đương nhiên nói ra, bởi vì phải nhìn hơn một hồi cái muội tử này nha. Các hành khách thuận dịp cười, Vân Hải nói ra, các ngươi lưu cho ta cái địa chỉ, về sau ta chủ hình gửi bưu điện trò các ngươi. Lão đại hảo kỳ vân đạo, ba cái gì là ảnh chụp nha? Một người hành khách từ trong túi quần lấy ra, hầu bao lấy ra hai tự ảnh chụp cho bọn hắn nhìn, hai huynh đệ cái còn là lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp. Lão nhị ngạc nhiên nói ra, những đứa bé này đều bị khóa ở bên trong. Hai huynh đệ nói chuyện dẫn tới các hành khách lại nở nụ cười, dạng này trong xe đầu không khí thuận dịp càng ngày càng sinh động, đám người giúp nhau hàn huyên. Loại địa phương này không có gì tốt đáng đâu, một số người thuận dịp nói về bên người gặp phải linh dị quỷ sự tình cũng yêu ma quỷ quái chủ đề tóm lại kích thích hơn, càng có thể kích phát người giao lưu muốn. Lão đại nghe một hồi nhớ tới vừa rồi vấn Vân Tùng vấn đề, thế là hắn lại hỏi, "Đúng rồi, các ngươi đi nơi nào vẫn không có nói sao?" Vân Tùng nói ra, một cái gọi Khê Nguyên chỗ. Lão đại gật gật đầu, "Khê Nguyên, ta biết, hỏa xa chạy 6 giờ các ngươi muốn xuống xe, sau đó chuyển đường núi đi hơn 10 giờ mới có thể đến." Hắn lại hỏi, "Các ngươi đi Khê Nguyên làm gì?" Vân Tùng cười nói, "Ta muốn đi tìm một người, sau đó thông qua người này đi tìm một cái tên là Cổ Thành Thành hoặc là một tòa tế lão trấn thôn trấn." Hắn không sợ bại lộ hành tung, ngược lại hi vọng có người có thể biết rõ cổ thành cùng Lão Trấn tin tức, cho nên liền yên tâm to gan nói ra mục đích. Kết quả người trên xe sau khi nghe không có hứng thú gì, bọn họ thậm chí chưa từng nghe qua hai địa phương này. Nhưng mà một cái chính đang nói cổ hắn tự như có điều suy nghĩ nói ra, cổ thành, Lão Trấn, loại này tên chỗ nên có thật nhiều chuyện quỷ dị phát sinh a. Lão Trấn xác thực trước đây phát sinh qua một chút thần dị chuyện cũ, Vân Tùng thuận dịp nhặt hai chuyện nói mà ra. Người trên xe nghe liên tục kinh hô, cuối cùng có người vấn đạo, đó là quê hương của ngươi sao? Vân Tùng lắc đầu, không phải, quê hương của ta ở một cái rất phải nói lại thêm địa phương của quái. Chỗ nào của quái? Đám người tràn đầy phân phoi vấn. Vân Tùng cười nói, kỳ thật quê hương của ta bản thân không có địa phương của quái, nhưng nói bản thân cũng rất cổ quái, người một khi mà ra sẽ rất khó có thể tìm tới đường trở về, người nếu như đối ở bên trong, vậy rất khó tìm đi tới thế giới bên ngoài lộ. Chính đang làm việc ca đại dừng lại sèn nói ra, "Ôi chao, quá xảo hợp, ngươi cùng cái kia ai lạ đồng ngữ a?" "Cái kia ai?" Có người vấn đạo. A đại nghĩ tới, nhưng là hắn không nghĩ tới kết quả, thuận dịp gái gái đầu vấn đề đệ đệ, cái kia ai tới lấy? Hắn vậy ngồi qua chúng ta hòa xa, nói hắn muốn về đến cố hương vừa nói hắn lúc ấy vì mà da hao hết trăm cay mùi đắng, nói hắn ra hương người đều là dạ không được. Vân Tùng nghe lời này một cái nổi lên hứng thú. Trùng hợp như vậy, cái thế giới này còn có chỗ như vậy tồn tại. A Nhị đầu thoạt nhìn so với hắn ca ca còn không hảo xử, hắn ngây ngốc vấn đạo, có hạng người sao như vậy? A đại nói ra, ngươi thật là một cái đồ đần, đương nhiên là có, người kia cùng lão đại còn biết, lão đại còn mời hắn uống rượu an ủi hắn đấy nhỉ. Có câu nói này, sự tình thì dễ làm. A đại trong miệng lão đại chính là xe lựa người điều kiện, cũng là một lần này đoàn tàu trưởng tàu. Quá giang xe đám người không có rất để ý hai người mà nói. Bọn họ lại tùy ý chuyển đổi câu chuyện, nghe một người nói về lão cẩu thành tinh bắt hồ yêu cố sự. Đợi đến hỏa xa tại trạm kế tiếp cập bến tăng thêm than đá, Vân Tùng đi phòng điều khiển. Trong phòng điều khiển đầu một mảnh mùi rượu, trưởng tàu cùng Cố Vân Tam chính đang đắc ý đối ẩm. Vân Tùng đem A Đại lại nói mà ra, trưởng tàu vội vàng nói, "Khách quý đừng đem hai người bọn họ huynh đệ nói chuyện thật sự, hai người bọn họ là kẻ ngu, ta nếu không phải là được bọn họ lao cha nhờ vả, vậy ta sớm bảo hai người bọn họ xéo đi." Cố Vân Tam bĩu môi nói ra, "Ngươi mất ở chỗ này trang trưởng nghĩa, ngại ngại, ngươi còn không phải xem bọn hắn hai có lượng cánh tay khí lực có thể làm sống mới lưu lại hai huynh đệ." Vân Tùng nhíu mày. Hắn đôi trưởng tàu đáp án rất không hài lòng. Cố Vân Tam chú ý tới về sau lập tức sợ run cả người, tranh thủ thời gian cho trưởng tàu nháy mắt, khách quý muốn biết tin tức gì người tranh thủ thời gian nói cho hắn, ít lại lại. Trưởng tàu thói quen giơ tay lên một bên thiết bầu rượu nhấp một ngụm, sau đó chần chờ nói ra, "Ai, lão tăng ngươi không biết, ta không nói ra chuyện của người này, kỳ thật ta cũng là vì khách quý suy nghĩ, ta sợ khách quý gây phiền toái." Vân Tùng vấn đạo, "Ba ý tứ gì?" Trưởng tàu nói ra, "A đại nói là tình hình thực tế, nhưng hắn hiểu rõ không nhiều, ta người bạn này có chút tá môn." Hắn có lẽ là hẳn cái kia quê quan có chút tà môn, hắn mặc dù ly khai chốc kia, nhưng là bây giờ thời gian qua vẫn là không quá hài lòng. Hắn lại nhấp một ngụm rượu, liên tục thở dài, hắn ra hương sự tình, không phải người tài ba không nên đụng. Cổ Vân Tam nói ra, vậy thì thật là đúng nhỉ, ta vị này khách quý cũng liền là cái người tài ba, ta lão cổ vào Nam Gia Bắc, lục thượng trên biển vậy đi không ít chỗ, nhưng chưa từng thấy so ta vị này khách quý còn muốn lợi hại hơn người. Trưởng Tâu giật mình nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng giang tay ra nói, người không thể xem bề ngoài a lão ca. Trưởng Tâu nói ra, các ngươi muốn đi Khê Nguyên, vốn gì muốn tự vạn tuyển xuống xe? Dạng này các ngươi từ Kim tiểu trấn, Kim tiểu trấn trên có cái họ Tiên Vu Thợ săn chính là các ngươi muốn tìm người. Hỏa xa thúc đẩy, ban đêm hôm ấy đã tới Kim tiểu trấn. Họ Tiên Vu Thợ săn là Kim tiểu trấn trên danh nhân, hắn đi tới Kim tiểu trấn không có thời gian mấy năm, nhưng dựa vào một tay đi săn và xử lý hàng ra tay nghề rất nhanh ở trên trấn đứng vững bước chân, nổi lên một tòa tòa nhà lớn. Vân Tùng ba người tới cửa thời điểm, họ Tiên Vu Thợ săn chính đang cửa ra vào phơi nắng. Đó là cái dáng người cường tráng, trưởng tay dài chân người thanh niên, chỉ xem thân thể liền biết rõ là tốt hán tử, nhưng trạng thái tinh thần không tốt lắm. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi khô héo đứt rã, cả người nằm ở ngoài cửa rộng rãi tú nhuyễn chúc mục trên ghế nằm, hơi khí vô lực. Ánh nắng phơi ở hắn trên người, vốn dĩ ánh vàng rực rỡ, ấm áp, cũng lạ Vân Tùng một nhìn qua lại cảm giác quang mang thảm đạm. Hắn vừa cẩn thận nhìn họ Tiên Vũ Thợ săn khuôn mặt. Từ tướng mạo tới nói, hắn dáng dấp vẫn rất xuất khí, mắt to mày rộng, mũi cao thẳng miệng rộng dính. Vân Tùng ngày bình thường nhìn tư rất hồ tạp, vậy nhìn một chút tướng mạo bên trên thư, cho nên bây giờ hắn có thể thu sơ giản lược nhìn một chút một người tối mạo. Từ họ Tiên Vũ Thợ săn mặt đến xem hắn làm người nên không tệ, từ xưa đến nay mắt to mày rộng đều làm mỹ ngó tướng. Cái này họ Tiên Vũ Thợ săn lông mày thô ngắn mà đượm đẫm, hẳn là làm việc lâu mãng nhưng trên bản chất trung tự, coi trọng chữ tín hào hán tử. Mũi của hắn cao thẳng, miệng giọng quen thuộc miết lên đến, từ cái này đến xem hắn nên là trăm chỉ thực tế tính tình. Vẫn dùng từ trên mặt hắn khẽ quét mà qua, sau đó nhìn về phía hắn đầu. Tóc của hắn không tốt. Họ Tiên Vũ Thợ săn màu tóc không quá hắc, tuổi còn trẻ liền có không ít tóc trắng, gọi là trẻ đầu bạc tóc. Tư Tuân xem tướng tới nói, thiếu niên tóc trắng chủ Khất tra, không lượng tổ nghiệp, tóc trắng tập trung ở sau đầu, chủ này Ly Hương đường tổ, phù hợp hạ đại nói hắn rời quê hương hơn nửa khó có thể về đến Cố Hương Tiếp Pháp. Ba ngoại trừ trẻ đầu bạc tóc, hắn cái khác đầu tóc là mang theo khô héo sắc hơn nữa rối bởi như bổng tây cỏ, cái này cũng có nói pháp, nói là một đời vận cạn phúc bạc, sầu khổ đến đến dạ. Cái này cũng họ tiên vu thợ săn tướng mạo cũng rất cổ quái, chỉ nhìn mặt là mỹ ngon tướng, nhưng nếu là chỉ nhìn tóc hắn còn nói rõ hắn nhất sinh mệnh đến không tốt. Vân Tùng nhíu mày lắc đầu. Toàn thể đến xem, họ tiên vu thợ săn tướng mạo vô cùng tai hại, bộ mặt sống chung phát xung đột lẫn nhau lợi hại, cái này để kém đi tướng, chủ chết sớm. Ba cái gọi là kém đi lẫn nhau còn gọi là kém tinh tú nghịch hành tướng, kém tinh tú vì Đông Phương chủ tinh ở lại thần tinh cách gọi khác, rằng Bắc Phương đồng nước kém tinh tú nghịch hành đại biểu chí thua thiệt nặng mất, tổn thương thủy khí, đặt ở quốc gia thượng chủ hình, có sát phạt chi khí, chiến đấu chí thượng. Thà ở trên quân sự vị thiên tướng chí thượng, không quân vị hình sự cũng âm dương ứng hiệu không hiệu, lúc đó không cùng. Đặt ở thời tiết bên trên là chủ nóng lạnh mất hạn đoạn, bằng khi đại cơ. Đặt ở cá nhân trên người là chủ chết sớm, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Cho nên nhìn họ tiên vu thợ săn toàn thể tướng mạo, hắn có thể sống đến bây giờ rất không dễ dàng, đương nhiên Vân Tùng mình là gà mờ nước, tất cả những thứ này còn nói không chính xác. Ba người xuất hiện Họ Tiên Vu Thợ săn híp mắt nhìn bọn họ một chút khách khí vấn đạo, ba vị khách nhân đến trước mặt ta, có gì muốn làm? Cố Vân Tam lấy ra hỏa sa trưởng tàu làm bia đỡ đạn, họ Tiên Vu Thợ săn nghe xong là lão bằng hữu giới thiệu bằng hữu tới cửa, thuận dịp nhanh nhẹn đứng dậy nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn vào nhà bên trong. Nhà hắn là mới nổi căn phòng lớn, mặc dù ở vào hương giá tầm đó, thế nhưng là phòng ở dọn dẹp rất tốt, bên trong đồ dùng trong nhà nguyên bộ mà lại mới tinh, thậm chí thuê tiểu cô nương làm nha hoàn quản lý. Trong phòng phòng khách có gỗ thật cái bàn, họ Tiên Vu Thợ săn chiêu đãi đám bọn hắn ngồi xuống, nha hoàn rất nhanh đưa lên nước trà cùng điểm tâm. Cố Vân Tam là thấy qua việc đời người, Hắn mở ra chén trà cái nắp nhấp một ngụm, kinh ngạc nói ra, "Trà ngon." Họ Tiên Vu Thợ săn cười nói, "Nhờ buôn bán bằng hữu chọn mùa vũ tiền long tỉnh, nhưng mà thời gian đã lâu, cảm giác khó tránh khỏi kém một chút." Cố Vân Tam khoát tay liếc liếng, "Họ Tiên Vu tiểu ca đây chính là khách khí, ngươi thời gian này qua thật tốt, thật thoải mái." Họ Tiên Vu Thợ săn nói ra, "Chỉ là ưa thích hưởng thụ mà thôi, người sống một đời cây cỏ sống một mùa thu, khi hưởng thụ thời điểm liền nên hưởng thụ." Lời nói này vốn dĩ nói giọng dãi, thế nhưng Lã Vân Tùng nhìn vào phòng ở bên trong tuyệt đẹp chư hoàng, nghe hắn mà nói, lại liên tưởng họ Tiên Vu Thợ săn kém đi tướng mạo. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm cổ quái. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn nhịn không được nói mà ra, nói: "Ngươi như thế quan tâm hưởng thụ lập tức, có phải hay không không biết mình đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống, sở dĩ nghĩ muốn chân quý còn sống mỗi một ngày, hưởng thụ còn sống mỗi một ngày." Chương 262: Vào không được già không được cổ thôn. Chương 261: Vào không được già không được cổ thôn. Lời vừa nói ra, đây phòng giật mình. Mùa đông trong phòng vốn là lạnh như băng, vẫn tùng như thế âm siu siu đến một câu, chính đang dâng trà tiểu nha hoàn dọa đến cổ tay mềm núm đem mang đến bàn cho rất xuống đất. Ầm. Thanh âm chói tai. Tiên Vu Liệp hộ thân thể rung mạnh. Cổ Vân Tam không minh bạch Vân Tùng làm sao sẽ tới bên trên một câu nói như vậy, hắn sững sờ nhìn vào Vân Tùng, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Vân Hải khẽ cười nói, ngươi nói như vậy dịch dung bị đánh. Vân Tùng không trả lời, hắn cứ nhìn Tiên Vu Liệp hộ. Tiên Vu Liệp hộ hai đầu gối run run mấy lần, đột nhiên thì quỳ xuống. Vân Tùng là ngồi xuống. Hắn tỉnh táo bình tĩnh nâng chung trà lên trên uống. Không nói một lời. Tiên Vu Liệp hộ cũng không nói chuyện. Chính là quỳ ở nơi đó. Cổ Vân Tam muốn nói, nhưng làm miệng giật giật, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đi ngoài cửa. Có một số việc hắn không muốn lẫn vào. Vậy ý nghĩa phiến phức. Rốt cục, tiên vu Liệp hộ nhịn không được. Hắn nói ra, vừa rồi cổ đại gia giới thiệu nói, ngài làm một vị có đại năng chịu người, còn xin ngài giúp đỡ chút, cứu tiểu nhân một mạng. Vân Tung nói ra, người lững lên, sau đó đem ngươi biết tất cả mọi chuyện cũng nói một lần, trước tiên nói ngươi đến từ chỗ nào. Tiên vu Liệp hộ hữu nhu cúi đầu nói ra, ta đến từ chỗ nào, chúng ta cũng không biết lắm, bởi vì chỗ đó không có người biết rõ. Ta xuất từ một mảnh đại sơn, chúng ta nơi đó kêu rèn sắt lĩnh, vị trí phi thường vắng vẻ, ở ta trước khi ra ngoài, ta thậm chí chưa từng gặp qua kẻ ngoại lai, a, không được ta đã thấy một cái kẻ ngoại lai chính là mang ta từ trên núi đi mà ra người kia. Gièn sắt linh tại nơi núi rừng sâu xa, mà chúng ta thôn còn phải đàng đánh thép linh chỗ sâu, bao nhiêu năm rồi cùng ngoại giới không có câu thông. Có lẽ không có người ngoài lên núi, trên núi dã thú thịt rừng quả dại đặc biệt nhiều, trong thôn chúng ta nhân thế thay mặt lấy đi săn cùng ngắt lấy mà sống, qua rất khổ, nhưng thời gian luôn có thể qua sùm dưới. Ta chính là trong thôn đi theo trưởng bối học một tay đi săn cùng thu thập sơ lược bản lĩnh, rời núi về sau ta trước bị người khi dễ qua 2 năm, về sau ta học xong cùng người liên hệ, thuận dịp dựa vào tay người này dần dần đứng vững gót chân phát triển. Nghe đến đây, Vân Tùng nhíu mày, thôn các ngươi bao nhiêu người?" Tiên Vu Liệp hộ nói ra, "Không biết, nhưng rất nhiều, chỉ ít có 200 gia đình." Vân Tùng nói ra, "Những trong năm này, các ngươi vẫn không có cùng ngoại giới tiếp xúc. Vậy các ngươi như thế nào kết hôn? Như thế nào sinh con trai?" Tiên Vu Liệp hộ nói ra, "Trong thôn chúng ta nhiều người, đều là người trong thôn cùng người trong thôn hôn phối, cho nên có thể bình thường sinh con trai." Vân Tùng cổ quái vấn đạo, "Cái kia trong thôn các ngươi sinh mã ra hài tử trí lực không có vấn đề?" Tiên Vu Liệp hộ giật mình nhìn về phía hắn, nói ra, "Cao nhân ngươi quả nhiên là cao nhân, lập tức liền phát hiện trong thôn chúng ta một cái đại quỷ dị." Tương truyền trong thôn chúng ta là từng chịu đựng nguyên rủa, đời đời kiếp kiếp đi ra không được, chỉ có thể bị giam cầm ở trong núi, sau đó trong thôn sinh mã da hại tử sẽ có vấn đề, có tản tật có đàn độn. Cái này lời nguyền mục đích cuối cùng nhất chính là muốn diệt vong thôn chúng ta. Vân Tung lắc đầu, cái này cùng lời nguyền không liên quan, ngươi tiếp tục nói đi xuống. Họ hàng gần kết hôn thời gian dài, tự nhiên sẽ dẫn đến đời sau xuất đủ loại vấn đề. Đây là khoa học, không phải huyền học. Thiên Vũ Liệp hộ càng ngày càng bội phục hắn, nói nhiều hơn. Người trong thôn không cam tâm bị cái này lời nguyền trói buộc, tự nhiên muốn rời khỏi rèn sắt lính rời đi chúng ta mảnh núi rừng kia, nhưng là đi ra không được, quanh đi quẩn lại đều là trong núi, cuối cùng vẫn gặp trở về. Trong lúc đó ngược lại có chút người sau khi rời khỏi đây chưa có trở về, nhưng bọn hắn cũng không phải thật đi ra, cuối cùng vẫn lại ở trong núi phát hiện bọn họ thi thể. Ai? Cứ như vậy, chúng ta đừng hy vọng, trong núi cuộc sống khổ một chút, lại tốt xấu có thể qua xuống dưới, cũng có thịt ăn, vẫn được. Kết quả là ở chúng ta đều quen thuộc trên núi thời gian về sau, ước chừng 5 năm trước đó, đột nhiên có người tiến vào chúng ta thôn. Vân Tùng vấn đạo, là hạng người gì? Tiên vu Liệp hộ buồn khổ nói, "Cao nhân ta phía dưới có thể có chút mơ hồ, ngươi có lẽ không tin, nhưng xin ngài bất kể như thế nào tin tưởng ta, ta thực sự nói thật." Người kia không có che chắn mặt, thế nhưng là ta chỉ cần không nhìn mặt hắn, liền sẽ không nhớ ra được hắn bộ dáng. "Thật, ta hiện tại một chút đều không nhớ ra được hắn dáng dấp ra sao?" Nghe đến đây Vân Thải bỗng nhiên thân thể run lên. Vân Tùng nhạy cảm nhìn sang. Vân Thải vội vàng uống trà. Vân Tùng lập tức minh bạch, "Được rồi, nha đầu này khẳng định đối với cái này hiểu rõ tình hình." Lúc này Tiên vu Liệp hộ tiếp tục nói, "Ta chỉ nhớ kỳ hắn người mặc quần áo đen, sau đó hắn giọng nói rất cổ quái." cụ thể ta không tốt hình dung, ta cảm giác hắn giống như là rất không vui, dù sao cũng là một bộ đồ rũ dáng vẻ không vui, giọng điệu rất bí thường. Vân Tùng nghe đến đây hít sâu một hơi. Dù sao cũng là không vui, giọng nói rất bí thường, cái này khiến hắn nhớ tới một người. Trước đây mấy lần đi tìm hắn vẫn một chút không hiểu ra sao vấn đề người thần bí kia, vậy rất có thể là ẩn thân ở hắn phụ cận chỗ tối người. Hắn nhìn về phía Vân Hải, Vân Đạo, chính là hắn, đúng không? Vân Hải vô tội nhìn xem hắn Vân Đạo, hắn là ai? Ta không minh bạch ngươi ý tứ. Vân Tùng nhìn kỹ nét mặt của nàng, sau đó cười, chính là hắn. Đa tạ, ngươi đã trả lời. Vân Hải vội vàng nói, "Ta trả lời cái gì?" Vân Tùng cho nàng một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, làm nàng rất phiền muộn. Thiên Vũ Liệp Hộ nhìn về phía Vân Tùng, trên mặt thăm dò. Vân Tùng gật gật đầu, nói tiếp. Thiên Vũ Liệp Hộ nói ra, "Người này tiến vào chúng ta thôn, ta nhớ tính tưởng, 5 năm, năm trước mùa đông, ngày đó theo cha ta trở về thôn, toàn thôn dỗng nhiên hưng động, bởi vì hắn mang về một cái kẻ ngoại lai, chính là mang ta xuất thôn người. Đây là đánh ta có ký ức vừa đến, trong thôn tới đệ một mọi nhân, thế là ta rất yêu kỳ, chen trong đám người xem náo nhiệt. Trong thôn chúng ta phi thường hoan nghênh hắn." Cô ấy lấy ra ngải mùa thu phơi mứt cùng cương săn thịt mai chiều đãi hắn, nhưng hắn không ăn, hắn đối nhiệt tình của chúng ta khoản đãi vậy không lĩnh tỉnh, chính là một mình trong thôn đi dạo, ai chào hỏi hắn hắn cũng không để ý không hỏi. Dạng này chúng ta hương thân khó tránh khỏi không ta hứng, thuận dịp từ từ không tiếp đãi hắn, nhưng cha ta còn rất nhiệt tình đi theo hắn, liền cùng cái chó săn một dạng đi theo, lão người trong thôn xem thường hắn, nói hắn là chó cái đôi. Nói đến đây, Tiên Vu Liệp Hộ trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, ta lúc ấy là người thiếu niên ấy, cùng đồ đần một dạng, nghe người trong thôn chửi mắng ta rất tức giận, liền đi theo trà ta phát cáu. Ki ta ta Hắn nói ra phiền muộn lên, "Cha ta chịu đựng bị người không nhìn quá đủ, đó là vì ta, vì ta à?" Không có người tiếp đãi người kia, ngược lại các hương thân khở đầu hoài nghi hắn là quái dối, thậm chí có nói hắn là yêu quái. Cha ta lại kiên trì đi theo ở bên cạnh hắn, buổi tối vậy đem trong nhà tốt nhất thịt cũng bắt mà ra làm đồ ăn, đem mùa thu cương nhượn rượu trái cây bắt mà ra chiêu đãi hắn. Người kia đi dạo một ngày đoán chừng không hứng thú, chuẩn dịp ở nhà ta ăn cơm. Chờ hắn ăn uống no đủ, cha ta thuận dịp quỳ xuống, lôi kéo ta cho hắn quỳ xuống đồng thời giật đầu, mời hắn đem ta mang đi ra ngoài. Cha ta chung quy nhiều hơn ta ăn xong chút ít năm cơm. Hắn nhìn ra ngoài rồi, người kia có bạn linh a, hắn không phải trùng hợp tiến vào trong thôn chúng ta, hắn chính là riêng biệt tới, bởi vì hắn vào thôn về sau một mực bốn phía đi dạo, đây không phải là đi lung tung, hắn trong lúc đó đối trong thôn cùng trong núi tình huống cảm thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng chỉ trỏ. Người kia không nói chuyện, nhưng là ngày thứ 2 trời chưa sáng hắn dựng ta dậy, mẹ ta cho ta thu thập một vài thứ, đem trong nhà góp nhặt hảo ra để cho ta con bên trên ra ngoài bán đổi tiền, cứ như vậy đem ta đưa đi. Vân Tung vẫn đạo, hắn đem ngươi mang đi ra, đường kia bên trên có hay không phát sinh cổ quái gì sự tình. Tiên vu liệp hộ lúc đầu, không có, chính là mang ta trèo đèo lội suối. Lục Lọi nhất sơn lại một sơn, sau đó cuối cùng đi ra. Hắn mang ta ra ngoài sau tiến nhập một cái thôn trấn, tìm một người lĩnh ta sinh hoạt một chút thời gian, để cho ta lý giải phía ngoài cuộc sống, mà hắn là rời đi. Vẫn tùng lại hỏi, "Vậy ngươi hướng ta quy xuống, là là vì chuyện gì?" Tiên Vu Liệp hộ liếm môi một cái túi lâu xuống, nói ra, "Cái kia, cái kia là như vậy, gần nhất ta, chính là gần nhất ban đêm ta nằm mơ, lao lầm mộng gặp cha ta. Mới đầu cha ta nói với ta, để cho ta tranh thủ thời gian giúp hắn một chút, có cái gì đang đuổi hắn, muốn ăn hắn. Qua 2 ngày ta lại mộng thấy hắn" Hắn không có chân chống gậy tìm ta, nói chân hắn đã bị ăn hết, để cho ta tranh thủ thời gian cứu hắn. Từ từ, hắn lại không chân bò tới tìm ta, không có thân thể cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu tới tìm ta. Nói đến đây hắn thống khổ bưng kín mặt, nói ra, dạng này ta ngủ không ngon, buổi tối sợ hai ban ngày vậy sợ hãi, cao nhân ngươi mau cứu ta, mau cứu cha ta, cha ta đây là thế nào? Vân Tùng Hồ nghi theo dõi hắn, Vân đạo, nếu ngươi cha tìm ngươi cầu cứu, ngươi làm sao không đi về nhà nhìn xem quê quán tình huống? Thiên Vũ Liệp Hộ đột nhiên ngẩng đầu, ta, ta không thể quay về nhà. Vân Tùng là đột nhiên Vân đạo, ngươi thực không thể quay về cũng là ngươi có thể trở về lại không quay về. Tiên Vu Liệp Hộ sắc mặt lập tức sợ hãi, Vân Tùng lại tiếp tục lạnh lùng truy vấn hắn, ngươi vừa rồi không nói với ta lời nói thật. Ngươi có biết hay không ngươi đã sắp chết đến nơi, thế nhưng là ngươi lại còn không nói thật với ta, thật là lớn gan a. Tiên Vu Liệp Hộ vội vàng khoát tay, không có, cao nhân, ta không có nói dối, ta ta ta nói đều là lời nói thật. Vân Tùng cũng không xác định hắn có nói láo hay không, nhưng mà trao đổi sau lựa rối đối phương một câu, đây đã là hắn sông sáo giang hồ thói quen. Hiện tại đến xem Tiên Vu Liệp Hộ quả thật có gạt hắn địa phương bởi vì bị hắn lừa dối hai câu về sau người này phản ứng có cái gì rất không đúng. Đặc biệt là hắn mới vừa nói đến phía sau thời điểm, mấy lần đều là cúi đầu xuống nói chuyện, không dám cùng hắn đối mặt, cái này có thể chứng minh một vài thứ. Nhưng Tiên Vu Liệp Hộ không chịu nói với hắn lời nói thật, hiển nhiên gạt tin tức của hắn rất trọng yếu. Thế là Vân Tùng đem hắn mang vào phòng trong, tiến vào sau hắn biến thành ma quỷ vô, sau đó thấp giọng nói ra, "Họ Tiên Vu huynh đệ, ngươi đến cùng có lời gì chưa hề nói, nhanh nói với ta a, ngươi không nói ta như thế nào cứu ngươi." Tiên Vu Liệp Hộ do dự nói ra, "Cao nhân, ta, ta cái gì cũng theo như ngươi nói, đều là" đều là lời nói thật. Vân Tùng đem gương mặt hắn nói mà ra, nói xong sau vấn đạo, "Ngươi bây giờ ấn đường đỏ thẫm, gần đây tất có họa sát thân, ngươi chuyện này nhất định phải giải quyết, nếu không không chỉ ngươi muốn chết, cha ngươi cũng phải tử." "Cha ta chết sớm." Tiên Vu Liệp Hộ vô ý thức nói ra. Vân Tùng sầm mặt lại, "Ngươi vừa rồi vì sao không nói?" Tiên Vu Liệp Hộ sa sút tinh thần cúi đầu xuống, "Vừa rồi tại bên ngoài, bên ngoài có người khác, ai, việc này khó mà nói, cha ta sát thực chết. Kỳ thật ta có thể rời đi giàn sắt lĩnh, toàn bộ nhờ cha ta." Hắn nói đến đây lại không nói, dựa tường ngồi xuống, đầu tựa vào hai đầu gối tầm đó hiện thị rõ suy sụp tinh thần. Vân Tùng ngồi xổm ở hắn đối mặt Ôn Nhu hỏi: "Ngươi nói một chút, đến cùng là sẽ ra chuyện gì?" Tiên Vu Liệp Hộ buồn buồn nói ra: "Cao nhân, ta không phải có ý định giấu giếm ngươi, cũng là là chuyện này, chuyện này." Ai? Thở dài một tiếng về sau, hắn hạ quyết tâm, là như vậy, cha ta kia buổi tối cầu khẩn người kia, người kia nói với hắn, người của toàn thôn đều bị trói ở chỗ này, vì điểm tên, những lời này ta không minh bạch, hắn nói rất nhiều ta không rõ. Sau đó hắn nói, muốn đem ta cứu ra ngoài, vậy liền phải nghĩ biện pháp đi thỏa mãn nguyện vọng của hắn, cha ta được bị chôn sống. Cha ta vì để cho ta có thể rời đi thôn, liền đáp ứng bị chôn sống. Trong nhà vừa vặn có quá tải, hắn tìm chúng ta thân thích đem quan tài đặt lên đỉnh núi, người kia nói cái địa phương, cha ta đào mở về sâu đem quan tài vùi sâu vào bên trong, cuối cùng hắn còn sống hướng vào trong bị giấu đi. Nói đến đây hắn khời đầu rơi lệ, một bên lau nước mắt vừa nói, "Ta có thể rời đi thôn đều là cha ta lấy mạng đổi lấy, nhưng ta kỵ thật không muốn như vậy, thực, cao nhân, ta không muốn để cho hắn chôn sống, đối trong thôn có cái gì không tốt? Ta nguyện ý đối ở bên trong." Vân Tùng vấn đạo, "Nếu dạng này, vậy ngươi mộng thấy cha ngươi hướng ngươi cầu cứu?" Ngươi vì sao không trở lại trong thôn đi đâu?" Tiên Vu Liệp Hộ nước nở nói, "Ta, ta có chút sợ hãi, hơn nữa ta nghĩ ta cha ta dùng chôn sống Vương Thức hy sinh chính mình mới đem ta đưa mà ra, nếu như ta lại trở về, vậy ta rất có thể thì không ra được, nói như vậy cha ta không phải chết vô ích sao?" Suy luận này ngược lại là nói thông. Vốn dĩ làm rõ ràng Tiên Vu Liệp Hộ bắt nguồn cùng địa cầu không hề quan hệ hoặc có lẽ là có long mạch không hề quan hệ, vẫn Tùng đã có chút ít không muốn quản chuyện của hắn. Nhưng là bây giờ phát hiện Tiên Vu Liệp Hộ thôn kia trước đây hấp dẫn sau lưng hắn người thần bí, thế là hắn có một cái ý nghĩ. Đó chính là đi trong thôn đi đi nhìn một chút, dạng này có lẽ khả năng hấp dẫn suất cái kia trốn trong bóng tối người thần bí. Hắn đem lời này nói ra, Tiên Vu Liệp Hộ vẫn còn do dự. Vân Tùng nói ra, "Ta đối với ngươi tướng mạo phán đoán tuyệt đối không có sai lầm, nếu như ngươi không cầu ló biến, cái kia sống không cũng có bao nhiêu thời gian liền muốn mất mạng, điểm ấy ngươi cũng biết." Nói đến đây hắn đột nhiên ngậm miệng lại, bởi vì hắn phát hiện mình không để ý đến một cái vấn đề quan trọng. Hắn hướng về Tiên Vu Liệp Hộ nhìn, Tiên Vu Liệp Hộ giở về phía sau một chút thân thể nhát gan vân đạo, "Cao nhân, thế nào? Là lạ ở chỗ nào sao?" Vân Tùng chậm rãi nói ra, ngươi vẫn còn có chút chô đang gạt ta. Thiên Vu Liệp Hộ mở mịt vấn đạo, ta chỗ nào gạt ngươi? Vân Tùng nói ra, mạnh miệng. Vậy ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi lúc trước mấy năm khởi đầu thì biết mình không có bao nhiêu thời gian có thể sống, đúng hay không? Thiên Vu Liệp Hộ nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt bất lực. Vân Tùng cười lạnh nói, không chịu nói lời nói thật. Thiên Vu Liệp Hộ cúi đầu xuống, bất đắc dĩ gật đầu. Vân Tùng vấn đạo, làm sao ngươi biết ngươi không có bao nhiêu thời gian có thể sống? Chương 263, Cựu Huyền Tàng Tiên Điệu Tinh đại trận. Chương 262, Cựu Huyền Tàng Tiên Điệu Tinh đại trận luối mặt Vân Tùng chất vấn. Tiên Vu Liệp hộ lại một lần nữa cúi đầu, "Là, là người kia nói với ta, hắn cũng choáng ngã tướng quá diện." Vân Tùng thuận miệng vấn đạo, "Ngươi không hỏi qua hắn có hay không phá giải chi đạo sao?" Tiên Vu Liệp hộ lắc đầu. Sự tình coi như tạm thời bỏ dở. Vân Tùng ở trên trấn nghỉ ngơi một buổi tối, ngày thứ 2 bọn họ xuất phát tiến về Rèn Sắt Lĩnh. Quãng đường còn lại nhưng là không dễ đi. Từ Kim Tiểu Trấn ra ngoài liền muốn gặp gỡ gồ núi, mà Rèn Sắt Lĩnh khoảng cách Kim Tiểu Trấn còn có vài trăm dặm địa chi xa. Đường núi khó đi, bọn họ lại là ngồi xe bỏ lại là cưỡi ngựa cưỡi lừa lại là đi bộ. Đi ước chừng một vòng thời gian mới tiến vào rèn sắt linh vị trí vùng núi, giống như vân khởi sơn một dạng, đây là hảo một mảnh mênh mông vùng núi. Muốn từ dạng này một mảnh trên núi tìm được rèn sắt linh không phải chuyện dễ dàng, bọn họ tiến vào trên núi lật tới lật lui tìm 3 ngày, kết quả vẫn là không có tìm được tiến vào rèn sắt linh lộ. Vân Tùng không kiên nhẫn, Vân Tiên Vu Liệp hộ nói, người đến cùng biết không biết làm sao từ bên ngoài tiến vào thôn. Tiên Vu Liệp hộ bộ dạng phục tùng thẹn mắt nói, không biết do lắm, chúng ta thôn rất khó tìm, rèn sắt linh cũng là rất khó tìm, cho nên nhiều năm qua chúng ta cũng chưa bao giờ gặp kẻ ngoài lai. Bất quá, hắn lại chuyển một lần ý. Đường núi cứ như vậy mấy đầu, chỉ cần kiên nhẫn đi lần lượt đi, luôn có thể đi vào Rèn Sắt Lĩnh. Nghe lời này, một cái Vân Tùng tại chỗ thì ngây dại. Kiên nhẫn đi lần lượt đi, đem đường núi lần lượt đi. Đây là người làm sự tình. Vân Hải nói ra, không cần đến lần lượt đi, trong 3 ngày này ngươi không có phát hiện gì không? Nàng câu nói kế tiếp là hỏi Vân Tùng. Vân Tùng lắc đầu. Vân Hải nói ra, cái này quần sơn cây rừng không phải tùy tiện sinh trưởng, đặc biệt là những cái kia cường tráng lão thụ, đều có người cố ý trồng trọt, có người dựa vào quần sơn trồng thụ mục gây dựng một cái đại trận, cùng loại cựu huyền tàng thiên điệu tinh đại trận, Rèn Sắt Lĩnh bị dấu đi. Đại trận nghiên cứu cũng ở đây vân tổng kế hoạch học tập bên trong, thế nhưng là cái này khó khăn nhất, hao nhất phí tính lực, cho nên hắn chỉ là tiếp xúc một chút ra lông. Cửu Huyền Tàng Thiên Điểu Tinh đại trận hắn biết rõ, tại một quyển trận pháp trong sách thấy qua giới thiệu, nói đây là từ viễn cổ lưu truyền xuống một cái đại trận, dựa vào trời tinh nguyên phát động, mà đại trận lại giấu đi thiên điểu tinh nguyên, có thể vây khốn đại yêu ma, là cái rất hiếm thấy cổ trận. Căn cứ trận pháp trên sách giới thiệu, tòa cổ trận này bố trí cần thông thiên triệt địa đại bản lĩnh, thậm chí chỉ tồn tại ở truyền thuyết, là truyền thuyết hồng hoàng đại năng đấu pháp cùng vây khốn cường lực địch thủ mới có thể dùng thủ đoạn Cho nên nghe Vân Hải mà nói về sau hắn rất giận mình, ngươi lại còn hiểu được cựu huyền tàng thiên điệu tinh đại trận. Vân Hải bình thản nói ra, ta vì cái gì không thể hiểu? Lúc trước ngươi đi chúc thành thời điểm, chúng ta tại đại hạ bên trên lần đầu gặp vỡ, ngươi cho rằng ta là dùng thủ đoạn gì vây khốn các ngươi. Vân Tùng nhớ tới chuyện cũ có chút giận mình. Lần kia bọn họ hảo một đống người cho hết Vân Hải vây khốn, cho rằng gặp quỷ đả tưởng, còn tưởng rằng nàng là một rất lợi hại quỷ đâu. Vân Hải mặc dù lý giải cựu huyền tàng thiên điệu tinh đại trận, tuy nhiên lại phá giải không được cái này trận, chỉ là có thể thuận theo trận thế tiến vào bên trong. Lại là 2 ngày thời gian. Nàng mang theo Vân Tùng cùng Tiên Vũ Liệp Hộ trong núi đầu một hồi lâu đi dạo, lại là trèo đèo lội suối lại là xuyên rừng nhập động, cuối cùng bọn họ từ một chỗ trong núi hang động đi mà ra, Tiên Vũ Liệp Hộ mãnh liệt kinh hỉ kêu to. Rèn sắt linh. Kia liền là Rèn sắt linh. Quần Sơn bên trong, Sơn Linh đứng vững. Tiên Vũ Liệp Hộ chỉ hướng chính là bọn họ bên trái đằng trước một cái ngọn núi. Ngày hôm nay thời tiết không tốt, mây đen che kín mặt trời, trên núi nổi lên sương mù, cả toàn núi rất yên tĩnh. Sơn Linh ẩn hiện tại trong sương mù. Sương mù phiêu miểu, Sơn Linh nghi mắng. Đây không phải Rèn sắt linh, đây là Yên Tĩnh Linh. Tại Tiên Vũ Liệp Hộ hướng dần dưới, bọn họ lẫn cận tìm đầu đường núi khởi hành, đi tới đi tới Vân Thải vẫn một vấn đề. Con đường núi này rất tốt đi a." Tiên Vũ Liệp Hộ đương nhiên nói ra, "Đúng thế, chúng ta thưởng xuyên ở phụ cận đi săn thu thập, nơi này đường núi 1 năm đi mất trăm lần đây, khẳng định đã ép thành hào lộ." Vân Thải trầm rãi nói, "Vậy bên ngoài đường núi đâu? Những cái kiếp lộ vì sao vậy rất tốt đi? Các ngươi sẽ đi ra ngoài mất trăm lần sao?" Tiên Vũ Liệp Hộ không nói. "Vân Tùng vấn đạo, ngươi chuyện gì xảy ra?" Tiên Vũ Liệp Hộ nuốt nước miếng một cái nói ra, "Ta cũng không biết nguyện ý, cho nên ta không biết làm sao trả lời." Còn có ta vừa rồi nghĩ nghĩ, năm đó chúng ta đi ra thời điểm liền đi đường núi, khi đó đường núi cũng rất dễ dàng. Ba người không nói. Chuyện này có chút nghi ngờ kึก sợ. Bọn họ trong núi chuyển nhiều ngày lại chưa bao giờ gặp một người, vì sao đường núi lại rõ ràng như vậy? Dạng này Vân Tùng không nhịn được nghĩ đến một cảnh tượng. Quân Sơn cất dấu một số người, những người này tại duy trì lấy kỷ luật biển tàng thiên điệu tinh đại trận, hoặc có lẽ là bọn họ đang giám thị rèn sắt linh trong thôn những người này. Mỗi ngày hoặc là cách mấy ngày bọn họ liền sẽ tại trên sơn đạo hành động. Nhiều người như vậy lặng yên không một tiếng động, tiến lặng đi lại, giẫm ra đường núi, đồng thời dần dần giẫm bằng trên đường núi đá. Bọn họ không hẹn mà cùng tăng nhanh tiến lên tốc độ, rốt cục đường núi càng ngày càng rộng lớn, càng ngày càng bằng phẳng, cuối cùng có một dòng sông nhỏ cuồn cuộn chảy ra hiện. Sông nhỏ không biết phát nguyên tại chỗ nào, vậy mà chảy xuôi là nước ấm. Đại lạnh mùa đông, trên mặt sông sương mù lượm lượm, không thể nói là có tiên vị vẫn là kinh dị vị. Con sông này chính là thôn Mẫu Thân Hà. Tiên Vu Liệp Hộ nhìn thấy nó về sau trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bỗng nhiên đi lên quỷ gối bờ sông nâng nước vào cửa lại dập đầu, "Cha, mẹ, người thân, ta trở về." Dọc theo dòng sông hướng thượng xu đi, bọn họ dần dần thấy được tảng ở trong sương mù phong obstáculos. Một tòa một tòa phòng ốc cao thấp chập trùng theo sơn xê lên, lưu loát được có mấy trăm tòa. Đây đúng là một đại thổ tử, một cái an tính đại thổ tử. Im lặng nguyên lặng làm cho lòng người bên trong cảm thấy không thoải mái, lớn như vậy thôn không có bóng người khẳng định không bình thường. Tiên Vu Liệp hộ nóng nảy hướng trong thôn chạy, Vân Đồng ở phía sau truy, đuổi theo đuổi theo hắn nhịn không được thả chậm bước chân. Ba lúc này đã đến cửa thôn. Trước mặt hắn chính là đông đảo phòng ốc. Những cái này phòng ốc hướng cửa thôn phương hướng, mỗi một tòa phòng ốc đều là chính diện hai tòa cửa sổ ở giữa một cánh cửa sổ, ba cái phân bố giống như con mắt cùng miệng phân bố. Thế là hắn đối diện với mấy cái này phòng ốc giống như là bị vô số quái vật chăm chú nhìn. Nhà cửa sổ rất nhỏ nhưng khẩu lại rất lớn, giống như là con mắt rất nhỏ nhưng khẩu lại rất lớn quái vật. Hết lần này tới lần khác tất cả phòng nốc cũng mở cửa. Cho nên cứ như vậy rất giống là quái vật môn hám miêu ra. Tiên Vu Liệp hộ lẫn cận sông vào một tòa phòng, hắn đục lỗ đi đến xem xét, kêu lên, chân to thúc, chân to thầm, tảng đá lớn, tiểu thiệt đấu, trong nhà có người sao? Trong nhà không có người. Chỉ có tiếng la của hắn trong thôn quên quần. Cũng không có chó săn tiêm tê ở. Tình hình càng quỷ dị hơn. Vẫn đùng vào cửa nhìn xem. Trong phòng trống rỗng, nồi chén bầu trâu Cái bàn giường băng ghế thậm chí cả y phục, tất cả đều không. Vậy mà không có người sinh hoạt dấu vết. Tiên Vu Liệp hổ hú lên quái dị hướng trong nhà mình chạy tới. Vân Tùng truy ở hắn đằng sau chạy, tung ra mấy bước về sau hắn tùy ý hướng một tòa trong phòng nhìn thoáng qua, nhìn thấy một tòa trong phòng lộ ra nửa gương mặt. Loại này thôn loại hoàn cảnh này đột nhiên nhìn thấy nửa gương mặt, Vân Tùng tâm cùng đánh số 98 xăng một dạng động lực 10 phần nhảy dựng lên, cạch cạch cạch cạch. Hắn bây giờ kẻ tài cao gan cũng lớn, tay trái súng, tay phải ngũ lôi một nào tới, phi thường hung hãn. Quả ngươi là người hay quỷ, lão tử đều có thể đối phó. Cái này nửa gương mặt trốn ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, đối mặt vọt tới hắn đồng thời không có phản ứng gì, chính là ở nhìn xem hắn. Vân Tùng thả người vào nhà. Mấy người trong phòng, thật tha mặt, nổi bật bộ dáng, vài thô quần áo, tất cả đều là đồ gỗ. Bao gồm cửa sổ phía sau cái kia cũng là đồ gỗ. Một màn này cảnh tượng nhưng là có chút quỷ dị. Vân Hải đi theo vào, sau khi thấy không nhịn được cau mày. Vân Tùng vấn đạo, rất không thích hợp, đúng không? Vân Hải nói ra, nơi này là Cửu Huyền Tàng Thiên Điệu tinh đại trận, bên trong có cái gì cũng bình thường. Lúc này vang lên tiên vu liệp hộ tiếng kêu thảm thiết. Vân Tùng đội vàng giết ra ngoài. Vân Hải vậy đi theo tới phía ngoài chạy, thế nhưng là chạy ra ngoài cửa hai bước về sau nàng lại đột nhiên dừng bước lui về phía sau nhìn. Vân Tùng căng thẳng trong lòng Vân Đạo, thế nào? Vân Hải nhẹ chau lại mày ngải suy tư một chút, lại lắc đầu nói ra, không có cái gì. Xem xét nàng cái dạng này, Vân Tùng thì không kiên nhẫn được nữa. Có chuyện ngươi cứ nói nha, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Phát hiện có đầu gỗ nhúc nhích, hay là đầu gỗ biểu lộ cái biến? Vân Hải nói ra, không có, bọn chúng không có biến hóa, ta chỉ là từ bên ngoài lui về phía sau nhìn phát hiện. Được rồi, vừa đi vừa nói. Nàng bước nhanh hơn, trong phòng đầu gỗ không phải tùy tiện bày một tạo hình, bọn chúng giống như là mẫu thân mang theo mấy đứa bé đang chờ đợi trượng phu về nhà. Ngươi nhìn đầu gỗ bên trong có lão nhân có hài tử có phụ nữ, duy trì có không có trợ phụ, mà lão nhân tại bếp lò nơi bận rộn, phụ nữ ôm tiểu hài tử nhìn về phía cửa ra vào, cũng có đại hài tử từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cái này có giống hay không bọn chúng đang chờ đợi trượng phu trở về. Vân Tùng nói ra, một người gỗ trượng phu trở về. Vân Hải ôm lấy hai tay nói ra, để cho ngươi nói có chút khi người. Bọn họ đuổi theo Tiên Vu Liệp hộ thanh âm tìm được một tòa phòng ở bên trong, Tiên Vu Liệp hộ ở ngoài cửa run lên bẩy. Đúng quần một mảnh hắc. Đây là kẻ da quần. Vấn Tùng vấn đạo, thế nào? Ngươi thấy cái gì? Hắn dẫn theo tâm vào cửa vừa nhìn. Không có người, chỉ có một cái ngã xuống đất đầu gỗ. Là người phụ nữ hóa trang. Tiên Vu Liệp hộ nói lắp bắp, "Ta ta, vừa rồi ta ta về nhà, ta vội vã ta lo lắng về nhà a, nhiên nhiên về sau ta vào cửa nhìn thấy nhìn ta mẹ tại cửa ra vào, thì cứ như vậy tại đứng ở cửa, ta cho rằng nó là mẹ ta, thuận dịp đi lên ôm nó, kết quả nó là cái mục, đầu gỗ a." Vân Tùng bất đắc dĩ nói, đầu gỗ có, có gì phải sợ? Sợ đến như vậy? Thiên Vu Liệp Hộ ngập ngừng nói, thế nhưng là nó nói nói chuyện. Cái gì? Vân Tùng cùng Vân Thải kinh hãi, lại miệng đồng thanh vấn, nó nói gì? Thiên Vu Liệp Hộ sợ hãi túi đầu xuống nói ra, nó nói, nó nói buổi tối sẽ có người tới tìm ta, kỳ thật nó còn an ủi ta đây, nói không cần sợ, mọi người đều giấu, buổi tối sẽ tìm đến ta. Vân Tùng nghi ngờ hỏi, mọi người đều giấu? Giấu ở nơi nào? Vì sao buổi tối mới có thể tới tìm ngươi? Vô luận yêu ma vẫn là tà ma, đều là hỉ đêm không tị giường, người trong thôn hẳn là ban ngày hoạt động buổi tối giấu đi mới đúng. Trừ phi thôn này bên trong không phải người mà là yêu ma tà ma. Thiên Vu Liệp hộ lòng vẫn còn sợ hãi lúc đầu. Vân Tùng đi bốn phía phòng gỗ nhìn. Trong phòng đầu tất cả đều là đồ gỗ. Bọn chúng trưng bày tư thế khác lạ, có đang ngủ, có đang nấu cơm, có tại dùng cơm cũng, có đang lao động. Đồ gỗ người chế tác nhất định là một rất lợi hại thợ điêu khắc, có một ít đồ gỗ điêu khắc thực sự là chân thực. Khắp thôn không có người, chỉ có đồ gỗ. Thế nhưng lạ Vân Tùng phát hiện trong thôn không chỉ không có người, cũng không có con chuột thậm chí không có côn trùng. Mặc dù nói là mùa đông con chuột côn trùng cũng tương đối gặp, nhưng vậy cũng không đến mức một cái đều không có. Cái thôn này quá tĩnh mịch. Vân Hải cũng ở đây trong thôn truyền nhịn, nàng có phát hiện gì lạ khác? Trong thôn không phải tất cả phòng ở đều có đầu gỗ, từ cửa thôn đi vào trong, cửa thôn phụ cận trong phòng đầu liền không có, thậm chí là không có cái gì. Giống như là bị cướp sạch không còn tựa như. Vân Tùng nói ra. Vân Hải gật đầu, "Đúng, đi vào trong khởi đầu xuất hiện tựa gỗ, càng đi thôn chỗ sâu đi, trong phòng đầu gỗ càng làm tình sạo, phía ngoài những cái kia đầu gỗ rất thô ráp, có thậm chí không cũng có quần áo hoặc là không có lên sắc." Điểm ấy Vân Tùng vậy phát ra, ra. Trong thôn đầu gỗ có một ít làm thực quá thật, có một ít lại chẳng phải chân thực. Vân Tùng nghi hoặc, bất kể như thế nào không nghĩ ra thôn này bên trong là phát sinh qua chuyện gì. Hắn đi tìm Tiên Vu Liệp Hộ, quyết định đi trước Thợ săn Cha mộ phần nhìn một chút tình huống. Dù sao bọn họ vốn là hướng về phía Thợ săn Lão Cha tới. Tiên Vu Liệp Hộ cười khổ nói, "Không cần gấp gáp như vậy a. Chước nghỉ ngơi một chút." Vân Tùng nói ra, "Trong thôn tình huống quỷ dị, chúng ta phải dành thời gian tìm xem chân tướng." Tiên Vu Liệp Hộ ấp úng nói ra, "Cũng là, thế nhưng là, các ngươi đi có phải hay không muốn mở cha ta phần mộ thậm chí cả mở quan tài vật liệu?" Vân Tùng hỏi ngược lại, "Thế nào?" Tiên Vu Liệp Hộ nói ra, Nói như vậy ta có thể chờ hay không đến ban đêm lại đi. Ban ngày mỡ quan tài vật liệu không tốt, dưỡng khí quá nặng, sẽ hình thành sát khí va chạm tra ta âm hồn. Vân Tùng không kiên nhẫn nói, cha ngươi nơi nào còn có âm hồn lưu tại trong mộ địa đâu? Tiên Vũ Liệp hộ kêu lên, hắn là chôn sống, nhất định là có. Vân Hải thình lình nói ra, ngươi không muốn đi cha ngươi phần mộ bên trên, ngươi cũng không muốn để cho chúng ta đi. Vì sao? Tiên Vũ Liệp hộ sững sờ, sau đó dùng sức quát tay, không có hay không, làm sao có thể? Ta tìm các ngươi trở về chính là vì nhìn ta một chút cha đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Cho nên ta làm sao sẽ không nhớ để cho các ngươi đi cha ta phần mộ bên trên. Đúng hay không? Điều đó không có khả năng. Giấu đầu lòi đuôi. Vân Tùng mặt cú xuống. Tiên Vu Liệp hổ sau khi thấy liền nói ra, "Tốt ta, các ngươi muốn đi nhìn ta liền đi, cha ta liền bị chôn ở rèn sắt linh phía trên, vậy các ngươi không chê mệt mỏi thì tiếp tục leo núi a." Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy lên đường, đi rất nhanh, cố ý tránh hai người tựa như. Vân Tùng có thêm một cái tấm nhãn, làm xong đối địch chuẩn bị hơn nữa vụn chộm dò xét bốn phía. Nhưng mà đồng thời không có cái gì nguy cơ xuất hiện cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong dạng kia, Tiên Vu Liệp Hộ tính toán hai người. Bọn họ một đường leo lên sơn linh trên đỉnh. Sơn linh phía trên nhất có dãy dây đặc, không cách nào đặt chân. Còn tốt bây giờ là mùa đông, có cây khô héo. Tiên Vu Liệp Hộ một ngòi lửa điểm lên, cả ngọn núi cũng ấm lên. Đợi đến quả cây hóa thành trắng xám, Tiên Vu Liệp Hộ lướt qua tìm được một chỗ đống loạn thạch tích chỗ, nói ra, "Cha ta thì chôn ở nơi này." Vân Tùng vỗ tay phát ra tiếng nói, "Khởi công, đào." Chương 264, đã thiết lĩnh, ít, đã thiết lĩnh. Chương 263, đã thiết lĩnh, ít, đã thiết lĩnh. Vân Tùng chỉ huy tiên vu liệp hộ chuẩn bị lao động. Vân Hải hai tay ôm ngực trước Lâm vào trầm tư. Theo từng khối thạch đầu đào mà ra, Vân Hải bỗng nhiên nói ra, trước dừng lại. Nàng đối Vân Tùng nói ra, "Đả Thiết Lĩnh, Đả Thiết Lĩnh, cái tên này hảo hảo kỳ quái, dãy núi này cũng không giống như là có mỏ sắt bộ dạng, cũng không nhìn thấy có thợ rèn ở ở địa phương này, vì sao?" Vân Tùng vấn đạo, "Thì là một cái tên mà tôi, cái này có gì hảo vẫn vì sao?" Vân Hải khoát khoát tay nói ra, "Cái này coi như sai, một cái địa phương được trao cho danh tự nhất định có nguyên nhân, sẽ không vô duyên vô cớ liền bị lấy tên, bởi vì tùy ý lấy danh tự khó có thể phục chúng." có có thể để cho mọi người có ấn tượng, càng khó có thể hơn truyền bá ra cùng truyền cho hậu nhân. Vân Tùng không biết nàng tại sao phải dây dưa vấn đề này, liền hỏi Tiên Vu Liệp Hậu nói, núi này lĩnh vì sao kêu Đa Thiết Lĩnh? Danh tự nơi phát ra nơi nào? Tiên Vu Liệp Hậu mở miệng nói ra, nào có cái gì nơi phát ra, chính là mọi người cũng gọi như vậy, đời đời kiếp kiếp gọi như vậy. Vân Hải lắc đầu, sắc mặt nghi hoặc. Tiên Vu Liệp Hậu cẩn thận hỏi, làm sao vậy, cái tên này rất trọng yếu sao? Vân Hải nói ra, dãy núi này không tầm thường. Nàng đơn giản hồi một câu nói như vậy, sau đó khuôn mặt cười lộ ra một tia buồn vô cớ. Đang tiếc ta không cách nào bay lên quan sát ngọn núi này, nhưng mà nếu là không đội vã, chúng ta có thể leo đến bên cạnh dãy núi bên trên đến xem một chút Đa Thiết Linh, tìm một cái nó no tên nơi phát ra. Vân Tùng có cùng Tiên Vũ Liệp hộ một dạng nghi hoặc. Vân Hải vì sao cố chấp như vậy tại Đa Thiết Linh danh tự? Trên trời có mây đen, trên núi có vũ khí. Hắn dứt khoát đi mau mấy bước kéo dài khoảng cách, biến thân làm du thi ngự phong mà lên. Nếu Vân Thải muốn từ chỉnh thể mà nói nhìn ngọn núi này tạo hình, vậy hắn sẽ đi thăm nhìn, nhìn một chút có thể có phát hiện gì. Nhìn xem hắn đẳng không bay lên, Tiên Vũ Liệp hộ con mắt lập tức trừng lớn. Hắn tại châu quỷ xuống thành tính giáp đầu. Tiên nhân, đệ tử bái kiến tiên nhân." Vân Tùng mượn phong bay xa quay đầu nhìn Đả Thiết Lĩnh. Sau đó thật là có phát hiện. Cái này sơn linh xem toàn thể tới là trên một dãy núi rút lên một đầu sơn phong, chỉ nhìn sơn phong không có gì, liên hợp cái bệ dãy núi đến xem thì có ý tứ. Nó giống như là một tòa manh thú. Sung làm cái đế dãy núi vắt ngang suốt một đoạn, một lần này đoạn rộng tụng đình nô lên, giống như manh thú nằm xuống thân thể. Mà sơn phong thẳng tắp rút lên, giống như là manh thú giưễn cổ lên, vừa lúc nó đỉnh núi nơi càng rộng rãi hơn một chút, cho nên có loại đầu thú hướng lên trời gầm thét mùi vị. Nếu như đem đỉnh núi cho rằng đầu thú Cái kia nó phía trên có lõm, cái này lõm chính là thú miệng. Tiên vu Liệp hộ phụ thân quan tài chính là chôn ở thú trong miệng. Thế nhưng là cái này cùng đả thiết lĩnh danh tự có liên quan gì? Vân Tùng bay về phía trên cái đế dãy núi, chuẩn bị biến thân làm người lại leo lên núi. Đây là hắn tùy ý một cái ý nghĩ, nhưng sau khi rơi xuống hắn chú ý tới một lần này, Đoạn Sơn Loan phía trước nhất vùng lên, sau đó quái thạch lân tuân, cải răng lực. Giống như nơi này mới là cự thú đầu lâu, mà những cái này cải răng lực quái thạch thì là thú trong miệng răng nhọn. Có phát hiện này, hắn phản ứng đầu tiên là mình vừa rồi nhìn lầm, đầu thú cũng không phải là sơn phong đầu. Sau đó hắn cái thứ hai phản ứng là biến, có lẽ bản thân không có nhìn lầm cũng không có liên tưởng sai, từ cao hơn nhìn Đả Thiết Linh chính là một tòa manh thú bộ dáng, chỉ là cái này manh thú có hai cái đầu, trên cổ một quả, ngực một quả, hai cái đầu hai tấm nợ lớn, đây là một cái hung thú bộ dáng. Thao Thiết. Liên nghĩ đến điểm này, hắn lập tức cùng Đả Thiết Linh danh tự tiến hành liên hệ. Thao Thiết, Đả Thiết, cả hai không phải rất giống, nhưng cân nhắc đến giọng nói quê hương cả biến, vậy cái này sơn linh có thể hay không mới đầu gọi là Thao Thiết Linh, những người sau này truyền miệng bên trong cho nó cái danh tự, đổi thành Đả Thiết Linh. Cái suy đoán này có cân nhắc nhưng không phải rất đáng tin cậy. Hắn lại đối danh tự tiến hành phân tích, nếu như mối đầu kêu chính là Đả Thiết Linh đâu? Từng có thao thiết tàn phá bựa bãi trong núi, tiên nhân ở trong này cùng nó đánh một trận đem phong ấn thành sơn phong, cho nên gọi là Đả Thiết Linh. Mang theo những suy đoán này, hắn nhanh chóng lên núi, Vân Hải nhìn thấy hắn biểu lộ vẻ sau liền hỏi, "Ngươi phát hiện cái gì?" Vân Tùng đem phát hiện của mình cùng phân tích nói mà ra, còn cũng không nói đến liên quan tới Đả Thiết Linh suy đoán này, hắn mới nhắc lên thao thiết linh cùng Đả Thiết Linh liên hệ, Vân Hải liền nói ra, "Vì sao không phải Đả Thiết Linh đâu?" Anh hùng sợ kiến lực động. Vân Tùng gật đầu. Sau đó Vân Thải sắc mặt liền có chút ít khó coi. Nàng đứng ở đỉnh núi quan sát thôn nhỏ, mặt mũi tràn đầy ngương trọng lâm vào trầm tư. Rất nhanh nàng quay đầu nói ra, "Đạo à, đem tợ săn già Đảo Mã ra, nó nếu có thể cho nhi tử bám động, vậy bây giờ con trai của nó đi tới nó trước mặt, nó nhất định sẽ nói chút gì đó." Hai nam nhân tăng thêm tốc độ, thạch đầu xông lên, một tòa quan tài xuất hiện. Tiên Vu Liệp hộ khó khăn nói, "Chuyện này cũng không có gì xuất hiện, bằng không chúng ta mở ra cái khác quan tài, ban ngày cũng tới đây, còn kém một chân bước vào cửa, chẳng lẽ chúng ta muốn dừng lại?" Vân Tung lắc đầu, đi lên tự mình đem nắp quan tài trò về lên. Trong quan tài, trống rỗng. Vân Tùng đột nhiên nhìn về phía Tiên Vu Liệp Hộ. Tiên Vu Liệp Hộ kinh hãi, điều đó không có khả năng a, sao, sao, tại sao có thể như vậy? Vân Tùng phất tay ra hiệu hắn im miệng. Hắn đứng ở quan tài trước cảm nhận được một cỗ thấm người trong xương ý lạnh, điều này nói rõ trong quan tài trốn tránh âm hồn một loại đồ vật, chỉ là hắn sức mạnh quá yếu ớt, tăng thêm bây giờ là ban ngày, cho nên khó có thể hiện hiện. Lúc này liền phải nhìn đạo gia bản lãnh. Có tốt, Vân Tùng gần nhất mặc dù không thể nào làm đạo sĩ ăn mặc, vẫn còn duy trì đối đạo học công khóa như tình. Hắn cấp tốc ngồi xếp bằng xuống miệng tụng đông nhạc đại đế hồi sinh bảo giáo huấn, đây là một bộ có thể ngưng tụ âm hồn, cho vong hồn chỉ dẫn đạo kinh. Bôi thuốc tam phẩm, thần dự khí tinh, hốt hoảng, yếu yếu tối tam. Tôn không trống có, khoảng cách mà thành, hồi phong hỗn hợp, trăm ngải công linh. Theo hắn tiếng tụng kinh vang lên, quan tài một góc xuất hiện một cái gầy hình người nhỏ bé thân ảnh. Có nho nhỏ âm hồn trốn ở quan tài xó xỉnh bên trong. Hắn tiếp tục tụng kinh, thân y hình sinh, tinh tụy vào khí doanh, không điêu không tản, tụng bạch thanh thanh. Tam phẩm một lý do, diệu không thể nghe, hắn tụ lại có, hắn tán là linh. Âm hồn dần dần ngưng tụ Sau đó là mở to mắt, có mắt mà vô thần, đầy mắt hoảng hốt. Đằng sau kèm theo Vân Tùng tiếng tụng kinh nó mở miệng, "Đại bảo, đại bảo ngươi đã đến." "Trở về." "Thật tốt, ngươi trở về, lại trông thấy ngươi, thật tốt." Tiên Vu Liệp Hộ nhìn vào cái này âm hồn trên mặt lộ ra cực kỳ bi ai, hắn từ từ ngã quỵ trên mặt đất hướng về phía quan tài giật đầu, lệ rơi đầy mặt. "Cha, ta trở về, con bất hiếu trở về." "Cha, con bất hiếu hối hận, cha, con bất hiếu rất muốn niệm tình ngươi, con bất hiếu trở về quá muộn, cha, tiếp sau ta làm tiếp ngươi nhi tử, nhất định làm hiếu thuận nhi tử." Âm hồn nghe thanh âm của hắn có vẻ siêu lòng. Từ trong quan tài nhẹ nhàng mà ra đi hoàn cánh tay ôm lấy đầu của hắn. Nó kích động nói, "Đại bảo, thật là ngươi, ngươi rốt cục trở về, ngươi tại sao trở lại?" "Ngươi không thể trở về đến, ta đã nói với ngươi, không thể trở về đến, đi nhanh lên, đi nhanh lên, đi rất xa." Nó muốn đi ra, nó ăn các hương thân bệnh khởi đầu ăn ta, ngươi nhanh lên rời đi, đừng trở lại nữa, đừng trở lại nữa. "Cha bị ăn không sao, ngươi chạy mau, ngươi không thể bị ăn sạch." "Đứa nhọ ngốc, chạy mau nha, không cần trở lại nhìn cha." Ấm hồn rung động, dần dần tiêu tán. Thiên Vũ Liệp hộ kêu không nói, "Cha a, con a, chạy mau." Tiếng săn thanh âm của phụ thân sau cùng phi hốt tiêu tán tại gió núi bên trong. Tiên Vu Liệp Hộ khóc khàn cả giọng. Một màn này rất cảm động, thế nhưng là Vân Tùng không thể không cứng rắn bắt đầu tâm địa đem hắn lôi lên, ngươi chính là có chuyện không có nói cho chúng ta biết. Cha ngươi nói nó là cái gì? Nói. Tiên Vu Liệp Hộ liều mạng khóc, trong lúc nhất thời khóc thở không ra hơi. Vân Hải nói ra, "Theo tiết." Hắn nói dĩ nhiên là theo tiết. Nơi này Cửu Huyền Tàng Thiên Điệu tinh nguyên đại trận khốn trụ được là một cái thao tiết. Tiên Vu Liệp Hộ lắc đầu khóc giọng nói, "Ta không biết, những cái này ta đều không biết. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn phải gạt người?" Một cái bất đắc dĩ thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Nó ở trong núi phiêu dãng, nghe thanh âm cũng không văng rọi, cũng là lợi hại là ở trên ngọn núi, tại dưới ngọn núi hoặc là trong thôn nghe được thanh âm đều như thế, đều là dạng này không vội không chậm. Thanh âm cùng một chỗ, Vân Tùng ngạc nhiên nhìn về phía Vân Hải. Mục đích đã tới, cho tới nay giấu ở hắn phía sau người thần bí kia rốt cục ở trong này hiện thân. Thiên Vũ Liệp Hộ theo bản năng kêu lên, "Ta không có gạt người." Người thần bí cười khổ nói, "Ngươi ở trước mặt ta nói dối có tác dụng gì?" Tiên Vũ Liệp Hộ ngẩn người, hắn rốt cục ý thức được nói chuyện không phải Vân Tùng cùng Vân Hải, mà là hắn chưa bao giờ dám đối mặt với người kia ngươi thần bí nói ra, cha ngươi bây giờ hồn phi phách tán, ngươi biết khóc thương tâm. Lúc trước ngươi xin cha ngươi chôn sống ở nơi này thời điểm, ngươi sao không dạng này khóc ròng ròng đâu? Ta trước đây đã nói với ngươi, ta chỉ có thể lấy cha ngươi hồn phách trấn trụ thao thiết linh tức 5 năm, để cho ngươi 5 năm kỳ mãn trở về đưa ngươi cha quan tài bắt đầu mà ra, để cho hắn tốt xấu có thể vào luân hồi. Thế nhưng là đâu? Ngươi vì sao không trở lại? Tại sao phải đợi đến cha ngươi đều phải hồn phi phách tán mới trở về đâu? Vân Tùng cùng Vân Thải nghe đến mấy câu này, hai người khí muốn đánh người. Trong lời nói này thấu lộ mà ra tin tức thế nhưng là cùng Tiên Vũ Liệp hộ nói hoàn toàn không giống. Tiên Vũ Liệp hộ hẳng mất, kêu lên, "Ta, ta không dám trở về đến, ta không thể đem ta cha quan tài bắt đầu mà ra, ta cũng không có biện pháp, quan tài bắt đầu mà ra, ta lại sẽ bị vây ở chỗ này, ta không muốn bị vây ở chỗ này." Vân Tùng vừa kinh vừa sợ, nghiêm nghị nói, "Ngươi lựa gạn chúng ta thật là nhiều a, nguyên lai không phải cha ngươi cầu người mang ngươi rời đi thôn, là chính ngươi cầu người." "Không phải." Tiên Vũ Liệp hộ cấp bách giải thích nói, "Là cha ta cầu hắn, nhưng hắn nói, hắn nói nơi này có một hung linh, có tiên nhân thiết lập đại trận vây khốn hung linh vậy vây khốn chúng ta." Ngươi biết chúng ta là cái gì không? Là, là những cái kia đồ chó hoàng tiên nhân lưu lại cho hung linh tế phẩm. Chúng ta tồn, chúng ta những người này giá trị tồn tại chính là nhiều đời chết rồi, sau đó nhiều đời đút cho nó. Vậy ngươi nói ta dựa vào cái gì nếu như vậy bị hy sinh? Dựa vào cái gì? Cha ta cũng nghĩ như vậy, cho nên cha ta cầu hắn mang ta rời đi, nhưng lại hắn nói ta đã bị cái kia hung linh điểm danh, bị hung linh theo dõi, trừ phi có người chôn sống dùng phúc thọ đi thỏa mãn hung linh khẩu vị, dạng này hắn có thể dẫn ta đi. Nói đến đây hắn thong thả lại sức, sau đó hắn không nói, chỉ là ngồi dưới đất liều mạng tự mạnh. Vẫn Tùng lạnh lùng nói, "Sau đó ngươi thuận dịp cầu cha ngươi, để cho ngươi cha chôn sống, để cho ngươi cha thỏa mãn thao thiết hung linh khẩu vị, cho ngươi đổi lấy ly khai cái này tồn cơ hội." Thiên Vũ Liệp Hộ không nói lời nào. Vẫn Tùng nói ra, "Nếu rằng này, vậy ngươi vì sao trả lại?" Chân tướng bị vạch trần mà ra, Thiên Vũ Liệp Hộ vậy từ bỏ dãy rủa. Hắn mở miệng nhìn về phía dưới núi, lẩm bẩm nói, "Người kia nói cha ta bạc mệnh phu cát, cho nên hắn bị chôn sống về sau, phúc của hắn thọ chỉ có thể trấn áp hung linh 5 năm. 5 năm đời sau, ta phải kịp thời trở về, nếu không thao thiết thì không chỉ là ăn hết cha ta phúc tọa." Nó gặp tiếp tục gan rơi cha ta thân thể, lại ăn cha ta hốt phách. Cái này không là năm thứ 5. Vân Tùng vấn đạo. Thiên Vu Liệp hộ vô lực nói ra, năm thứ 6. Vân Hải nhịn không được cho hắn một bàn tay, ngươi thật đúng là một đại hiếu tử. Vân Tùng khi dễ nói, sát thư thiếu thuận, ngươi là hiếu bên trong tầng đao. Tiên Vu Liệp hộ bụm mặt khóc giọng nói, ta chỉ muốn tiếp tục sống, các ngươi không muốn sống sót hay sao? Muốn sống sót có lỗi gì? Cha ta đã chết, vừa rồi các ngươi vậy nhìn thấy, hắn rất yêu ta, cho nên chỉ cần có thể đổi ta sống sót, mặc kệ cái gì lại giới, hắn khẳng định nguyện ý nỗ lực. Vân Hải kéo xuống tay của hắn nói ra Ngươi nói đúng, ngẩng đầu lên, trước đừng thương tâm, ta có lời muốn nói với ngươi." Thiên Vũ Liệp Hộ không rõ ràng cho lắm ngửa mặt lên. Hắn cho rằng Vân Thải gặp tựa anủi mình. Nhưng Vân Thải tả Hữu Khai cung lại rút hắn lưỡng bàn tay, "Ta nói cho đúng là, đây là ta thay cha ngươi đánh, không cần cảm ơn." Vân Tùng nói ra, "Ta cũng thay hắn cha chơi hắn lưỡng bàn tay." "Các ngươi vẫn là thay chính các ngươi rút hắn lưỡng bàn tay a?" Ngươi thần bí dùng hữu khí vô lực ngữ điệu nói ra, hắn một mực không dám trở về đến, vì sao các ngươi tới cửa về sau hắn dám trở về? Các ngươi không có nghĩ qua nguyên nhân sao?" Vân Tùng cùng Vân Thải đối mặt, Vân Hải cả giận nói, hắn muốn kéo chúng ta xuống nước. Vân Tùng nói ra, không chỉ như vậy, cái thằng chó này vừa rồi chậm chạp không chịu đem hắn tra làm mà ra, có phải hay không sợ bại lộ chân tướng? Hắn vì sao sợ bại lộ chân tướng? Tuyệt không phải là bởi vì hắn sợ chúng ta xem thường hắn, mà là hắn nghi tính toán chúng ta, muốn chờ buổi tối động thủ đem chúng ta cho làm tiến vào trong này, dùng chúng ta phục thọ đến cho hắn duyên thọ. Hắn nói ra rút tay ra súng. Tiên Vu Liệp hộ đạo đến kêu thảm, không có, ta không nghĩ như vậy, ta nào có bản lĩnh có thể hại các ngươi a. Lại nói, không phải mỗi người phục thọ đều có thể để cho ta rời đi đả thiết lĩnh? Chỉ có ta chí thân mới có thể. Vân Tùng mặc kệ không hỏi hắn, hắn cho Vân Thái liếc mắt ra hiệu nói ra, tranh thủ thời gian đi xuống đi, nơi này không thể ở nữa, nơi này có thao thiết hung linh a. Hai người trốn bán sống bán chết. Tiên Vu Liệp Hộ bắt lấy Vân Tùng đi đứng kêu lên, tiên nhân, đừng đem ta một người bỏ ở nơi này. Ta đi con mẹ nó a. Vân Tùng quay đầu thì cho hắn một cái Sài Gòn Thiết Quyền. Thiên Vu Liệp Hộ một tiếng hét thảm ngã trên mặt đất. Vân Tùng đang đang đang liền chạy. Hắn chạy xuống núi về sau hồ, uy, Lao Ca, nếu ngươi đã tới, vậy ngươi đừng cất, ra đi, chúng ta gặp mặt, nhận thức một chút. Người thần bí không ra. Vân Tùng kêu lên, "Chúng ta bây giờ cần ngươi hỗ trợ, ngươi không mà ra chúng ta liền bị tha thiết hung linh ăn hết." Một phen điên lặng. Ngươi thần bí rốt cục lên tiếng lần nữa, "Có tiên vu đại bảo tại, không tới phiên hai người các ngươi." Chương 265, người sau lưng cuối cùng nhận thân. Chương 264, người sau lưng cuối cùng nhận thân. Ngươi thần bí lời này vừa nói ra, Vân Tùng trước án định một nửa tâm. Hàn Yên ổn không phải cùng bản thân an nguy liên quan tâm, là ngươi thần bí rốt cuộc phải bàn bạc hắn. Đáng tiếc, hắn quả tâm này liên ổn quá sớm. Đằng sau hắn tinh thần hang hái hô, "Lão ca, Chúng ta như thế hư không đối thoại rất cổ quái, ngươi chính là ma gia nói chuyện a." Đáp lại hắn chính là một mảnh lặng im. Người thần bí không có trả lời. Vân Tùng không cam tâm lại hô vài câu, người thần bí vẫn là không có lên tiếng. Vân Hải nói ra, "Trước đừng hô, chúng ta phải rời khỏi nơi này, bằng không đợi đến thao thiết hung linh xuất hiện, chúng ta có thể gặp phiền toái." Vân Tùng không cam tâm nói ra, "Ta lần này tới Đạo Thiết Linh, mục đích chính là cùng hắn tiếp xúc, kết quả hắn rõ ràng đến lại không thể tiếp xúc, thật là đáng tiếc." Vân Hải nói ra, "Hắn cảm thấy có cần thiết thời điểm, tự nhiên sẽ mà ra tìm ngươi." Ba lúc này sắp trời con tốt, khoảng cách vào đêm còn có chút thời gian. Tiên vu Liệp Hậu người này miệng đầy nói dối, hơn nữa nhân phẩm rất kém cỏi, hai người không nguyện ý giúp hắn đi tìm Thao Thiết Hung Linh mạo hiểm, tại bờ suối chạy tu chỉnh một lần về sau quyết định rời đi. Xuất thôn thời điểm, Vân Hải nói ra, hiện tại ta minh bạch trong thôn những cái kia đầu gỗ là chuyện gì xảy ra. Vân Tùng phối hợp Vân đạo, chuyện gì xảy ra? Vân Hải nói ra, căn cứ Tiên vu đại bảo mã nói, Thao Thiết Hung Linh bị trấn áp tại bên trong dãy núi đồng thời sẽ không tùy ý xuất hiện, trước đó khắp thôn người cũng không biết thứ này tồn tại, lấy về phần bọn hắn có thể trong thôn ăn từ làm nghiệp. Nhưng Tiên vu đại bảo phụ thân bị chôn sống về sau, chỉ sợ là đánh thức hung linh Hung linh dần dần ăn hết tiên vu đại bảo phụ thân phúc thọ, thi hài sau đó lại đối ngoại khởi đầu ăn. Đối ngoại ăn chính là khởi đầu ăn người trong thôn, từ cửa thôn khởi đầu ăn. Vừa rồi ta tại đỉnh núi nhìn thôn phong thủy, thôn này địa hình gọi thủy tràn đầy, đặt ở phương diện phong thủy nói, mùa lũ ngơi này nước không cần từ trong thùng nước lúc nước, nó gặp tới phía ngoài tràn ra. Phong thủy của nơi này hiển nhiên cũng là bị thiết kế qua, mục đích là không ngừng tới phía ngoài tràn ra người đi cho thao thiết hung linh làm đồ ăn. Mà thao thiết hung linh sau khi thức tỉnh tới ăn người trong thôn, vậy bởi vì nước ngập giật địa hình mà không cần xâm nhập trong đó, nó chỉ cần từ cửa thôn chờ đợi liền có thể Điều này sẽ đưa đến cửa thôn người ta sớm nhất bị tổn vệ, biểu hiện hiện mà ra chính là mất tích bí ẩn. Trong thôn mặc dù không thiếu đồ ăn thế, nhưng là bởi vì cùng ngoại giới không thông, cho nên rất thiếu cuộc sống vật tư. Thế là khi có người ra mất tích, những gia đình khác thuận dịp chia cắt nhà bọn hắn cuộc sống vật tư, đây chính là cửa thôn mấy hộ nhân gia nghèo rất mỏng tươi môn nhân. Vân Tùng gật đầu nói, cái này liền gọi là ăn cả nhà. Vân Hải cười tủm tỉm nói ra, đúng. Bọn họ mới đầu không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, về sau khi bọn hắn ý thức được thuận dịp sợ hãi, khởi đầu nghĩ biện pháp rời đi. Bọn họ nghĩ biện pháp chính là lưu thế thân. Những cái kia đầu gỗ đều là bọn họ thế thân. Vân Tùng Minh Bạch nàng ý tứ, Vân Hải nói ra, nhất định là, nếu như chúng ta đi cởi bọn chúng quần áo nhìn trên người, trên người bọn họ hẳn là dùng chủ nhân huyết thứ phía dưới ngày sinh tháng đẻ. Thiên nhân là có cao nhân tiến nhập trong thôn. Hắn chỉ điểm người trong thôn dùng đầu gỗ khi bản thân thế thân lừa gạt thao thiết hung linh, lại chỉ điểm bọn họ rời đi đạo lộ, người trong thôn đa số đã rời đi thôn. Nói ra nàng quay đầu nhìn về phía trong thôn, Tiên Vu đại bảo muốn thảm, hắn không ra được. Vân Tùng nói ra, hắn vốn là ra không được, hắn có thể ra ngoài là dùng phụ thân mặc áo, hiện tại hắn phụ thân không có. Hắn ra không được lưu lại nơi này cùng hắn phụ thân cũng tốt. Lại nói, tiên vu đại bảo mệnh số sắp hết, hắn rủ cho ra ngoài vậy không có ý nghĩa gì. Hai người đạp vào đường núi, khởi đầu tìm kiếm đường ra. Đường ra cùng bắt nguồn khác biệt, cũng không phải là nghịch bắt nguồn liền có thể ra ngoài. Sau đó tương đối đau chứng sự tình đã xảy ra. Vân Hải quấn quanh một hồi lâu, quấn quanh Vân Tùng cũng mơ hồ, kết quả vẫn là không có tìm được dở núi lộ. Vân Tùng đờ đẫn nhìn vào nàng. Nàng bình tĩnh nói, "Đường có gấp, chúng ta tìm được bắt nguồn tiêu bao lâu?" Lúc này mới bao lâu? Đúng hay không? lại nói, "Cựu Huyền Tàng Tiên Điệu tinh đại trận từ trước đến nay là dịch tiến vào khó xuất." Vân Tùng nói ra, "Ta không đội vã." "Vậy ngươi đừng sợ, ta sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài." Vân Hải An đuổi hắn. Vân Tùng kêu lên, "Ta sợ cái gì? Dù cho ngươi không có cách nào đem ta mang đi ra ngoài, ta tốt lắm đại ca không phải còn tại chỗ tối sao?" Hắn có bản lĩnh như vậy, sẽ không trơ mắt trông coi ta bị vây chết ở chỗ này. "Hảo đại ca, rất có bản lĩnh." Vân Tùng lặp lại một lần mấy chữ này, sau đó nghĩ tới Hồ Kim Tử mà nói, Hồ Kim Tử nhiều lần nhắc qua hắn có cái đại ca năm đó dẫn hắn lăn lộn qua giang hồ, mà hắn người đại ca này còn phi thường lợi hại, thậm chí đơn đấu qua mấy gia gì hoàn tộc. Đây sẽ không là một người a? Nghĩ tới đây hắn đột nhiên vấn đạo, "Lão ca, ta có cái huynh đệ tên Hồ Kim Tử, một cái Đông Bắc xuất mã tiên thế gia đệ tử, các ngươi có phải hay không rất quen a?" Núi Hoang Y Mãng, chỉ có gió núi vụ vụ thổi. Vân Tùng có chút buồn bực, nói ra, "Ngươi đến cùng đối ta có cái gì mưu đồ? Ngươi mà dám nói là được, làm gì một mực đi theo ta? Ngươi dạng này một mực đi theo ta có ý gì? Có cái gì không thể làm diện nói sao?" Hoặc là ngươi không tin được ta, muốn trong bóng tối quan sát ta tìm kiếm cái gì chân tướng, cũng là nếu như dạng này mà nói, ngươi làm gì mấy lần xuất hiện, người thần bí vẫn là không nói lời nào. Thay ngày Vân Tùng làm chính là vô danh hỏa bắt đầu nhưng lại không chối nội giận. Hắn nuôi Vân Thải nói ra, ngươi nói ta nếu là quyết định tự sát, hắn có thể hay không mà ra. Vân Thải hé miệng cười, sau đó không có hảo ý giật dây hắn, ngươi thử xem, tự sát thử xem, nếu như hắn mà ra tốt nhất, không mà ra nói chuyện ngươi vậy không thu thiệt, ta có thể cho ngươi nhã xác, hơn nữa lấy vị vong nhân thân phận tới đưa ma ngươi. Vân Tùng mắt trợn trắng, ta cũng là tạ ơn ngài rồi. Bọn họ trong núi chuyển trọn vẹn một ngày, màn đêm buông xuống, bọn họ tìm một sơn động ở lại. Trên núi cây khô cỏ nhiều, lửa trại bốc cháy lên. Nhưng bọn hắn không có tìm được chim thú chỉ tìm được cá bơi, suối nước nóng trong sông có cá chép cá trích, để cho hắn xuống nước bắt mấy đầu dùng cây rong cho xỏ. Bọn họ buổi tối chỉ có thể ăn cá mà không có chim thú ăn, Vân Hải nói đây là bởi vì Thao Thiết Hung Linh bị Tiên Vu đại bảo phụ thân chôn sống cho đánh thức duyên cơ, Hung Linh tham lam thôn vẻ trong núi chim thú và sống. Vân Tùng vấn đạo, vậy nó có thể hay không thôn vẻ hai chúng ta? Vân Hải nói ra, đêm nay liền biết. Vân Tùng tự giải, cũng không biết dù thi đánh thắng được hay không thao thiết hung linh. Buổi tối hai người thay phiên nghỉ ngơi. Ba ngày leo núi quá mệt mỏi, Vân Hải có chút chịu không được, thế là nàng ngủ trước lửa đêm trước, Vân Tùng tụ về. Nham Trán phía dưới hắn đem lệnh quỷ da dê cho bắt mà ra, sau đó từ trong lửa trại tìm khối than đen ở phía trên viết. Bóng đêm đen, hắn vẫn không có tiếp tục hướng xuống viết, trên giấy da dê tự động xuất hiện một hàng chữ: "Đại ca, đừng đùa ta, nơi này ta sợ hãi." Vân Tùng mắng, thật không có chủng. Trên giấy da dê chữ bằng máu biến thành vết máu nhỏ xuống, hảo như là ác quỷ tại xấu hổ nước mắt chảy xuống. Vân Tùng phục rồi, Quỷ này khi còn sống nhất định là diễn kịch. Bóng đêm thâm trầm, từ cửa sơn động thổi tới gió núi rất mạnh. Vân Tùng đi cho lửa trại châm tuổi phòng ngửa bị thổi tắt. Hắn chuẩn bị trở lại ngồi xuống, lại nhìn thấy hắn lúc trước lạc chỗ ngồi bên trên xuất hiện một người. Đưa lưng về phía hắn người. Vân Tùng giận mình, ta dựa vào, ngươi là ta hảo đại ca sao? Không có chút nào sức sống thanh âm từ trên người này vang lên, ta không đi ra gặp ngươi, chính là không tin được ngươi, ngươi rất giàu hoạt. Vân Tùng nói ra, ngươi cái này coi như vô văn người, ta là người nhất là thẳng thắn trung thực. Ngươi thần bí nở nụ cười khổ, ngươi đem chính ngươi cũng lựa cả sao? Vân Tùng, ngươi thật sự cho rằng ngươi là cái gì khách đến từ tiên ngoại sao?" Vân Tùng kiên định nói ra, "Ta thực sự chính là." Người thần bí lắc đầu không nói. Vân Tùng hướng đi hắn đối diện, sau đó hắn xoay qua chỗ khác về sau, nhìn thấy vẫn là một cái bóng lưng. Đêm hôm khuya khoắt trong núi đầu động phải loại sự tình này, nếu không phải là Vân Tùng biết rõ đối phương là cái cao thủ vô cùng lợi hại, cái kia thật sự coi chính mình lại đụng phải quỷ. Nếu người thần bí không chịu cùng hắn mặt đối mặt, hắn vậy không bắt buộc, "Lão ca, ngươi đi theo ta đến cùng muốn cái gì?" La Tim một đáp án vẫn là muốn một thứ mà tôi. "Ngươi chỉ cần nói, ta chỉ cần có, vậy ta nhất định cho ngươi." Ngươi thần bí lập tức vấn đạo, "Vậy ngươi tiến vào Khư Long mạch về sau cầm đi cái gì? Nói cho ta, để cho chúng ta cũng giải thoát." Vân Tùng khổ não nói ra, "Ngươi đã biết, ta là khách đến từ thiên ngoại, không phải là các ngươi thế giới này người, ta thực sự không biết Khư Long mạch ở nơi nào, lại thêm chưa từng đi bên trong, tự nhiên không có từ bên trong cầm qua đồ vật." Ngươi thần bí hiển nhiên không tin hắn, lại trầm mặc xuống. Vân Tùng nhìn ra điều ấy, liền hỏi, "Ngươi không tin?" Ngươi thần bí thở dài nói ra, "Ta không thể đi tin tưởng, bởi vì theo ta được biết Khư Long mạch bên trong một số vật gì đó bị ngươi cầm đi, ta phải tìm được nó." Vân Tùng Minh bạch hắn lờm ngẩm, nếu như đồ vật không phải ta lấy đi, thì mang ý nghĩa trước ngươi nỗ lực rất nhiều cố gắng đều là vô phí. Ngươi không thể tiếp nhận kết quả này. Ngươi thần bí lắc đầu, ta không quan tâm ta nỗ lực có phải hay không vô phí, mà là ta hiện tại chỉ có ngươi một đầu manh mối, nếu như ngươi không phải manh mối, vậy ta, ai? Thở dài một tiếng, cực điểm đau khổ. Vân Tùng nhịn không được vấn đạo, vậy ngươi một mực nói ta lấy đi thứ nào đó, đến cùng là cái gì? Ngươi có thể nhắc nhở ta một tiếng, nếu thật là ta lấy đi, ngươi nhắc nhở một chút về sau, nói không chính xác ta liền làm theo ý chàng nghi tới. Ngươi thần bí nói ra, ta cũng không biết ngươi lấy đi là cái gì, cho nên ta một mực hỏi ngươi." Vân Tùng kêu lên, "Vậy ngươi lại là làm sao biết ta lấy đi đồ vật?" Ngươi thần bí cười khổ nói, "Bởi vì ta chính là biết rõ. Đây coi là cái gì đã bán?" Vân Tùng bất lực nổ nước bọt. Kỳ thật đối với người thần bí truy tra, Vân Tùng trong lòng có cái đáp án. Có lẽ hắn đang truy xét được bảo tiền bạc. Thế nhưng là hắn lại không xác định đáp án này, bởi vì thần bí nhân này rất lợi hại, hắn một mực truy tung bản thân, ba phen mới bận tiếp cận bản thân. Được bảo tiền bạc đối người khác mà nói là của hắn bí mật, đối thần bí nhân này mà nói lại không phải. Nếu như hắn muốn tìm chính là được bảo tiền bạc Vậy hẳn hẳn là đã sớm có thu hoạch mới đúng, nhưng là bây giờ nhìn người thần bí ý nhếch, hắn vẫn không có phát hiện muốn truy tìm một số vật gì đó manh mối. Cái này tương đối cổ quái. Hai người đều có đam chiêu, trong lúc nhất thời trong sơn động lặng im ý mắng. Một lát sau Vân Tùng chủ động mở miệng, nói ra, "Chuyện này ta cố gắng hiểu ngươi." Người thần bí khẽ giật mình, "Vấn đạo, chuyện gì?" "Cố chấp truy tra." Vân Tùng nói ra. "Chúng ta tại điểm này là giống nhau, ngươi Cố chấp truy tra Vân Tùng tại Khư Long mạch lấy đi đồ vật, mà ta là Cố chấp truy tra lấy như thế nào về nhà." Nhắc lên cái đề tài này, Vân Tùng có chút hãm không được ạ. Hắn từ khi xuyên Việt lại không cùng người nói qua lời trong lòng, giờ khắc này hắn từ người thần bí trên người cảm nhận được rất nhiều chỗ tương tự, thuận dịp nhịn không được nói. "Ta cố gắng sợ hãi, một người thời điểm ta thường xuyên sẽ nhớ, có lẽ bản thân không về nhà được, có lẽ bản thân liền bị vây khốn tại vùng thế giới này chúng. Với ta mà nói, ta hẳn là nhân mệ. Đối tại vùng thế giới này, ở bên trong sống sót cũng chưa hẳn không tốt, thậm chí ta có thể thu hoạch được rất nhiều ở quê hương không thể lấy được đồ vật, tỉ như tiền tài địa vị năng lực cùng mỹ nữ. Ta thích những vật này, thế nhưng là ta ở sâu trong nội tâm thủy chung có cái chấp niệm." Hắn nói ra ưu thương lên, "Ta muốn về nhà nhìn một chút." Nhìn một chút phụ mẫu, nhìn một chút dưỡng dục bản thân, làm bản bản thân lớn lên hoàn cảnh. Dù chỉ là nhìn một chút, chỉ là cho phụ mẫu lưu lại mấy câu cũng tốt. Ta hiểu cha mẹ của ta, chỉ cần để bọn hắn biết rõ ta không phải mất tích, ta không phải chết rồi, ta là đi một địa phương khác sống qua, hơn nữa gặp sống rất thoải mái, cái kia dù là quãng đời còn lại gặp lại không đến bọn họ, bọn họ cũng sẽ vui vẻ. Thế nhưng là này làm sao trở về? Sao có thể làm đến điều ấy? Hắn càng nói trong lòng càng là khó chịu, có lẽ làm không được, nhưng ta nghĩ cố gắng một lần, cho nên ta nỗ lực đi tìm lắm mạch. Bởi vì rất nhiều người nói, long mạch, thông qua long mạch hẳn là có thể đạt thành nguyện vọng này, long mạch có lẽ có thể tiến ta về ra. Vậy ngươi hẳn là trở lại Lão Trấn." Người thần bí bỗng nhiên nói một câu nói như vậy, Vân Tùng sinh lực chấn động. Hắn im lặng nghe đoạn dưới, nhưng không có hạ văn, người thần bí không nói. Thế là hắn hỏi, "Ngươi?" Người thần bí giơ tay lên ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Vân Tùng ý thức được xung quanh có chỗ không đúng. Thảo thiết hung linh xuất hiện. Ý niệm này mới xuất hiện ở hắn trong lòng. Bên ngoài hang động vang lên cuộc cộc thanh âm. Rất nhỏ, giống như là có đồ vật viện núi đá tại tận trọng cái đầu. Không thấy người thần bí có động tác gì. Một trận cuồng phong thổi lên. Trong huyệt động lửa trại điên cuồng chập chờn, đầu gỗ quay cuồng, thân ảnh hắn đã lăng không trảo lên đến bên ngoài huyệt động. Vân Tùng biến thân làm mao cương xông ra ngoài. Có lẽ là tốc độ của hắn quá nhanh, hắn cảm giác hang động lắc lư một cái. Người thần bí đứng ở bên ngoài trên một thân cây, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, tay áo bồng bềnh, nguyên đỉnh núi cao sừng sững. Vân Tùng nhìn về phía hắn mặt, nhưng thấy không rõ. Người thần bí mở miệng nói chuyện, tốc độ ngươi cũng không thể lắm, mà ra rất nhanh. Vân Tùng cảnh giác vận đạo, vừa rồi thế nào? La thao thiết hung linh xuất hiện. Người thần bí nói: "Tốt." Vân Tùng nhìn bốn phía vấn đạo: "Cái kia hung linh đâu? Bị ngươi dọa chạy? Người thần bí nói ra: "Chính ở chỗ này." Vân Tùng ngây dại: "Ở nơi nào?" Người thần bí kinh ngạc nói ra: "Ngươi không có phát hiện sao? Huyết động này chính là hung linh giọng điệu." Vân Tùng phía sau lưng bá lập tức bất chấp mà ra một tầng mồ hôi. "Huyết động này là hung linh giọng điệu. Huyết động này là thao thiết miệu." Người thần bí vừa nãy là từ đó chạy ra. "Cái kia vẫn phải đâu?" Hắn không nói hai lời quay người xông vào trong huyệt động. Hang động lại rất nhỏ lay động một cái. "Cái này không phải là ảo giác cũng không phải hắn động tác quá nhanh sinh ra ảo giác." Đây là sự thực. Hang động chỗ sâu. Vân Hải từ từ đứng lên, nhắm mắt lại đứng dậy. Chương 266, huyết chiến hung linh. Chương 265, huyết chiến hung linh. Phản phất giống như mộc du, vẫn là người máy mộc du. Vân Hải khớp nối cổ quái và mèo, cả người vặn vẹo lên đứng lên. Vân Tùng cảm giác không được nhưng vẫn nhanh chóng nói, ngươi có thể nghe được lời nói của ta sao? Theo ta đi. Vân Hải hiển nhiên nghe không được. Nàng không phản ứng chút nào, chỉ là tự mình giơ tay phải lên đem năm ngón tay tụ lại như ngứ miệng, sau đó một chút chút nhét vào trong miệng. Nếu như là cái khác thời điểm, Vân Tùng có lẽ sẽ đối động tác này cảm thấy buồn bực, tỉ như hắn gặp Hải Nghi Vân Thải tại bán manh. Nhưng bây giờ biết rõ thao thiết hung linh xuất hiện, hắn biết rõ Vân Thải tình huống bây giờ không tốt, nhìn nàng bộ dáng là muốn ăn hết tay của mình. Trong lòng sinh ra ý niệm này, Vân Tùng như gió xoay tròn đến Vân Thải bên người, nắm lên Vân Thải tới phía ngoài chạy vội. Thế nhưng là theo hắn giậm chân, cửa động vậy mà tại từ từ đi xa. Giống như là bọn họ ở vào một cái cự thú miệng lớn bên trong, cự thú nuốt, bọn họ dần dần muốn đi vào cự thú trong bụng. Tình huống nguy cấp. Vân Tùng giành thời gian hét lớn, "Lão ca, ta muốn bị ăn sạch!" Bên ngoài lập tức có một tiếng quát khẽ theo gió núi sông vào trong động, Tinh Quân lâm thế, hàng ngũ phía trước, Kim Quang Điểm Diệu. Trong sơn động một trận lung lay, có đồ vật gì từ trong huyệt động được tách ra ra ngoài. Vân Tùng không nhìn thấy được bóc ra rơi lộ vật, nhưng sinh ra một cái như vậy cảm giác, chính là sơn động vốn là sống, giống như cửu thú. Cũng là theo người thần bí thi pháp, sơn động lập tức chết, giống như là người bị giết về sau, mất đi hồn phách. Ba cứ việc phàm phu tục tử là không nhìn thấy một người hồn phách, nhưng nếu như một người bị mất hồn phách, vẫn có thể lập tức cảm giác được. Vân Tùng không để ý tới tinh tế trải nghiệm loại này quỷ dị cảm giác. Hắn tranh thủ thời gian mang lên Vân Thải ba bước đồng thời làm hai bước chạy giá khỏi hang động. Bên ngoài miệt động, người thần bí y nguyên đứng ở trên ngọn cây, thế nhưng là dưới chân hắn tụm mục lại ở biến tắc bé. Dưới cây có bóng tối quấn quanh, tụm mục từ dưới đi lên được bóng đen tấn vệ, từng đoạn từng đoạn biến mất. Người thần bí không hề bị lay động. Hắn liếc nhìn Vân Tùng, đột nhiên lăng không giẫm chân mà đi, khoan thai đi đến một bên tụm mục, cứ như vậy giẫm lên ngọn ng cây làm đạp thạch từng bước một rời đi. Bóng đen vậy biến mất, sau đó có mạng lớn nát tan nhánh mảnh gỗ vụn hướng Vân Tùng hai người phun. Giống như là thao thiết hung linh hướng bọn hắn phun ra lúc trước ăn tụm mục. Vân Tùng phản ứng nhanh, nghe được tiếng xé gió lập tức hóa thân du thi nắm lên vân thải bay lên hướng phía sau tối lui. Nát tan nhánh mảnh gỗ vụn chiếu xuống, Thao Thiết Hung Linh đồng thời chưa từng xuất hiện. Vân Tùng đặt chân Vu Sơn trên đá, nhưng lập tức cảm giác núi đá đang ngọ ngậy. Đầu hắn bị lập tức tê dại. Thao Thiết Hung Linh không hề rời đi, nó đối hai người nhất định phải được. Hơn nữa nó có thể ẩn thân Vu Sơn thạch bên trong, nó có thể đem sơn động xem như miệng, cũng có thể đem núi đá xem như nơi bước. Vân Tùng ý thức được điểm ấy lần thứ 2 bay lên, lúc này vân thải được gió lạnh gợi lên đã dần dần thanh tỉnh, nhưng thoạt nhìn toàn thân suy yếu bất lực. Nàng còn chưa phát hiện Thao Thiết Hung Linh chỉ là nàng tiên tư thông minh, Từ Vân Tùng phản ứng đoán ra hung linh ngay tại Tả Hữu, thuận dịp kêu lên, "Mau vùng ta ra, ngươi đi đối phó nó." Vân Tùng không nói một lời, mang theo nàng liều mạng chạy trốn. Không có cách nào, dù thi không cách nào nói chuyện. Hắn còn không rõ ràng lắm thao thiết hung linh như thế nào tiến hành công kích, thế là lý do cẩn thận hắn nhanh chóng nhảy lên lấy chuyện di vị trí, tuyệt không có ở đây một cái địa phương tạm lưu. Mà Vân Thải thành bừng nhũ, nhưng hắn không thể thả tay. Dù sao Vân Thải không phải vĩnh cửu mất đi năng lực vận động, nàng đây cũng là được thao thiết hung linh hại một cái, tổng hội khôi phục bình thường. Quả nhiên theo hắn ở trên ngọn núi nhanh chóng nhảy lên, vân hải tu vi dần dần khôi phục. Vân Tùng tại nhảy nhót tầm đó thấy được mờ mịt dòng bể ngơi nước, phát hiện mình trong bất tri bất giác về tới đá thiết linh phía dưới thôn. Cái này phiêu khởi hơi nước chính là tới từ suối nước nóng sông. Nhìn thấy suối nước nóng sông, Vân Tùng nghĩ đến bọn họ ba ngày rời đi thôn thời điểm tại trong sông bắt mấy con cá chép lớn, xin cơ đến. Trung quanh trên núi không có chim thú, đây là bị thao thiết hung linh trốn mất, thế nhưng là suối nước nóng trong sông đã có cá bơi, điều này nói rõ thao thiết hung linh cũng không biết tiến vào trong sông. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì thao thiết hung linh không thích cá. Nhưng Vân Tùng cảm thấy khả năng này không tồn tại, thao thiết cái đồ chơi này ngay cả cất đều ăn, còn có thể không ăn ngư. Cho nên hắn lại thêm có khuyên hướng thao thiết hung linh có thể tại sông núi Thượng Du đáng lại không thể tiến vào trong nước. Về phần tại sao, hắn hiện tại mạng nhỏ cũng gần như không còn, nào có lòng giả thanh thản chết đi mỏ mầm suy nghĩ. Mang theo Vân Thải hắn tăng tốc chạy vội bước chân, thẳng đến suối nước nóng sông đi, mang theo nàng thuận dịp nhảy vào trong sông. Đừng nhìn đây chỉ là một đầu trong núi sông nhỏ có chút khúc sông vẫn đủ sâu sắc, cái này Vân Tùng ban ngày thời điểm đã có biết, thế là lần này nhảy cầu hắn chọn một cái so với sâu sắc một chút khúc sông, tiến vào sau tối thiểu ngồi xuống liền có thể đem thân thể ẩn dấu ở trong nước. Cũng là đây không phải giải quyết vấn đề căn bản biện pháp. Theo Thiết Hung Linh đoán chừng còn chờ ở bên ngoài đâu. Vân Tùng suy nghĩ một lần, sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn thả ra vân thải đi bắt đáy sông ngư, bắt được một đầu cá chấm cổ lớn về sau đem trước ở trên biển đối phó Lan Giang oán quỷ thời điểm lấy được mấy cái tiền bạc toàn cho bắt mà ra. Trong đó có một viên là một lon rắn độc. Hắn đem rắn độc biến ảo mà ra. Một tay nắm lên cá chấm cổ lớn cho nó đầy ra miệng, một tay mang theo độc bình đi đến rót hai ngụm. Cá chấm cổ lớn tại chỗ được rót một mạch cái đuôi, nó miệng trực tiếp mục nát. Dán độc mạnh liệt như vậy, Vân Tùng đem cá chấm cổ lớn ném lên bờ đi sau đó gắt gao nhìn chằm chằm cá chấm cổ nhìn. Cá chấm cổ rơi vào trên bờ hòn đá tầm đó, hòn đá đột nhiên mềm hóa, liền cùng biến thành một cái miệng một dạng đem hắn nuốt lấy. Tất cả không ngoài dự liệu. Thiêu Thiết Hung Linh quả nhiên còn ở bên ngoài trông coi bọn họ. Vân Tùng không trông cậy rắn độc có thể hạ độc chết Thiêu Thiết Hung Linh, nọc rắn này vẫn không có lợi hại như vậy, hắn có khả năng trông cậy vào chính là rắn độc có thể cho Thiêu Thiết Hung Linh không phải mãi. Hắn không tham lam, chỉ cần rắn độc có thể trò thao thiết hung linh chế tạo một chút chất trợ liền có thể. Không tham lam người ngược lại thu hoạch cỡ nào? Theo thiết hung linh nuốt mất cá trắng cổ đợi sau quả nhiên có phản ứng, bờ sông thạch đầu liền cùng sống một dạng khởi động vẫm mẻo. Rất lớn một mảnh bờ sông đều tại vẫm mẻo. Đây đều là thao thiết hung linh thân ảnh. Vân Tùng xem xét rắn độc hữu dụng, trong lòng nhất thời đại ổn. Có biện pháp. Hắn lại lặn xuống nước bắt cá, liên tục bắt mấy đầu toàn rốt rắn độc ném ra ngoài. Theo thiết hung linh tính tình tham lam bạo thực, người trong thôn toàn rời đi, trên núi chim thú cũng mất, nó đã đói khát khó nhịn, cho nên mấy con cá rơi xuống trên bờ. Nó căn bản mặc kệ có hay không động, toàn đem nuốt lấy. Mà nó nuốt mất mãn bình rắn độc về sau phản ứng càng là kịch liệt. Một lần này nó thì không cách nào ẩn nấp thân hình. Vân Tùng lại đem thủy lôi đồng bạc cho ngoác mà ra, hắn liên tiếp thổi ra hai cái thủy lôi, một lần nữa hóa thành dư thì một tay mang theo một viên thủy lôi nhảy lên bờ sông đạp gió bay lên. Thủy lôi quá lớn quá nặng nề, hắn bèn bèn có thể dựa vào gió núi phiêu khởi cao bát thước. Cái này đã đủ rồi. Theo Thiết Hung Linh không có thân thể, cho nên nó không cách nào từ trong núi đá vọt mà ra công kích Vân Tùng, chỉ có thể ở núi đá bên trong dư đãng truy đuổi Vân Tùng. Vân Tùng nhìn vào trên đất liên tiếp cục đá hất cánh tay một cái đem một viên thủy lôi cho ném xuống. Những cái này thủy lôi đều là va chạm phát động tiểu kiểu cũ thủy lôi, được Lăng Không đại lực thả xuống đất lập tức chính là một tiếng bạo tạc quanh mình. Ánh lửa lập tức trong đêm tối nọ rộ lên. Tuy thế cực kỳ phi người, sen lẫn ánh lửa sóng xung kích vọt tới Vân Tùng trên người đem hắn khi bút bê vài một dạng bị ném bay lên. Cái này chính hợp Vân Tùng tâm ý. Hắn rằng không bay lên đời sau nhắm ngay trên đất kịch liệt ngoại nguy thạch đầu lại là một cái khác miếng thủy lôi đập xuống. Lại một tiếng vang thật lớn cùng hung manh ánh lửa cùng lúc xuất hiện. Mặt đất chấn động. Nước sông sóng lật. Trong tôn phòng được lay động mặt đất mang theo kịch liệt lắc hai lần, có gạch đá mảnh ngói liên tiếp rơi xuống mặt đất phát ra giòn vang, còn có cực lớn hồi âm tại sông núi bên trong quên quần quận. Hai cái thủy lôi hiển nhiên có thể thương tổn được thao thiết hung linh, hung linh ra sức dãy dụa, trên đất thạch đầu lùng tung bay lên. Nó bị thương nặng về sau hiện lên chó cùng dữ dỗ tư thế, kéo theo một mạng lớn thạch đầu chấn động. Vẫn từng thấy vậy lăng không một cái xoay người hóa thành nhân hình. Trợ tay cơ lấy ngũ lôi một phách không rơi đập, người không rơi xuống đất. Ngũ lôi một trước mang theo quần quần phong lôi đánh xuống. Nổ. Một tiếng vang trầm, đại cổ âm khí bất chấp mà ra tiến vào trong ngực hắn. Vân Tùng rơi xuống đất, dưới chân thạch đầu hóa thành răng nanh một dạng đi cắn xé hai chân của hắn. Hắn hoàn toàn không sợ. Đầu bay lên, hóa thành diễm cứ lạc đầu thị. Lạc đầu thị bay lên, thao thiết hung linh nuốt lấy thân thể của hắn. Vân Tùng thừa dịp hung linh ăn thân thể chống giống lần thứ 2 hóa thành thân thể, lại cơ lấy ngũ lôi một bẩy xuống. Lại là to lớn cố âm khí bất chợt mà ra. Mặt đất chấn động. Thao thiết hung linh lần này cắn xé hắn tiết tấu chậm một nhịp, để cho hắn nhảy dựng lên tránh đi một lần công kích, sau khi rơi xuống lần nữa lấy ngũ lôi một bộ nó một cái. Cùng thao thiết hung linh lại đi cắn xé hắn, lúc này Vân Tùng lại biến thành diễm cứ lạc đầu thị bay lên. Thiêu Thiết Hung Linh công kích tốc độ của hắn tổng không có hắn suy nghĩ chuyển đổi nhanh. Hắn nghỉ vào tu vi lần lượt hóa thành diễm cứ lạc đầu thị bay lên, lần lượt đem thân thể đút cho Thiêu Thiết Hung Linh, vậy lần lượt hóa thành người dùng ngũ lôi một cùng ác bộ Thiêu Thiết Hung Linh. Hắn tu vi giảm mạnh. Thiêu Thiết Hung Linh đem ký trắng chận phát ra. Cuối cùng không biết là Vân Tùng đưa nó đánh chết vẫn là nó rốt cục sợ hãi chạy trốn rồi, Vân Tùng lần nữa rơi xuống đất, mặt đất đã bình tĩnh. Vân Tùng cảnh giác đứng ở trên một tảng đá lớn, chỉ cần không thích hợp hắn thì lập tức hóa thành diễm cứ lạc đầu thị bay lên. Nhưng Thiêu Thiết Hung Linh không còn lại xuất hiện. Vân Hải từ trong khe nước đứng dậy, vân đạo, thế nào Vân Tùng Lăng không xoay người rơi xuống đất, bước nhanh hành tẩu nói, nên không có việc gì, hoặc là nó bị ta tiêu diệt, hoặc là nó đã chạy trốn. Vân Hải khẽ giận mình, ngươi ác như vậy. Vân Tùng cười nói, cơ bản thao tác, cơ bản thao tác. Một trận chiến này nói đến đơn giản, lại là cực kỳ hung hiểm. Ba ngoại trừ mới đầu lấy dẫn độc cùng thủy lôi đánh thao thiết hung linh một trở tay không kịp bên ngoài, đằng sau Vân Tùng hoàn toàn là dựa vào tu vi cùng nó liều mạng. Hắn lần lượt tiêu hao diễm cứ lạc đầu thị thân thể, dùng cái này đem đổi lấy hắn có thể vung vẩy ngũ lôi mục bổ tới thao thiết hung linh cơ hội. Diễm cứ lạc đầu thị cái này pháp thân cơ hồ muốn tiêu tán. Lúc này mới đánh bại Thao Thiết Hung Linh. Dùng cái này có thể nhìn ra cái này Hung Linh tương hãn. Hắn thế nhưng là dùng Ngũ Lôi một tốc bắt đầu công kích, đối phó yêu ma quỷ quỷ ma luận, Ngũ Lôi một tính sát thương có thể so sánh hắn bất kỳ một cái nào pháp thân càng cường lực hơn. Trước kia hắn đối phó ác quỷ, cơ hồ là một gậy liền có thể gõ chết một cái. Nếu như không phải hắn trước dùng dẫn độc cùng hai cái thủy lôi đả thương nặng Thao Thiết Hung Linh, nếu như không phải Thao Thiết Hung Linh bị trấn áp nơi này nhiều năm đã thực lực đại tổn, nếu như không phải hắn có Ngũ Lôi một cái này cường lực pháp bảo. Những cái này nếu như thiếu một cái, vậy hắn ngày hôm nay liền phải tổn thất ở chỗ này. Cái thế giới này rất nguy hiểm." Hắn than thở đối Vân Thải nói ra, "Ngươi bây giờ biết rõ ta vì cái gì muốn rời khỏi các ngươi nơi này trở lại quê hương của ta sao?" Vân Thải nói ra, "Biết được." Vân Tùng sững sờ, "Ta đây còn không có giới thiệu Trung Quốc chúng ta chỉ an tốt bao nhiêu đây, ngươi làm sao sẽ biết?" "Ngươi vậy xuyên về tới." Kết quả Vân Thải tiếp tục nói, "Ta xem qua Tiên Vũ Đại Bảo phụ thân hành động về sau thuận dịp minh bạch thân tình chi trọng." Cha mẹ của ngươi đối tình cảm của ngươi không thể so với Tiên Vu Đại Bảo phụ thân đối hắn tình cảm càng ít một phần, mà ngươi cũng không phải Tiên Vu Đại Bảo dạng kia vong ân phụ nghĩa, dạng này ngươi làm sao sẽ không nhớ lấy trở lại quê hương của ngươi đi ngươi tìm kiếm cha mẹ đâu?" Vân Tùng nháy mắt mấy cái, nói: "Ách, ngươi nghĩ như vậy cũng chưa chắc không thể." Vân Hải Ôn Nhu cười một tiếng, nhẹ nhàng nheo nheo đen dài một mạch mái tóc Vân đạo, "Vậy ngươi có thể hay không vậy mang ta trở về đây? Ngươi niên kỷ lớn như vậy, cha mẹ ngươi hẳn là vội vã muốn cho ngươi tìm vợ a." Ba cứ việc Vô Nguyệt, cứ việc không sao cũng là suối nước nóng nước sông Sương ngủ Phiêu Miểu, nước sông lẳng lặng chảy xuôi, Vân Thải lẳng lặng đứng ở trong sông, như tắm xong. Lạnh nhạt hơi nước mang theo phiêu nhiên tiên khí, giọt nước từ Vân Thải trên mái tóc nhỏ xuống, giờ khắc này cô nương không nhốn buổi trận, lại thuần lại muốn. Vân Tùng trong lòng có một căn dây lạnh cách lập tức đứt đoạn. Hắn bật thốt lên nói ra, "Tốt." Vân Thải thản nhiên mà cười. Lúc này Vân Tùng biết được, nàng không phải phù du điêu, nàng là hoa quỳnh. Hoa quỳnh cánh cánh nở rộ, trong đêm có mùi thơm. Nếu như không phải trời đông giá rét, Vân Tùng muốn tại dã ngoại hài tiêu. Nước suối ấm áp, hai người dứt khoát ở bên trong đợi chờ trời sáng. Sau khi trời sáng Vân Tùng dựng lên lựa trại nướng cuốn áo nướng ngư, cùng Vân Hải ăn no nê sau lại độ lên núi. Thảo thiết hung linh không còn lại xuất hiện, ngay cả rơi trên mặt đất cá nướng đều không động. Vân Tùng đoán chừng đêm qua bản thân thực đem nó cho làm chết khô. Vân Hải cũng cho là như vậy, nàng mừng rỡ nói ra, "Cửu Huyền Tàng Tiên Điệu tinh đại trận phá mở, nên là ngươi đem qua chém giết hung linh. Ngươi thật giỏi a, ngươi thật lợi hại." Mỗi một nam nhân đều hi vọng được nữ nhân như thế tán thưởng. Vân Tùng ngẩng đầu ưỡn ngực vậy cảm giác mình lão động. Một trận hung linh huyết chiến, hắn thu hoạch rất nhiều, không chỉ thu hoạch giai nhân còn thu lấy được một thanh tiền bạc. Những tiền bạc này bên trong cơ hồ đều là đồ ăn, trên bầu trời bay, trên đất chạy, trong đất chui không thiếu gì cả. Trừ cái đó ra còn có một viên âm tiền, cái này âm tiền giá trị cũng rất lớn. Nó là Si vẫn. Tại dân gian trong truyền thuyết Si vẫn là thần thú, lại có Si vẫn tiên gọi, được cho rằng là lòng chi cự tử một trong. Thiên linh đường tập bên trong có một thiên văn chương gọi là ký long sinh cự tử, phía trên nói, rồng sinh chính con, Si vẫn bình sinh hào lướt, được nuốt tâm tà. Nay điện tích đấu thú là hắn di ảnh. Căn cứ dân gian truyền văn cùng điển tích đi lại, Si vẫn có lòng huyết mạch, cùng thao thiết tỉ hưu một dạng hảo nuốt, nhưng mà nó không giống thao thiết dạng kia cái gì cũng nuốt, nó chỉ nuốt âm tà đồ vật, là thiên hạ yêu ma quỷ quái khắp tinh, cho nên kiến trúc nóc nhà bên trên nữa thích tạo hình bên trên ảnh chân dung của nó, dùng cái này tới trấn nhiếp yêu ma. Nhưng căn cứ văn tụng lấy được âm tiền bên trên cho giới thiệu, Si vẫn không phải lòng chi tử tử, hoặc là Si vẫn mới là, chỉ là cổ nhân mơ hồ hảo Si vẫn cùng Si vẫn, bởi vì cả hai phát âm ở dạng đem trộn lẫn một đoạn. Si vẫn là cự nuốt miệng, thao thiết miệng, tỉ hưu miệng còn có Si vẫn miệng tất cả có thể coi là Si vẫn. Đây chính là há miệng, nhưng mà nó không phải thông thường miệng, nó xem như thần thú miệng, cái này rất lợi hại. Chương 267, lại gặp lao trấn người cũ. Chương 266, lại gặp lao trấn người cũ. Si vẫn đơn độc đến xem không có tác dụng gì, nhưng Vân Tùng đưa nó cùng Hải Du Quang tiến hành kết hợp. Du Quang có thể nuốt huyết nục, Si vẫn lại là thần thú miệng, hắn cảm thấy cả hai khẳng định có thể kết hợp. Trên thực tế cũng là như thế. Hải Du Quang dung hợp Si vẫn về sau biến thân phận, gọi là Linh Du Quang, năng lực của nó đại biến, không chỉ có thể nuốt nhân thú huyết nục, cũng có thể thôn linh khí âm khí. Đơn giản mà nói nó không chỉ có thể đối phó nhân thú, còn có thể đối phó yêu ma quỷ quái. Cửu Huyền Tang Thiên Điệu tinh đại trận vứt bỏ, hai người thuận lợi rời đi vùng núi này. Còn dư lại chính là muốn đi đến Lão Trấn. Đối với cái này Vân Tùng không còn lo lắng. Gia nhân đang bên cạnh, sao không thư giãn một tí? Hai người bày ra Du Sơn ngoạn thủy hình thức, một bên Du lẫm một bên hỏi thăm cổ thành cùng Vân Khởi Sơn phương vị mà tiến lên. Vân Tùng còn nhớ rõ cổ thành đại khái phương vị, cho nên dọc theo lộ tuyến định trước đi tiếp, từ từ hắn thuận dịp nghe được cổ thành cùng Vân Khởi Sơn tin tức. Sau một tháng, hai người cưỡi một chiếc xe ngựa loạn trọan tiến nhập cổ thành. Vân Tùng xoay người lên xe đỉnh nhìn về phía tòa này truyền thống thị trấn. Mùa đông thời tiết, lạnh lên thanh thanh, trên đường phố không có mấy người, chỉ có mạng lớn tuyết đọng im ắng chồng chất tại sau tường. Hắn lần trước tới thời điểm mang theo đại bổn tượng, ở trong này giải quyết thị trấn cảnh sát trưởng được Như Hải án kiện, còn quen biết Công Tôn Vô Phong cùng Lộc Cẩm Khê đám người, cùng bọn hắn cùng đi Kiềm Châu. Bây giờ trở lại, thị trấn vẫn là cái kia tòa thị trấn, phong ốc vẫn là những cái kia phong ốc. Người lại không phải những người đó. Công Tôn Vô Phong đã chết, Lộc Cẩm Khê cùng Lộc Trạc Trạc hai tỷ muội không biết bây giờ thế nào. Nhớ lại trước kia, Vân Tùng bỗng nhiên không nhịn được cảm thán một tiếng, năng ngoại Ngày này ở trong cánh cửa này, mặt người và hoa đào cùng chiếu ánh hồng cho nhau. Mặt người không biết đã đi đâu rồi, hoa đào năm ngoái còn cười với gió đông. Trong xe ngựa vang lên văn tài thanh âm, ngươi tại hoài niệm nơi nào hoa đào? Vân Tùng giang tay ra. Cái này lão nương môn như thế nào đều sẽ mở mẫm suy nghĩ đâu. Xe ngựa cốt cách tử gạch đá trên đường chạy qua, một cánh cửa bỗng nhiên mở ra, có người trầm giọng tuyên lệnh, "Người không, có thiên tuyết tộc, ta nơi có trường sinh." Vân Tùng vô ý thức quay đầu, một cái mập hán tử đứng ở một chỗ cửa hàng cửa ra vào hướng hắn chắp tay. Lái xe ngựa tay lái xe vô ý thức vung vẩy trong tay Chu Tiên, người kéo xe con ngựa lập tức tăng nhanh tốc độ. Cũng không phải xe này kỹ năng phát hiện mập hán tử có vấn đề, mà là mập hán tử sau lưng cửa hàng có vấn đề. Chiêu Hồ Thiên, giấy đấm người, giấy vàng, giấy xe ngựa. Đây là một nhà việc tang lễ cửa hàng. Con ngựa dậm chân tiếng mới vừa dày đặc, mập hán tử bỗng nhiên lấy ra một trang giấy nhanh chóng tổn thất một thất tiểu mã ném xuống đất. Giấy nhỏ ngựa là màu đỏ, cũng không phải là thực quả thật, nhưng nó sau khi hạ xuống nhưng cũng có thể lột bộp bộp chạy. Dạng này chính đang người kéo xe con ngựa giống như là được mê hoặc hồn, bỗng nhiên quay đầu hướng về tiệm quan tài đi đến. Tay lái xe kinh hãi, vội vàng ngồi thẳng thân thể phải liều mạng quật mông ngựa. Một cái thiên thiên ngọc thủ tử trong xe duỗi mà ra nhấn ở trên vai hắn, "Sa đại ca, đừng đánh nó, ngựa của ngươi là vô tội, nó bị người mưu hại." Tay lái xe mở miệng. Vân Tùng là một cái xoay người từ nóc xe lướt xuống dưới, sau đó không nói hai lời kéo ra cửa khoang xe đem Vân Thái tiếp đó, hai người xoay người rời đi. Đang cười tủm tỉm đứng ở cửa mập hán tử sốt ruột, "Uy uy, Cửu thiếu gia, ngươi muốn đi đâu?" Vân Tùng đứng lại thân thể quay đầu nhìn hắn, "Vấn đạo, chúng ta quen biết sao?" Mập hán tử cười khổ nói, "Ngươi không biết ta, ta lại quen biết ngươi." Ta ở chỗ này chờ ngươi đã gần một tháng. Vân Tùng mang lên Vân Thải lại muốn tiếp tục tiến vào cái hẻm nhỏ. Mập Hán Tử mau kêu nói, "Uy, ngươi thế nào còn đi? Ta có việc tìm ngươi nha." Vân Tùng ném một câu ngươi tìm chính là Cửu thiếu gia, cái này cùng ta Vân Tùng có quan hệ gì liền chạy trốn. Cái này ngu xuẩn, chính ở chỗ này chơi cao thăm khó dò một bộ kia. Đây không phải thuần cốc sao?" Mập Hán Tử tức động, hắn bản muốn trang cái bức thu hút Vân Tùng lòng hiếu kỳ, không nghĩ tới người ta căn bản không hiếu kỳ, phát hiện hắn muốn khống chế bản thân trực tiếp đi. Hắn lẩm bẩm nói, "Cái này không đúng rồi, duy nghĩ ra nói chỉ cần ta nói ra câu nói này." Cửu thiếu gia liền sẽ ngừng chân, nhưng ta nói về sau cái này Cửu thiếu gia chạy thế nào nhanh hơn. Chẳng lẽ ta xem là người, hắn không phải Cửu thiếu gia. Vân Tùng xuyên qua ngõ hẻm quay đầu nhìn, phát hiện mập hắn tử không có đội theo, trong lòng có chút buồn bực. Cái kia hàng là làm gì? Tại sao phải chặn đứng bản thân kết quả lại chớ mắt thả bản thân rời đi. Vân Hải nhìn ra hắn nghi hoặc, nhiều hứng thú nói, có chút ý tự a, hắn hẳn là cho là hắn nói câu nói kia khả năng hấp dẫn người, tiền đề ngươi là danh thệ Cửu thiếu gia. Vân Tùng lắc đầu nói, nhưng ta không phải là. Vân Hải nói ra, nhưng hắn không biết. Vân Tùng cười ha ha, lại hỏi Vì sao câu nói này khả năng hấp dẫn doanh thị Vân Tùng? Vân Hải nói ra, bởi vì Trường Sinh, chúng ta cựu thiếu gia đối Trường Sinh chuyện này vô cùng nhu cầu danh lợi, hắn truy tìm long mạch cùng truyền thuyết hắn tiến vào khu long mạch chính là vì Trường Sinh. Hai người trò chuyện đi ở trên đường, chuẩn bị tìm một nhà cửa hàng hướng vào trong ngủ ấm các loại ăn một bữa cơm. Kết quả đang đi tới đây, lại có người đi ra ngoài nói ra, quan tài không vào phòng, tài không vào khẩu, mời khách quan vào cửa nhập phòng. Một cái hồng quang đầy mặt lão nhân lại xuất hiện. Vân Tùng quay đầu nhìn lại. Lão nhân vậy đứng ở cửa, hắn cửa phía sau bạn hai bên chéo hai ngọn đèn lồng. Màu trắng quan tài hình dáng đèn lồng. Đây là một nhà tiệm quán tại. Vân Tùng Minh Bạch, khó trách vừa rồi mập đại hán không có truy bản thân, nguyên lai phía trước trên đường này còn có người chờ đợi mình đâu. Hắn tối đầu liệu mạng muốn đi. Kết quả lão nhân lắc lắc lục lạc chậm rãi nói, "Nên là duyên phận của ngươi, ngươi tránh không khỏi. Không nên nói ngươi đi chỗ, ngươi đi không được." Vân Hải lạnh lùng nhìn về phía lão nhân, nàng một cái tay tới phía ngoài xoay chuyện, trong tay có mấy đóa lưu quang đang lượn lên. Lão nhân sau khi thấy cổ mãnh liệt hướng phía trước tìm tòi lại sau này vừa thu lại, thật giống như một đầu lão cẩu đầu tiên là thấy được một dạng để nó tò mò đồ vật thăm dò nhìn xem, nhưng nó lại bị vật kia hù dọa. Dọa đến tranh thủ thời gian lui về phía sau gọn. Mà phía sau lão nhân là truyền mã ra một thanh âm, "A a, a a, lão con đầu, ngươi cái này chính cùng bản đoàn trưởng nói chuyện đây, như thế nào đột nhiên chạy đi ra?" Nghe được thanh âm này Vân Tùng khẽ giật mình. Người quen thanh âm. Lão trấn lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng Vương Lâm. Lão trấn trưởng trấn Vương Hữu Đức cái kia nửa vời chất tử. Hắn quay đầu nhìn lại, một trận ùng ra đá lẹt xẹt đập thanh âm vang lên, một cái mỡ lợn đầu từ bên trong cửa đi mà ra. Mặt mũi anh tuấn, dáng người thẳng tắp, khí chất kiên cường, đây không phải tốt mã rẻ tuổi Vương Lâm có thể là ai? Vương Lâm nục lỗ nhìn ra phía ngoài. Sau đó trong đi lại thân thể thì dừng lại. Hắn ngơ ngác nhìn về phía Vân Thải nói ra, cô nương là người nơi nào sĩ? Có từng hôn phối? Cha mẹ ngươi ở đâu? A, chân nhân. Ánh mắt của hắn rốt cục quét Vân Tùng, thần khúc khẽ run rẩy kém chút ngã dựng lên. Vân Tùng gật đầu. Vương Lâm dùng sức rụt mắt, hắn trừng mắt nhìn kỹ Vân Tùng, trên mặt cùng vừa màn ảnh biểu diễn tựa như, biểu lộ biến ảo khó lường, cuối cùng biến thành kích động. Chân nhân, ta không có nhị lầm, ta không phải ảo giác, ngươi là Vân Tùng chân nhân. Ta vậy mà ở đây làm đụng phải chân nhân ngươi. Cái này cái này cái này Cái này thực sự là hữu duyên tiên lý tới là bỡ. Không được là ngàn giặm nhân duyên nhất tuyệt hiên. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Vân Hải, gọi là một cái mặt mày hớn hở. Vân Hải cũng cười, cười rất thuần khiết đẹp, nhà ai nhi tử ngốc chạy đi ra. Lao đầu, đây là ngươi nhi tử sao? Cùng ngươi rất giống a. Trong tay mang theo một mặt tiểu linh lão hắn sắc mặt một hắc. Ngươi là nói hắn ngốc cùng ta giống như sao? Vương Lâm vội vã chạy mà ra thân thủ đi nắm chặt Vân Tùng tay, "Vân Tùng chân nhân, từ đâu?" Vân Tùng không kiên nhẫn ngắt các hắn. "Vương Lâm nặc nhiên, a, tử." "Là Vân Tùng tự chân nhân." Vương Lâm vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta là rất lâu không thấy ngươi, cũng quên ngươi xưng hô như thế nào, ngươi là Vân Tùng tự chân nhân. Ngài, Vân Tùng còn nói thêm, Vương Lâm lần này không cần hắn nhắc nhở minh bạch hắn ý tứ, ngài ngài ngài, đúng, đúng ngài phải dùng kính ngữ, ngài là Vân Tùng tự chân nhân. Vân Tùng gật gật đầu, ngươi làm sao ở nơi này? Vương Lâm vô đuổi kêu lên, o hô, tiểu hài không có mẹ, nói rất dài dòng, chân nhân, ta trấn trên đã sệ ra chuyện, ngươi còn nhớ rõ cùng lục tử sao? Chính là cái kia đặc biệt nghèo cùng lục tử, nhà hắn đã sệ ra chuyện. Cửa ra vào lao Hàn nói ra, ta đừng ở trên đường cái nói, trời đông giá rét vẫn là tiến vào chúng ta dạm uống một chén trà nóng, An hai cái nướng đầu phộng tự tự nói lấy. Vương Lâm lại vỗ đùi kêu lên, "Đúng, là có chuyện như vậy, mùa đông năm nay thật là lạnh a đi, chân nhân chúng ta vào nhà tán gấu." Vân Tùng gật lật đầu. Theo hai người đi vào cửa, lão hắn lại trầm ngâm nói, "Quan không vào phòng, tài không bảo khẩu." Vân Tùng nhíu mày, "Cái này là ý gì?" "Không giống lão hắn nói chuyện," Vương Lâm nói ra, "A a, người huynh đệ này ta biết, nó là có ý gì đây, nó là ý nói cái này tiệm quan tài là một cái tượng trưng cho chúng sinh bình đẳng chỗ, không không cần biết ngươi là người nào, kết cục sau cùng đều như thế, đều sẽ tử." Cho nên tiến vào tiệm qua tài, chẳng cần biết ngươi là ai, làm quan ngươi phải đem mũ hái, có tiền ngươi phải đem giá đỡ thả, cho nên cứ gọi là quan không vào phòng, tài không vào khẩu." Vân Tùng nói ra, chơi đồng âm lạnh. "A, chính là dùng quan tài hai chữ đồng âm." "Đúng." Vương Lâm nói ra. Vân Tùng đối Lao Hán nói ra, "Vậy ngươi dùng nữa sao?" Lao Hán sắc mặt siết chặt. Vương Lâm lại như đã quen từ lâu hát đệm nói ra, "Ăn nha, người sao có thể không dùng nữa? Đúng không?" Lão quăn đầu. Lao quan đầu cười khổ gật gật đầu. Vân Tùng vấn đạo, "Cái kia đồ ăn không vào khẩu, ngươi không có rau quả như thế nào giao sao?" không một đó gọt nên hổ nha. Vương Lâm sững sờ, sau đó nhìn về phía lão quan đầu, đúng thế, tài không vào khẩu, đồ ăn không vào khẩu, vậy sao ngươi làm đồ ăn? Lão quan đầu khẽ miệng khẽ nhăn một cái, ra vẻ bình tĩnh nói, "À, là tài không vào khẩu không phải đồ ăn không vào khẩu, đồ ăn là có thể vào cửa. Lại nói tài không vào khẩu cũng không phải nói tiền không thể vào khẩu, vừa rồi ngươi không phải giải thích sao? Là tài vận không vào khẩu, không thể ỷ vào tiền tài quyền thế vào cửa đèn người." Suốt xuýt loại lời này để không có chút ý nghĩa nào, vẫn tùng chỉ là trêu chọc lão quan đầu một câu mà thôi. Bọn họ tiến vào đại môn. Sân nhỏ bốn phía chế lại chỉ để lại trung gian một khối trống rỗng tiến vào quang. Phong bắt đầu viện tử đặt vào quán tài, hừ, liếc, hắc, nguyên xác, không đồng nhất, cũng có quán tài. Ba cứ việc ba ngày, cứ việc không có cái gì quỷ dị sự tình, nhưng chỉ cần đi vào tiệm quán tài mấy người vẫn là cảm giác một cô âm khí đập vào mặt. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác, không phải thật sự có âm khí. Vân Tùng đang muốn hỏi một chút cùng Lục Tử ra xảy ra chuyện gì, kết quả Vương Lâm bên này thẹn thẹn thò thò hỏi trước bắt đầu Vân Hải, cô nương ngươi làm sao xưng hô? Gia là nơi nào? Cao Đường những tại. Vân Hải rất rộng rãi mỉm cười nói, ta gọi Vân Hải. Ngươi họ Vân? Vương Lâm ngạc nhiên kêu một câu, lại càng kinh hỉ hơn nhìn về phía Vân Tùng, "Chân nhân, cái này chẳng lẽ mẫu tử ngươi? Là em gái của ta, nhưng mà không phải ngươi lý giải mẫu tử." Vân Tùng mắt trợn trắng. Vương Lâm được lời này đều lơ ngơ, "Ý gì?" Vân Hải tiếp tục nói, "Ta gọi Vân Hải, nhưng cái tên này chỉ là chính ta lấy người hắn danh tự, ta từ nhỏ ở Miêu Cương lớn lên, tại Miêu Cương ta gọi là Athinu. Ngươi biết chúng ta Miêu Cương cô nương am hiểu cái gì sao? Am hiểu hạ cổ, đặc biệt là am hiểu đối nam nhân hạ cổ, nếu có nam nhân trêu chọc chúng ta, chúng ta sau đó liếc chủng cổ, cái gì là liếc chủng cổ?" chính là hạ cổ về sau bên trong thân thể ngươi sẽ sinh ra liếc côn trùng, mới đầu là rất nhiều ròi một dạng tiểu bạch trùng. Nhưng lạ bọn chúng không phải ròi, bọn chúng gặp thôn phệ nam nhân huyết nhục sau đó lại giúp nhau thôn phệ, cuối cùng ngươi biết trở thành cái gì sao? Trở thành một đầu đại trùng tử từ, từ nam nhân đan điền chui mà ra. Nàng đột nhiên hướng phía trước thăm dò đến Vương Lâm trước mặt hung tợn nói, Vương Lâm ngoa một tiếng kêu tại chỗ vọt trở về xa 3 mét. Vân Tùng rất giật mình. Cái này nhảy xa trình độ có thể. Vương Lâm cảm thấy mất mặt, lúng túng nói, "Muội tử ngươi thực biết hù dọa người." Lão con đầu hướng hắn lắc đầu nói ra, nàng không phải hù dọa người, nàng rất lợi hại, so với ta còn muốn lợi hại hơn. Vương Lâm nghe lời này một cái, ngây ra như phỗng. Vì sao đang yêu như thế xinh đẹp như vậy tiểu muội tử, lại đáng sợ như vậy? Vân Tùng vấn đạo, cùng lục tử ra đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhà hắn người chết, người tới mua con tải. Nhắc tới đề tài này, Vương Lâm than thở, người chết ra bất, không, có người chết, nhưng mà vậy sắp chết người, chuyện này là tiểu hài không có mẹ, nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn. Vân Tùng trọng trọng nói ra. Vương Lâm nói ra, chân nhân, ngươi biết cùng lục tử vì sao phải gọi cùng lục tử sao? Vì sao? Hắn rất nghèo, hắn tại huynh đệ bên trong lại xếp hạng đệ lục, cho nên kêu cùng Lục tử. Câu trả lời này để cho Vân Tùng không lợi nói. Thật sự là nghe vua nói một buổi, nhưng nghe một lời nói, hắn còn tưởng rằng tên này có cái gì đặc thù nói đầu. Vương Lâm tiếp tục nói, cùng Lục tử phía trên có 5 cái ca tỷ, nhưng mà tỷ tỷ cũng gã vào trong núi, sẽ rất ít mà ra, mà hắn phía trên còn có 2 ca ca, đại ca cùng tam ca. Bởi vì hắn ra rất nghèo, tổ tiên tam bối cũng nghèo, đại ca hắn rất nhỏ thời điểm liền đến trong huyện thành cho người ta làm giúp làm việc, vận bịu sống cả đời cũng không lấy được tức phụ. Tự nhiên vậy không có con, mà hắn Tam ca đâu? Hắn Tam ca chết sớm. Vân Tùng giận dữ nói, ta không phải để cho ngươi nói ngắn gọn sao? Vương Lâm bất đắc dĩ nói, đây đều là tiền đề, ta nếu là không nói, sự tình phía sau ngươi không hiểu rõ. Ngược lại là sự tình phía sau đơn giản, Cung Lục Tử đại ca mấy ngày trước chết rồi, nhưng hắn lưu manh cả một đời không có hậu nhân, được có người cho hắn ngã chậu, cho hắn túc trực bên linh cứu nha, dựa theo quý củ, Cung Lục Tử đem hắn ra lão nhị nhận làm con thừa tự cho ca ca, sung làm hắn ca ca hiếu tử. Chính là một lần ngày khi khi xảy ra chuyện đến. Chương 268, Hoang Sơn Dã Linh gặp Đầm Vũ. Chương 267: Hoàng Sơn Giả Linh gặp Đông Vũ. Sắc mặt ngưng trọng bên trong, Vương Lâm chậm chậm mở miệng. Ta rất nhớ rõ ngày đó khí trời buổi tối, đó là một cái ánh trăng ngông lung ban đêm, mặt trăng rất lớn, nhưng là bên ngoài đã có một tầng mơ hồ vàng sáng, lão nhân đều nói gọi là ma mặt trăng, xuất kỹ xảo ma mặt trăng. Cổ quái mặt trăng treo ở bầu trời đêm, mặt trăng rất lớn, không có tinh thần, đêm hôm đó gió thật to, thổi. Ba. Vân Tùng trực tiếp cho hắn trên mắt đến một bàn tay, có chuyện ngươi cứ nói sự tình, lấy ở đâu nhiều như vậy hình dung. Vương Lâm hĩ cô nói, ta muốn tạo nên một lần không khí, tốt rồi đừng đánh, ta đây liền nói Dù sao đêm hôm đó rất không tầm thường, để cho người ta vừa nhìn liền biết sẽ phát sinh quái sự, cùng lục tử gia lão nhị một mình tốc trực bên linh cứu, sau đó mỗi người biết rõ linh đường xảy ra chuyện gì, sau khi trời sáng linh đường không có âm thanh, hàng xóm hướng vào trong xem xét, bên trong không người. Tốc trực bên linh cứu thời điểm là không thể tùy tiện rời đi linh đường, đây là có nói ra. Quỷ cũ nói không có thể tùy tiện rời đi linh đường, sau đó các ngươi thì lưu một đứa bé mình ở bên trong. Vân Thải Vẫn Đạo. Vương Lâm nói ra, không liên quan chuyện ta, tử chính là cùng lục tử hắn ca cũng không phải anh ta, anh ta nếu là chết, ta tự mình cho hắn tốc trực bên linh cứu. Suốt ngày ăn uống ngủ nghỉ đều tại trong linh đường, tuyệt sẽ không vụng trộm gian dùng mấy lối." Vân Tùng nói ra, "Ta thay ca của ngươi, cảm ơn ngươi, ngươi thật có hiếu tâm." Vương Lâm chê cười nói, "Chính là thuận miệng một cái so sánh mà thôi, ta vẫn là tiếp tục nói đi, linh đường đại không thể, nhưng là phạm đại hủy kỵ, thế là có người đi tìm cùng lục tử, kết quả cùng lục tử vẫn không có tới đây, đại gia hỏa đem nhị tiểu tử liền tìm đến. Hắn tại trên sảnh nhà, hắn ghé vào trên sảnh nhà trừng mắt không nhúc nhích, bị người gọi, bị người quát tháo về sau thuận dịp giúp thành một đoàn. Cái này vừa nhìn chính là dọa sợ đúng không?" Cho nên lúc đó có người liền nói, có phải hay không đêm qua linh đường xảy ra chuyện gì quái sự, đem con dở sợ. Dạ này nhị tiểu tử liền bị mang về nhà dạng, Cung Lục Tử mang mấy cái thân thích tới thúc trực bên linh cứu đường, khả linh đường không có chuyện gì xảy ra, tất cả như thường. Nhưng Cung Lục Tử trong nhà đã xảy ra chuyện, chuyện này thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Các ngươi đoán làm gì? Vân Tùng dựng thẳng lên bàn tay thô nhìn chằm chằm, Vương Lâm vội vàng nói, ngày thứ 2 ban đêm, Cung Lục Tử cái kia nhị tiểu tử thì quỳ trên mặt đất hướng về phía mặt trăng bái, bái một lần lại một lần. Cung Lục Tử vợ cùng những hài tử khác cưỡng ép đem hắn nhấn hỏi trên giường, kết quả hắn trống tội. Còn cầm dao phay đi đem trong nhà dưỡng kê cho sách mã ra trận đấu. Trang diện kia thế nhưng là cái hung tàn huyết tinh a, kê được chặt đấu còn chưa có chết, vung lấy huyết chạy ra nhà hắn sân nhỏ, chạy mất dạng. Ma nhị tiểu tử là cầm đầu gà nói chuyện, nói đây không phải thịt, đây không phải thịt. Cùng lục tử người trong nhà dọa sợ, trong nhà nam nhân lúc này tại cho lão đại tốc trực bên linh cứu, chỉ còn lại có lão nhân nương môn cùng hài tử, bọn họ không có chủ tâm nhất, đem hắn cho trói lại, nghĩ đến sau khi trời sáng cùng trong nhà đàn ông trở về làm tiếp quyết đoán. Bọn họ đi ngủ, cũng là ngủ ngủ, bọn họ thì cảm giác mình nói mớ ở, được quỷ ép giường, rõ ràng có ý thức nhưng là không núp lích được, rõ ràng nhắm mắt lại, nhưng là có thể nhìn thấy bên ngoài sự tình. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy nhị tiểu tử không biết làm sao tránh thoát dây thường lại mang theo dao phay xuất hiện ở đầu giường, sau đó hắn lần lượt tìm đòi, lần lượt nhìn. Một bên nhìn hắn còn một bên cầm đao khoa tay, khoa tay tới khoa tay đi trong miệng lẩm bẩm nói, "Không phải khối này thịt, cũng không phải khối này thịt." Vương Lâm nói ra sợ run cả người, "Chân nhân ngươi không có ở đây chiến trận, ngươi nhưng không biết cảnh tượng này lao dọa người." Vẫn trùng vấn đạo, hắn bắt dao phay chém người, đem trong nhà người chết chết. Vương Lâm chê cười nói, "Còn tốt, hắn không có làm những việc này." chính là bắt dao phay vây quanh người trong nhà đi vòng vo một vòng. Những cái này cũng là không có nghĩa là không có sao a, hắn lại tranh thủ thời gian bổ sung, chơi sáng về sau cùng lục tử trở về. Cùng lục tử trở về sau liền đem nhị tiểu tử lần nữa trói lại. Nhưng là vô ích, bất kể là cột vẫn là rầm giữ, đến buổi tối nhị tiểu tử đều sẽ mà ra, mà ra về sau hắn liền cầm lấy dao phay, không có thái đao nói chuyện liền cầm lấy bữa, tóm lại mang theo những vật này vòng quanh người xoay quanh, một bên xoay quanh vừa nói câu nói kia không phải khối này thịt. Ngươi nói cái này dọa người không dọa người. Vẫn tùng vấn đạo, vậy ngươi tới cái này tiệm quan tài làm gì? Vương Lâm vô đuổi nói ra, "Ta tới tìm lão quan đầu đi xem một chút chuyện gì xảy ra nha, lão quan đầu có thể trị ta." Lão quan đầu khẽ hất cằm. Vân Tùng nói ra, "Ngươi còn không bằng để cho ngươi thúc thúc bên trên đây, thúc thúc của ngươi cũng có thể trị ta, hơn nữa bản lĩnh so vị này quan lão gia tử lợi hại hơn nhiều." Lời này để cho lão quan đầu có chút không vui. Vương Lâm lả cười ha ha, "Chân nhân ngươi đây không phải chọc cười từ sao? Thúc thúc ta hắn gặp cái rắm, hắn nghe xong sự tình này dọa không kệ ra quần coi như hắn mới vừa lên qua nhà xí." Đang uống nước Vân Thải kém chút đem ngụm nước này phun mà ra. "Đây là cái gì chất nhi? Đây là sự thực măng?" Kết quả Vương Lâm vẫn rất đắc chí, hắn phát hiện mình mà nói hấp dẫn mỹ nữ lực chú ý, thì cười đắc ý chuẩn bị lại đến hai câu. Vân Tùng ngăn hắn lại, "Được rồi được rồi, ngươi không hiểu rõ thúc thúc của ngươi, thúc thúc của ngươi là rất lợi hại." Hắn lại nhìn về phía lão quan đầu, "Ngươi muốn cho ta vào nhà có chuyện gì?" Lão quan đầu chắp tay trước ngực nói ra, duyên nghị ra hạ lệnh, phát hiện thiếu gia ngài về sau. "Được rồi, ngươi nhận là người, ta không phải là các ngươi thiếu gia." Vân Tùng dứt khoát lênh lẹ nói ra. Hắn đuôi Vương Lâm vẫy tay, "Đi thôi, vương đội trưởng, chúng ta trở về trấn tử rậm nhìn một chút chuyện gì xảy ra." Vương Lâm thống khoái nói ra, "Được rồi, Hắn vô vô lão quan đầu bả vai nói ra, "Vậy cái này tiền ngươi kiếm lời không hơn, nhưng mà ngươi đừng hi vọng lầm, ta không phải chướng mắt ngươi, là ngươi bản lĩnh không hơn chúng ta gia chân nhân, nhà ta chân nhân nếu trở về, ta đương nhiên sẽ không lại mời ngươi đi bàn sự tình." Lão quan đầu giận dữ nói, vương đội trưởng không cần giải thích, tiểu lão nhân đều hiểu. Vân Tùng mang Vương Lâm đi ra ngoài, Vương Lâm rất lịch sự đi trước kéo cửa ra đối Vân Thái xoay người khoát tay. Tiên giờ hơi một thôi. Vân Thái rất phục khí. "Vừa rồi không hủ đến ngươi a." Vân Tùng đối với hắn nói ra, "Được rồi, đừng mỏ mầm lấy lòng, ta hỏi ngươi." Từ khi sau khi ta rời đi thôn trấn có hay không xảy ra chuyện gì? Gần nhất có hay không khuôn mặt xa lạ tiến vào thôn trấn? Còn có đại bỗn tượng có hay không trở về? Đại bỗn tượng bọn họ trở về. Vương Lâm một câu đem Vân Tùng cho hưng phấn không được. Sau đó mấy ngày trước không thấy, hắn lại một câu nói đem Vân Tùng tâm cho nhấc lên. Vân Tùng cẩn thận hỏi thăm, trở về không chỉ đại bỗn tượng, hồ kiếm tử, a bảo, lệnh hồ tra cũng tới, còn có toàn sơn giáp đám người đi theo tiến vào lao trấn, bọn họ tổ cái đoàn, vác súng, kéo lên xa, vẫn là Vương Lâm cái thứ nhất phát hiện bọn họ. Nói lên cái này Vương Lâm nhịn không được oán trách hắn, "Chân nhân, nguyên lai like bọn họ là người của ngươi nha. Vậy ngươi nói ngươi vậy không sớm thông báo một tiếng." Lúc ấy Minh Đệ nhìn thấy những người này vác súng xuất hiện, còn tưởng rằng là Sơn Tặc tới công thành, náo chế cười. Vân Tùng bất đắc dĩ nói, "Đây không phải có đại bổn tượng dẫn đường sao?" Vương Lâm hùng hồn nói, "Đại bổn tượng có thể hướng Sơn Tặc đầu hàng, cho Sơn Tặc làm việc nha." Vân Tùng không cách nào cùng hắn tranh luận, thuận dịp gật đầu nói, "Được à, vậy ngươi náo cái gì chê cười rồi?" Vương Lâm chê cười liếc nhìn Vân Thái không nói chuyện. Vân Tùng minh bạch, "Được, ngươi lại kẻ ra quân." Thập, cái gì gọi là lại kẻ ra quân? Vương Lâm gấp, ta ta ta hiểu sự tình về sau liền không có tiểu qua quân. Là ta chuẩn bị chạy trốn, ta cho rằng Sơn đã đến, liền mang theo các huynh đệ thu thập tế nhuãn lộ phí mà chạy. Vân Tùng cảm thán nói, ngươi thật đúng là một nhân tài. Vương Lâm nói ra, đúng không? Nhưng thúc thúc ta liền không có cái này nhãn lực, hắn nói ta không phải khi đoàn trưởng liệu, đem đa lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng quan hàm cho tức đoạn, để cho ta khi phó đoàn trưởng. Hắn là cưỡi xe đạp tới cổ thành, không chỉ chính hắn đến, còn mang một đội huynh đệ. Dựa theo kế hoạch bọn họ cũng không biết lập tức quay lại trấn trên. Thật vất vả tới trong thành một chuyến, làm gì cũng phải mở một chút giâm ô sảng khoái một cái. Nhưng Vân Tùng không muốn trông thành ngợi, hắn hù dọa Vương Lâm nói lao trấn có đại quỷ dị chuyện phát sinh, mình là bẩm đốt ngón tay đến chuyện này xong mới khẩn cấp trở về. Vương Lâm nghe lời này một cái khẩn trương lên, trấn trên phải có đại quỷ dị chuyện phát sinh. Vân Tùng gật đầu, "Đúng, cho nên chúng ta không trở về." Vương Lâm thử thăm dò, "Chạy mau." Hắn nghĩ nghĩ lại lần đầu, "Không được, tiền của ta còn tại trên trấn đâu." Vân Tùng không thể nhịn được nữa đá hắn một cước, bất nói nhảm, nhanh đi về. Vương Lâm đứng đối nhau tư thế siêu siêu vẹo vẹo bảo an viên môn hộ, cũng con mẹ hắn không nghe thấy chân nhân nói chuyện sao? Thu thập một chút, nhanh đi về. Bảo an viên muôn mắt lớn trừng mắt nhỏ, đưa mắt nhìn nhau. Sau đó một cái lệnh ra chủ mưu, trên lốt hai cầm điếu thuốc, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, trong tay bấm khói hãn tử mà ra mập mở nói, "Chúng ta không, chúng ta vừa tới trong thành, rượu mới vừa uống, nương môn không ngủ, tiễn không độ, người này trở về." Vương Lâm giận, nghiêm nghị nói, "Tiến đại oa, ngươi ý gì? Không nghe mệnh lệnh của ta, muốn tạo phản sao? Quân lệnh như núi đạo lý không hiểu sao? Không biết ai nói thầm một tiếng, ngươi cũng không phải đoàn trưởng, ngươi mới không phải quân lệnh." Vương Lâm sầm mặt lại, vẫn từng cười khổ nói, "Đoàn trưởng lời quân lệnh, phó đoàn trưởng mà nói thì không phải." Vương Lâm Lưu loắt quay người lại hắn, "Được rồi, chân nhân, ta mặc kệ bọn hắn, chính chúng ta trở về." Nghe lời này một cái vân trùng minh bạch. Thang tiểu tử này phó đoàn trưởng chỉ sợ là nói khoác mà ra a. Vương Lâm đem xe đạp đẩy mà ra, nói ra, "Chân nhân, chúng ta trở về muốn đi hảo đoạn đường đồi núi, A Thi Nhu sợ là đi không quen con đường núi này, có phải hay không phải dùng xe đạp chở đi nàng?" Hắn nói tới chỗ này thời điểm, trên mặt có không cách nào để nén nhạy cảm hoan hô. Đại lão gia có lực đạp xe đạp, tiểu muội tử ở phía sau mềm núp ôm eo, ngẫu nhiên dựa vào phía sau một chút, mềm hơn mềm. Cái này suy nghĩ một chút liền để hắn kích động. Vân Tùng gật đầu nói, "Đúng, phải dùng xe đạp chở đi nàng, đi." Hắn tiếp nhận tay lái điều điệu, sau đó vung trên đùi sa tỏa. Vân Hải nhảy lên chỗ ngồi phía sau, Vân Tùng đạp xe đi. Vương Lâm ở phía sau kêu to, "Không phải, chân nhân, đây là xe của ta. Ta biết, ta không được, trở lại trấn trên ta liền cho ngươi." Vân Tùng vừa nói một bên dưới chân dùng sức, đem hai bánh xe đạp cũng phóng hỏa luân tựa như. Vương Lâm ở phía sau thở hổn hển chạy. Ra thành thời điểm hắn tìm người quen làm một đầu có la, cưỡi con la gian khổ đi theo phía sau. Bọn họ vào núi thời điểm là mặt trời chói chang. Hôm nay là trong ngày mùa đông đầu hiếm thấy trời rất nóng. Vân Tùng Đạp Sa đều trời đậm nóng. Thế nhưng là trong núi đi tới đi tới, mới vừa đi tới một nửa thời tiết âm lên, mảng lớn mây đen treo tới. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, bắp phương sắc trời che lấp, chỉ bản một dạng mây đen một đường hướng nam xâm nhập. Thời tiết âm trầm rất lợi hại. Vương Lâm trợn tròn mắt, tốt như vậy thiên như thế nào đột nhiên âm đi lên. Lão tiên gia ngươi chơi ta, lại muốn chết rồi. Mẹ đấy, cái này cũng lạ xong đợi. Đường núi khó đi, một khi tuyết rơi càng khó đi hơn. Nhưng hiện thực so với bọn hắn trong dự đoán còn phải gian khổ. Không phải tuyết rơi, là trời mưa. Hạt mưa từ lốt bốp đập xuống. Vương Lâm dùng sức mấp máy quần áo kêu lên, "Chân nhân, phá hư đồ ăn, cái này giữa mùa đông như thế nào trời mưa rồi? Các ngươi mang dù sao?" Vân Tùng nhíu mày lắc đầu. "Đúng vậy a, giữa mùa đông làm sao sẽ bắt đầu mưa. Cái này Vân Khởi Sơn cũng không phải tại nhiệt đời á như tới, mùa đông khắc nhiệt không nên nhẹ nhàng vũ." Vương Lâm gấp cùng một cái nghẹn tức nghẹn nước tiểu đại kim mao một dạng bao quanh tới truyền, hắn lại trên sơn đạo hướng bốn phía nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm có thể chỗ tránh mưa. Vân Tùng vừa muốn nói núi hoang dã ngoại sao có thể tìm được chỗ tránh mưa, Vương Lâm một bên kia đột nhiên phát ra hưng phấn thê hoặc, "A!" Trời không đoạn người con đường, Lao Thiên Gia sẽ không cho ta một đầu tuyết lộ, hướng một bên kia đi, một bên kia có thôn. Nghe nói như thế Vân Tùng tranh thủ thời gian xuống xe, nói: "Nơi nào có thôn?" Vương Lâm đứng ở ven đường trên một tảng đá chỉ hướng phía trước. Trước mặt bọn họ đường núi có cái ch ô nga ba, có lối rẽ thông hướng sườn núi, mà ở chỗ giữa sườn núi lại ẩn ẩn phân tán san sát nhà lá. Có sơn thôn. Mây đen bao phủ phía dưới, kia sáng không tốt. Sơn thôn vắng ngắt dấu ở sườn núi nơi, có chút mơ hồ. Vương Lâm nghĩ dắt con la lao nhanh quá khứ tránh mưa, Vân Tùng ngăn cản hắn. "Cái thôn này, con đường này, ngươi có ẩn tự sao?" Vương Lâm lắc đầu, không có. Vân Tùng cười lạnh nói, "Mùa đông vũ, núi hoang con đường, gia linh tôn, ngươi không cảm thấy quỷ dị sao?" Vương Lâm chần chờ nói ra, "Cái này có gì quỷ dị?" "Chân nhân, trên núi có đường núi, đường núi thông hướng sơn thôn, cái này không bình thường sao?" Vân Tùng nói ra, "Ngươi nói sao? Ngươi không phải đã nói ngươi đối con đường này cái thôn này không có ấn tượng?" Vương Lâm nói ra, "Ta quanh năm suốt tháng vậy đi không được một chuyến hai chuyến, đối con đường núi này tuyệt đại đa số chỗ đều không có ấn tượng." Hắn nhìn một chút thôn còn nói thêm, "Có như thôn có chút cái gì quỷ dị, cái kia có chân nhân ngươi ở bên cạnh ta sợ cái gì?" Mây đen quét sạch bầu trời tốc độ rất nhanh. Một trận gió núi từ bắc phương cuồng dã thổi tới, trên bầu trời một tiếng ầm vang vang, hạt mưa lùng đùng đổ xuống. Ba lúc này sắc trời không mượn, cũng là mây đen bao phủ phía dưới, tia sáng không tốt, có loại hoàng hôn nặng nề cảm giác. Vệ tổ mệt mỏi điều đánh đấm loạn xạ cánh ở trong màn mưa bay tán loạn. Ngẫu nhiên có đại điểu mang theo cặc cặc tiếng kêu từ đỉnh đầu hắn lướt qua, mang xuống càng nhiều nước mưa. Vương Lâm vội vàng nhìn về phía hắn, giỡ xuống nước mưa nhưng làm không được giá. Vân Tùng run lên y phục nói ra, "Đi, đi đâu trong thôn nhìn một chút." Thôn cách vị trí bọn hắn có chút xa, nhưng có đường núi cho nên đi không tốn sức. Thế là ở tại bọn hắn toàn thân thấm đẫm về sau, từng tòa nhà là rốt cục xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chương 269, Linh Du Quang cắn bảy quỷ. Chương 268, Linh Du Quang cắn bảy quỷ. Những cái này phòng hoặc lớn hoặc nhỏ, kiểu dáng cùng loại, đơn sơ rách nát. Đơn bạc vách tường vốn là bùn phôi hỗn hợp cục đá vụn xếp thành, năm này tháng nọ gió táp mưa sa, bùn đất rơi xuống lợi hại, còn lại rất nhiều tạp nham thạch đầu bại lộ mà ra. Vân Tùng đứng lại. Bất kỳ gió táp mưa sa, rất quen thuộc phong lốc, rất quen thuộc tồn. Hắn cẩn thận nhớ lại trận mưa này. Trên trời những cái này vân, giống như vậy rất quen, lúc trước hắn rời đi tứ mục quan thời điểm, chính là gặp được dạng này vân uốn mưa. Cho nên, hắn trở về, chật đầu thôn. Vương Lâm được gió lạnh băng vũ cho đánh thành tri cốt, hai cánh tay hắn vây quanh run lẩy bẩy, chân nhân, cái thôn này xác thực rất không thích hợp, giống như không có người nha. Vân Tùng lạnh lùng nói, có người. Ở nơi nào? Vương Lâm vội vàng hỏi. Không phải người sống, là người giấy, người chết. Vân Tùng nhàn nhạt nói. Nghe lời này một cái, Vương Lâm tại chỗ nước mắt rơi như mưa. Ta cái chân nhân a, loại hoàn cảnh này ta thì đừng nói như vậy a. Vân Thải nói ra, đúng là một quỷ thôn, ủy khóc lảnh lảnh a. Vân Tùng đem xe đạp giao cho Vương Lâm, đối Vân Thải nói ra, giết tới đi. Giết bọn nó một cái không chừa mảnh giáp. Vân Thải nói ra, cái này quỷ thôn chỉ sợ không phải rất tốt đối phó. Gió lạnh lay hẩy, mưa bụi nghiêng. Gió từ trong thôn xuyên qua mà qua phát ra thanh âm o o, giống người đang khóc. Khóc lóc, tin tức càng lúc càng lớn, tiếng o o càng ngày càng vang, như gà khóc. Vương Lâm dọa vậy khóc lên. Vân Tùng nghiêm nghị nói, khóc cái gì? Không có tiền đồ. Vương Lâm nước nở nói, chân nhân ngươi nói gì chứ, ta không khóc trên mặt ta đây là nước mưa, ngươi tiếng khóc so trời mưa tiếng còn vãi vang. Vân Thải Hữu tình nhắc nhở hắn, Vương Lâm lập tức lại khóc lên, không chỉ sợ hãi, còn cảm thấy mất mặt. Thủy Lôi Y nguyên có, Vân Tùng lại lấy ra một viên Thủy Lôi tiền bạc thổi một ngụm. Một cái đại Thủy Lôi đột nhiên xuất hiện. Hắn hóa thân thành du thi nắm lên Thủy Lôi nhấc chân đập mạnh nhảy tới trên một thân cây, từ trên cây lại nhảy lên đạp gió mà bay. Che lốt hai. Hắn hét lớn một tiếng vung tay đem Thủy Lôi ném về chợt đầu thôn. Đáng tiếc không có đại pháo, bằng không hắn ngày hôm nay muốn tới một cái phá văn quỷ thôn. Nhưng mà thủy lôi uy lực mạnh hơn, cái đồ chơi này thế nhưng là dùng để phá hủy thiết giáp chiến hạm. Thủy lôi rơi vào trong thôn va chạm núi đá lập tức vang mình. Ánh lửa sen lẫn khói đen xông phá màn mưa, sóng xung kích phản phất giống như sóng to gió lớn đập hủy thôn đá vô phòng. Vách tường sụp đổ, phòng bế cửa sổ vỡ vụn. Có vang rội khắp thét tiếng từ đó truyền mà ra, nương theo trong đó còn có tiếng gầm gừ. Lại xoáy cuốn lên, loạn tặc đang chém. An Sơn tác cấp giật trên núi, việc ác bất tận, bao nhiêu dân chúng chịu hắn hám hại. Hiện nay ta quan quân tiểu phỉ, cung cấp hắn địa điểm ẩn thân tin tức người, thưởng đồng bạc 100, cung cấp một bộ thi thể, đồng bạc 20 bắt một người sống, đồng bạc 50. Lại có khàn cả giọng giống lên một tiếng vang lên. "Nị bá, nị bá, nị bá, chúng ta vì cái gì gặp vào rừng làm cướp? Còn không phải mấy năm liên tục đại thai, chúng ta trong tộc đầu sống không nổi nữa. Chúng ta khi sơn tặc là vì mình sao? Là vì chúng ta thưởng thị toàn tộc à? Chúng ta là cấp giật thuế ruộng, cũng là chính chúng ta hưởng thụ sao? Thưởng thị toàn tộc có thể ăn uống no đủ, không phải dựa vào chúng ta là dựa vào ai? Hiện tại quan binh vây quét. Nị bá, quan binh vây quét chúng ta, bọn họ chưa quen cuộc trên núi tình huống." Chỉ cần chúng ta tại trong trại trốn lên mấy ngày, bọn họ không có thu hoạch tự nhiên sẽ rời đi. Cũng là các ngươi lại đem chúng ta cho bán mất. Vì 100 đồng bạc đem chúng ta bán mất. Nhị bá, các ngươi thật hung ác, thật tuyệt tình a. Ta còn tưởng rằng các ngươi lấy tổ truyền hoại diệp lãnh đạo chiêu đãi chúng ta là vì thuyết minh chúng ta đồng tộc tâm tình. Nguyên lai các ngươi ở bên trong phía dưới căm giận. Các ngươi sợ chúng ta thổ lộ xuất cái gì tới a? Các ngươi muốn đem chúng ta đẩy vào tử địa a? Phóng khoáng tiếng giống lần thứ 2 vang lên, loạn tặc đang chém. Cửu Diện Vương, các ngươi An Sơn tập tụ chúng là giặc cướp bóc đốt giết, bị bắt về sau ngoan minh không thay đổi, ngậm miệng không nói, như vậy giữa theo đại sói cuốn lệnh, bọn ngươi nên chém, muốn toàn bộ chém đầu. Sắt sắt sắt. An Sơn tặc không thể lưu, đại sói cuốn lệnh, toàn bộ chém đầu. Sắt sắt sắt. Kèm theo những cái này loạn thất bát tao thanh âm, giao khớp căm thanh, tiếng chửi rủa càng thêm vang dội, bên tai không ngừng rực, thậm chí đem tin tức tiếng mưa rơi toàn đệ nặng. Vương Lâm kinh hoàng, Cửu Diện Vương, An Sơn tặc. Cái này cái này này sao lại thế này? Bọn họ không phải sớm mấy năm đã bị nhổ cổ tận gốc sao? Phong ốc tiếp tục tại thủ đô, có đông đảo tạp nham thân ảnh ở bên trong lung lay. Nước mưa loạt vào trong phòng, thay vào đó là tiên máu chảy mà ra. Máu tươi chảy xuôi, hội tụ ở chật đầu thôn trên đường phố về sau giống như một đầu huyết hà. Lấy chật đầu thôn làm hoạch tâm điểm, thiên địa biến sắc. Mưa gió ngừng, nhưng cát bay đá chạy, thiên hồn địa ám. Nhiều nhân ảnh xuất hiện tại trong đó, chật đầu thiếu thủ, ủy khóc sói gào. Vân Tùng lại lấy ra một khỏa thủy lôi đập lên. Tiếng oanh minh rơi xuống, có tiếng thét chói tai vang lên, cây cỏ ngươi sao, không dứt đúng không? Cho rằng loại vật này có thể phá hủy chúng ta sao? Các huynh đệ, giết ra ngoài, lấy tất cả mọi người thủ cấp làm mục tiêu. Bóng tối từ chật đầu thôn tới phía ngoài lan tràn. Đó cứ như gió lạnh một dạng lan loạn. Ủy Không Đầu Môn ở bên trong phát ra tàn bạo mà phách lối chú lên, trong bóng đêm thân ảnh lấp loé, tranh nhau chém lẫn. Vân Tùng biến thân làm có được xi si vẫn linh du quang, lăng không nhào về phía chú lên phách lối nhất cái kia quỷ. Hải Du Quang là chui vào trong thân thể phất uy. Linh Du Quang hung ác, trực tiếp làm mở ra xi si vẫn đi thôn vẻ ma quỷ. Một nguồn im lìm. Vân Tùng nuốt vào cái này, quỷ Không Đầu về sau tinh lực càng là dồi dào, hắn không chút kiêng kỵ ở trong chật đầu thôn bốn phía xuất kích, mở ra miệng lớn bốn phía luân lướt. Ủy Không Đầu Môn tất cả đều là tội phạm xuất thân. Hóa thành quỷ về sau càng là hung tàn cuồng vọng, bọn chúng không sợ Linh Du Quang, từ bốn phương tám hướng vây quanh vùng đảo chém bảo. Thấy vậy Vân Tùng cải biến sông ngang đánh thẳng chiến thuật, cải thành tại quỷ không đầu trong đám du tộc lẻn tránh chơi diều, nhưng chỉ cần có quỷ không đầu là đàn, hắn thuận dịp đi an một ngụm nuốt một cái. Si vẫn quả nhiên bá đạo. Những cái này quỷ không đầu đoán khí cực nặng, nhiều năm qua hoành hành hành Vân Khởi Sơn không biết hại bao nhiêu người, tùy ý chọn suất một cái quỷ liền phải là lệ quỷ. Nhưng ở trước mặt Si vẫn không đáng chú ý. Linh Du Quang mở miệng một tiếng, nhưng mà quỷ không đầu không phải bất lực phản kháng, bọn chúng bao vây chặt đánh, quỷ đao đánh tới cũng có thể làm bị thương Linh Du Quang đang tiếc bọn chúng chỉ có thể tổn thương một lần linh du quang, mà linh du quang một khi ăn tiếp một cái quỷ không đầu kia liền là trực tiếp thoát vệ. Tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Quỷ không đầu bị ăn sạch không riêng gì đưa đến số lượng giảm bớt, trả lại cho linh du quang hồi bổ, để cho linh du quang tụ vi tiến dẫn. Dạng này liên tiếp, quỷ không đầu môn ngang ngược càn rỡ không thấy, thay vào đó lại là quỷ khóc sói rạo. Mà phiến phất của bọn nó không chỉ đến từ linh du quang, Vân Thải vậy xuất thủ. Nàng tiến hành tiến vào chật đầu thôn, trong tay từng cái lá bùa gián tại nhà ma bên trên, khi lá bùa nối tiếp làm trận thế, nhà ma giống như là sống một dạng khởi đầu xoay nhanh. Có quỷ không đầu tiến vào bên trong liền sẽ quay đầu chuyển hướng, bọn chúng liền cùng người tao ngộ quỷ đả tường một dạng, rẽ ngang rẽ dọc không cách nào quấn quanh suất. Vân Hải thân ảnh hoảng hốt, hai con ngươi đỏ như máu, mặt của nàng trở nên trắng bệnh, đôi môi xích hồng, thân ảnh tại nhà ma trong trận phiêu dãng, lúc nào cũng có u oán tiếng đi thổi. Tiếng địch nhẹ nào, nghe vào quỷ không đầu trong lòng bực bội thống khổ, bọn chúng nhiều lần chuyển động không thể rời đi mê trận càng thêm bực bội, cuối cùng mấy lần gặp gỡ về sau bọn chúng tức giận bày ra trăm giết. Vân Tùng áp lực chợt giảm, đổi nửa chiến thuật, đối mặt còn sót lại quỷ không đầu không đi trốn, cải thành đại khai đại hợp, lôi kéo khắp nơi. Đối mặt mở xẻ Quỷ không đầu được lôi xé tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Gió ngừng vẫn đi, nhà ma tiêu tán. Còn sót lại quỷ không đầu đâm quẳng đâm xiên. Ánh mặt trời ấm áp một lần nữa bất chấp mà ra. Nhìn vào vàng nóng ánh, ánh nắng, Vương Lâm lại khóc lên. Sống sót sau tai nạn, Vân Tùng biến trở về thân thể, Vân Hải thả người mà ra, tay áo bồng bềnh, được giầm mưa ẩm ướt quần áo vậy mà khô cạn. Vương Lâm nhìn vào hai người dang hai cánh tay chào đón, chân nhân, em gái, vừa rồi ta cho rằng ta ngày hôm nay phải chết ở chỗ này, hảo cơ mở nở dọa người nhà. Vân Tùng đầy ra bộ ngực của hắn nói ra, "Được rồi, ngươi không phải mới vừa nói sao?" Đi cùng với ta có gì phải sợ? Vương Lâm hít mũi một cái nói ra, "Ta, ta nhưng thật ra là lấy lòng ngươi." Lan, trận đấu thôn tiêu tán, đường núi biến mất. Bọn họ ngay tại Hoang Vu Sơn núi nơi. Vương Lâm vấn đạo, "Chân nhân, chúng ta ngày hôm nay gặp chính là trong truyền thuyết trận đấu thôn. Ta, ta từ bên trong bình yên vô sự đi mà ra. Đây là có thể thổi cả đời đại sự." Vân Tùng nói ra, "Cái gì gọi là từ bên trong bình yên vô sự đi mà ra? Ngươi liền không có đi vào." Vương Lâm chế cười, "Sau đó ám đạo các ngươi cũng sẽ không tại lao chấn ở cả một đời, trừ bọn ngươi ra ai còn biết rõ lão tử chưa từng vào Quỷ Kiếp thôn?" Vân Tùng đẩy lên xe đạp lên đường. Sau đó hắn hướng bốn phía xem xét, đột nhiên sững sờ. Vương Lâm giật mình, "Thế nào? Còn có cái gì quỷ sao?" Vân Tùng vấn đạo, "Người con la đâu?" Vương Lâm mở mật hoàn thủ tự phương, vội ngây ngẩn cả người, "Con la, chạy." Vô tung vô ảnh. Hắn kêu lên một tiếng nhanh đi tìm. Cuối cùng vậy không có tìm được. Nhìn xem hắn dáng vẻ thất hồn lạc phách, Vân Tùng an ủi hắn nói, "Người tốt xấu làm qua hơn mấy năm lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng, không ít vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân a, còn có thể ngay cả một đầu con la cũng không tường nổi." Vương Lâm nói ra, bởi dĩ nhiên là tường nổi. Ta phiền muộn là quãng đường còn lại đi như thế nào? Ngươi có thể đem xe kéo tay còn cho ta sao? Không thể. Vương Lâm mụ dữ, ta đoán cũng vậy. Vân Tùng trở lại trên đường từ từ đạp xa, Vân Đạo, ngươi nghe được vừa rồi Trật Đầu Tôn rầm truyền ra thanh âm a. An Sơn Tặc còn có Cựu Diện Vương, bọn chúng là cái gì? Vương Lâm nói ra, An Sơn Tặc đều An Sơn quân, là trước đây uýt năm hoàng đế mới vừa thoái vị, thiên hạ đại loạn thời điểm, một chi hành hành trong núi thổ phỉ. Sớm nhất thời điểm là Quách Chí đại soái thống lĩnh cổ thành một vùng, cái này An Sơn quân cả gan làm loạn, bọn họ mới đầu đoạt trong núi Bắc Tính, đoạt lấy hướng tiểu thương Về sau Bạch Tính bị cướp qua một lần, tiểu thương không dám đi bên này, bọn họ liền bắt đầu đoạt quế đại soái đồ vận. Quế đại soái nổi giận, phái một đánh dấu nhân mã tới Tiêu Phỉ. An Sơn tặc trung quân là thủ phỉ, sao có thể chống lại quân chính quy? Bọn họ tiếp xúc mấy lần bị đánh rất bi tê hàm, cuối cùng được quế gia quân cho toàn bộ đánh tan, tương truyền bọn họ nhiều năm qua đánh cướp thuế ruộng cũng giấu ở trên núi, thành cái khó gấu, cho nên quế gia quân đánh tan bọn họ về sau không cũng có trực tiếp giết bọn họ, mà là mang đi. Về sau nữa liên quan tới bọn họ truyền văn liền không có, nghĩ đến là bị bí mật chặt đầu giết. A, về phần Cửu Diện Vương Người này chính là An Sơn quân thủ lĩnh, tương truyền hắn có 9 quả đầu, 9 cái mặt, mới đầu được gọi là Cửu đầu điểu, về sau thế lực lớn, liền bị gọi là Cửu diện vương. Vân Tùng vấn đạo, "Thường thị đâu? Đây là trong núi đại gia tộc nào?" Vương Lâm nghĩ nghĩ lắc đầu, "Không biết, Vân Khởi Sơn rất rộng, trong núi tạp môn địa phương và đồ vật quá nhiều, gia đình trên núi đi lại cũng không nhiều, chỉ là kết hôn mai táng thời điểm có thể sẽ cùng liên lạc với bên ngoài một lần, cho nên cho đến tận bây giờ trên núi có bao nhiêu thôn xóm trấn chúng ta bên trên còn không rõ ràng lắm đâu." Vân Tùng gật đầu, nhưng hắn nội tâm có chút ý nghĩ, "Hoệ Diệp lãnh đạo, đây là một loại bánh bột" Hắn từng tại trong một thôn đi qua. Trải qua chật đầu thôn sự tình, bọn họ đường về thuận dịp thuận lợi lên, không còn gặp được ngoài ý muốn, cứ như vậy chậm rãi từ từ về tới Lao trấn. Lại là ban đêm, mặt trời lặn tây sơn rạng mây đỏ phi, vẫn tụng tròn một cao điểm nóng nhìn thôn trấn, trong lúc nhất thời tâm tình dâng trào. Ba cứ việc rét đậm thời tiết, có thể mặc trấn mà qua ngân hà cũng không có cái bằng, bởi vì dòng nước chảy xiết mu nhân, mà sông dù sao cũng là đổi sóng chập trùng. Hắn lần trước đi tới Lao trấn là đầu hạ, khi đó gió núi từ mà sông thổi qua mang theo phong thủy nhuận mà ôn hòa, bây giờ gió mát biến gió lạnh, ôn hòa biến lãnh liệt. Lao trấn bốn phía dãy núi tại vào đông lộ ra càng thêm khe ranh thanh đù, dãy núi nối nối non trùng điệp, nhưng mà trong trấn bên ngoài chồng chọp cây liễu, cây hoàng dương, quốc hué, quế hoa thụ cũng lá dụng ở mặt đất, lộ ra tiếp sau đạo lộ cùng lầu gỗ nhà đá. Thiên mạch tung hành con đường, thiên hình vạn trạm phong cốc. Những cái này quen thuộc tình cảnh lần nữa tiến vào tâm mắt của hắn. Vân Tùng nhịn không được thở dài. Vẫn chưa tới một năm thời gian a. Hắn đi tới nơi này thế giới vẫn không có một năm thời gian, nhưng lại hắn cảm giác đã qua rất lâu. Đầu mùa hè thời điểm, trong trấn dòng người như dệt, như kim đông trong ngày gió lạnh chợt chợt, đám người đa số dấu ở nhà miêu đông. Vương Lâm mang theo bọn họ tiến vào thôn trấn về sau thuận dịp bay thẳng Vương Hữu Đức trưởng trấn phủ để đi, nhị thúc nhi thúc, ngươi mau nhìn ai tới. Vương Hữu Đức thanh âm vang lên đến, hắn mắng, ai tới? Hoàng đế lao từ đến. Bao nhiêu người không có? Là thật người trở về. Vương Lâm kêu lên. Vương Hữu Đức thanh âm im bặt mà dừng. Cửa sổ mở ra, một tấm quen thuộc mặt béo lộ mà ra. Vân Tùng cho hắn một cái không có hảo ý khuôn mặt tươi cười. Vương Hữu Đức mặt biến mất ở cửa sổ, tiếng bước chân dồn dập truyền mà ra. Hắn chạy mà ra kinh ngạc nhìn về phía Vân Tùng vấn đạo, ngươi tại sao lại trở về? Vân Tùng nói ra, thôn trấn gặp phải phiền toái ta có thể không trở lại sao? Nơi này dù sao xem như ta nửa cái cố hương, ta đối chúng ta lão trấn thế nhưng là tràn ngập tình cảm a." Vương Hữu Đức trầm giọng nói, "Ngươi đã biết rõ trấn trên phiền phức?" "Làm sao mà biết được?" Vương Lâm ngạo nghễ giận ngực, ánh tuấn trên mặt lộ ra vẻ tự đắc, "Ta nói cho chân nhân, ta đi thị trấn mới vừa tìm lão quan đầu, sau đó thuận dịp gặp chân nhân, đem cùng lục tử gia sự nói cho chân nhân." Vương Hữu Đức theo bản năng vấn đạo, "Các ngươi nói thôn trấn gặp được phiền phức, là cùng lục tử gia cái kia việc sự tình?" Vương Lâm cũng vô ý thức nói ra, "Bằng không đâu." Vân Tùng cười nói, "Bằng không, trấn trên đã xảy ra một chút người không biết sự tình." Vương Lâm muốn hỏi, Vương Hữu Đức khoát tay một cái nói, đi trước cùng Lục Tử ra xem một chút đi, chân nhân ngươi trở về, trấn trên bách tính cũng liền có chủ tâm nhất. Vân Tùng nhìn hắn, hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Chương 270, rất lớn cung điện, tối đầu người. Chương 269, rất lớn cung điện, tối đầu người. Cùng Lục Tử ra còn tại ngõ hẹp bên trong, nhưng mà dọn dẹp sạch sẽ. Vân Tùng vào cửa nhìn, viện tử mở ra một thức nhân viên, có cả hoa tỏi non cùng rau hẹ ở bên trong tươi tốt xính trường. Nhà bọn hắn đại môn rộng mở, mà hàng xóm là đóng cửa đóng cửa. Mấy người tiến quân thần tốc, cùng lục tử một nhà cũng ngồi xổm ở cửa ra vào ăn cơm chiều. Một nhà mấy miệng người, người người trong tay một cái đại bát sứ, trong chén là nóng hổi mùi chay mì sợi, thêm chút ít dưa muối đậu, bọn họ lay che mặt đầu ăn nuốt nấu nghiến. Vương Hữu Đức cười ha hả nói, "Lục tử, ăn cơm đây." Nhìn một chút hai tới, cùng lục tử ngẩng đầu. Ba lúc này đêm đã khuya, nhưng tối nay mặt trăng rất lớn, mùa đông nguyệt quang phá lệ thanh lánh sáng rực, chiếu sáng Vân Tùng mặt. Cùng lục tử liếc mắt một cái tranh thủ thời gian xoa con mắt, kêu lên, "Ta không phải nằm mơ a." Vân Tùng chắp tay hành lễ, Phúc sinh vô thượng tiên tôn, cùng thí chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi." Cung Lục Tử vội vàng buông xuống chén tại trên ngông lau lau tay chào đón, "Chân nhân, chân nhân, thật là ngài, ngài trở về." Vân Tùng mỉm cười gật đầu. Vương Lâm nhấc chân xoa dậy, nói ra, "Chân nhân trở về, ngươi đoán hắn là làm sao trở về?" Cung Lục Tử sửng sợ, không phản ứng kịp nên trả lời thế nào. Vương Lâm mắt trợn trắng nói ra, "Là ta đem hắn gọi trở về. Ta vừa thấy lấy hắn liền đem nhà ngươi sự tình nói cho hắn nghe, cố ý đem hắn kêu đến cho nhà ngươi bình sự tình." Cung Lục Tử bừng tỉnh đại ngộ, lại vội vàng hướng hắn chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ. Tạ Vương đoàn trưởng hỗ trợ, Vương đoàn trưởng Phí Tâm, nhà ta cái này việc nhỏ để cho ngươi ghi nhớ lấy." Vương Lâm khoát tay một cái nói, "Ai bảo ta là chúng ta lực lượng bảo vệ hòa bình, phó đoàn trưởng?" Hắn lúc nói lời này, lấy ánh mắt nghiêng liếc Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức muốn trọc giận chết. Vì sao nhà mình hậu nhân là như vậy ngu xuẩn? Vẫn tung vấn đạo, hai tử bây giờ ở nơi nào? Hắn là là như thế nào tình huống? Nhấc lên nhà mình nhị tiểu tử. Cung Lục Tử thuận dịp lộ ra vẻ bề bại, hắn bị giam, hiện tại nhốt tại ta đại ca trong nhà. Nghe lời này, một cái Vương Lâm rất gấp, tiểu tử kia chính là ở đại ca ngươi trong nhà xảy ra chuyện, ngươi còn dám đem hắn nốt tại nơi đó. Cung Lục Tử quyết miệng nói ra, "À, không có sao, hắn tại trong nhà của ta cố gắng làm mà bị, ngược lại tiến vào ta đại ca trong nhà về sau chu thực, để yên." "Đúng rồi, các ngươi ăn cơm trưa. Ta đại ca lo việc tăng ma còn lại chút ít mì sợi, các ngươi nếu không phải là không chê." "Không không không, chúng ta sẽ không ăn." Vương Lâm cắt ngang hắn mà nói, "Nhưng mà ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không phải ghét bỏ, chúng ta chính là không đói bụng." Cung Lục Tử nói ra, "Cái kia ta không khách khí." Hắn lại trở về nóng này múc một tô mì. Ngồi xổm ở cửa ra vào cơ lấy tới tán tán nhật khí ăn mau. Thấy vậy Vân Tùng Minh Bạch bọn hắn một nhà vì sao ngồi xổm ở cửa ra vào ăn mì, vắt mì này đoán chừng là nhà bọn hắn tại cải thiện cuộc sống, cho nên đều phải dựa vào đoạn. Mà mì sợi mới ra lò còn nóng, thế là ở ngay cửa thổi gió đi ăn, dạng này lạnh được nhanh. Một cái gia đình hy lý hô lỗ lay che mặt đầu, đưa muối đầu, hành lá tiêu, gọi là một cái ngon miệng. Vương Lâm nhịn không được nuốt nước miếng một cái, vắt mì này là dùng canh gà phía dưới. Bằng không như thế nào ăn ngon như vậy? Hắn được cùng lục tử người trong nhà tướng ăn cho thêm đến, nhịn không được cũng muốn đi ăn một bát. Thế nhưng lạ lúc này mới hạ thủ quá mượn, trong nồi chỉ còn lại có mì nước. Hắn thực sự có thèm, cho dịp không chê mì nước, múc nửa bát thổi uống một ngụm. Miệng vừa hạ xuống hắn nhả mà ra, a thôi, cái này cái quá gì? Vân Tùng đem hắn gầy đẩy mở, nói ra, được rồi được rồi, ngươi cũng là an ổn điểm à, cùng thí chủ, ngươi ăn no rồi chúng ta liền đi đại ca ngươi ra nhìn một cái. Cùng Lục Tử nhổ ra cục độm, Hai Long đánh cái trưởng ngực rồi nói ra, đi. Vân Tùng đi trên đường thuận miệng nói ra, nhìn ngươi ra Hải Tử sắc mặt, mấy tháng gần đây thời gian trải qua không tồi. Cùng Lục Tử cao hứng cười nói, qua tốt, qua khá tốt. Đại thượng từ khi đi theo chân nhân ngươi sau khi rời khỏi đây kiếm tiền, thưởng cho ta hệ thống tin nhắn cái một khối hai khối, dạng này nhà chúng ta phải tiết kiệm một chút, thời gian lập tức qua tốt rồi. Vân Tùng dần mình, đại thượng có lòng, đúng rồi đại thượng trở về trấn đi lên qua, đúng không? Bọn họ về sau đi nơi nào? Cung Lục Tử nhanh chóng liếc nhìn đi ở phía trước Vương Lâm Thúc cháu nói ra, cái này ta không rõ lắm, lần này đại thượng trở về mang khá hơn chút hình nệ, ta sợ cho hắn mất mặt, liền không có hướng bên cạnh hắn góp. Hắn không có nói thật. Vương thị Thúc cháu tồn tại hiển nhiên để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Vân Tùng không tiếp tục vấn. Cung Lục Tử nhà đại ca tại phía sau thôn, là một tòa rách nát phòng ở, so cùng Lục Tử gia còn phải phá, quả thực là tối xuống muốn ngã nguy phòng. Cung Lục Tử chủ động giới thiệu nói, đây là nhà ta nhà tổ, về sau phân cho hắn, ta đại ca thời gian qua vẫn được, hắn trước kia không tại trên trấn ở, ở trong huyền thành cho người ta làm công, dẫn đến phòng ở mộc đầy cỏ dại, loạn thất bắt tao. Trước kia nơi này chính là trấn chúng ta bên trên số trùng, con rồi, con muỗi, con chuột ổ. ổ Hang ổ của bọn nó. Vương Lâm nói ra. Cung Lục Tử đại ca đã chôn, bây giờ đại môn khóa chặt, ngoài cửa còn có người trấn giữ. Đây là Vương Hữu Đức an bài bảo an thành viên riêng biệt trông coi cùng lục tử gia lão nhị. Nhìn thấy bọn họ đến, Bảo An thành viên hành lễ. Vân Tùng tại lực lượng bảo vệ hòa bình dặn rất có hy vọng, nhìn thấy hắn đến an ninh này thành viên vô cùng vui sướng, rất chủ động nói ra, nhị tiểu tử ở bên trong thành thành thật thật, không, có cái gì động tĩnh. Cùng Lục tử cười làm lành nói ra, đều là chân nhân cùng lão, hắn vậy dự cảm được chân nhân đến, được trấn nhiếp rồi. Cái gì gọi là hắn có thể dự cảm đến chân nhân đến? Hắn có thể có loại này bản sự? La thật người đến về sau thần uy trấn nhiếp chấn trên đạo trích, bắt hắn cho trấn nhiếp. Vương Lâm đại nghĩa Lâm Nhiên nói ra. Cùng Lục tử vội vàng nói, đúng, đúng. Chính là như vậy. Vân Tùng lại đẩy ra khẩu quát, đối cái gì đối. Hắn tiến vào nơi này không có tiếng vang, các ngươi không nghĩ tới hắn là xảy ra vấn đề. Nhi tiểu tử bị giam tại bên chắc nhất phòng ngủ chính, Vân Tùng xuyên thấu qua lọt gió cửa sổ đi đến xem xét, một cái gầy gò khô khan thiếu niên co lại thành một đoàn tại góc tường. "Còn tốt, người còn tại." Thế nhưng là cùng lục tử hô lượng cú họng, thiếu niên cũng không có đáp lại. Hắn ngược lại là không chết, bởi vì đám người nghe được hắn tự lẩm bẩm thanh âm. Hắn thanh âm nói chuyện không nhỏ, thế nhưng là không biết nói cái gì ngôn ngữ, đám người căn bản nghe không hiểu hắn nói chuyện gì. Vân Tùng sau khi vào cửa kéo thiếu niên Thiếu niên nhắm mắt lại, hai tay ôm thân thể vẫn là có lại thành một đoạn, tiếp tục tự mình lẩm bẩm không có người có thể nghe hiểu nói chuyện. Vương Lâm treo lên đèn tin chiếu ở hắn trên mặt, đột nhiên một tiếng kinh hô, hắn như thế nào vẻ mặt huyết. Cùng theo vào bảo an thành viên nghe lời này một cái xoay người chạy, rất quyết đoán. Cùng lục tử được lời này giật mình, "A, hắn hắn hắn thế nào?" Vương Hữu đứt quát, "Đừng nói linh tinh, hắn không phải máu me đầy mặt, hắn là nóng dần lên, đốt mặt đỏ bừng." Vương Lâm dùng cái này đèn tin rất tiểu cũ, khuyết thiếu lượng điện thời điểm chiếu mà ra quang mang lấy màu đỏ thắm, mà thiếu niên lại nóng dần lên, đốt sắc mặt đỏ lên. Dạng này đèn tin lại vừa chiếu sắc thực hồng dị thường. Vân Tùng vào tay thử một lần, rất nóng. Vương Lâm ở phía sau thò đầu ra nhìn, nói ra, "Ta đã biết, tiểu tử này phát sốt cháy khét bôi, nói lời bịa đặt đâu, nhưng là hắn vì sao lại phát sốt?" Vương Hữu Đức nhíu mày, cùng Lục Tử nói ra, "Là ta gia nhà tổ này quá lạnh lẽo sao? Lão nhị đây là được gió lạnh." Nói ra hắn có chút ít tự trách mình lên, "Ai, đều tại ta, trách ta đổ bất việc đem hắn nốt ở chỗ này." Vân Tùng lắc lắc đầu nói, "Không phải bị lạnh sự tình, lúc trước hắn không có đã bị sốt sao? Không có nói qua mê sảng sao?" Cùng Lục Tử vậy lắc đầu không có, từ xưa đến nay, hắn thì lão là nói, không phải khối này thịt nói như vậy. Vân Tùng nhìn ra thiếu niên hồn phách có chút loạn, nhưng cũng không có được quỷ nhập vào người hoặc là làm gì. Hắn cho thiếu niên bắt mạch, mạch tượng bình ổn còn có lực. Lúc này Vân Thải nói ra, thân thể của hắn không có vấn đề gì, là dương khí quá yếu, tựa như là bị qua sợ hãi dẫn đến tam hồn thất phách bất ổn. Vân Tùng vấn đạo, các ngươi có hay không cho hắn phơi qua mặt trời. Cung Lục tự chợt dạ lắc đầu, phát hiện hắn không thích hợp về sau, chúng ta đem hắn cột đóng lại. Vương Hữu Đức cau mày nói, chẳng lẽ là được chỉnh đại vong hồn cho hướng về phía. Nghe lời này một cái, Vương Lâm lập tức vỗ tay, Minh Bạch, ta minh bạch chuyện gì xảy ra?" Đám người quay đầu nhìn hắn. Vân Tùng buồn bực, lấy tên vợ hơi này náo mạch kín mà luận, hắn đây là lại nghĩ tới điều gì? Vương Lâm vừa thích xuất đầu lộ diện, thưởng tụ trở thành thị giác tiêu điểm cảm giác. Hắn chỉnh trọng chuyện lạ nói ra, "Ta thúc nói đúng, hắn nhất định là được hắn đại gia vong hồn cho va chạm đến, các ngươi suy nghĩ một chút, hắn đại gia cả một đời không có vợ không có con, hắn nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Có được hậu nhân. Cho nên cùng Lục Đem Nhi tử nhận làm con thừa tự cho hắn về sau, hắn có thể không hoan hỉ sao? Nhất định là trong đêm hồi đến xem một chút bản thân đứa nhỏ này, kết quả là bắt hắn cho hứng đốc." Vân Tùng vậy vỗ tay, nói có đạo lý. Vương Lâm vui vẻ mà cười. Vân Tùng tiếp tục vấn đạo, vậy hắn tại sao phải cầm đao phủ đi cha mẹ người thân bên người đi dạo, một bên đi dạo vừa nói không phải khối này thịt. Vương Lâm ngẩn ngơ, lại rất nhanh kịp phản ứng, cùng Lục Tử, các ngươi có đáp ứng hay không qua cho nhà ngươi lão đại một miếng thịt. Kết quả các ngươi không làm được, cho nên hắn tới tìm các ngươi muốn thịt. Cùng Lục Tử khó khăn nói, sao lại có thể như thế lay? Nhà ta cùng ta nhà đại ca rậm rượi vào thịt còn tạm được, hắn biết rõ nhà ta tình huống, làm sao sẽ hỏi ta ra muốn đi đâu. Vương Lâm suy nghĩ một chút chán nản nói ra, cũng đúng. Nhà ngưng nghèo hận không thể con rồi con muôi hướng vào trong đều phải cạo chút tiền xuống tới, chỉ ngại không có đạo lý tìm người mua thịt. Vân Hải không thể nhịn được nữa, đối Vân Tùng nói ra, phế nhiều lợi như vậy làm cái gì? Cho hắn bổ sung dương khí, chờ hắn tỉnh lại nghe một chút hắn ý tứ. Như thế nào bổ dưỡng khí? Cùng lục tử vân đạo. Vân Tùng nói ra, nhân sông Hà thủ ô các loại thuốc bổ, trồng năm xưa lên. Cùng lục tử lập tức ngây mẩn cả người. Ngài xem nhà ta giống như là có thể lấy ra những thứ này người ta sao? Vân Tùng căn bản không trông cậy vào hắn, hắn nhìn chính là Vương Vũ Đức. Vương Hữu Đức bất đắc dĩ nói, "Trong nhà của ta có một đầu lão sơn tham, nấu canh cho hắn dốc vào thử một chút đi." Lão sơn canh nhịn đến nửa đêm, lạnh về sau cho nhị tiểu tử chút vào, không bao lâu nhị tiểu tử mơ mơ màng màng đã tỉnh lại. Cung Lục Tử vội vàng hỏi, "Con a, ngươi ra làm sao?" Nhị tiểu tử hư nhược nói ra, "Cha, ta không sao, chính là trên người không có tí sức lực nào." Vương Lâm đẩy ra cùng Lục Tử sáng tới vấn đạo, "Uy, nhị tiểu tử, ngươi mấy ngày nay chuyện gì xảy ra?" Nhị tiểu tử mở mịt vấn đạo, "Mấy ngày nay? Mấy ngày nay thế nào?" "À, ta đây mấy ngày một mực một tòa cung điện bên trong chơi đây, cung điện kia cũng là Thật là lớn, bên trong vàng bạc châu báu thật là nhiều đây, người vậy thật nhiều, hắc hắc, thật tốt. Vương Lâm ngạc nhiên, hắn còn phải vấn, được Vương Hữu Đức một cước đạp ra. Vân Tùng đi lên vân đạo, ngươi đi một tòa cung điện. Như thế nào đi? Nghị tiểu tử nói ra, đêm hôm đó ta cho ta đại gia tốc trực bên linh cứu, mới đầu ta tỉnh dậy, về sau chịu không nổi liền ngủ mất. Sau đó có người đến, hắn đánh tỉnh ta hỏi ta là ai, ta chi tiết nói với hắn, thế là hắn thì kéo ta tới phía ngoài chạy. Ta muốn tránh ra tay của hắn nhưng là kiếm không ra, hắn chạy nhưng nhanh lắm, cũng không biết là đi đến chạy. Chạy trước chạy trước thì lĩnh ta chạy vào bên trong tòa cung điện kia đầu. Cung điện kia rất tốt, ta còn chưa từng gặp qua lớn như vậy phòng ở, như vậy địa phương náo nhiệt, rất nhiều người cùng một chỗ ca hát khiêu vũ uống rượu ăn thịt. Có người muốn cho ta ăn uống, người kia không cho ta ăn đem ta kéo đi lại gặp được một số người, những người kia đều tại cuối đầu. Về sau lại có người đến, bọn họ đánh nhau, ta ta ta rất sợ hãi, ta liền tìm địa phương cất giấu. Hắn liên tục nói mấy câu về sau không có khí lực, không chỉ thanh âm yếu dần, hơn nữa mơ hồ, câu nói kế tiếp nói bừa bãi. Vân Tùng lại cho hắn rót một bát canh sâm xuống dưới, Vương Hữu Đức tìm người từ phòng bếp bưng tới một bát còn dư lại cơm, thiếu niên nuốt ngấu nghiến bắt đầu ăn, ngay cả ăn mà uống rốt cực tinh thần. Lúc này Vân Tùng hỏi hắn nói, "Mà ngươi đi người kia bộ dáng gì? Ngươi gặp hắn chưa?" Thiếu niên lắc đầu, "Chưa thấy qua, ta xem không rõ hắn bộ dáng, trên mặt hắn có có hứa đam mao, thật hù dọa người, bất quá hắn ngược lại là rất tốt, đem ta mang vào cung điện về sau còn cho ta đổ nước uống." Vân Tùng vấn đạo, "Vậy hắn trừ bỏ hỏi ngươi là ai bên ngoài, hắn không tiếp tục nói qua những lời khác sao?" Thiếu niên nói ra, "Hắn cùng trong cung điện người nói đấy nhỉ?" Nhưng chi chi chít chít ta nghe không hiểu, về sau ngược lại là có người tiến vào cung điện, nhưng cái kia người nói ta có thể nghe hiểu. Lại có người tiến vào cung điện. Bọn họ là nói cái gì nói chuyện? Vương Hữu Đức tò mò. Thiếu niên nói ra, bọn họ nói rất nhiều, có cái kêu Toàn Sơn gia người. Cái gì? Vân Tùng kinh hãi. Thiếu niên được phản ứng của hắn hù dọa, tranh thủ thời gian trốn về sau. Vân Tùng Hoa hoãn cảm xúc dùng thanh âm nhu hòa vấn đạo, bên trong có kêu Toàn Sơn giáp. Cái kia có hay không kêu Phiên tiên tiên viên? Thiếu niên kinh ngạc vấn đạo, ngươi biết bọn hắn? Làm sao ngươi biết? Vân Tùng trong lòng đại định. Đây là đại bổn tượng mang về trấn những cái kia người một nhà. Nghĩ tới đây hắn nhịn không được vấn đạo, những người kia ngươi cũng không nhận ra sao? Bên trong có đại tựa nha, đại tựa cùng ngươi gia quan hệ tốt như vậy, ngươi không nhìn thấy hắn sao? Tượng Túc. Thiếu niên mở mịt gãi gãi đầu, ngươi nói là ta Tượng Túc sao? Hắn không ở chính giữa diện, bên trong những người kia cũng tương đối thấp bé, Tượng Túc không có khả năng ở bên trong, nếu không ta liếc mắt liền nhận đi ra. Vương Lâm tích cực sáp lại gần hỏi, việc này còn cùng đại bổn tượng có quan hệ? Vân Tung lắc đầu, không có. Cùng lục tử là lo lắng đề phòng vấn đạo, vậy ta gia lão nhị đâu? Hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái kia mang đi hắn người là ai?" Vân Tùng nói ra, "Hiện tại còn khó nói, bất quá ta nghĩ tối nay có thể tra ra thân phận của hắn, nhị tiểu tử, đêm nay chúng ta tiếp tục đối ở ngôi nhà đại bá giám, ta bồi ngươi cùng một chỗ đối tại đó." Chương 271, ta Vân Tùng tự nội lòng tôn kính. Chương 270, ta Vân Tùng tự nội lòng tôn kính. Đem nhị tiểu tử thu thập cái không sai biệt lắm về sau, thời gian đã đến nửa đêm về sáng. Khoảng cách trời sáng không có bao nhiêu thời gian. Vân Tùng nhìn một chút đồng hồ bỏ túi về sau lắc đầu, hắn vốn định đêm nay nhân lúc còn nóng đã thiết tra một chút nhị tiểu tử gặp sự tình, hiện tại xem ra không xong rồi. Trời đã sắp sáng, trước đây mang Nhị tiểu tử tiến vào cung điện dưới đất mặt lông người sẽ không xuất hiện. Hắn đem Nhị tiểu tử mang đi, lại tiến vào Vương Hữu Đức phủ đệ. Vương Hữu Đức lần này không cùng hắn dạ bộ hồ đồ. Hắn kêu lên đầu bếp chuẩn bị một phần bữa ăn khuya, bắt mà ra một bình rượu yêu cầu Vân Tùng nâng cốc nói chuyện cây dâu tằm. Vân Tùng quả thật có chút đói bụng, lên bàn về sau bắt lấy gà quay một chặt gặm. Vương Hữu Đức kêu lên nói, "Chân nhân, ngươi lại trở về để làm gì?" Vân Tùng ngẩng đầu lộ ra mỡ đô đô miệng, cười nói, "Nhớ ngươi, trở về nhìn một cái." Vương Hữu Đức không kiên nhẫn nói, "Chúng ta là người quen, ngươi biết ta rảnh ngắn, ta hiểu ngươi sâu cạn." Tiểu Li, Vân Tùng chặn đứng hắn mà nói, ta cở mở nở cũng không cùng ngươi cùng tiến lên qua nhà xí, ta làm sao biết ngươi rảnh rán? Vương Hữu Đức khệ miệng co giật hai lần, nói, lúc này chúng ta đừng nói là tao thoại, Vân Tùng, ngươi trở về đến cùng muốn làm cái gì? Vân Tùng cầm ly lên uống một hớp, như thế nào, không chào đón. Vương Hữu Đức cứng rắn nói, ngươi lúc này trở về, ta rất khó hoan nghênh ngươi. Vân Tùng buồn bực vấn đạo, lúc này, lúc nào? Vương Hữu Đức khẽ giật mình. Hắn cẩn thận chu đáo Vân Tùng, tựa hồ là đang phán đoán hắn phải chang lời nói thật. Vân Tùng tối đầu xuống lại gần một cái đùi gà. Xem ra lão trấn hiện tại sát thực gần dấu đi một kiện đại sự, bất quá hắn không quan tâm, hắn hiện đang quan tâm là hổ kiếm tử, đại bổn tượng đắc người, những hàng này làm sao chạy đến, cái gì cũng đi đi. Vương Hữu Đức không cùng hắn nhiều hơn đàm phán, mà là đột nhiên cải thái độ. Cùng hắn khởi đầu nhớ lại Vân Tùng bên trên một chuyến lao trấn hành trình trải qua chuyện cũ, có thịt có rượu có cố sự, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Ngày thứ hai Vân Tùng không có ra ngoài, hắn trước hướng về phía mặt trời tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi đến trạng vạng tối không có người chú ý thời điểm hắn mang theo nhị tiểu tử chạy ra ngoài, sau đó thẳng đến cùng lục tự trong nhà. Hắn cho cùng lục tử một nhà mang một cái đại thiếu ngỗng. Cùng lục tử ra mấy đứa bé thèm chạy nước miếng. Vân Tùng cười xé ra nửa mảnh ngỗng béo phân cho bọn họ, cái này cũng là đem bọn nhỏ cho sướng đến phát rồi rồi. Cùng lục tử thụ sủng nhược kính cởi, "Chân nhân, nhà ta thực sự là đi theo ngài dính rất nhiều quang, ngài là nhà chúng ta ân nhân nha." Vân Tùng khoát tay một cái nói, "Ta không phải, đại bổn tượng mới là, đại bổn tượng vài ngày trước trở về hẳn là đi tìm ngươi đi." Cùng lục tử thông khoái nói ra, "Đúng, hắn tới tìm ta đấy nhỉ, về sau hắn và đệ tử của hắn huynh môn rồi đi, ta hẳn là trong trấn sau cùng cùng hắn gặp mặt qua người, hắn dặn dò qua ta mấy câu." Hơn nữa những lời này chính là muốn thông cáo tại ngài. Các ngươi huynh đệ bên trong có người phát hiện trong núi trong lòng đất có cái vương triều đại mộ, trong mộ có chút cổ quái, bọn họ muốn đi nhìn xem, nếu như ngài đã tới mà bọn họ còn chưa có xuất hiện, cái kia phải mời ngài cũng đi trong mộ địa nhìn một cái. Toàn này nghĩa địa vào cửa tại đại Lư thôn, hắn nói ngài lý giải cái thôn này, vương triều đại mộ chính đang thôn phía dưới, giống như gọi là trường sinh điện. Vân Tùng lẩm bẩm nói, trường sinh điện, cái tên này có chút ý tứ. Hắn cáo biệt cùng lục tử, mang lên nhị tiểu tử đi ra ngoài. Nhị tiểu tử không chịu đi ra ngoài, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng loáng tỏa sáng nướng đại ngõ. Vân Tùng nói ra, "Ta đi mua thịt nướng, thịt bò kho tường, đêm nay hai ta đi đại bá của ngươi trong nhà hảo hảo nhậu nhẹt một chầu." Nghị tiểu tử không nói hai lời, thong khoé đi theo hắn cái mông đằng sau lưu lưu chạy. Lao trấn bên trên thịt nướng vị ngon nhất tự nhiên xuất từ một chút tay trong nhà. Vân Tùng đối một chút tay vẫn rất có ấn tượng, nhưng Nghị tiểu tử nói một chút tay đã thật lâu chưa từng xuất hiện, hiện tại hắn gia không làm giết heo làm ăn, riêng biệt làm thịt kho, Xuân Ni làm lao bản nương. Hắn đơn giản giới thiệu vài câu, nói ra, "Chân nhân, ta có thể không đi được không mua một chút tay già thịt kho. Hiện tại rất nhiều người đều đang đồn, một chút tay được Xuân Ni giết chết, Nhà nàng thịt kho là dùng thịt người nấu sốt, không thể ăn." Vân Tùng cau mày nói, "Tại sao có thể có cái này thuyết pháp?" Nghị tiểu tử nói ra, "Không biết, dù sao tất cả mọi người nói như vậy, nói có muối có mắt." Mọi người nói Xuân Nghi gả cho một chút tay chính là hướng về phía nhà hắn gia sản cùng thịt kho phối phương tới, nhà hắn thịt kho phối phương là tổ truyền, truyền năm bất truyền nữ. Xuân Nghi đem phối phương đem tới tay về sau liền đem một chút tay duyệt, bản thân khi trưởng quỹ." Vân Tùng nói ra, "Này cũng lộn xộn cái gì?" Xuân Nghi làm sao có thể ghét nhà mình nam nhân đâu?" Nghị tiểu tử vân đạo, Cái kia Xuân Nhi như thế nào cầm tới một chút tay ra tổ truyền tịt khò phối phương. Phải biết bọn họ đoạn ra cái này phối phương là coi trọng truyền thừa, nàng chỉ là đoạn ra tức phụ, vì sao sẽ có phối phương. Vân Tùng nói ra, ngươi cùng ta đi là được rồi, chân nhân ta đôi mắt này ngày nhìn người, đêm nhìn quỷ, nếu là Xuân Nhi thực giết một hồi tử thủ, nhà nàng lâm khí không thể gạt được con mắt ta. Nhi tiểu tử trọng trọng gật đầu. Thuật pháp này không có tâm bệnh. Hắn đôi Vân Tùng tràn ngập lòng tin. Vân Tùng tại đầu đường lộ diện một cái, đây đường bạch tính rất là kỳ lạ. Nha, đây không phải Vân Tùng chân nhân sao? Hắn lúc nào trở về? Chân nhân tốt lắm. Chân nhân là về ăn thế sao? Chân nhân tới nếm thử nhà ta thì dê, ta cho ngươi lưu dãi dê dê bảo, để cho ngươi ăn đã nghiền. Vân Tùng khách khí mà không mất đi nhiệt tình đáp lại, hắn không nghĩ tới mình ở Lão trấn Bạch Tính trong lòng vẫn rất có địa vị. Một chút tay ra phòng ốc có chút biến dạng, thiên phòng mở ra một cửa nhỏ, có thịt kho mùi thơm tới phía ngoài truyền. Nhưng là người lui tới có rất ít hướng vào trong chốn mua, Xuân Nhi không có sinh ý đứng ở cửa ngẩn người, trước đây phong tình vạn trùng nông thôn diễn phụ bây giờ có chút tiểu tùy. Nàng nhìn thấy Vân Tùng về sau càng lạ giật mình, một tay bưng bí lấy tiểu hạnh miệng một tay giật mình chỉ hướng Vân Tùng, cùng gặp quỷ tựa như Vân Tùng hướng nàng chắp tay hành lễ, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, đoàn phu nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha?" Bình thường thăm hỏi một câu, lại chẳng biết tại sao khơi gợi lên thiếu phụ bi thương. Trong ánh mắt của nàng lập tức bịn kín hơi nước, nói, "Có việc gì, làm sao sẽ không việc gì đâu?" Vân Tùng kinh ngạc nói ra, Vân đạo nhìn ngươi giữa trán đầy đạn, "Địa các phu viên, đây là thân mang phúc tướng, thân thể không thể ôm việc gì." Lại nhìn mặt ngươi sắc lực tiểu thụy nhưng tinh khí hướng bắt đầu, cái này để trong lòng có chính khí, mà thân chính không sợ bóng nghiêng, không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ đeo cửa, vậy nguyên nên sinh lực thoải mái dễ chịu. Dạng này thân thể ngươi sinh lực lượng không tệ, vậy ở đâu có việc gì?" Xuân Nhi lau nước mắt đang muốn phàn nàn chấn trên tin ổn, kết quả nghe Vân Tùng nói xong nàng bỗng liệt kịp phẫn nộ, kêu lên. Đúng, "Đúng đúng đúng, nô gia thân chính không sợ bóng nghiêng, nô gia bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ kêu cửa, nô gia quang minh lỗi lạc buôn bán, không sợ nhàn thoại toan ngữ." Vân Tùng nói ra, "Đúng là như thế, đến, cho bần đạo làm điểm mà kho, có cái gì sợ trưởng thì cho bần đạo lấy cái gì?" Xuân Nhi lớn tiếng nói, "Nhà ta cái này món kho là ta nam nhân cho ta chuyển bí phương, đều là sợ trưởng thức ăn ngon." Vân Tùng nói ra, vậy liền cũng bắt một chút, ta đêm nay sợ là muốn mời khách ăn cơm đây. Hắn làm như vậy tương đối là cho Xuân Nhi đứng đại, Xuân Nhi đối với hắn vô cùng tăng kích, sau cùng nói cái gì không chịu thu tiền của hắn. Vân Tùng không phải yêu chiếm tiện nghi của người, nhưng Xuân Bồn giải thích nói, nhà ta thịt kho bán không tốt, hiện tại những cái này món kho đều có mấy ngày, ngài có muốn hay không? Nô gia cũng phải đưa cho người khác xử lý sạch. Bây giờ chân nhân ngài tới cửa, đây là thưởng nô gia mặt, nô gia có thể nào muốn tiền của ngài đâu. Vân Tùng thuận dịp đem một tấm phụ lục đưa cho nàng nói, vô công bất tụ lục, vậy bần đạo liền cho ngươi cửa hàng một tấm trong suất tứ phương bán nói phụ để cho lưu non phỉ ngữ tất cả cốt trứng. Xuân Bồn cảm động con mắt ngập nước. Vân Tùng đem nguyên một đám túi giấy dầu đưa cho Nhị tiểu tử, đem Nhị tiểu tử sướng đến phát rồ dồ rồi. Nhiều như vậy ăn ngon, bản thân đêm nay sợ là muốn cho ăn bậy bụng. Đạp trên hoàng hôn, hai người đi chỉnh ra lao trại. Ánh nắng tàn ra, trong nhà thuận dịu cỡ nào khí tức âm trầm cùng hoàng vu cảm giác. Phá cửa lão cửa sổ. Đừng nói pha lê, ngay cả giấy cửa sổ cũng không được đầy đủ, vỡ vụn trang giấy dính vào một góc bên trên được gió đêm thổi cách cách cách cách rung động. Rõ ràng là một tòa dương trạch, sừng suốt chỉnh xuất âm trạch mùi vị. Vân Tùng chẳng hề để ý, hắn mở ra túi giấy dầu gọi thiếu niên ăn thịt, mình cũng thong thả ung dung bắt đầu ăn. Thiếu niên ăn uống no đủ thì mệt rã rời, có Vân Tùng ở bên người hắn tự nhiên yên tâm, cho dịp nắm thật chặt y phục bao lấy một tấm rác rưởi chăn đông nằm xuống. Vân Tùng đối thiếu niên đảm lượng biểu thị khâm phục. Đứa nhỏ này khó lường. Cung Lục Tử chờ đại nhân vậy thật không phải đồ chơi, phòng này cỡ nào đáng sợ, vậy mà không quản không hỏi thì ném một đứa bé ở trong này tốc trực bên linh cứu. Nhi tiểu tử cũng phải, hắn ở địa phương này cũng có thể ngủ được. Sự thật chứng minh hắn coi thường nhị tiểu tử đảm lượng, nhị tiểu tử ngủ được nhưng nhanh lắm, không 2 phút đồng hồ ngáy lên. Đứa nhỏ này đối Vân Tùng thật sự là tràn ngập lòng tin, nhưng hắn bất kể như thế nào nghĩ không ra, Vân Tùng kỳ thật để cho hắn tới làm mồi câu. Ba trước đó rằng có cùng lục tử một nhà nhị tiểu tử trên người có những vật khác, không phải quỷ, nên là cái yêu ma tà ma. Nó có thể tìm nhị tiểu tử một lần, chỉ cần cơ hội phù hợp, vậy tất nhiên còn có thể tìm lần thứ hai. Vân Tùng vì không đánh rắn độ cỏ, hắn mang theo bộ đoàn đi phía sau cửa nơi hẻo lánh, ngồi xếp bằng xuống yên lặng theo dõi kỳ biến. Giờ khắc này hắn hết sức nhớ lệnh hộ tra. Nếu là có lệnh hộ tra cái này lính chính sát tại, vậy hắn không cần thức đêm, có thể yên tâm lớn mật đi ngủ. Gió đêm từ từ thổi Trong phòng nhiệt độ tử tự hàng, Vân Tùng an tĩnh chờ đợi. Đem xuống trong phòng còn thật náo nhiệt, có côn trùng chậm rãi bò đi, có con chuột tất, tất tốt tốt, Vân Tùng mới đầu nghe được thanh âm huyên náo còn tưởng rằng đến chính chuột thì trở nên thân làm du thi rít ra ngoài. Thiếu chút nữa đem cái tiểu con chuột hù chết. Ta chính là đi vào muốn trộn một bữa cơm, này làm sao ngay cả cường thi vậy đi ra? Ta đây là phạm thiên điều sao? Trừ cái đó ra đồng thời không có cái gì khác thường, Vân Tùng cùng một hồi lâu không có phản ứng, hắn nhìn thời gian một chút đã là nửa đêm, cho dịp duỗi lưng một cái chuẩn bị ngáp một cái. Miệng há mở, ngáp không đánh mà ra. Hắn vận eo bẻ cổ ngẩng đầu, nhìn thấy sà ngang bên trên lộ ra khuôn mặt đang ngọ trừng hắn, một tấm đen như mực mặt. Lao chạch rất rười, tự nhiên không có khả năng sâu đỉnh, nó sà ngang là trực tiếp bại lộ bên ngoài, lúc này thuận dịp có một người ghé vào sà ngang bên trên đưa đầu nhìn hắn. Mà hắn vậy mà không biết chút nào. Quá nguy hiểm. Vân Tùng giật nảy cả mình, tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Trên nóc nhà đồ vật thấy mình bị phát hiện thuận dịp lui về phía sau thu lại đầu, một tấm đen như mực mặt giấu ở sà ngang về sau, chỉ lộ ra một con mắt dò xét hắn. Nguyệt quang có thể chiếu vào phòng, nhưng chiếu không tới trên sà nhà, cho nên Vân Tùng thấy không rõ bộ dáng của nó nhưng mà có thể cảm giác được thứ này tính công kích không phải rất mạnh, nó đến về sau cũng không có vụụng trộm đối Vân Tùng ra tay, mà là thật đơn giản trốn ở sà ngang nhìn lên hắn. Thế là hắn không có trực tiếp biến thành quỷ thân làm tốt đánh chuẩn bị, mà là Quang Minh lỗi lạc đi ra mở ra túi giấy dầu nói ra: "Ngươi tới là khách, sao không xuống tới cùng uống hai chén?" Sà ngang bên trên vật kia không có động tĩnh, nhưng cũng không có rời đi, hay là trốn ở sà ngang về sau dõi xét hắn. Vân Tùng đem túi giấy dầu toàn mở ra, đem thịt khô lộ mà ra, sau đó bóc một mảnh nước sốt đại tràng tiến vào trong miệng bắt đầu ăn, đêm dài đằng đẵng, huynh đài khẳng định muốn đói bụng qua đêm sau. Một thanh âm chói tai rốt cục xuất hiện, đói bụng cảm thụ không dễ chịu. Vân Tùng không nhìn nó, tự mình gật gật đầu, đúng vậy à, đói bụng là thật khó chịu, cho nên ta vẫn cho rằng thống khổ nhất kiểu chết chính là chết đói, thảm nhất quỷ chính là quỷ chết đói. Thanh âm chói tai vang lên nữa, đúng nha, cho nên quỷ chết đói đơn độc thành đạo, bởi vì bọn chúng đói khát mà chết, oan khí sâu nặng. Theo thanh âm, nó từ từ sáng ngang leo lên đến vách tường bên cạnh, cùng thạch sùng một dạng theo vách tường hướng xuống bò, sau đó một cái lênh lẹ thả người nhảy vỏ xuống tới. Vân Tùng với tay, mời ngồi, muốn uống rượu sao? Sáng ngang bên trên thứ này như người, đầu người người thân thể người cánh tay đuổi người nhưng là có chút gầy nhỏ, hơn nữa đi trên đường nó rụt đầu rụt cổ, thoạt nhìn có chút lén lén lút lút. Nghe được Vân Tùng hỏi thăm nó hì hì nở nụ cười, nếu là có rượu tự nhiên tốt nhất. Vân Tùng thuận dịp đem chuẩn bị xong chén rượu đẩy lên đối diện đổ đầy rượu. Thứ này một cái nhảy nhót đến trên ghế ngồi xuống, một tay cầm chén rượu lên một tay nắm lên móng heo nói ra, "Bằng Hữu, ta tới trước một ngụm." Vân Tùng lúc này yên tâm to gan nhìn xem nó. Thứ này chỗ nào cũng cùng người giống như, chính là mặt không giống, nó cũng có ngũ quan, thế nhưng lại trên mặt mọc đầy màu xám đen lông ngắn, cho nên nó không phải trên mặt tối như mực, mà là màu lông biến thành màu đen đối phương một chén rượu vào trong bụng, vẫn dùng đem giá cắm nến hướng nó một bên kia đẩy, lại cầm bầu rượu lên chuẩn bị cho nó rót rượu.